chân chân vị chân chân thân thể trở nên càng thêm thon dài lông đôi u kéo dài tới như phiến biên giới ngăn lấy thủy lam sắt vườn sáng nó vô nhẹ nhẹ đậu cánh một bên nước hồ mặt lập tức nổi lên gọn sóng mỗi một đạo gọn sóng đều gần chứa chữa trị chi lực thủy hệ kỹ năng sóng xanh trong chân chân vịt vũ cánh liền có thể nhấc lên chữa trị sóng nước bị sóng nước dính đến sinh vật có thể chậm chạp lại tiếp tục khôi phục thường thế chân uyên lấp lóe song sinh hoa thiếp cánh hoa chỉ có thể đơn thể sử dụng chân chân vịt cái này một kỹ năng lại là quần thể kỹ năng hiệu quả trị liệu tuy chậm nhưng ở trong quá trình chiến đấu có tác dụng lớn chân uyên suy nghĩ k h ẽ động gọi ra chân chân vịt số liệu bảng chủng tộc chân chân vịt đã thu thập thuộc tính nước đẳng cấp m ộ ư ơ i nhị giai độ thiệt cảm tám mươi hai kỹ năng phun nước tinh thông một ba m ư ơ bảy thủy tiễn thuần thục hai c h í mươi năm nước trói buộc thuần thục một ba năm sóng xanh trong hơi biết không h c ấ m một ba phẩm chất thống lĩnh tấn thăng thần tinh phẩm chất điều kiện nguyên điểm không đủ ba sáu hai mươi thực lực đột phá đến nhị giai phẩm chất tăng lên tới thống lĩnh chân chân vị chỉnh thể chiến lược đã có biến hóa nghiêng trời l ệ đất tại lớn như vậy trong nông trại đủ để ngồi bốn nghìn ba nhóc đầu s ắ c đồng dạng tiến giai thành công hình thể của nó biến lớn một vòng sát sọ não dần dần biến hình biên giới sinh ra sắc bén răng cưa phần lưng nhô lên một hàng nhàn nhạt, nhạt gai sắt nhóc đầu sắc màu cam đôi mắt càng thêm nồng đậm giống như là từ màu cam chuyển hóa thành kim sắc trong con mắt phản chiếu ra kim loại lênh quang toàn thân tỏa ra kim loại cảm nhận nhóc đầu sắt đôi mắt loại lên thân hình đột nhiên vọt lên phía trước ngắn ngủi một nháy mắt liền vượt qua m ư ờ mét giơ cao chân trước vùng tại cách đó không xa trên tảng đá lớn trong khoảnh khắc tảng đá vỡ ra đoạn văn trần u y ê n hai mắt tỏa sáng sông tập chi nhận đã từng c ù n g ngân giác bọ ngựa trong chiến đấu hắn gặp qua cái này kỹ năng đôi đốn l ử a tạo thành không nhỏ phiền phức không nghĩ tới nhóc đầu s ắ t phẩm chất một khi tăng lên liền tự chủ thức tỉnh rồi cái này một kỹ năng thật sự là song hỉ lâm môn kỹ năng giao thép tinh thông ba t sáu bảy tay sát thuần thục bốn sáu năm gai sát trục đ a n thuần thục ba năm mươi năm sông tập chi nhận hơi biết một mươi ba phẩm chất thống lĩnh tấn thăng thần tinh phẩm chất yêu cầu nguyên điểm không đủ ba t r sáu hai mươi như vậy xem ra chân chân vịt là muốn đi xa trình phát gia tăng thêm nửa phụ trợ lộ tuyến nhóc đầu s ắ t muốn đi nhanh công lộ tuyến trần u y ê n s ờ s ờ c á i cảm lâm vào châm tư hắn khoảng thời gian này nghiên cứu các loại s ủ n g thú c h i thức phát hiện xác định s ủ n g thú đối chiến phong cách phi thường trọng yếu đối chiến phong cách hẳn là từ sùng thú chủng tộc đặc điểm cùng với bản thân kỹ năng tình huống tiến hành xác nhận ví dụ như lúa lửa nó có được chế không ưu thế liền không cần nắm giữ quá nhiều cận thân kỹ năng chỉ cần tại viễn trình phát ra thủ đoạn trên giới công phu là đủ chân chân vịt trước mắt nắm giữ bốn cái kỹ năng bên trong hai cái vì viễn trình kỹ năng một cái vì khống chế kỹ năng một cái vì chữa trị kỹ năng lại thêm chân chân vịt bản thân tính cách không thích hợp làm làm chủ tay công ngược lại làm cái phụ trợ tay càng thêm phù hợp mà ở nhóc đầu sắt nắm giữ bốn cái kỹ năng bên trong trừ bỏ tay sắt cái khác đều thuộc về cận thân kỹ năng công kích nhóc đầu sắt thân hình tương đối linh hoạt hiện tại lại thức tỉnh sông tập chi nhận hiến công chiến thuật trực tiếp một cái sông tập chi nhận vọt tới đối phương trên mặt nối liền một phát g i a o thép bổ chúng đối thủ đỉnh đầu chiến đấu liền tuyên bố kết thúc chỉ là có chuyện để trần n g u y ê n cảm thấy không hiểu rõ ràng chân chân vịt cùng nhóc đầu sắt một tiếng g a i liền có thể thức tỉnh kỹ năng vì sao đốm lửa cùng coca không được hắn nghĩ nghĩ suy đoán đốm lửa cùng coca nội tỉnh càng thâm hậu hơn thức tỉnh kỹ năng độ khó càng cao nhưng mặc kệ như thế nào chân chân vịt cùng nhóc đầu sắt thành công tiền l u n giai lũ tiểu gia hỏa đều hoan hoan hỉ, hỉ chúc mừng coca thậm chí khuyến khích vịt vịt ngày mai lại đi hộ minh、Dụ、săn bắt linh ngư giống giống lạc vẫn giác thú từ đáy lỏng vì vịt vịt tiền bối cảm thấy cao hứng. Bốn vo điện t điện chỉ có điện điện phi miêu thần sắc tình mình trong sân vui vẻ không khí tựa hồ cùng nó không hợp nhau trần liên nhạy cảm phát giác được điểm này ngồi sổ người xuống vớt vớt điện điện phi miêu lông sù đầu mở miệng cười đừng nóng vội kế tiếp chính là ngươi điện điện điện điện phi miêu đột nhiên ngầm đầu tròn căng con mắt tại tịch nhật ánh t h i ề u tà chiếu xuống hiện ra ánh sáng nhạt không lừa ngươi trần liên ý cười càng tăng lên sau đó mục tiêu chính là để điện điện phi miêu cùng đậu đậu kê tiến giai trực tiếp dùng điểm c ô n g hiến mua tiến giai điều kiện là đủ thống linh phẩm chất đậu đậu kê đẻ trứng hẳn là sẽ càng mỹ vị hơn a điện điện nghe tới trần n g uyên liên tục xác nhận điện điện phi miêu mặt lộ vẻ vui mừng dài nhỏ cái đuôi quấn lên cổ tay của hắn hiếm thấy dùng đầu thân mật cọ lấy bắp đùi của hắn trần a n được điện điện phi miêu về sau trần n g uyên đứng người lên nhìn về phía chân chân vịt cùng nhóc đầu s á t các người lẫn nhau đến một trận sủng thú đối chiến đi vịt, vịt. nghe thấy lời này chân chân vị không khỏi chừng lớn hai mắt dùng cánh chỉ vịt vịt qua loa nghiêng n g đầu l i ề n có thể nhìn thấy toàn thân hiện ra kim loại q u a n mang trong mắt màu vàng nóng lấp lóe khí tức nguy hiểm nhóc đầu sắt đang lẳng lặng nhìn chăm chú bản thân lập tức dùng mình một cái như chống lúc lắc giống như điên cuồng lắc đầu có thể trần n g u y ê n mê hoặc thanh â m bên thai bờ vang lên ngươi cũng không muốn thử xem mình bây giờ có bao nhiêu lợi hại sao ngươi chẳng lẽ một điểm không hiếu kỳ sao vịt vịt ngươi chẳng lẽ đối t ự thân thực lực không có chút điểm yêu cầu sao t r â n t r â n vịt vô ý thức gật gật đầu nó thật sự đối t ư thân thực lực không có yêu cầu chỉ có thể có thể an an ổn, ổn đợi tại trong nông trại ngồi ăn rồi chờ chết là đợ giống như thực lực vậy rất trọng yếu chương một trăm sáu mươi sáu vịt vịt tiến dai nhóc đầu sắt tiến dai hai chương một trăm sáu mươi sáu vịt vịt tiến dai nhóc đầu sắt tiến dai hai giờ khắc này chân chân vịt trong đầu xuất hiện hai con nhỏ vịt vịt một con vịt vịt toàn thân bốc lên hắc khí nghiêm miệng phát ra n h i ề u loạn tâm thần thanh âm một con vịt vịt đỉnh đầu quan hoàn toàn thân thánh khiết vô hạn tượng trưng cho vô d ụ c vô cầu chỉ nguyện lăn lộn qua ngày chính mình chính đáng hai con nhỏ vịt vịt lẫn nhau tranh đấu coca đã cắn chân chân vịt cái đôi đem hướng phía nông trường bên ngoài kéo đi ngao ngao đánh nhau đánh nhau trong lúc nhất thời sở h ư u tiểu gia hỏa hướng phía bên ngoài đi đến chứng kiến chân chân vịt cùng nhóc đầu sắt đại chiến nhóc đầu sắt nhìn thấy muốn đi nông trường bên ngoài đ ố i chiến lập tức trở nên do dự c h â n uyên biết rõ nhóc đầu sắt lo lắng cười nói không có chuyện gì chúng ta ngay tại nông trường phụ cận nếu có sùng thú ở thời điểm này tập kích nông trường nó sẽ trực diện một đám thống l ĩ n h phẩm chất nhị giai sùng thú trần n không không cố vẫn dạng sáng trở về còn muốn xử lý tuyết vân sói đến tiếp sau sự tình nhất định sẽ bận rộn thật lâu cho nên hắn hôm nay khẳng định dậy rất trễ cũng là nói ban ngày trần cố vẫn muốn nghỉ ngơi chỉ có buổi tối có thời gian kêu gọi chúng ta mà thời gian này điểm người trong thôn đều ăn cơm tối chúng ta bây giờ quá khứ sẽ không q u ấ y dày đến trần cố vấn nghe t h ế phiên giải thích tàng huy nghiêm túc suy tư một lát được tất cả nghe theo ngươi hai người rất đi mau đến lưới cổng có thể tối hôm qua con kia trông coi đại môn chuột đất đầu thép không thấy thăm hơi bọn hắn gọi vài tiếng cũng không còn nhìn thấy nông trường có người đáp ứng đột nhiên tiếng đánh nhau, dần dần vang lên. Hai người lướt nhau hơi biên sắc mặt đồng thời hướng phía tiếng đánh nhau chuyển tới phương hướng chạy tới không bao lâu một trận kịch đấu liền đập vào mi mắt chân chân bị đứng ở lẳng lặng chạy xuôi bờ sông nhỏ vỗ nhẹ cánh trên trán hiện hiện ba cái năm mang tinh đồ án một c ỗ dòng nhỏ lặng yên ở giữa cuốn lên nhóc đầu sắt mắt cá chân ngay sau đó hướng lên phun trào hóa thành không ngừng xoay tròn dòng nước vòng xoáy đem nhóc đầu sắt t r ó i buộc trong đó nhóc đầu sắt ánh mắt ngưng lại trên trán đồng dạng hiện hiện ba cái sao năm cánh bén nhọn chân trước đột nhiên đánh tới hướng mặt đất d a o thép từ đó phá đất mà lên vậy mà mạnh mẽ chặt đứt trước người dòng nước cùng một thời gian nhóc đầu sắt ngựa l ự c và chạm hướng chân chân vịt ngực cả cả. chân chân vịt mặt lộ vẻ cuốc ít lại vô ý thức thân thể ngựa ra sau trong miệm phun ra mánh liệt cột nước ý đổ ngăn lại nhóc đầu sắt. nhóc đầu sắt vung v ề trước người lợi nhận dao thép mở ra cột nước trong chốc lát chân chân vịt đã lui lại mấy bước mỏ nhọn vung ra ba cái thủy tiễn đinh đinh đang đang đâm tại đan sen hai cánh tay nhóc đầu sắt t r ê n thân liên tiếp công kích có thể xưng đặc sắc nhìn được hai người cảm xúc bành trướng nửa ngày tàng huy đột nhiên bừng tỉnh lại có s ủ n g thú tiến công nông trường nô bằng thì chú ý tới chi tiết vẫn là một con thống lĩnh phẩm chất chân chân vịt đột nhiên bọn hắn nhìn thấy trần n g u y ê n đang đứng tại cách đó không xa một đám s ủ n g thú vờn quanh trái phải hai người lập tức tiến lên trong miệng la lên trần cố vấn ta đến giút ngươi trần liên nghi hoặc quay người nô bằng vén tay áo lên ánh mắt nóng bỏng trần cố vấn cái này t r â n t r â n vịt có phải hay không muốn tiến công nông trường thực lực của ta mặc dù không được nhưng có thể ra một phần lực thằng huy liên tục gật đầu ta cũng giống vậy trần n g uyên ngạc nhiên nói a t r â n t r â n vịt muốn tiến công nông trường t r â n t r â n vịt chính nó biết rõ việc này sao suy nghĩ loay qua trần n g uyên lên tiếng giải thích nói các ngươi hẳn là hiểu lầm t r â n t r â n vịt cùng chuột đất đầu thép đều là trong nông trại s ù n g thú bọn chúng ngay tại luật bản nô bằng âm thầm nốt nước bọt âm thanh run dậy trần cố vấn cái này thống linh phẩm chất chân chân vịt cũng là ngài sung thú trần uy đứa nhỏ này có thể ở nông trường hỗ trợ tới nước ta liền để nó lưu lại rồi nghe vậy nô bằng một trận đầu váng mắt hoa thống linh phẩm chất nhị giai chân chân vịt lấy ra tới nước đây chính là thành phố bảo k h ô n đệ nhất ngựa thú sư nội tình sao không đúng không đúng nô bằng khẽ lắc đầu trong đầu l ó e qua rất nhiều tin tức tưới nước chỉ là ngụy trang c h â n cố vấn hẳn là tại đồng thời bồi dưỡng chân chân vịt cùng chuột đất đầu thép khai thác nuôi cổ phương thức ai tiến bộ càng nhanh ai thực lực càng mạnh liền có thể trở thành trần cố vấn cái thứ ba sùng thú hoặc không hổ là trần cố vấn chọn lựa sùng thú phương thức đều như thế hào khí Vô sau ố ngự thú sư dục c một đó nô bằng nhìn về phía mặt lộ vẻ không hiệu thàng huy sai khiến cái ánh mắt trở về nói với ngươi thàng huy yên lặng gật đầu trên trận kịch đấu còn đang tiếp tục nhóc đầu sắc co vào thân thể chân u ộ n t à ngoài n bên h thiết h một t cái cầu, tăng vọt t chân gai dụng gai ra sát, sử dụng ra gai sát trục ữ n nơi đi qua mảnh đá bay tung. g đi đá đ qua bày từ y là h thăng tinh anh phẩm chất sau thức tỉnh kỹ năng, gai sát chụp lăn. Chân chân ó c trục đầu sau sát sát tấn năng, lăn. gai kỹ vịt nhảy vọt một bên trong dòng sông nhỏ lông đuôi tung ra vòng vòng g ợ n sóng chữa trị sóng cấp tốc h u y ế t tán chân n g u y ê n nhỏ giọng lầm bầm nói vịt vịt cũng thật là phòng ngựa chú đáo rõ ràng còn không có thụ thương chân chân vịt lại dẫn đầu sử dụng da chữa trị kỹ năng ân rất mắt thấy chân chân vịt nhảy vào trong sông nhóc đầu sắt bất đắc di đứng dậy đành phải đứng ra hướng về phía trước vung ngang trước người lợi nhận hàn quang bay thẳng chân chân vịt chân chân vịt phanh phanh cánh xoay người tránh đi giao thép cánh nhọn thủy tiễn lau chùi nhóc đầu sắt đầu đánh trúng mặt nước phanh phanh phanh nổ lên cột nước xối nhóc đầu sắt toàn thân trong mắt màu vàng lóng lấp lóe sông tập chi nhận bao k h ỏ a lăng lệ b và mang trong chốc lát tới gần chân chân vịt trước người vung vẩy lợi nhận chân chân vị tranh thủ thời gian quay người phành phạch cánh dùng sức đập mặt nước một cố dài nhỏ dòng nước từ mặt nước kéo lên bằng tốc độ kinh người hóa thành xiếng xích c h ó i buộc chặt nhóc đầu sắt thật là lợi hại mắt thấy kịch liệt giao phong nô bằng thì thào lên tiếng rõ ràng không có n g ự thú sư chỉ huy hai con sùng thú đối chiến lại phá lệ kịch liệt thế công từng cơn sóng liên tiếp không có chút nào thở dốc cơ hội nếu như hắn đối mặt tùy ý một con sùng thú sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ lặp ạ i đây chính là trần cố vẫn dự bị sùng thú sao hắn ở trong lòng sợ hai thàn phục t r ư ớ chân 166, vịt vịt tiến dai. n ó c khắc c đầu sắt tiến dai. 3. Vào thời dai. này, Vào h chân, chân, chân vịt h ừ cùng nhóc đầu sắt đều thở hồn hẹn nhìn về phía đối diện chân c chân vịt một bên xoa cái mông một bên hung hăng chừng mắt nhìn nhóc đầu sắt vậy mà chân g t á chân vị, vị y ế không khỏi ó c có chút đầu sắt hổ xấu g ngẩng đầu lên cố gắng làm ra nhẹ như mây gió bộ dáng lại đau đớn cái mông lại làm cho nó nhẹ răng trận mắt một giây pha công đến như nhóc đầu sắt trần n g u y ê n nghiêng đầu nhìn về phía nhóc đầu sắt ánh mắt long lanh ngươi không nên đổ nước giắc nhóc đầu sắt ánh mắt né tránh túi thấp đầu chân chân vịt mặc dù trước một bước đột phá đến nhị giai có thể nhóc đầu sắt kỹ năng chỉnh thể độ thuần thục muốn vượt qua cái trước không ít điều này cũng bình thường chân chân vịt chỉ muốn lăn lộn qua ngày ngày thường lấy phơi thái dương chiếm đa số nhóc đầu sắt vì trông coi nông trường thời thời khắc khắc k h ổ luyện kỹ năng lại thêm giữa hai bên cũng không thuộc tính khắc chế quan hệ tại không có ngự thú sư chỉ huy tình hôn giới nhóc đầu sắt ưu thế lớn hơn nhưng đã đủ rồi chân chân v ị dù sao cũng là cái lười biếm tính、tình. có thể nắm giữ nhất định thực lực cũng không tệ rồi không thể cưỡng cầu huống hồ chân chân vịt ưu thế hẳn là ở chỗ q u â n chiến mà không phải đơn đà độc đấu các loại suy nghĩ chợt loay lên trần u y ê n trở lại nhìn về phía ngô bằng cùng tàng huy đi nông trường ngồi một chút đi màn đêm bông u xuống hai người sóng vai rời đi nông trường trải qua ngắn ngủi trầm mặc nô bằng đ ỗ n g nhiên mở miệng ngươi chú ý tới không trong nông trại có rất nhiều thân cây lớn cây viêm v i ế n quả cây lưu minh quả cùng với không minh quả chẳng lẽ trần cố vẫn sẽ còn bồi dưỡng linh thực hồi tưởng lại trong nông trại chứng kiến hết thạy tàng huy một trận cảm xúc bành trướng nhà ai trong nông trại như thế nhiều linh thực ca nô bằng gật gật đầu không chỉ có sẽ bồi dưỡng sùng thú sẽ còn bồi dưỡng linh thực trần cố vẫn không khỏi quá toàn năng rồi mà lại hắn dừng lại được khắc trong con ngươi lấp lóe hưng phấn qua n mang con kia chân chân vịt cùng chuột đất đầu thép là trần cố vẫn chuẩn bị cái thứ ba sùng thú không có lẽ không ngừng b ọ n chúng còn có con kia thống lĩnh phẩm chất lạc vẫn rất thú hiệp hội ngự thú sư đoạn thời gian trước thu nhận sử dụng cái này sùng thú hẳn là trần cố vẫn dẫn đầu phát hiện dù sao loại này sùng thú nơi ở đánh dấu vì tần lĩnh đỉnh núi là một vị ngự thú sư nô bằng thường xuyên chú ý tân thu ghi chép cao lớn uy võ thống linh phẩm chất lạc vẫn g i á c thú một khi bị thu nhận liền gây nên rất nhiều ngự thú sư chú ý nô bằng chính là một người trong đó trần cố v ẫ n tại trong nông trại bồi dưỡng một đám s ù n g thú cùng nhau bồi dưỡng bọn chúng để bọn chúng cạnh tranh với nhau lẫn nhau tiến bộ sau đó khế ước lợi hại nhất một con đây chính là trần cố v ẫ n lợi hại như vậy mấu chốt dù sao hắn mỗi một cái súng thú, thú cuối cùng sẽ trở thành trần cố vấn cái thứ ba súng thú chân chân vịt vẫn là chuột đất đầu thép thằng huy bỗng nhiên xem vào ta cảm thấy là lạc vẫn rác thú hắn càng thích cao lớn uy vũ súng thú hẳn là chuột đất đầu thép nô bằng p h ả n bác lạc vẫn rất thú chuột đất đầu thép nông trại nội bộ chờ đến hai người rời đi trần n g u y ê n đem ghi lại tiến ra i trong video chuyển đến website chính thức mặc dù đêm đã khuya nhưng hắn lần trước là không sai biệt lắm thời gian chuyển lên nói rõ có trực ca đ e m nhân viên công tác theo trong video chuyển thành công trần n g u y ê n r ố i lưng một cái trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi hiệp hội ngự thú sư tổng bộ ca úc nên tan ca nha đỗ thường ngáp một cái vẻ mệnh mọi khắc vào mặt bên trên khoảng thời gian này công tác cường độ bình thường hắn cơ bản có thể đúng giờ tan sở vừa nghĩ tới tan ca về sau có thể đi ngang qua cái kia c h à n đầy di cờ thiếu nữ tiến hành sùng thú đối chiến đối chiến sân bãi đỗ thường mặt bên trên liền lộ ra s i ngốc tiêu d u n g theo do phấp phối viên b á y sức sống thanh xuân tiêu d u n g để cái này không còn trẻ nữa làm công người thật sâu trầm m ê len keng người có tin tức mới rồi máy tính tiếng nhắc nhở vang lên đang chuẩn bị đóng lại máy vi tính đô thường hít sâu một hơi mà không biểu tình ngồi xuống trong miệng thì thảo hy vọng là video hy vọng là video nếu là xét duyệt quá lâu đám kia di cờ thiếu nữ không chừng liền đi điểm tiến trang giấy hai cái video thình lình xuất hiện đỗ thường lập tức ngồi thẳng người hai mắt sáng lên hai cái video t r â n t r â n b ị tinh anh thống l ĩ n h phẩm chất tiến giai điều kiện chuột đất đầu thép tinh anh thống l ĩ n h phẩm chất tiến giai điều kiện đọc lên hai hàng chữ nhỏ đỗ t h ư ờ n g nháy mắt t r ừ n g lớn hai mắt hét lên kinh ngạc đều là t ấ n t h ă n g thống l ĩ n h phẩm chất cứ việc hiện tại thỉnh thoảng sẽ toát ra tinh anh đến thống l ĩ n h phẩm chất tiến giai điều kiện nhưng cùng lúc chuyển lên hai cái tiến giai video đây là hắn lần đầu nhìn thấy đột nhiên đỗ thường cảm thấy chuyển lên người ảnh chân dung có chút quen mắt vô ý thức điểm tiến xem xét trần uyên chung giai ngự thú sư từng lên chuyển viêm vân chuẩn phổ thông tinh anh viêm vân chuẩn tinh anh thống linh tiến giai điều k đỗ thường mặt lộ vẻ kinh nghi hà nội với người này có chỗ ấn tượng dù sao viêm vân chuẩn tinh anh đến thống l ĩ n h tiến g i a i điều kiện là bản thân tự tay xét duyệt ân cũng là tại sắp tan ca một đêm bên trên chẳng lẽ là học viện ngự thú nghiên cứu hệ học sinh hoặc là nào đó chỗ sở nghiên cứu nghiên cứu viên đỗ thường không khỏi nói thầm một tiếng hiện nay nghiên cứu viên cùng với nghiên cứu hệ học sinh là chuyển lên tiến g i a i điều kiện chủ lực có thể đại đa số người đều là nghiên cứu vu m mộ ẫ một loại sùng thú giống trần liên loại này đồng thời lên chuyển ba loại sùng thú tiến ra điều kiện tình huống cực kỳ hiếm thấy đỗ thường lắc lắc đầu những chuyện này cũng không về hắn quản g thế là trực tiếp điểm tiến video thời gian dần dần trôi qua mắt thấy đã bỏ lỡ di cờ thiếu nữ lúc đối chiến ở giữa đỗ thường thật sâu thở dài qua hồi lâu đỗ thường dối lưng một cái đem hai cái video phát cho những ngành khác giờ phút này đêm đã khuya lớn như vậy văn phòng bên trong c h ỉ còn lại đỗ thường một người hắn ngơ ngác nhìn qua tỏa ra sáng ngợi màn hình trong đầu hiện ra di cờ thiếu nữ tươi đẹp tiểu dung lại theo hai cái video xuất hiện hóa thành không hận giờ k h ắ c này đỗ thường không được liên hệ với vị này hư hư thực, thực nghiên cứu viên chuyển lên người gửi đi tin tức người mẹ nó có thể hay không sớm chút truyền lên nhưng hắn cuối cùng chỉ là bất đắc di thở dài mệt mỏi cảm xúc ở trong lòng của cuộn ngơ ngác nhìn trần nhà lại qua thật lâu nhiều cái bộ môn cuối cùng phát tới tin tức biểu thị video không khắc t h ư ờ n g đỗ thường tranh thủ thời gian dùng tốc độ nhanh nhất điểm kích thông qua xét duyệt sau đó như bay s ô n g ra văn phòng tôn kính trần uyên tiên sinh ngay chỗ truyền lên c h â n c h â n vị tinh anh thống l ĩ n h tiến giai đã thông qua xét duyệt cảm tạ ngài vì hiệp hội ngự thú sư cùng toàn thể ngự thú sư làm ra công hiến tôn kính đêm u y a liên tiếp thu được hai đầu tin nhắn trần uyên mặt lộ vẻ tiêu dùng quả nhiên là đáng tin cậy công tác hiệu、xuất. hừng cho nhân viên công tác điểm cải tán lại nói ở buổi tối truyền lên ngự thú sư hẳn là tương đối ít cho nên xét duyệt tốc độ sẽ rất nhanh Tốt, về sau đều ở đây ban đêm truyền lên tiến giai điều kiện đi chương một trăm sáu mươi bảy trần n g uyên là học thuật giới yêu nhiệt g chương một trăm sáu mươi bảy trần n g uyên là học thuật giới yêu nhiệt g ngày hai mươi hai tháng một ư ơ i thứ tư chơi trong xanh học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ trần văn hạo dẫm lên chung vào học gâm thanh tiến vào cửa sau thời điểm thẩm giáo sư đang theo dõi hình chiếu bình phong bên trên sùng thú đồ giám nước bọt về da nói rất nhiều lần sùng thú phẩm dai không phải đ í c chết dù là phổ thông phẩm chất sùng thú cũng có nhảy lên đến thần tinh phẩm chất độ khả thi t i ê n lặng ngồi xuống trần văn hạo xuất ra sách giáo khoa mắt q u ầ n thâm có chút rõ ràng tinh thần rõ ràng không phân chấn sắp trở lại t ầ n lĩnh hắn khoảng thời gian này vội vàng trợ giúp lao sư chỉnh lý các hạng tư liệu cùng hồ sơ cả ngày chân không chạm đất còn muốn rút sạch bớt thời giờ đi lên khóa bận điệu bận điệu điểm tốt muốn nghiên cứu ra một loại nào đó sùng thú tiến giai điều kiện hàng trăm hàng ngàn lần nếm thử cùng với huyền học không thể thiếu đương nhiên còn cần một cái thiết yếu điều kiện trần văn hạo ngươi nói một chút là cái gì thầm giáo sư nhìn về phía trần văn hạo trần văn hạo cấp t Quan tại n g bản khối bản khối, đương á p kim t h giáo siêu phấn t ném phản học ộ tay k thật giới mỗi ngày đều có mới nội dung mỗi ngày đều có kiến thức mới chỉ có thời khắc hấp thu những ngày kiến thức mới mới có thể đi ở thủy triều phía trước nhất nhưng rất nhanh thẩm giáo sư ánh mắt liền bị hai hàng chữ nhỏ hấp dẫn chân chân vị tinh anh đến thống lĩnh phẩm chất tiến giai điều kiện chỗ đất đầu thép tinh anh đến thống lĩnh phẩm chất tiến giai điều kiện s ủ n g thú phẩm giai càng cao tiến giai điều kiện càng dườm g i cho nên nghiên cứu ra phẩm chất cao tiến giai điều kiện càng thêm khó khăn thường xuyên sẽ có nghiên cứu hệ học sinh nói đùa muốn thành công nghiên cứu ra s ủ n g thú phẩm giai trọng yếu nhất hai điểm theo thứ tự là đầy đủ tài nguyên cùng với vật khí tài nguyên đầy đủ mới có thể đi vào đi một lần lại một lần nếm thử vật khí tốt tài năng nếm thử ra chính xác con đường bởi vậy nghiên cứu hệ có cái bất thành văn truyền thống mỗi lần nếm thử trước đều muốn đi trước trong m i ế u bài bái thành công nói rõ bản thân vận khí tốt thất bại liền trách cái này miếu thần tiên không góp sức mà chỉ có hiệp hội ngự thú sư cùng với học viện ngự thú mới có đầy đủ tài nguyên chống đỡ nhà nghiên cứu tiến hành một lần lại một lần nếm thử bởi vậy thẩm giáo sư nhìn chăm chú phía trước nhìn về phía kỳ thứ nhất nghiên cứu hệ sở hữu học sinh hỏi đây là đâu hai cái đồng học nghiên cứu lớn như vậy phòng học lặng ngắt như tờ các học sinh phản ứng vẫn chưa vượt quá thẩm giáo sư dự kiến hắn hiểu rõ mỗi một học sinh nghi mà lại đây là tinh anh đến thống lĩnh phẩm chất tiến g i a i điều kiện một khi hoàn thành liền có thể sớm khóa chặt ưu tú tốt nghiệp danh lệch loại đại sự này nhất định sẽ cái thứ nhất nói với mình bởi vậy cái này hai đầu tiến g i a i điều kiện hoặc là trên xã hội độc lập sở nghiên cứu hoàn thành hoặc là nào đó nào đó công ty xí nghiệp thành quả nghiên cứu chân chân vịt cùng chuột đất đầu thép trần văn hạo nhẹ nhàng nói thầm một câu hắn nhớ được lao ca vừa vặn chứa chấp hai loại sủ thú xem ra muốn đem tin tức này nói cho lao ca sớm làm cho này hai tên giá hỏa đến tiếp sau tiến gia chuẩn bị sẵn sàng đột nhiên ngồi ở hàng thứ nhất nữ sinh giơ tay phải lên nhỏ giọng nói lao sư cái này tựa như là cùng một cái nhà nghiên cứu thành quả ồ thẩm giáo sư khẽ di một tiếng đẩy nâng kính mắt ánh mắt r ờ i xuống quả nhiên nhìn thấy hai đầu tiến giai điều kiện phía sau tác giả id nhất trí tác giả id trần n g uyên thẩm giáo sư lông mày cao lại trong đầu vơ vét liên quan tới cái tên này có quan hệ tin tức một lát sau lắc lắc đầu ở hắn trong ấn tượng ngoại giới nổi danh sở nghiên cứu cùng với nghiên cứu đơn vị đều không người như vậy chẳng lẽ là t â tú nếu như là t â tú có thể đồng thời công phá hai loại ít lưu ý sùng thú tiến hóa điểm mù chuyển lên hai đầu tiến giai điều kiện người này sẽ dương danh toàn bộ học thuật giới đáng tiếc không phải học viện học sinh thầm giáo sư âm thầm thở dài thật ngưu bước đi đây là cái nào đại lão ga đ e o kính gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đồng dạng tác giả id hét lên kinh ngạc một đầu tiến giai điều kiện nói rõ vận khí tốt hai đầu tiến giai điều kiện liền đại biểu sức mạnh cứng rồi song đuôi ngựa nữ sinh tắt lưỡi cái này cần tiến hành bao nhiêu lần nếm thử a mà ở nhìn thấy tác giả id một n h mắt trần văn hạo con ngươi địa chấn ngu ngơ tại nguyên chỗ hồi lâu bạn cùng phòng đụng đụng trần văn hạo cánh tay thật sâu cảm khái、ngoá. cái này hai đầu tiến g i a i điều kiện là ta nghiên cứu ra được là tốt rồi có thể trực tiếp tốt nghiệp còn có thể hôn cái ưu tú tố tốt nghiệp danh hiệu viện trưởng đều phải mời ta rượu trần văn hảo lấy lại tinh thần hắn nghiêng đầu nhìn về phía bạn cùng phòng biểu lộ cổ quái nếu như ta nói ta biết người này bạn cùng phòng lập tức quay đầu nhìn về phía trần văn hảo đôi mắt nở rộ sáng ngời nhà nào sở nghiên cứu đại lão mắt thấy trần văn hảo trầm mặc bạn cùng phòng khẽ căn ngôi thấp giọng hô cha coi như ta văn ngươi trần văn hảo ánh mắt n ư n g lại nói ta còn cần nghiệm chứng một chút nếu như người này còn lên truyền viêm vân chuẩn tiến ra điều kiện liền đại biểu là ta nhận biết người kia khoa học nghiên cứu nghiêm cẩn trần văn hạo vẫn chưa đem lời nói chết ngay vậy bạn cùng phòng lập tức nhấp tay la lớn thẩm giáo sư có thể điểm tiến người này cá nhân trang chủ nhìn xem sao ta muốn biết hắn còn nghiên cứu cái gì ngay vậy đám người hào hào gật đầu phụ h o ạ n chú n g ý khó vi phạm húng chi thẩm giáo sư bản thân cũng rất t ố t kỳ hắn trực tiếp điểm tiến tác giả cá nhân trang chủ hai hàng tin tức đập và mí mắt viêm vân chuẩn phổ thông tinh anh viêm vân chuẩn tinh anh thống lĩnh làm phổ thông người sử dụng t h r m giáo sư vô pháp thẩm tra tác giả bản thân thân phận tin tức nhưng có thể trông thấy tác giả chuyển lên cái khác tiến ra i điều kiện cùng với tuyên bố luận văn mà ở trông thấy cái này hai hàng chữ nhỏ một máy mắt phòng học đầu tiên là lâm vào hoàn toàn tính mịch sau đó tiếng kinh hô liên tiếp ta dựa vào ngưu bức chỗ nào nhô ra học thuật giới yêu nghiệt nguyên lai viêm vân chuẩn tiến ra i điều kiện là hắn chuyển lên bạn cùng phòng lập tức quay đầu nhìn về phía trần văn hạo chờ mong đáp án thế nào là ngươi nhận biết người kia sao trần văn hạo trên mặt tươi cười không chỉ có nhận biết mà lại rất quen có bao nhiêu quen ở cùng nhau mười mấy năm trình độ à, k những n à y thật là ngươi làm ra cứ việc lấy được trần u y ê n liên tục xác nhận trần văn hạo vẫn có chút không thể tin được bọn hắn những n à y nghiên cứu hệ học sinh cả ngày lẫn đêm nghiên cứu tương quan nội dung không chỉ có danh sư chỉ đạo còn có chính sách nâng đỡ có thể nghiên cứu ra phổ thông đến tinh anh tiến gia điều kiện coi như lợi hại có thể nói khoác toàn bộ việc học tiếp sống có thể nhà mình lão ca đâu hoàn toàn giã lộ xuất thân không có học tập tương quan tri thức không có tài nguyên nghiêng vì cái gì có thể nghiên cứu ra như thế nhiều tiến gia điều kiện k nhà chúng ta tổ tiên sẽ không lưu truyền bên dưới một đống tiến gia điều kiện a trần văn hạo nhỏ giọng hỏi trần nguyên mở ra hai tay hỏi ngược lại nhà ta lưu t r u y ề n xuống đồ vật trừ một cái không biết lúc nào kỳ ngọc bội còn có cái gì trần văn hạo nhất thời im lặng h ắ n khi còn bé thích nhất cùng lao ca một đợt chơi đùa trong nhà lao đồ vật nhưng có giá trị đồ vật cũng chỉ có một viên phổ phổ thông thông ngọc bội nghĩ rồi thật lâu trần văn hạo chỉ có thể suy đoán nhà mình lao ca ở phương diện này có vượt qua thường nhân nhạy cảm độ cùng với nghịch thiên vật khí cho chuyện sau một hồi trần nguyên cúp điện thoại chương một trăm sáu mươi bảy trần nguyên là học thuật giới yêu nhiệt hai, hai hôm nay khí trời tốt trần u y ê n quyết định đi nhìn một cái đám kia bạo vân tức bây giờ tình huống lần này tuyết vân sói tập kích nông trường để trần u y ê n lần nữa ý thức được không trung điều tra lực lượng tầm quan trọng nếu như có thể kịp thời phát hiện tình huống l i ề n có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng lưu thủ tại trong nông trại bảo an lực lượng mặc dù không tệ nhưng nếu là đến tuyết vân sói càng nhiều thực lực mạnh hơn đấy bởi vậy muốn từ từng cái phương diện làm đủ chuẩn bị bọn này bạo vân tức nhiều ngày không thấy tầm hơi mà lại mấy lần không có kịp thời phát ra nhắc nhở trần liên lo lắng có đúng hay không xảy ra ngoài ý mớn ai muốn ra cửa ngao ngao coca đột nhiên vọt tới trần u y ê n trước người lay động cái đôi u tựa như cánh quạt dẫn đầu đáp lại mặc kệ trần u y ê n đi đâu coca đều sẽ hấp tấp theo sau lưng cà cà c t r â n t r â n b ị t phất phất cánh phối hợp nằm xuống lại đến trên tảng đá lớn trần u y ê n cũng không còn trông cậy vào t r â n t r â n b ị t sẽ cùng theo ra cửa thế là nghiêng đầu nhìn về phía điện điện phi miêu điện điện điện điện phi miêu vội vàng gặm quả táo có chút qua loa cơ cơ móng ướt được thôi vậy chúng ta xuất phát cưới l ê n lạc vẫn rất thú coca theo ở phía sau trên vai ngồi sòng sinh hoa t i ế p đốn lửa cao, cao bay múa giữa không chúng hướng về phía bắc rừng cây nhỏ xuất phát dần dần tới gần rừng cây nhỏ trần u y ê n c h ậ n phát hiện bên đường dựng thẳng một cái một bài trên đó viết một hàng chữ lớn trước có ác điều kiến nghị rời xa trần u y ê n khoảng thời gian này có không ít n g ự thú sư tại không ảnh hưởng môi trường tự nhiên điều kiện t i ế n quyết tại từng cái địa phương tiến hành đánh dấu nhắc nhở phía sau n g ự thú sư ví dụ như tại thôn tuyên hòa cửa thôn l i ề n đứng thẳng lấy một bài trước có chó giữ chung giai n g ự thú sư mời đi vòng đương nhiên cái này một bài ngày thứ hai liền bị co ca cắn một cái đoạn mà ở gấu cha cùng gấu con trước kia nghỉ lại địa phương vậy đứng thẳng lấy một bài trước có ác gấu xin chớ tới gần Chú thích. không bao lâu hắn liền xâm nhập đến mảnh này trong rừng cây nhỏ so với địa phương khác nơi này cây cối càng cao hơn lớn một gốc tiếp lấy một gốc vắt ngang trước mắt rậm rạp cành lá t h e đợi ánh nắng loại hoàn cảnh này càng thích hợp loài chim sùng thú sinh tồn đi không bao lâu trần liên liền nghe được cao vút mà vang dội tê minh thanh trận trận thanh em sen lẫn cùng một chỗ phi thường ồn ào đây chính là bạo vân tức tiếng kê ơ tăng tốc bước chân rất mau tới đến một nơi tương đối mở mang khu vực trần u y ê n n g ẩ n g đầu nhìn lên nháy mắt nhìn thấy mấy chục đạo bóng người kịch chiến cùng một chỗ một phe là trần u y ê n quen thuộc bạo vân tước màu xám đen lông vũ có chút lộn xộn chính tấp ngập đập đập cánh tràn ngập địch d ư ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện sùng thú đối diện sùng thú hình thể cùng bạo vân tức không kém bao nhiêu có màu xám trắng lông tơ dương cánh ngắn nhỏ con ngươi hiện ra màu hộ phách hình cái vòng văn số vũ cúng mèo bay hộ phách hình cái vòng so với tính tỉnh táo bạo bạo vân tước sổ vũ cú m è o tương đối ôn h ò a bình thường không sẽ cùng s ủ n g thú phát sinh tranh đấu hai loại s ủ n g thú làm sao lại đánh lên suy nghĩ loại qua chiến đấu càng thêm kịch liệt ngao ngao a co ca xem náo nhiệt không chê sự lớn qua lại nhảy nhót làm bạo vân t ư ớ c chiếm cư ưu thế nó liền sẽ ngao ngao kêu gào vì sổ vũ cú m è o góp phần trợ uy làm sổ vũ cú m è o khởi s ư ớ n g p h ả n kích nó lại vì bạo vân tước thêm dầu cố lên cha hồi lâu không gặp bạo vân tức thủ lĩnh đã đột phá đến nhị giai mỗi lần vỗ màu xám đen cánh liền có thể quấn lên từng đạo thực thể hóa đa trong về lớn tính lưới đao. Phanh phanh phanh phanh. Giữa không chốc nhóm này g kia vũ bạo vân tức màu xám đen lông đôi cao tốc rung động đột nhiên hướng phía sổ vũ cú mẹo lao xuống tới màu xám sắc mỏ lôi quân khí lưu đâm thẳng sổ vũ cú mẹo mọ chim khoảng cách sổ vũ cú mẹo còn sót lại nửa mét lúc cái sau đột nhiên mở ra hai cánh lông tơ ở giữa bắn ra sóng siêu âm phong ngữ cảnh giới đánh tan mổ kích khí lưu phong hệ kỹ năng phong ngữ cảnh giới không chỉ có thể phóng thích cao tần sóng âm dò xét cảnh vật chung quanh cũng có thể lấy sóng âm đánh lui đối thủ sau một khắc bạo vân tức như là tiến đụng vào bông trồng l ự c đạo toàn bộ tiêu tán bạo vân tức ý đồ trọng chấn cờ c h ố n g chuẩn bị tiếp tục phát động công kích trần n g uyên tranh thủ thời gian mở miệng đốm lửa để bọn chúng trước dừng lại Thu. Đốm lửa Đốm lửa vô c ù nhận g giác bộ b cảm c gáp á tư thái c g thế t ra, ra đốn lửa bóng người bạo vân t ư ớ c nhóm lập tức c u ầ n tình sụp sôi khí thế càng tăng lên điên cuồng vỗ cánh trong mắt hung quang hiện hiện mà tầm mười con sổ vũ c ú m è o khí tức nháy mắt bị áp chế bọn chúng quạt cánh vây quanh ở sổ vũ c ú m è o thủ lĩnh bên cạnh không dám nhìn thẳng đốm lửa bóng người sổ vũ c ú m è o thủ lĩnh càng thêm cảm nhận được nguồn gốc từ đốm lửa trên thân nồng nặc cảm giác áp bách nó có một cỗ trực giác bản thân một khi xuất thủ sẽ bị ngọn lửa nháy mắt thốn p h ệ nó buông xuống đầu ràng có tại nguyên chỗ mắt thấy sổ vũ c ú m è o nhóm càng thêm đắc ý thậm chí có bạo vẫn tức mưu toàn thừa cơ phát động công kích đốm lửa lẳng lặng, lặng liếp nhìn cái này bạo vẫn t ư c cái sau nhất thời, giật mình, tranh thủ thời gian lùi về thân thể. trần u y ê n ngầm đầu nhìn về phía bạo vân tức nhóm lớn tiếng hỏi các ngươi khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn đánh nhau sao dừng lại một chút hắn tiếp tục hỏi nói một chút đi các ngươi cùng bọn này sổ vũ cú mèo xảy ra chuyện gì xung đột trần u y ê n càng ngày càng cảm thấy mình cái này nhân viên kiểm lâm tận chức tận trách ngày thường không chỉ có tuần sơn rừng phòng hộ khi nhàn hạ còn muốn hài hòa xử lý các loại sùng thú quan hệ giữa khuyên bảo đại điệu man hùng cùng một mậu gấu trúc không nên đánh nhau trợ giúp nhỏ tinh nguyệt lộc tìm kiếm tập đàn thiên thể đem tuyết vân sói thủ lĩnh đưa đi bồi dưỡng các cứ có tân lĩnh chương một trăm sáu mươi tám tộc đàn tranh đấu mấu chốt chương một trăm sáu mươi tám tộc đàn tranh đấu mấu chốt làm t r ầ n n g u y ê n hỏi thăm hai đại tộc đàn xung đột nguyên nhân về sau bạo vân tức thủ lĩnh khí thế hùng hồ gọi một con bạo vân tức con non cái này bạo vân tức con non từ trên một thân cây bay tới phi hành tư thái lung la lung lay giống như là h uống say đồng dạng tập trung nhìn b à o nó màu xám đen cánh có mấy đạo rõ ràng vết thương cha cha cha bạo vân tức con non một khi xuất hiện liền nổi giận đùng đùng nhìn về phía đối diện sổ vũ cú nhỏm không ngừng vỗ cánh trải qua đốn lửa phi dịch trấn liên cuối cùng làm rõ ràng hai đại tộc đàn chỗ xung đột nguyên lai、like、là cái này bạo vân tức con non ngộ nhập sổ vũ cú mèo nơi ở bị sổ vũ cú mèo lấy phong ngữ cảnh giới tiến hành khu trục cũng khiến hắn ngã xuống sườn núi thủ t h ư ơ n g hai đại tộc đàn bởi vậy sinh ra xung đột trần u y ê n ánh mắt chớp lên luôn cảm thấy xung đột nguyên nhân không có đơn giản như vậy sổ vũ cú mèo tính tình phổ biến ôn hòa hẳn là sẽ không làm ra loại hành vi này cho dù có cá biệt sổ vũ cú mèo tính tình táo bạo làm ra như thế hành vi hẳn là cũng sẽ không mở rộng đến tộc đàn tranh đấu Thu mắt thấy hai đại tộc đàn dương cung b ạ t kiếm co ca hưng phấn nhảy nhót đánh lên đánh lên trần n g u y ê n ấn xuống kích động đầu chó long lanh ánh mắt nhìn thẳng bọn này sổ vũ cu mẹo lên tiếng nói các ngươi có cái gì muốn nói thu ô thu ô mỗi một cái sổ vũ cu mẹo tựa hồ cũng nghĩ ra âm thanh phản bác đã thấy sổ vũ cu mẹo thủ lĩnh triển khai ngắn nhỏ cánh chim ánh mắt thâm trầm theo sổ vũ cu mẹo thủ lĩnh nói bọn chúng nghỉ lại địa phương mọc ra ngân tùng ngân tùng có thể kết xuất ngân tùng quả loại trái này là xây tổ hạch tâm vật liệu có thể chống nước phòng trùng mà lại có thể làm chim non sơ ăn thế nhưng là ngân tùng vẹn vẹn sinh trưởng ở, vách núi treo leo ở giữa. số lượng khan hiếm trần n g uyên lập tức nhớ lại ngân tùng quả tài liệu tương quan loại trái này thuộc về một cấp tài nguyên thịt quả có thể ăn vỏ trái cây có thể chống nước phòng trùng mà ở đoạn thời gian trước thỉnh thoảng có một con bạo vân tức xâm nhập bọn chúng nơi ở dùng đao gió thu hoạch ngân tùng quả số vũ cú m è o nhóm vốn nghĩ hòa hòa khí khí tránh tranh đấu kết quả bạo vân tức nhóm làm trầm trọng thêm đến số lần càng ngày càng tấp nập thàng đến có một con bạo vân tức con non vậy ý đồ cất đi ngân tùng quả bọn chúng cuối cùng không nhị được thế là sử dụng da phong n ữ cảnh giới tiến hành khu trục chấn động lông tơ khởi s ư ớ n g trận trận sóng siêu âm tựa hồ một giây sau liền sẽ phát động công kích c h a cha cha bạo vân tức nhóm không cam lòng yếu thế tại thủ lĩnh dẫn dắt đi đột nhiên v u n g cánh cùng phong tùy theo quét trần uyên lông mày c a o lại đốn lửa thu mẫu lam đôi mắt nhìn ngó nghiêng hai phía cảm giác gáp bách mánh liệt khiến sở hữu bạo vân tức cùng số vũ cu m è o không khỏi hô hấp cứng lại dương cung bạt kiếm ngưng trọng không khí tan thành mấy khói nói tiếp nói ra khoảng thời gian này phát sinh sự tình tại bạo vân tức con non sau khi bị thương bạo vân tức tộc đàn tiến hành đại quy mô công kích sổ vũ cú m è o tộc đàn bị ép phản kích sau đó sự tình cũng rất đơn giản bạo vân tức tộc đàn thỉnh thoảng chạy tới sổ vũ cú m è o nghỉ lại địa phương t à n bộ một vòng sổ vũ cú m è o tộc đàn cách hai ngày liền đến gây sự với bạo vân t ứ c cứ như vậy bạo vân tức nhóm tự nhiên không dành thay trần l u y ê n cảnh giác thôn tuyên hòa xung quanh hoàn cảnh trần l u y ê n khẽ gật g ù hỏi ra chỉnh khởi sự kiện hạch tâm điểm các ngươi tại sao phải đi đoạt sổ vũ cú m è o ngân tùng quả nếu như hắn nhớ được không sai bạo vân tức chủ yếu đồ ăn vì một cấp tài nguyên du phong kê cái đồ chơi này tại phụ cận dài ra rất nhiều hoàn toàn không lo không ăn nhưng mà bạo v Du trần liên càng càng như có điều suy nghĩ gật gật đầu quả nhiên súng thú tộc đàn ở giữa tranh đấu hoặc là bởi vì lãnh địa hoặc là bởi vì đồ ăn nhưng vì cái gì du phong kê sẽ càng ngày càng ít đây có lẽ là giải quyết hai đại tộc đàn tranh đấu mấu chốt suy nghĩ loại qua trần u y ê n quyết định tìm tòi nghiên cứu du phong kê biến thiếu nguyên nhân nếu không cái này hai đại tộc đàn sẽ còn tiến hành một đoạn thời gian rất dài tranh đấu mang ta tới xem một chút đi trần uyên nhìn về phía bạo vân tức thủ lĩnh thì t h ầ m bạo vân tức thủ lĩnh mắt lộ ra vui mừng không kịp chờ đợi mang theo trần uyên tiến về du phong kê sinh trường địa phương đừng nóng đội trần uyên nói một tiếng sau đó nhìn về phía xoay quanh giữa không trùng sổ vũ cu n h o nhóm chầm giọng nói các người đi về trước đi ta sẽ hỗ trợ giải quyết việc này dừng lại một chút hắn nói bổ sung yên tâm đi ta sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào làm nhân viên kiểm lâm hắn không có rõ ràng tính khuyên hướng nếu như bạo vân tức sự ra có nguyên nhân vậy liền xuống tới thật tốt giải quyết nếu như bạo vân tức sai lầm càng lớn vậy liền để đám người kia thật tốt bồi tội xin lỗi số vũ cú m è o thủ lĩnh rủ xuống đôi mắt ánh mắt rơi trên người trần uyên đột nhiên nhìn thấy ngồi ở đầu vai song sinh hoa thiếp ngâm ngâm song sinh hoa thiếp cơ cơ cánh hoa chạm bàn tay súng thú mị ma bị động hiệu quả tại thời khắc này phát động t h u ô số vũ cú m è o thủ lĩnh khẽ gật g u sau đó thay đổi thân hình mang theo một đám không có cam lòng sổ vũ cú mẹo bay khỏi nơi đây đi thôi đi xem một chút du phong kê vì cái gì biết、ý. trước khi rời đi t r ầ n h viên chưa quên dùng trị liệu phun s ư ơ n g chữa trị bạo vân tức con non vết thương trên người cùng thời khắc đó hoác hoành híp mắt nhìn qua phía trước dài khoảng cao hơn một mét du phong kê theo gió c h ậ p t r ờ n thế nhưng là phía trên hạt giống sớm đã không gặp thanh lam c h ó săn có phát hiện sao nhìn một cái hoác hoành túi đầu nhìn về phía một bên thanh lam c h ó săn thanh lam c h ó săn hình thể sen vào x ì bạ cùng sói ở giữa lông tóc hiện ra màu nâu xanh mang theo rêu múc chạm đường vân thính hai phân nhánh như lá non lông đôi xóa tung như loài dương xỉ màu phỉ thúy mũi nhẹ nhàng mất máy mặt ngoài gân la chạm đường vân có thể thấy rõ ràng thanh lam chó săn túi đầu người người mất đất truy tung khả nghi m ù i không biết tên kia chạy đi nơi nào hoác hoành nhìn thẳng phía trước nhẹ dọn g thì t h ầ m đoạn thời gian trước hắn nhận lấy thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư ban bố nhiệm vụ khu trục tại trấn nam hà đồng rộn u g bên trong ă n vụ lương thực lực ư phong c h u ộ t nhất nhận lấy nhiệm vụ về sau hoác hoành bằng vào thanh lam chó săn n h ạ y cảm cứu rác năng lực tìm được lực ư phong c h u ộ t nhất làm đủ chuẩn bị về sau đem đổi đi nhưng mà cũng không lâu lắm cái nào đó sở nghiên cứu bỗng nhiên tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ cần một con nhị giai lực phong truột nhất tiến hành nghiên cứu khoa học nhiệm vụ làm một vị thợ săn tiền thường hoác hắn đương thời còn tại cảm tạ cái này lược phong chuột nhất không chỉ có trợ giúp tự mình hoàn thành hiệp hội nhiệm vụ còn có thể tiện thể hoàn thành tiền thưởng nhiệm vụ đã có điểm cống hiến lại có tiền cầm chuyện tốt như vậy chỗ nào tìm thế nhưng là hắn rất nhanh phát hiện mình cao hơn g quá sớm cái này lược phong chuột nhất bị bản thân khu trục về sau tung tích rất nhanh biến mất thẳng đến đau khổ truy tìm mấy ngày thanh lam chó săn bằng vào cha tìm rừng rậm cuối cùng phát hiện hắn nhiều ngày trước lưu lại dấu chân mới một đường đổi tới nơi này mảnh này mọc đầy du phong kê địa phương chính là lược phong kê địa phương chính là lược phong kê địa phương Tục đ à những t r a n đấu mấu chốt、2. Xách, h n này du phong kê hạt giống đều bị tên kia ăn sạch đi hoa hoành ngồi sổm người xuống bên dưới tinh tế ước lượng thất lạc ở trên mặt đất du phong kê hạt giống du phong kê hạt giống sát ngoài mang theo móc câu có thể bám vào động vật da lông truyền bá bởi vậy rất nhiều loài chim sùng thú đang ăn nó thời điểm sẽ bị ôm lấy mò bộ nhưng lực phong chuột nhát răng c ứ n g rắn có thể tùy tiện cắn nát móc câu sau đó một mụm nước vào những này du phong kê đối lực phong chuột nhát mà nói chính là thức ăn tốt nhất a thanh lam chó săn tiếng kêu gọi kéo về hoa hoành suy nghĩ hắn mặt lộ vẻ vui mừng đã tìm được chưa ngao ngao thanh lam chó săn liên miên kêu gào hai tiếng chợ t cất bước hướng về phía trước mang theo hóc o hoành tiến về l ư ợ c phong chuột nhát mùi xuất hiện địa phương xuyên qua du phong kê đi rồi mấy phút hóc o hoành xa xa nhìn thấy một đạo tinh tế bóng người chính nằm dạp trên mặt đất miệng lớn nhấm nuốt du phong kê l ư ợ c phong chuột nhát lông tóc hiện ra cắt màu vàng phần lưng mọc ra hình giọt nước vải r á c chân trước hình dạng xoắn ốc mũi khoan hiện ra hàng quang phần đuôi cuối cùng phân nhánh như là quả phi lá hai gõ má tự mang có dãn túi da căn phòng hiển nhiên đem ăn vụn du phong kê đều chứa được ở bên trong hóc hoành khoe miệ có chú hướng về phía thanh lam chó săn sai khiến cái ánh mắt cái sau bên ngoài thân r ê u mốc đường vân cùng xung quanh du phong kê đồng hóa thật giống như t ắ c kẻ hoa một dạng tiến vào ẩn nấp trạng thái nếu là không nhìn kỹ hoàn toàn nhìn không ra thanh lam chó săn bóng người một hệ kỹ năng diệp ẩn nạ tung chính là bằng vào cái này một kỹ năng hoặc hoành tài năng đổi tại rất nhiều n g ự thú sư trước hoàn thành từng cái nhiệm vụ thanh lam chó săn nhẹ chân nhẹ tay hướng phía lược phong chuột nhát đi đến thân thể đè ép du phong kê phát ra rất nhỏ tiếng vang lại không bị lược phong chuột nhát phát ra được hai mươi m m mười m năm m trong chốc nhóm này p thanh lam chó săn vung đuôi phóng xuất ra hai cây lục sắc đằng biên hưu một lần tới gần ngay tại ăn đổ vật lược phong chuột nhất ý đổ đem quấn quanh lược phong chuột nhất mở mịt mở đầu khi nó nhìn thấy gào thép tới ý đổ từ hai bên trái phải hai bên quấn quanh bản thân thanh đằng lập tức giận dữ giận dữ về sau trong đầu hiện ra đã từng bị thanh đẳng quấn quanh c h ẳ n g cảnh l ử a g i ậ n trong lòng lập tức tan thành mấy khói trong mắt đen nhánh lấp lóe hình dạng xoắn ốc chân trước phút chốc vung vẩy hàn mang trợ hiện vậy mà tại một nháy mắt chặt đứt thanh đẳng lúc này hoác hoành bước nhanh chạy tới suy nghĩ chất động tiếp tủ thanh lam chó săn đột nhiên thoát ra thân hình màu nâu xanh bóng người hơi mở hai bên tiếng gió lại lần nữa vung đôi phóng thích thanh đẳng gào thét mà tới l ư ợ n phong chuột nhát tranh thủ thời gian ném du phong kê trực tiếp dùng hình dạng xoắn ốc mũi khoan đào hàng cao tốc xoay tròn chân trước lập tức dẫn phát cỡ nh Cắt bụi bay l ê ngao che chó thanh đậy tầm mắt, t lam săn n r o chốc lát mất mắt mục cắt lược phong chuột nhát không lát tán mất mắt tiêu. mất bụi Đợi đi, người biến đến đã bóng n gặp. g ngao, ngao thanh lam chó săn bước nhanh chạy đến địa động bên cạnh túi đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy đen thui cửa hàng không gặp l ư ợ c phong chuột nhát bóng dáng đào hang tốc độ biến nhanh hoa hoành lông mạy cao lại đ ỗ n g nhiên cảm thấy một tia không ổn cái này lược phong chuột nhát phía trước đoạn thời gian đào hang tốc độ còn lâu mới có được nhanh như vậy đào hang một nháy mắt liền bị thanh lam chó săn dùng thanh đằng bắt lấy nhưng lúc này giơ phút này thanh lam chó săn thanh đằng vậy mà rơi vào khoảng không cẩn thận một chút là một m vị hợp cách thợ săn tiền thưởng hoác hoành biết rõ phải cẩn thận đối đãi mỗi một cái súng thú cho dù là nhìn qua bình thường không có gì lạ không có chút nào lực sát thương đ ầ u đ ầ u kê chọc tới đ ầ u đ ầ u kê cũng có thể một phát đ ầ u đ ầ u súng kích dạy ngươi làm người ngao thanh lam chó săn kéo căng thân thể kẹp chặt xóa tung cái đôi màu xanh đậm đôi mắt nhìn chung quanh màu p h ỉ t h ú y mũi nhẹ nhàng mất m á y thời khắc truy tung lược phong chuột nhát m ũ i trong lúc nhất thời xung quanh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch chỉ có du phong kê bị gió nhẹ lướt qua lúc phát ra vang lên sàn sạc đông nhưng mà sau mực khắc thanh lam chó săn dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ tựa như bị miệng lớn một ngụm n u ố t vào bùn đất rơi xuống phía dưới a thanh lam chó săn thả người vào lên muốn thoát đi nơi đây có thể lược phong chuột nhát phát động công kích tốc độ càng nhanh càng thêm tấn mãnh chân trước lôi cuốn lăng lệ bẹp mang thoát ra bóng người một nháy mắt cao cao vung vẩy chân trước tinh chuẩn bổ chúng thanh lam chó săn phần đôi bị thương nặng rán rán chắc chắc càng xuống đất nhưng mà thường ngày huấn luyện đưa đến tác dụng thanh lam chó săn cố nén đau đớn cấp tốc đứng dậy y đồ khởi sướng phản kích lại chỉ có thể nhìn thấy quần cuộn cắt、đuổi. l ư ợ c phong chuột n h á t lựa chọn lại lần nữa đào hang tiềm nhập lòng đất tìm cơ hội khởi xướng hai lần đánh lén hoa hoành sắc mặt trở nên khó coi cái này l ư ợ c phong chuột n h á t trở nên mạnh mẽ như thế nhiều lần trước đối chiến lược phong chuột n h á t thời điểm nó vẫn chưa biểu hiện ra như thế ưu tú chiến đấu tố dưỡng vẹn vẹn đối chiến một lát liền cuốn quýt chạy trốn vậy mà lúc này l ư ợ c phong chuột n h á t thật giống như lấy được ngự thú sư tỉ mỉ chỉ đạo trình thể chiến lược đột nhiên tăng mạnh còn có thể đầy đủ lợi dụng đào đất ưu thế để thanh lam cho săn lâm vào thế yếu nguyên bản không đếm sỉa tới hoa h o à n h nháy mắt ngưng trong lên h vừa, nhẹ nhẹ, vừa rồi mặt đất nháy mắt sụp đổ các đùi bay lên thanh lam chó săn, săn bung lỏng cảnh giác giờ khắc này dưới chân địa mặt tầm ầm rung động lại lần nữa chìm xuống phía dưới hãm một thân ảnh tùy theo thoát ra tấn bánh công kích đánh trúng phần neo a lại lần nữa bị đau thanh lam chó săn thân thể không bị khống chế hướng về hậu phương bay rứt ra ngoài cách xa mấy mét nương theo lấy đông một tiếng trùng điệp u ẳ n g xuống trên mặt đất cắt bụi bay lên l ư ợ c phong chuột nhát bóng người lại biến mất hoác hoành quá sợ hãi cái này cái này cái này đây là lấy trước kia chỉ ngơ ngác đần đần l ư ợ c phong chuột nhát sao cái này không thích hợp rất không thích hợp dạng này giao phong hoàn toàn đem thanh lam chó săn t r e o đuột tại bàn tay phía trên cái sau không có lực phản kháng chút nào đến tột cùng là cái này lửa phong chuột nhát tiến bộ quá nhanh vẫn là hắn cùng thanh lam cho săn dậm chân tại chỗ không kịp quá nhiều suy、nghĩ. hoác hoành bước nhanh chạy đến thanh lam chó săn trước người ngồi sổ người xuống sốt ruột hỏi thanh lam chó săn không có sao chứ thanh lam chó săn lông tóc lộn xộn khí tức bệ vải túi đầu không có trả lời không có sao chứ hoác hoành lại lần nữa hỏi một câu ngao ngao sau một khắc một đạo tiếng chó sủa bên hai bờ vang lên hoác hoành lại rõ ràng nghe được đây không phải thanh lam chó săn tiếng tê ơ cái này hắn mờ mịt mường đầu ánh mặt trời c h ó i mắt phát tiết mà xuống hoác hoành không khỏi neo cặp mắt lại một thân ảnh ở trước mắt dần dần xuất hiện một con uy phong lẫm ngưng phong liệm k u y ể n chính cất bước đi tới Trước lấy phong lấm lấm tư thái làm người không đúng hạ tại trên tv gặp qua như vậy uy phong lấm lấm ngưng phong l i ệ t q u y ề n vậy vẫn là hơn hai mươi ngày trước làm thành phố bảo không bản địa ngự l thú sư hoác hoành đích thân tới quốc thái bài thiện trường theo ậ n cái này ngưng phong liệu quyển mà đến còn có một bầy ô hương ương bóng đen kiếp mắt nhìn lại rất nhanh phân biệt ra được những ngày bóng người chính là trong rừng rậm tuần đường bạo vật tước bạo vật tước để tuyệt đại đa số ngự thú sư phi thường nhức đầu một loại sùng thú nó khó giải quyết trình độ cúng nóng tùy tùng không kém bao nhiêu đơn thể thực lực bình thường không có gì lạ có thể l u ô người luôn quần thành k ế cũng là để hoàn thành nhiệm vụ sao nơi này chỉ có một con lược phong trổ nhất khả năng không đủ chia trần liên nhìn thấy trần liên kinh ngạc biểu lộ Hoác Hoành ý trần ư đến đứng tiếng bản thân hiểu cái gì, vội vàng đứng người lên, lên tiếng giải thích, t hiểu cái vội lầm gì, Cố Vấn, ta liên à một tên thợ t săn ề n thưởng, này phong nhát Trần chuột tới. lược vì cái này lược phong chuột nhất mà y u ánh mắt phóng qua hóc o h o à n h rơi vào phía trước tràn đầy mấp mô địa phương như có điều suy nghĩ gật gật đầu cái gọi là thợ săn tiền thưởng là gần nhất mới hưng khởi một loại nghề nghiệp đơn giản tới nói bọn hắn là thông qua hoàn thành cố chủ nhiệm vụ đến thu hoạch được kết xù tiền thưởng ngự thú sư trần u y ê n đặc biệt hiệu quả thấp cấp bậc thợ săn tiền thưởng chính là hỗ trợ tìm kiếm ném mất sùng thú hoặc là hỗ trợ đổi đi ăn vụ lương thực hoang dại sùng thú v v trần u y ê n thậm chí nghe nói có cố chủ đặc biệt thuê một vị có được truy tung hình s ủ n g thú thợ săn tiền thưởng hỗ trợ bắt tiểu tam mà cao cấp bậc thợ săn tiền thưởng có thể sẽ dính đến có nhất định tính nguy hiểm s ủ n g thú đối chiến thậm chí đảm nhiệm cố chủ bảo tiêu cùng nhau lên núi thám hiểm tóm lại chỉ cần tiền đủ thợ săn tiền thưởng làm cái gì đều được điều kiện tiên quyết là không liên quan đến phi pháp hành vi c h a c h a c h a xoay quanh với giữa không trung bạo vân tức nhóm nhìn thấy một mảnh hỗn độn mặt đất lập tức tức giận trói hai tê minh thanh vang lên liên miên thẳng đến đốn lượt k ê gào một tiếng bọn này bạo vân tức mới yên tĩnh đây chính là trần cố vấn viên vân ch nhìn thấy đ ố m l ử a ra lệnh một tiếng bọn này ổn nào bạo vân tức liền ngoan ngoãn nghe lời hoác hành sinh lòng cảm khái ngao coca giúp cụp lấy lỗ thai ý thức được đây cũng là đại tỷ đầu liếm chó ngựa thú sư nhưng mà hoác hành tiếp xuống câu nói này lại làm cho coca đột nhiên nâng đầu nhưng so sánh với viêm vân chuẩn ta càng thích ngưng ngưng p h o n g lược huyền trần uyên cùng coca đồng thời nhìn về phía hoác hành hoác hành nhìn qua gần trong gang t ứ c coca khắc chế tâm tình kích động r ờ i ánh mắt nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất thanh lam chó săn chậm rãi mở miệng như ngươi nhìn thấy ta là một vị nóng lỏng với loài chó sủng thú ngự thú sư. mà người ngưng phong lịch i u y ề n là ta cho đến trước mắt gặp qua mạnh nhất đẹp trai nhất loài chó sùng thú nghe thấy đoạn lời nói co ca mắt lộ ra ý mừng khoe miệng t u é t ra độ cong đã vô pháp ngăn chặn co ca cao cao ngẩng đầu lên vô ý thức nhìn về phía xoay quanh với giữa không trung đại tỷ đầu hận không thể lập tức giống một c ú n g họng để đại tỷ đầu cùng trong nông trại tiểu đồng bọn đều biết tin tức này ngao ngao a có ánh mắt cuối cùng có người phát hiện ta là mạnh nhất đẹp trai nhất loài chó sùng thú rồi có thể hoa h à n h thanh em vẫn chưa dừng lại tại trở thành trung g i a ngự thú sư sau ta nghĩ đến khế ước một con đồng dạng đẹp trai ngưng phong lịch u y ề n có thể ta ch nhưng không có một con ngưng phong liệm quyền có thể cùng ngươi chỗ so sánh trần u y ê n vô ý thức nhìn về phía có ca chỉ thấy người sau cao hứng tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót xóa tung cái đôi to giống như là nở rộ b ổ công anh nếu như hóc o hoành có được độ thiện cảm hệ thống nhất định có thể trông thấy có ca đối với hắn độ thiện cảm xoạt xoạt xoạt dâng đi lên vẫn là nói chính sự đi trần u y ê n cưỡng ép nói sang chuyện khác ngươi nói nơi này có một con l ư ợ c phong chỗ nhất hắn nhớ được loại này sùng thú tư liệu cơ bản rõ ràng là thổ hệ sùng thú danh tự lại cùng thổ hệ không hợp nhau lướt giót gió hẳn là phong hệ sùng thú mới đúng nhưng hắn nghe lão để nói qua súng thú tiến ra i đến thần tinh phẩm chất sau không chỉ có hình thái sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất sẽ còn tiện thể thêm ra một cái thuộc tính biến thành ghép lại thuộc tính l i ê n ví dụ như viêm vân chuẩn nó bây giờ vì hỏa thuộc tính một khi tiến ra i đến thần tinh rất có thể thêm ra một cái phong thuộc tính lại hoặc là chuột đất đầu thép nó thâm cư dưới mặt đất trần u y ê n suy đoán h ắ n tiến ra i đến thần tinh sau rất có thể thêm ra thổ thuộc tính mà hoặc o à n h trong miệng lược phong chuột nhất không chừng tiến ra đến thần tinh sau liền sẽ thêm ra phong t h u tính đúng thế ngay tôi trần liên đặt câu hỏi hoặc lành sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc nghiêm túc trả lời trần cố vấn ta truy tung cái này l ư ợ c phong chuột nhất rất lâu rồi nó đoạn thời gian trước tại trấn nam hà phụ cận ăn vụng lương thực bị ta đuổi đi lại chạy đến nơi đây ăn du phong kê hắn tự tay chỉ hướng xung quanh bị ăn sạch hạt giống du phong kê tiếp tục nói những n à y du phong kê sắp bị nó ăn xong rồi một con lược phong chuột n h á t ở đây nên ngang ăn du phong kê các ngươi cũng không có phát hiện c h a cha cha bạo vân tức bày một trận dối loạn cuối cùng bạo vân tức thủ lĩnh cho ra giải thích bọn chúng ăn uống thời gian là sáng sớm mà lược phong chuột n h á t bình thường tại xế chiều cùng ban đêm ăn uống vừa vặn bỏ lỡ lại thêm lược phong chuột n h á t thâm cư dưới mặt đất tung tích tấn nấp khó mà bị phát hiện dân già tìm không thấy kẻ cầm đầu bạo vân tức nhóm chỉ có thể đem du phong kê càng ngày càng ít nguyên nhân quy tội với các loại nhân tố ví dụ như thời tiết không tốt chiếu sáng quá ít chất nước quá kém vân thậm chí có bạo vân tức h o i nghi bọn chúng bên trong ra một tên phản đồ. t h ừ a dịp bọn chúng không chú ý thời điểm vụ n trộm ăn xong rồi du phong kê c h a c h a c h a biết được kẻ cầm đầu sau bạo vân tức bày hận không thể lập tức bay vào cái kia đen t u i địa động bên trong đem con kia g â y tẩm lược phong chuột nhất bắt được đi dùng sắc bén mỏ bộ hung hăng mổ cái mông của nó có thể bạo vân tức bay được lại không thể xuống động như vậy chuyện kế tiếp cũng rất đơn giản đuổi đi cái này lược phong chuột nhất đồ ăn đầy đủ bạo vân tức cũng sẽ không lại cướp đoạt ngân tùng quả cứ như vậy bạo vân tức tộc đàn cùng chim non vũ hào tộc đàn mâu thuẫn liền có thể giải quyết dễ dàng có thể tại này trước đó còn có một việc cần giải quyết trần u y ê n hỏi hướng phát hành ngươi tiền thưởng nhiệm vụ nội dung cụ thể là cái gì đối mặt trần u y ê n vấn đề phát hành thành thật trả lời là nào đó chỗ sở nghiên cứu ban bố nhiệm vụ nghe nói là muốn nghiên cứu l ư ợ c phong c h u ộ t nhát xoắn ốc đào hang hành vi cùng phong áp năng lượng chuyển hóa xuất quan hệ trong đó cần một con nhị giai l ư ợ c phong c h u ộ t nhát tiến hành nghiên cứu mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu nghiên cứu nội dung trần u y ê n vẫn gật đầu sùng thú nghiên cứu đương nhiên không thể rời đi sùng thú bản thân có thể ngại với các loại nhân tố dùng với nghiên cứu sùng thú cung không đủ cầu bất luận là ngự thú sư học viện vẫn là các loại sở nghiên cứu cùng nghiên cứu đơn vị đều ở đây t hoặc là ban bố tương quan nhiệm vụ liền v ì có càng nhiều sùng thú gia nhập nghiên cứu loại này sùng thú khác biệt với truyền thống trên ý nghĩa chuột bạch thường thường biết sinh hoạt rất khá không lo ăn uống đồng thời không có tính mạng uy hiếp nhiều lắm là đúng hạn cống hiến một điểm huyết dịch cùng lông tóc nếu như sùng thú nguyện ý không chừng còn có thể lưu lại lấy vợ sinh con phồn diễn sinh sống ta giúp ngươi bắt lấy cái này lược phong chuột nhất trần u y ê n chủ động mở miệng thanh lam chó săn ngã trên mặt đất hiện nhiên tại cùng lược phong chuột nhắc kịch đấu bên trong chiến bại trần liên vừa vẫn xuất thủ giải quyết việc này ngao ngao a n g h e thấy lời này có ca vội vàng kêu nó muốn dùng bản thân dũng manh phi thường biểu hiện triệt triệt để để chinh phục hóc o à n h cùng thanh lam chó săn thu phục bản thân nhóm đầu t i ê n trung thực phan hâm mộ ngay vậy hóc o à n h lên tiếng nhắc nhở trần cố vấn cái này lược phong chuột nhát phi thường rào hoạt lại không ngừng thông qua đảo hang quanh co chiến đấu mà lại nó sẽ còn đánh nghi b i n h nhớ tới lúc trước khung cảnh chiến đấu hóc o à n h vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi lược phong chuột nhát dưới đất cố ý chế tạo động t í n h để thanh lam chó săn nhảy đến một bên kết quả chính nhập cái trước ý mớn xuyên đất mà ra thuận thế đánh bại ngao ngao a trần liên còn chưa đáp lại co ca đã ngẩ không gặp l ư ợ c phong chuột n h á t bóng người nó đứng tại chỗ kêu gào một lát l ư ợ c phong chuột n h á t nhưng thủy t r u n g chưa hề đi ra ngao ngao có ca lập tức t ứ c giận móng vuốt ba một cái đánh ra mặt đất nhưng lại không thể làm gì nó không phải nhóc đầu sắt vô pháp chui xuống dưới đất càng đừng sách tìm được l ư ợ c phong chuột n h á t tung tích nếu là nhóc đầu sắt ở đây là tốt rồi trần nguyên vậy lâm vào trầm tư bây giờ không phải là như thế nào đánh bại l ư ợ c phong chuột n h á t vấn đề mà là thế nào đem l ư ợ c phong chuột n h á t dẫn dụ ra tới một mực đợi dưới đất trừ nhóc đầu sắt đều lấy nó không có cách hoặc là nắm giữ mạnh hữu lực thổ hệ chiêu thức quanh kích mặt đây ấ chấn t phát thể chuột thể. thú một thức dẫn động, không chừng phong nhắc động vẫn còn nắm này. kích chỉ chưa chiều giác đại địa đem đi. đ Lạc loại dai, giữ ra có lược Có là chính là thổ hệ sủng thú một đại ưu thế có thể chui xuống dưới đất làm cho đối phương không thể làm gì hãy cùng đốm lửa có thể bay một cái đạo lý một khi cao cao bay múa với giữa không trùng công kích của đối thủ rất khó trúng đích co ca ngược lại tốt đã không thể bay cũng không thể đào đất chỉ có thể ngốc ngốc nhìn xem phát ra vô năng kêu gào xem ra phải mời n g i viện trần liên đôi mắt lói lên quyết định để đốm lửa trở lại nông trường hô nhóc đầu sắp tới đối mặt đại tỷ đầu thỉnh cầu luôn luôn sùng bái đại tỷ đầu nhóc đầu sắt vô pháp tự tuyệt nó đành phải một lần lại một lần căn dặn vịt vịt cùng điện điện phi miêu trông coi tốt nông trường đừng để lạ l ắ m s ù n g thú tiến vào đi chờ đến nhóc đầu sắt đi tới trần u y ê n bên người đã là nửa giờ sau suy xét đến nhóc đầu sắt vừa đi nông trường bảo an lực lượng đứng trước tê liệt phong hiểm trần u y ê n nhìn chung quanh một chút quyết định để lạc vẫn rác thú đi đầu trở lại nông trường cái này tiểu ra hỏa đi tới nông trường sau sinh hoạt thoải mái mỗi ngày ăn uống no đủ hình thể trọn vẹn lớn hai vòng thực lực cũng co bay vọt về chết đã dần dần tiếp cận nhị giai lại thêm nhị cứ việc nhóc đầu sắt không ở trông coi tốt nông trường không thành vấn đề lại thêm nơi này khoảng cách nông trường không xa đỗ lửa tùy thời có thể bay trở về cái này dưới đất có một con lực phong trốn n h ắ t ngươi xuống dưới đem nó bắt tới trần n g u y ê n truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh d ắ c nhóc đầu sắt trọng trọng gật đầu khuôn mặt nghiêm túc lại quyết đoán nó nhất định phải tốc chiến tốc thắng rồi mới mau chóng trở lại nông trường thực hiện chức trách của mình hoa hoành muốn nói lại thôi trần cố vấn kia là một con nhị g a i thực lực lượng phong trốn nhất trong lời nói để lộ ra đối nhóc đầu sắt thực lực không tín nhiệm ngẫm lại cũng bình thường thế nhân đều biết trần uyên khế ước hai con s ủ n g thú theo thứ tự là viêm vân chuẩn cùng ngưng phong liệt h u y ề n cái này chuột đất đầu thép đã không có bị trần uyên khế ước thực lực tự nhiên mạnh không đến đi đâu có thể ra với đối trần uyên tín nhiệm hoa hoành vẫn chưa đem lại nói chết vạn nhất cái này chuột đất đầu thép cũng nhận được trần uyên tỉ mỉ bồi dưỡng đâu trần uyên mỉ m cười dùng hành động thực tế chứng minh mình thực lực đi vừa vặn nhóc đầu sắt tiến dai đến thống lĩnh phẩm chất sau nhu cầu cấp bách một trận thực chiến kiểm nghiệm thực lực hôm nay hôm qua cùng vịt đối chiến chỉ là điểm đến là rừng song p ư ơ n g cũng không hoàn toàn phát huy trong h khoảnh ô n g khắc nhóc đầu sắt thân ảnh biến mất không gặp hoa hoành bỗng nhiên mở miệng giải thích trần cố vấn ta vừa mới không phải ý tứ kia ta là muốn nói cái này được phong chuột nhát phi thường giả hoạt mà lại thực lực mạnh mẽ c h ú nghe thấy lời này hoa hoành vô ý thức gật gật đầu đúng vậy đúng vậy ta cũng là cho là như vậy nói nói hoa hoành đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng thanh âm càng ngày càng nhỏ mình bây giờ gật đầu phụ họa chẳng phải là nói rõ bản thân đối chuột đất đầu thép thực lực tràn đầy không tự tin chương một trăm sáu mươi chín lấy thế giới đệ nhất thợ săn tiền thưởng làm mục tiêu ba chương một trăm sáu mươi chín lấy thế giới đệ nhất thợ săn tiền thưởng làm mục tiêu ba thế là hắn liền vội vàng l ắ ấ đầu không phải không phải ý của ta là suy nghĩ hỗn loạn hắn trong nháy mắt bên trong căn bản là không có cách tổ chức tốt lời giải thích thanh â m im bặt mà dừng cuối cùng bất đắc dĩ nâng chán hòng rồi cái này thật cho trần cố v ẫ n lưu lại ấn tượng xấu rồi Phang! nhiên Đột nhóc đầu sát theo sát h ắ n sau dao thép từ dưới đất đâm ra thẳng tắp đâm vào l ư ợ c phong chuột nhất l ư ợ c phong chuột nhất cấp tốc rơi trên mặt đất p h ầ n đôi u phân nhánh phiến lá cao tốc xoay tròn lập tức n h ấ c lên một cỗ cắt bụi gió bão đ á vụn bị càn quét m à lên che đậy ánh mắt lại làn à y một chiêu hoa hoành ánh mắt ngưng lại t h ổ hệ kỹ năng xoắn ốc khoa n tập dựa vào l ư ợ c phong chuột nhất thân thể đặc điểm chân trước mũi khoan cùng phần đuôi quạt phiến lá có thể tiến hành liên động có thể bằng nhanh nhất tốc độ đào ra địa động hoặc là tập kích cùng chạy trốn lúc chạy trốn lúc chạy tạo gió lốc cắt bụi làm nhiều ánh mắt l nhưng này cố gió lốc cắt bụi đối nhóc đầu sắt tựa hồ cũng không hiệu quả chỉ thấy nhóc đầu sắt cuộn mình thân thể sử dụng da gai sắt chụp l ă n hóa thành xoay tròn con quay một đường é p đến những nơi đi qua mặt đất cắt r a vết rách trực tiếp xâm nhập gió lốc cắt bụi bên trong phanh sau một khắc l ư ợ c phong chuột nhát thân thể bay ra gió lốc cắt bụi phạm vi bao trùm trùng điệp ngã trên đất công kích có hiệu quả thấy thế h o c hoành hưng phấn lên tiếng ngao ngao a có thể thấy nhóc đầu sắt chiếm cứ ưu thế co ca lại là gấp đến độ trái phải nhảy nhót chỉ là nhường ngươi dẫn xuất cái này lược phong chuột nhát thế nào đoạt ta danh tiếng mắt thấy l ư ợ c phong chuột nhát rơi xuống đất nhóc đầu sát ánh mắt lăng lệ tuân theo bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu cơ bản lý niệm thân hình đột nhiên s ô n g ra sông tập chi nhận phát ra đ ư ợ thứ ngáy mắt sau đó trước người lợi nhận tinh chuẩn ôm lấy l ư ợ c phong chuột nhát phần đ u ô i phân n h á n h phi lá đột nhiên dùng sức dắt lấy người sau cái đuôi đem đập ầ m ẩm hướng mặt đất l ư ợ c phong chuột nhát bị nã được vạy giáp cơ hồ băng liệt bộ lông màu cắt vàng chảy ra nhàn nhạt vết máu phát ra rất nhỏ tiếng kêu trên như thế đơn giản h o á hoành x ư sở hắn thanh lam cho săn bị cái này l ư ợ n phong chuột nhát đùa bỡn với bàn tay ở gi như vậy thanh lam cho săn cùng chuột đất đầu thép ở giữa tồn tại bao lớn trên l ệ n h có thể trần cố v ẫ n thậm chí không có khế ước cái này chuột đất đầu thép a trong lúc nhất thời hoác hoành suy nghĩ quân quận hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình đến tột u cùng là phủ định thích hợp làm một vị ngự thú sư nhưng rất nhanh hoác hoành đã nghĩ thông suốt cùng trần cố vấn loại này biến thái ngự thú sư có cái gì tựa như so sánh toàn bộ thành phố bảo không vậy tìm không ra mấy cái có thể trở thành trần cố vấn đối thủ ngự thú sư sợ rằng chỉ có cúc thái bạch quán quân trang giản bạch có thể cùng trần cố vấn bật tay suy nghĩ thông suốt sau hoác hoành tiếp tục nhìn về phía phía phía l ư ợ c phong c h u ộ t n h ắ t vẫn chưa bởi vậy mất mát năng lực chiến đấu nó cố nén đau đớn chậm rãi đứng dậy xoắn ố p chân trước cấp tốc đào đất cắt đùi tùy theo dơ lên lại lần nữa chui xuống đất nhóc đầu sát theo sát hăn sau lại lần nữa tiến vào dưới mặt đất theo sau hai người rõ ràng có thể nghe tới dưới mặt đất vang lên nhỏ nhẹ tiếng đánh nhau vang còn kèm theo l ư ợ c phong c h u ộ t n h ắ t đau đớn tiếng kêu trên trần u y ê n nghiêng đầu nhìn về phía h o c hành đ ỗ n g nhiên mở miệng người biết thanh lam chó săn tại sao không phải là đối thủ của l ư ợ n phong trột nhắc sao đối mặt đột nhiên xuất hiện vấn đề hoa hoành một nháy mắt phản g phất trở lại tại trên lớp học bị lao sư đặt câu hỏi khẩn trương thời khắc hắn vô ý thức thẳng t ắ p lưng đầu não gió bao phát động theo sau cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp bởi vì thanh lam c h ó săn sẽ không đào đất trần uyên khẽ gật c g ủ đây là một phần trong đó nguyên nhân dừng lại một chút hắn tiếp tục mở miệng người thanh lam c h ó săn hắn không có nắm giữ mạnh hữu lực kỹ năng công kích đi ở hắn trong ấn tượng thanh lam c h ó săn thuộc về công năng tính sùng thú có nhạy cảm hữu giác không tầm thường truy tung năng lực ưu tú ẩn nút năng lực lại duy trì có thiếu khuyết giải quyết dứt khoát cao công k h o c hoành gật đầu khế ước cái thứ hai s ủ n g thú sao trần u y ê n lại lần nữa đặt câu hỏi h o c hoành còn tại x o a n suýt lúc đầu nghị khế ước một con ngưng phong lược huyền nhưng châu ngọc trước đó từ đầu đến cuối tìm không thấy ngưỡng mộ trong lòng ngao có ca mơ mơ màng màng, màng nghe hiểu cái này thành ngữ lập tức miết miệng cười to ta kiến nghị ngươi khế ước hỏa nhung khuyển trần u y ê n cho ra ý kiến của mình hỏa nhung khuyển tỷ suất chi phí hiệu quả phi thường cao nắm giữ hỏa hệ kỹ năng có rất cao uy lực mà lại tính tình ôn hòa rất thích hợp cùng thanh làm cho săn phối hợp với nhau hòa nhung khuyển làm hiệp hội cực lực để cử người mới sùng thú một trong nắm giữ một cái không thể bỏ qua ưu điểm bồi dưỡng phí tồn khá thấp h o c hoành là một tên t ợ săn tiền thưởng hiển nhiên kinh tế cũng không dư dả để cử cho hắn sùng thú nhất định phải thỏa mãn cao tỷ suất chi phí hiệu quả h o c hoành như có điều suy nghĩ gật gật đầu đôi mắt không ngừng lấp lóe theo sau nhịn không được dò hỏi trần cố vấn kỳ thật so sánh với khế ước cái thứ hai sùng thú ta càng muốn hỏi hơn ngươi một sự kiện ngươi nói ta sau này coi như khế ước cái khác sùng thú cũng chỉ muốn đem tên gốc này xem như chủ lực sùng thú h o c hoành v ố t ve thanh l a m chó săn đầu trong con ngươi mang theo ý cười ta m u ố n biết như thế nào đem thanh l a m chó săn bồi dưỡng đến giống như chuột đất đầu thép lợi hại trình độ h o c hoành chưa hề nói viêm vân c h u ẩ n hoặc là ngưng phong nhập viện hắn tin tưởng lấy bản thân năng lực căn bản không có khả năng đem thanh l a m chó săn bồi dưỡng đến loại trình độ này nhưng nếu là chuột đất đầu thép không chừng có một chút hy vọng trần uyên lập tức lâm vào trầm tư hắn luôn không khả năng nói cũng không có việc gì h uy một điểm linh thực ăn một đầu linh n g ư a trải qua nghĩ sâu tính kỹ trần uyên cho ra đáp án của mình phát huy đầy đủ sủng thú tính năng động chủ quan để bọn chúng chủ động, luyện, chủ động mạnh、lên. mà lại muốn để bọn chúng biết rõ tại sao mạnh lên lời này vừa nói ra hoác hoành lâm vào trầm tư thật lâu giấc ngay vào lúc này nhóc đầu sắt dắt lấy hôn mê lược phong chuột nhất từ dưới đất nhô ra thân thể khuôn mặt bình tĩnh nó chậm rãi đi đến trần u y ê n trước người người làm rất tuyệt trần u y ê n cười nói giấc nhóc đầu sắt chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đồng thời hỏi thăm phải chăng còn có cần nó làm sự tình chờ đến trần u y ê n lắc đầu nhóc đầu sắt hướng về phía trần u y ê n cùng đại tỷ đầu gật gật đầu biểu thị cá biệt theo sau dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía nông trường tiến đến trần cô vấn nó đây là hoác hoành mặt lộ vẻ không hiểu điều này cùng ta vừa mới nói tính năng động chủ quan có quan hệ trần n g u y ê n giải thích nói gia hỏa này tại nhà ta trong nông trại phụ trách trông coi đ ạ i môn nó đem chuyện này xem như chức trách của mình vì tốt hơn trông coi đ ạ i môn nó lựa chọn mỗi ngày mỗi đêm gian khổ huấn luyện đây chính là nó tính năng động chủ quan nghe thấy trần n g u y ê n đoạn này giải thích h o á c hoành biểu lộ phá lệ phức tạp ngay lập tức nghĩ chính là như thế mánh s ủ n g thú tại trần cố vẫn trong nhà chỉ là dùng để cánh cửa suy nghĩ chợt l ó e lên hắn liền lâm vào trầm tư phát huy tính năng động chủ quan thật hữu dụng hắn b ỗ n nhiên phát hiện một sự kiện từ khi bản thân khế ước thanh lam cho săn đến nay mặc dù có tại thật tốt chế định kế hoạch huấn luyện thanh lam chó săn cũng ở đây thật tốt chấp hành nhưng bọn hắn hai cái xưa nay không biết rõ vì sao mà huấn luyện hắn nghĩ rồi hồi lâu chỉ có thể cho ra một cái lý do vì kiếm lời càng nhiều tiền hoác hành cẩn thận từng ly từng tí nói ra mình cùng thanh lam chó săn khắc khổ huấn luyện lý do nội tâm lo sợ bất an phi thường lo lắng bởi vì cái này lý do bị trần cố vấn chỗ chắn ghét có thể trần n g u y ê n chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng không có so đây càng chân thật lý do vậy các người hai cái liền lấy kiếm lời càng nhiều tiền làm mục tiêu có thể kéo dài đến trở thành lợi hại nhất thợ săn tiền thường coi đây là động lực bắt đầu huấn luyện. Tin t n ư ở giờ không n g được ư các bao lâu, ơ liền lấy sẽ được ngươi mở khác này hoa hoành nhìn qua trước mặt trần uyên tỏa ra ngưỡng mộ núi cao chi ý dạng này vô tư dạy bảo dạng này phẩm hạnh đạo đức mạnh mẽ như vậy thực lực có lẽ chỉ có trần cố vấn mới gánh chịu nổi thành phố bảo k h ô n đệ nhất ngự thú sư xưng hảo hoa hoành ngồi s ổ n người xuống nhìn thẳng trước mắt thanh lam chó săn phúc chốc cầm nắm trường thành quyền cười nói sau này chúng ta liền lấy trần cố vấn cùng ngưng phong l i ệ p khuyển làm gương lấy thế giới đệ nhất thợ săn tiền thưởng làm mục tiêu nhanh chân tiến lên đi a c h ư n g một r ă m bảy m nếu như bạo vân tức tiến vào bên trong thể chế c h ư n g một r ă m bảy m nếu như bạo vân tức tiến vào bên trong thể chế cái này l ư ợ c phong chuột nhát liền giao cho ngươi đi trần u y ê n quyết định cho trước mắt vị này tương lai thế giới đệ nhất thợ săn tiền thưởng một điểm nâng đỡ hoác hành lại là lắc đầu trần cố vấn cảm ơn ngươi lòng tốt nhưng hắn n i t miệng cười một tiếng lời nói xoay chuyển ta nhận lấy thì ngại bắt lấy cái này lược phong chuột n h ắ t cùng hắn không có chút nào quan hệ cho dù hắn trước mắt rất thiếu tiền cũng vô pháp thuyết phục bản thân thản nhiên tiếp nhận phần hào ý này huống hồ trần cố vẫn đối với mình vô tư chỉ đạo hắn gia trị đã vượt xa tiền thưởng nhiệm vụ cung cấp thủ lao trần u y ê n ngắm nhìn ánh mắt kiên quyết hóc o h à n h vẫn chưa tiếp tục thuyết phục được nhằm vào cái này lược phong chuột n h ắ t phương thức xử lý vô cùng đơn giản để nó rời xa phiến khu vực này chớ cùng bạo vân tức nhóm giành ăn vật là được l ư ợ phong chuột nhắc thực đơn rất tạm các loại đồ ăn đều có thể dùng ăn bạo vân tức thì lại khác thiên bị tại du phong cây loại này những này du phong kê tuy bị lược phong chuột nhát ăn tuyệt đại bộ phận nhưng này loại linh thực sinh trưởng cấp tốc không được bao lâu liền có thể lại lần nữa thỏa mãn bạo vân tức ăn uống nhu cầu đến lúc đó bạo vân tức liền không cần cùng sổ vũ cú mẹo tranh đoạt ngân tùng quả một trận tộc đàn tranh đấu trừ khử vô hình đốn l ử a cho nó một lần nữa tìm trụ sở cách nơi này xa một chút suy nghĩ loại qua trần u y ê n nói trần u y ê n đầu tiên là chạm đến một lần hôn mê lược phong chuột nhát sau đó đốn lựa liền đem tóm trận lấy hướng phía nơi xa bay đi trần cô vấn vậy ta vậy đi trước nhìn qua đốn lựa bóng người càng lúc càng xa h o á hoành lập t hắn muốn đợi lược phong chuột nhát sau khi tỉnh lại bằng vào bản thân năng lực đem bắt lấy đây là hắn vì chính mình cùng thanh lam cho săn quyết định ngắn hạn mục tiêu đây là bọn hắn mục tiêu cũng là một lần ma luyện một trận tu hành trở thành thế giới đệ nhất thợ săn tiền thưởng trước từ bắt lấy lược phong chuột nhát bắt đầu trần u y ê n nhìn thấu hoác hoành ý nghĩ cười nói được thanh lam cho săn chúng ta đi thôi a một người một chó truy tìm lấy đ ố m lửa bóng người hướng về phía trước chạy tới đột nhiên h o á hoành b ỗ n nhiên q u a n người hướng về phía trần liên p ấ t p ấ t tay cơ trần cố vấn có thể thêm cái phương thức liên là sao không có vấn、đề. tăng thêm phương thức liên lạc hoác hành thật lâu nhìn chăm chú trần uyên cùng có ca đ ố n g nhiên lên tiếng trần cố vấn hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm chúng ta có thể tới một trận s ủ n g thú đối chiến đến lúc đó ta cùng thanh lam chó săn sẽ để cho ngươi giật nạy cả mình ta rửa mắt mà đợi trần uyên mỉm cười trong bất chi bất giác trần uyên lại cùng một vị ngự thú sư định ra rồi s ủ n g thú đối chiến ước định đưa mắt nhìn hoác hành rời đi trần uyên ngước mắt nhìn về phía bạo vân tức nhóm cười nói đi thôi nên đi cho sổ vũ cú mèo nhóm nói xin lỗi cha cha cha bạo vân tức nhóm không có cam lỏng tính tình táo bạo bọn chúng không nguyện ý cho hắn sùng thú đ ổ i tội xin lỗi không ngừng phành phạch cánh phát già cao vút tiếng kê u ngao ngao a coca n g ử a đầu kêu gào cuốn lên một trận mánh liệt một phòng cao đến bọn này bạo vân tức thân hình lay động thi thầm tại coca làm kinh sợ bạo vân tức nhóm cuối cùng đáp ứng nói xin lỗi lúc này trần liên trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ một con dê là đuổi hai con dê cũng là thả vì cái gì không đem đám kia sổ vũ cu mẹo vậy đặt vào nông trường bảo an hệ thống bên trong ý nghĩ này một khi hiện lên trần liên hai mắt sáng lên tư duy nháy mắt phát tán sau đó dẫn vào cạnh tranh cơ chế biểu hiện tốt đẹp không chỉ có cho l chờ đến đốm lửa trở về trần uyên để bạo vân tức nhóm dẫn đường tiến về sổ vũ cũ mẹo tộc đàn vị trí rừng ngân tùng. ngân tùng sinh trưởng tại trên vách núi khỏa khỏa tựa như lợi kiếm xuyên thẳng trời cao chỉ làm mảnh này rừng ngân tùng khoảng cách thôn tuyên hòa có chút xa trần uyên suy tư một lát cuối cùng xác định ý nghĩ Để tại bạo vân tức nhóm tiến hành sau khi nói xin lỗi số vũ cú mèo nhóm vui vẻ đáp ứng rồi trần nhiều luyện tình cầu dù sao đốm lửa cùng co ca ở một bên nhìn chằm chằm bọn chúng không đáp ứng cũng được đáp ứng đã hiểu lầm giải trừ các ngươi về sau liền hào hào ở chung đừng cả ngày đánh nhau trần u y ê n đem b ạ o vân tức thủ lĩnh cùng sổ vũ cú mẹo thủ lĩnh gọi đến trước người đồng thời ấn xuống đầu của bọn nó lên tiếng nói đến cầm năm cánh giảng hòa cha b ạ o vân tức thủ lĩnh đầu tiên là trừng mắt nhìn sổ vũ cú mẹo thủ lĩnh không tình nguyện dỗi ra cánh sau đó đem đầu rời cố ý không nhìn cái sau thù ô số vũ cú mẹo thủ lĩnh đồng thời dỗi ra cánh thái độ của nó phải ôn hòa rất nhiều nhẹ nhàng gật đầu cầm nắm cánh hoa tất trận này do lực phong chuột nhát đưa tới tộc đàn đấu tranh triệt để kết thúc chỉ là tại du phong kê một lần nữa thành thục trước đó bọn này bạo vân tức cũng không ổn định nơi cung cấp thức ăn bọn chúng nên như thế nào vượt qua đoạn thời kỳ này luôn không khả năng cùng số vũ cú mèo chia đều ngân tùng q u a a mà lại trần n g u y ê n cũng vô lực gánh chịu bọn này bạo vân tức mỗi nhật thực vật nhất định phải nghĩ một cái biện pháp để bọn này bạo vân tức có đầy đủ đ ồ ăn hắn trầm tư hồi lâu trong đầu dần dần hiện hiện một thân ảnh sau đó trần liên bấm một cú điện thoại hạo tử đang bận sao không có đâu viên ca có chuyện gì không ta t giới h nếu có một con biết rõ xung quanh hoàn cảnh bạo vân t ư ớ c Dừng tại còn t có thể sớm lẩn tránh nguy hiểm trương hạo suy tư hồi lâu đưa ra một cái vấn đề mấu chốt huyên ca ta cần xác nhận một vấn đề những này bạo vân tức sẽ không tùy ý công kích ngự thú sư a hắn nhớ tới đã từng bị bọn này bạo vân tức truy kích thê thảm hình tượng trần uyên nhẹ nhàng t ă n g hắn một cái nói chỉ cần cho đến đầy đủ đồ ăn liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này ta cảm thấy có thể thực hiện trương hạo trầm ngâm nói thuê phí tổn định t h ấ p điểm để bọn hắn tự hành gánh chịu bạo vân tức cấm nước giá cả rẻ tiền lại thêm bạo vân tức lượng cơm ăn nhỏ trương hạo tin tưởng sẽ có rất nhiều ngự thú sư nguyện ý thuê loại này hàng đẹp giá rẻ thỏa đáng hướng đạo vậy các ngươi ý nghĩ sao trần uyên nhìn về phía bạo vân tức nhóm lên tiếng dò hỏi chỉ cần cho nhân loại làm dẫn đường. mỗi ngày đều sẽ có súng túc đồ ăn bất quá muốn thu l i ế m một điểm tính tình ngàn vạn không thể công kích ngự thú sư nếu như bị ta biết rõ các ngươi công kích ngự thú sư trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía đố m lửa đố m lửa ngươi liền giúp ta giáo hấn bọn chúng thu đốm lửa ánh mắt sắp bén triển khai hai cánh từng cái l i ế c nhìn mỗi một cái bạo vân tước khi thế khủng bố để bọn chúng toàn bộ như là gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu rất tốt nhìn thấy bạo vân tước nhóm phản ứng trần uyên hài lòng gật đầu đây chính là đơn giản nhất lấy công thay mặt cứu tế từ khi trương hạo nhà nông ra nhạc khai trương về sau hắn tại trên mạng tích cực tuyên truyền. tăng thêm nông gia nhạc bản thân hoàn cảnh cùng phục vụ xa xa dẫn trước sinh ý phi thường nóng nảy chịu đến rất nhiều ngự thú sư công nhận trương hạo thuận thế đẩy ra lợn rừng giáp s á m ngồi c ư ờ i phục vụ đem trong nhà mấy con lợn rừng giáp s á m toàn bộ lôi ra đến mỗi ngày đều có một bút không nhỏ thu nhập lại thêm bảo vân tức dẫn đường gia nhập trần u y ê n tin tưởng hắn sinh ý sẽ nâng cao một bước Trưng 170, nếu như bảo vân tức tiến vào bên trong thể chế 2. trưng 170, nếu như bảo vân tức tiến vào bên trong thể như như nếu vân bên nếu vân bên Nguy chế chế bạo bạo vào vào b ân này bạo vân, có có rồi, rồi vân, vân tức công h ỉ c tác chuẩn tắc đầu thứ nhất không được cậu đả hộ khách đột nhiên trần n g uyên nhớ ra cái gì đó móc ra điện thoại di động cho trương hạo gửi đi tin tức đúng rồi có thể cho bọn này bạo vân t ứ c đặt làm một nhóm áo lóc nhỏ phía trên viết lên ngươi nông gia nhạc danh tự trương hạo thu được sau một lúc lâu trương hạo lại phát tới tin tức uyên ca nếu không cũng cho ngươi làm một cái chờ ngươi tham gia trận đấu thời điểm mặc vào cho ta đánh một chút quảng cáo mặc cười trần uyên cút trương hạo được rồi lấy điện thoại lại trần uyên nhìn về phía trước mắt bọn này bạo vân t ứ ớ c trầm ngâm nói đợi đến công tác thời điểm không muốn khắp nơi bay loạn muốn thưởng xuyên lưu tại hộ khách bên người hết thể nghe hộ khách g n bài cơm nước kém không nên tức giận có thể ăn no là được cùng hộ khách phát sinh xung đột không nên đánh nhau nếu như hộ khách muốn khế ước các ngươi có thể đáp ứng liền đáp ứng không chừng có thể từ đây vượt qua không lo ăn uống thoải mái thời gian cùng lúc đó trương hạo nhà vận may nông g i a nhạc nên đón hai cái quen thuộc khách nhân thời khắc nhiều ngày dương việt cùng lên thanh trở lại cái này để các nàng khắc sâu ấn tượng địa phương các ngươi tới hơi c h ễ rồi trương hạo vì hai người rót nước trà t h í p mắt nhìn về phía chân trời mặt trời chiều cười nói lên núi lời nói đ o á n chừng phải buổi sáng ngày mai rồi tới một chuyến quá khó khăn rồi dương việt d ố i lưng một cái thời gian dài ngồi xe nhường nàng đau lưng sáng a i liền sáng a i đi dù sao không đội nói xong lời này nàng nhìn về phía trương hạo do hỏi trần cố vấn trong thôn sao trên núi đâu vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói đám kia bạo vân tức cần công tác trương hạo nói bạo vân tức cần công tác dương việt mặt lộ vẻ không hiểu những chữ này nàng đều nhận biết có thể nối liền lại làm cho nàng mặt m ú i tràn đầy nghi hoặc trương hạo đơn giản giải thích nói chính là để bạo vân tức trở thành nơi khác ngự thú sư dẫn đường hỗ trợ tìm kiếm sùng thú cùng linh thực dương việt hai mắt tỏa sáng chính là lúc trước công kích chúng ta đám kia bạo vân tức sao lời này vừa nói ra bên cạnh trương hạo cùng lê thanh đều trở nên sắc mặt khó coi không tốt hồi ức trong đầu c u ộ n c u ộ n tương chính là chỗ này bày ra hỏa trương hạo gật đầu ta muốn thử xem dương duyệt vén lên trên c h á n mái tóc hưng phấn mở miệng ngươi cảm thấy thế nào thanh thanh xem ngươi lê thanh lời ít mà ý nhiều được dương duyệt vung tay lên hào khí mở miệng vậy chúng ta thuê hai con bạo vân tước hừ hừ lúc trước những n à y bạo vân tức để chúng ta chịu nhiều đau khổ ta muốn nghĩ biện pháp trả thù lại trương hạo trên c h á n hiện hiện một đạo hắc tuyến tranh thủ thời gian thuyết phục đừng đừng đừng hiện tại bọn chúng là nhân viên h u n g chi bọn chúng đã sớm hối cải để làm người mới rồi hoa khí nhất định phải h ò a khí ta là đ ù a dỡ nha dương d u y ệ t c ư ờ i to vừa vặn lần này lên núi chúng ta cần biết rõ hoàn cảnh dẫn đường ngay vậy trương hạo nhẹ nhàng thở ra vẫn là lên núi lịch luyện sao ta nghĩ khê ước cái thứ hai sùng thú dương d u y ệ t chi tiết đáp nàng trước mấy ngày trở thành trung giai ngự thú sư lại thêm vân tung hồ đột phá đến nhị giai là thời điểm tìm kiếm sùng thú mới rồi anh hình thể thon nhỏ vân tung hồ đi theo gật đầu xóa tung đôi dài nhẹ nhàng lay động nó cũng muốn mới đồng bạn ngưu c tôn vi trung g i a ngự thú sư trương hạo không khỏi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái lại vô ý thức nhìn về phía ngồi yên lặng lê thanh đừng nhìn nàng nàng so với ta trước trở thành trung giai ngự thú sư mà lại đã sớm khế ước s ủ n g thú mới dương duyệt cười hì hì nói cũng là l o à i rắn s ủ n g thú ở nghe thấy lời này trương hạo không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói hai đầu rắn quả thực là h u y ê n ca mạnh nhất khắc tinh trần uyên sợ rắn việc này trương hạo từ nhỏ nhà danh đến bây giờ các ngươi ngồi trước một lát ta liên hệ h u y ê n ca nửa giờ sau trần uyên x à i bước đi đến biệt tử dương d u ệ t cùng lê thanh lập tức đứng dậy đồng thời gật đầu vân an trần cố vấn lần trước nhìn thấy trần uyên vẫn là tại cúc thái bạch hiện trường trần u y ê n phấn khích biểu hiện để các nàng khắc sâu ấn tượng đối vị này thần bí chủ nông trường sinh lòng kính ý c ố này kính ý dọc theo địa vị cùng tâm tính chuyển biến để các nàng vô pháp giống lúc trước như thế đối đãi bây giờ vị này được xưng là thành phố bảo k h ô n đệ nhất ngự thú sư trần cố vấn đối mặt địa vị cao hơn chính mình thực lực mạnh hơn chính mình tại trên mạng còn có được một nhóm người ủng hộ trần u y ê n các nàng căn bản làm không được thản nhiên tự nhiên trần u y ê n nhạy cảm phát giác được hai người ý đồ khác thế là nói đùa lúc này mới một đoạn thời gian không gặp làm sao lại kêu lên trần cố vấn gọi tên ta là tốt rồi nhìn thấy trần liên phản ứng dương duyệt không còn c â u g n ệ đại đại liệt liệt nói trần cố vấn so sánh tuân h miệng têu têu thành thói quen lê thanh nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý anh lúc này vân tung hồ nhìn thấy ngồi ở trần uyên trên đầu vai s o n g sinh hoa thiếp đôi mắt lấp loe ánh sáng người khỏe a tiểu ra hỏa trần uyên hướng vân tung hồ vân an kết quả cái sau lực chú ý toàn bộ thả trên người song sinh hoa thiếp cũng không có phản ứng đến hắn song sinh hoa thiếp mị lực cũng không giới hạn tại s ù thú liền ngay cả nhân loại cũng sẽ bị nó siêu cao nhàn trị chỗ bắt được dương việt đã lấy điện thoại di động ra mở ra tự chụp hình thức ý đồ cùng song sinh hoa thiếp đến một tấm trụp anh trung lê thanh lộ ra so sánh thận trọng nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi trên người song sinh hoa thiếp t đột nhiên một cái xanh mơn mận cái đầu nhỏ từ lê thanh sau lưng trong ba lô nô ra đến mang theo ánh mắt tò mò đánh giá song sinh hoa thiếp trần u y ê n yên lặng lui ra phía sau nửa bước xuất hiện hắn mạnh nhất khắc tinh vô pháp chính diện ứng đối tồn tại đáng sợ loài rắn s ù n g thú trương hạo tiện hề hề cười nói lê thanh ngươi không phải khế ước cái thứ hai s ù n g thú sao mau thả ra tới nhìn một cái lê thanh không rõ ràng cho lắm lại gật gật đầu sau đó mở ra ba lô khóa kéo hai đạo tinh tế bóng người từ đó leo ra một trái một phải c u ố n quanh ở trên cánh tay của nàng trần u y ê n lại lần nữa lưu lại trong đó một thân ảnh là trần u y ê n quen thuộc lân lân lục xả so với trước đó lân lân lục xả thân thể càng dài v ả y màu xanh lục càng thêm dạo một thân ảnh khác toàn thân bao trùm hơi mở vảy màu xanh lam cái chán có một đạo gợn sóng hình ngọt nước liên ảnh xả thủy hệ sùng thú loại này sùng thú tương đối đặc thù miếng vậy sẽ theo cảm xúc biến sắc cảnh giới lúc cú lam như biển sâu lúc bình tĩnh xanh nhạt như dòng suối nhìn thấy trần u y ê n phản ứng lê thanh n á y n y mắt vô ý thức nói nguyên lai ngươi sợ rắn khu cụ dương việt vội vàng ho khan vài tiếng thay đổi một loại cao e g thuyết pháp xem ra đối mặt trần cố vấn thời điểm phái ra loại rắn sùng thú rất chiếm ưu thế trần u y ê n mở miệng yếu đất ta sợ rắn nhưng chúng nó không sợ thu a đốm lửa triển khai hai cánh co ca ngầm đầu kêu gạo dọa đến hai đầu tiểu xà thân thể run dậy dương việt nhất thời trầm mặc trương hạo một trận cười trộm lại kịp thời nói sang chuyện khác uyên ca đám kia bạo vân tức ở đâu các nàng muốn thuê hai con trần liên vô vô tay các ngươi có thể tiến bảo thoại âm rơi xuống một đám bạo vân tức đứng xếp hàng bay vào việt tử nương theo lấy thủ lĩnh ra lệnh một tiếng bọn chúng chỉnh chỉnh tề tề rơi vào trước mọi người phương đến số trần uyên nói cha cái thứ nhất bạo vân tức lập tức lên tiếng thi thầm cái thứ hai bạo vân tức tiếp lấy trả lời cha cha cha cha đến số kết thúc sở hữu bạo vân tức đều nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên đội ngũ c h ỉ n h tề tràn ngập tính kỷ luật trả lời khiến người không nhịn được hoài nghi bọn chúng đến cùng có phải hay không tính tỉnh táo bạo bạo vân t ư c ba người sững sờ nhìn qua một màn này sau một lúc lâu trương hạo dùng tràn đầy cảm khái ngự khí hỏi nguyên ca ngươi cho chúng nó、no、tiến hành quân sự hóa huấn luyện trần u y ê n mỉm cười nho nhỏ thao luyện trong chốc lát để bạo vân tức nhóm lấy công thay mặt cứu tế chỉ là ý tưởng đột p h á t b ả n ý là để bọn chúng vượt qua thiếu khuyết thức ăn xấu hổ thời kỳ có thể trần u y ê n lại cảm thấy đây là một cái thời cơ hiện nay càng ngày càng nhiều người bắt đầu thảo luận người cùng sùng thú như thế nào hài hòa trung đụng chủ đề có phòng cháy cục thu nhận thủy hệ sùng thú đem huấn luyện thành nho nhỏ nhân viên chữa cháy có đồn cảnh sát thu nhận loài chó sùng thú điều tra năng lực cùng bắt năng lực chịu đến rộng khắp công nhận trong bất chi bất giác sùng thú bóng người xuất hiện ở các ngành các nghề bên trong cùng cuộc sống của người bình thường chặt chẽ tương liên bạo vân tức nhóm tuy là hoang dại sùng thú mặc dù tính tình táo bạo nhưng có thể thông qua cái này thời cơ để càng nhiều người bình thường xâm nhập hiểu rõ cái này một sùng thú đây chính là người cùng sùng thú hài hòa trung đụng tốt nhất thể hiện ôm ý nghĩ thế này trần u y ê n trong thời gian ngắn nhất đối bọn này bạo vân tức tiến hành thao luyện tận khả năng để bọn chúng phục vụ tốt hộ khách các ngươi chọn hai con đi trần liên nói ta tới trước dương duyện cất bước tiến lên tràn đầy phấn khởi đánh giá bọn này bạo vân tức cuối cùng đưa tay chỉ hướng bạo vân tức thủ lĩnh chính là nó nàng tin h tưởng nhớ được lúc trước chính là chỗ này chi bạo vân tức gào to nhất đuổi đến lợi hại nhất không nghĩ tới một ngày kia nàng cùng cái này bạo vân tức vậy mà lấy loại này phương thức kỳ quái gặp nhau lê thanh chọn là một con bình thường không có gì lạ bạo vân t ứ c từ giờ trở đi liền từ các ngươi phụ trách bọn chúng một ngày ba bữa rồi trần u y ê n nói ừm、um、ân ta nhất định cho nó ăn ngon nhất đồ vật dương duyệt nhìn chằm chằm bạo vân tức thủ lĩnh mặt nổi lên hiện nghiền ngẫm tiểu dung không biết vì cái gì bạo vân tức thủ lĩnh đột nhiên có một cố dự cảm bất tưởng màn đêm dần, dần dán lâm lưu luyến gió đêm nhẹ nhàng phất qua gợi lên trần liên nhỏ vũ t tại trương hạo thịnh tình mời mọc hắn lưu lại một cùng ăn cơm tối từ khi vận may nông ra nhạc sinh ý càng ngày càng tốt trương hạo cha mẹ chuyên môn phụ trách nấu cơm xào rau còn có một cái thân thích hỗ trợ quét dọn vệ sinh cơm tối phi thường phong phú lũ tiểu gia hỏa cũng ăn được cao hứng ngươi thật quyết định phụ trách những n à y bạo vân tức cấm nước trên bàn cơm trần nguyên đ ố n g nhiên mở miệng lúc trước trương hạo chủ động biểu thị phụ trách không có bị thuê bạo vân tức cấm nước trương hạo vỗ ngực một cái liền bọn chúng điểm này l ư ợ cơm ăn chung vào một chỗ còn không sánh bằng một đầu lợn rừng rắp xám rừng một chút hắn cười nói mà lại bọn chúng sẽ mang đến cho ta một món thu nhập điểm này chi tiêu nhiều nước nhà trần n g u y ê n ánh mắt c h ấ p lên đột nhiên có cái ý kiến hay cùng hắn như vậy chẳng bằng đem chuyện này nói cho tống ca để bọn này bạo vân tức trở thành ngự thú sư chỗ làm việc bao ngoài nhân viên có việc thời điểm l i ề n để bọn chúng làm dẫn đường không có việc thời điểm l i ề n để bọn chúng tuần tra thôn tuyên hòa xung quanh hoàn cảnh cùng cho cứu hộ hình thành song trọng bảo hiểm chắc hẳn tống ca cùng thôn trưởng cũng sẽ không cự tuyệt ý kiến hay trương hạ vô hủi sau đó hướng về phía trần liên giơ ngón tay cái lên nếu bàn về nghiền ép nhân viên còn phải là huyền ca ngươi trần n g u y ê n phản bác này làm sao có thể tính nghiên ép có ăn có uống sinh hoạt tan nhàn cái này thỏa thỏa thuộc về có thể gặp không thể được gan ổn công tác cứ như vậy bạo vân tức nhóm liền thuộc về nửa cái bên trong thể chế nhân viên tiền đồ sán lạ trần n g u y ê n giải quyết rồi bạo vân tức nhóm vấn đề thức ăn tiện thể để bọn chúng tuần tra thôn tuyên hòa xung quanh hoàn cảnh gián tiếp tăng cường nông trường bảo an lực lượng trương hạo đạt được một bút ổn định thu nhập đồng thời không còn phụ trách bạo vân tức nhóm cơm nước giảm đi một bút bổ sung chi tiêu một cục đá hạ ba con chim hoàn mỹ biện pháp giải quyết đúng rồi các ngươi lần này lên núi chuẩn bị đi bên nào trần u y ê n đem chủ đề trở lại hai nữ sinh trên thân hai nữ sinh l h ắ c nhau dương duyệt trả lời phía bắc ta nghe nói nơi đó nghỉ lại lấy một đầu đại địa man hùng từng để cho trang g i ả n bạch chịu nhiều đau khổ trần u y ê n lông mày như lên các ngươi cũng biết chuyện này dương duyệt hì hì cười một tiếng toàn bộ học viện đều biết rồi trần u y ê n yên lặng đồng tình lên trang g i ả n bạch bản này hắc lịch sử không biết sẽ còn bị người nhắc tới bao lâu bất quá lấy trang g i ả n bạch bây giờ tâm tính đoán chừng biết rồi cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua nghe thấy lời này trương hạo lập tức vui vẻ đưa tay chỉ hướng việt tử ta làm chứng ta đương thời ngay tại hiện trường trang giản bạch chủ động nói nghiêm đông khuyển bị đại địa man hùng đánh bại mấy lần trần nguyên cười nói các ngươi hiện tại lên núi thời điểm đoán chừng không gặp được đầu kia đại địa man hùng nó đã dọn nhà dọn nhà dương duyệt xứng sở ừ m trần nguyên gật đầu ánh mắt xuyên qua ưu ám bóng đêm rơi vào xa xa núi non trùng điệp bên trên đem đến chỗ rất xa không có việc gì chúng ta cũng không phải hướng về phía nó đi dương duyệt nói ta chỉ muốn tìm đến một con thích hợp sùng thú ử tốt nhất là chỉ giống được cáo loại sùng thú vừa vặn cùng ta vân tung hồ xứng cái đôi anh nghe thấy lời này vân tung hồ mờ mịt mầm đầu vừa lúc nhìn thấy n g ự thú sư trên mặt chế nạo h tiêu dung sau đó sinh một cái siêu cấp đáng yêu cáo b ả o bảo một nhà ba người liền đủ anh cái này vân tung h ồ nghe hiểu nhà mình n g ự thú sư ý tứ tranh thủ thời gian túi thấp đầu giả vợ như không nghe thấy có thể đong đưa trái phải cái đuôi lại bại lộ thời khắc này khó phân suy nghĩ trong lúc nhất thời trong đại đường tràn đầy khoái hoặc không khí chương một trăm bảy mươi mốt chúng ta một đợt cứu vớt thế giới đi chương một trăm bảy mươi mốt chúng ta một đợt cứu vớt thế giới đi ngày hai mươi ba tháng mười thứ năm màu xám trắng tầng mây đè ép sen vào nhau n ó i xanh khe núi tại chập trùng quái thạch ở giữa vốn lượn thành một đạo xích bạc khoảng cách này thôn tuyên hòa chừng mấy chục cây số làng ở vào dãy núi vườn quanh ở giữa nước chạy vốn lượn cũng không đầy đủ đất bằng tiến hành khai phát cứ việc ở vào tần lĩnh bên trong an sương thôn lại hiếm có nơi khác ngự thú sư vào xem tiêu điều cùng t ĩ n h lặng giống như lúc trước ngay cả gió đều mang cũ ký mục nát khí tức triệu tam tại hôm qua mang theo vợ con trở lại nơi này chuẩn bị đem cha mẹ tiếp đi thôn tuyên hòa ở một thời gian ngắn có thể lão nhân ra đối cố thổ trắc n i ệ m để triệu tam không thể nào hiểu được thuyết phục hồi lâu đều vô dụng hắn bất đ còn hôm chi hắn nghe nói phía trên lãnh đạo đối thôn tuyên hòa phát triển phi thường trọng thị thậm chí có tin tức ngầm nói có thể sẽ bỏ làng thành ngập chấn ngẫm lại cũng là nương theo lấy liên tục không ngừng nơi khác ngự thú sư đi tới thôn tuyên hòa càng ngày càng nhiều người xứ khác đi tới thôn tuyên hòa tìm kiếm có công ăn việc làm cơ hội hoặc là giống như triệu tam thuê cửa hàng làm chút ít sinh ý hoặc là tiến vào nông gia nhạc cùng với siêu thị công tác trong lúc bất c h i bất giác thôn tuyên hòa lại lần nữa khởi động khu phố kiến thiết cùng khuyết trương công trình một nhóm tự xây phòng cũng ở đây đột ngột từ mặt đất mọc lên mà cái này một hệ liệt kiến thiết đồng dạng cung cấp rất nhiều cương vị công nhân tràn vào lại gián tiếp kéo theo kinh tế tốt phát triển như trước kia bất đồng là rất nhiều sùng thú gia nhập vào kiến thiết công trình bên trong ví dụ như có loại sùng thú gọi là kháng sơn thú thổ hệ thuộc tính hình như xuyên sơn giáp phần lưng bao trùm tầm sấp thép hóa nhăm giáp kháng sơn thu tại nền tảng n g h vững chắc dỡ bỏ nguy tưởng lắp ghép xả thép phương diện có thể phát huy tác dụng cực lớn đồng thời không cần tiền công chỉ cần một ngày ba bữa bao ăn no là、được. không chỉ là kháng sân thú còn có không ít sùng thú có thể giúp đỡ vận chuyển vật nặng giảm bớt công tác đánh vác đương nhiên làm sùng thú gia nhập các ngành các nghề rất nhiều phổ thông người làm việc bởi vậy đứng trước nhất là nghiêm nghị có công ăn việc làm hoàn cảnh trước kia là cùng những người khác cạnh tranh công việc hiện tại không chừng là cùng một loại nào đó sùng thú cạnh tranh với nhau đúng rồi ta nghe nói có người thuê lại lấy trước kia ở giữa phòng ở cũ triệu tam chợt nhớ tới một sự kiện đúng thế thê tử gật đầu nghe nói đám người kia tại chuyên môn ngắt lấy linh thực sau đó kéo đến bên ngoài bán cũng là không dễ dàng công tác triệu tam cảm khai nói hắn từng trực diện đại điệu man hùng so rất nhiều người bình thường càng rõ ràng hơn hoang dại s ủ n g thú chỗ đáng sợ ghé qua tại rừng già rậm rạp bên trong tìm kiếm linh thực không chừng có thể gặp được thấy rất nhiều có nguy hiểm hoang dại s ủ n g thú n g ắ m lại liền khó khăn trùng điệp tiểu tử kia còn chưa có trở lại triệu tam nhìn quanh hai bên lại không thấy đến tiểu tiểu triệu bóng người thê tử mỉm cười thật vất vả trở về một chuyến ngươi liền để hắn cùng đám tiểu đồng bạn chơi đi đúng giờ về nhà ăn cơm là được đáng tiếc hôm nay là thứ năm tiểu tiểu triệu cũng không tìm được tiểu đồng bọc trong miệm thì thầm không dễ chơi không dễ chơi nơi này không có hoạt bát đáng yêu tiểu đạo tử càng không có chở hắn khắp nơi dương ngoài cho cứu hộ quả thực là n h ả m chán cực độ nha nghĩ tới đầu kia uy phong lẫm lẫm ngưng phong lược h u y ể n tiểu tiểu triệu mặt bên trên liền lộ ra tiểu dung cha mẹ nói đầu kia ngưng phong lược h u y ể n chủ nhân là bọn hắn ân nhân cứu mạng cho nên ngưng phong lược h u y ể n tương đương với nửa cái cứu mạng ân chó tiểu tiểu triệu liền thỉnh thoảng lấy chút hoa quả đi hiếu kính ngưng phong lược h u y ể n một tới hai đi h ã y cùng nó thân con rồi ngưng phong lược huyền tâm tình tốt thời điểm sẽ còn chở mình ở làng bên trong toàn bộ nghĩ đến đây tiểu tiểu triệu cười hắc, hắc lại không cẩn thận đem hắn nhớ được căn này phòng ở cũ trước kia ông bà nội ba ba mụ mụ cùng mình đều ở chỗ này chỉ là nơi này trống rỗng phụ cận không có những thôn dân khác ở lại đằng sau bọn hắn liền rời đi lưu lại căn này lẻ loi trơ trọi phòng ở cũ tiểu tiểu triệu chầm rãi đi qua không lưng nhặt lên tiểu thạch đầu đang chuẩn bị đứng dậy về nhà sau lưng trong tường đá bỗng nhiên chuyển đến thanh âm h ừ m nhóm này hàng ngày mai sẽ có thể phát đi ta biết nơi này rất vắng vẻ sẽ không khiến cho những người khác chú ý được rồi được rồi can đoan đúng giờ đưa đến được rồi yên tâm bọn hắn đã tuyển định tốt mục tiêu từng cái g a lông mỹ lệ đúng rồi n trong tường đá mặt chữ quốc trung niên nam nhân đưa điện thoại di động thả lại trong túi đột ngột thoáng nhìn bên cạnh hát diễm khuẩn chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngoài tường tứ chi của nó ẩn ẩn run run dày chăm chú cục đôi người chó chết này lại làm sao trung niên nam nhân không cao hứng mắng một câu sau đó đẩy ra cửa sân nhìn t r u n g quanh lại không nhìn thấy khả nghi bóng người phanh hắn dùng lực đóng cửa lại hung hăng chừng mắt liếc hắc diễm quyển có người tới ngươi liền gọi đừng cho ta làm ra bộ này chết bộ dáng nơi này mặc dù vắng vẻ bí ẩn nhưng vì lý do an toàn hắn vẫn lấy được một đầu hắc diễm quyển dùng làm hộ viện một khi nghe được người xuống ngủi hắc diễm quyển liền sẽ ngao ngao kêu gào nhưng đối mặt giăn dạy bản thân trung niên nam nhân hắc diễm quyển không có trả lời chỉ là chăm chú nhìn tường đá ngay tại vừa rồi nó ngửi thấy một cỗ phi thường vào người mùi cỗ này mùi để nó không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi giống như là trực diện một đầu so với mình càng cường trắng hơn càng thêm hung manh manh thú tiếng kêu gọi bị ép kẹt tại trong cổ họng Trước h nhìn g ta một đợt cứu ế thế giới 171, chúng ta một đợt cứu thế giới đi hai, đi hai. trước đợt h ta một vứt cứu n thấy hắc diễm khuyển khác thường phản ứng nam tử trung niên nhữ mày bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng hắc diễm khuyển làm ra loại phản ứng này tựa hồ là bởi vì sợ có thể tại cái này xa xôi trong thôn nhỏ có cái gì đồ vật có thể để cho một đầu hắc diễm khuyển cảm thấy sợ hãi cẩn thận lý do trung niên nam nhân lại lần nữa đẩy ra cửa sân tỉ mỉ xem xét xung quanh hoàn cảnh xác nhận cũng không dị dạng về sau vừa rồi trở lại trong sân lúc này kia cũ quanh quẩn ở trong không khí đáng sợ mùi dần dần tắn đi h á c diễm khuyển cuối cùng nhẹ nhàng thở ra cái đuôi nhẹ nhàng lay động t h ở hồng hộp tiểu tiểu triệu xông về trong nhà còn rất đúng giờ rửa tay một cái chuẩn bị ăn cơm đi triệu tam khó được nhìn thấy nhà mình hôn tiểu từ đúng giờ trở về ba ba ta vừa mới nghe được một cái kinh thiên đại bí mật tiểu tiểu triệu dùng hai tay chống tại triệu tam trên đùi nho nhỏ con mắt lộ ra nghiêm túc sức lực triệu tam túi đầu xem xét mắt tràn đầy cho bùi tay nhỏ trước rửa tay lại nói thế giới sắp bị người xấu hủy diệt ta chính là cứu vớt thế giới nhân vật chính tiểu tiểu triệu kéo căng non nớt khuôn mặt nhỏ làm ra một bộ bộ dáng nghiêm túc triệu tam giật mình gật đầu n g u y ê n lai、like、ngươi nghĩ nhìn phim hoạt hình rồi không phải tiểu tiểu triệu lập tức gấp hắn liên miên dùng tay khoa tay nói ra lúc trước chứng kiến hết thảy linh khí khôi phục về sau hai đồng càng thêm thông minh tiểu tiểu triệu mặc dù mới năm tuổi có thể đã có hợp cách ngôn ngữ năng lực tổ chức có thể tương đối hoàn chỉnh nói ra tận mắt nhìn đến sự tình đương nhiên hai đồng dễ dàng thêm mắm thêm gối cũng thêm bên trên bản thân chủ quan cảm thụ tin tức thật giả cần tự hành phân rõ nhưng khi triệu tam nghe tới một m ẫ u gấu t r ú c con non thần sắc nháy mắt trở nên nghiêm túc lại ngưng trọng chăm chú nhìn trước người tiểu tiểu triệu tiểu tiểu triệu không có nói sai mà lại đích xác có người bên ngoài thuê này ở giữa phòng ở cũ cái này liền nói rõ suy nghĩ loay qua triệu tam tranh thủ thời gian đưa tay che tiểu tiểu triệu miệng nói khẽ ta biết rồi nhưng ngươi không muốn hướng những người khác nói cho chuyện này bất kỳ người nào đều không được có thể làm đến liền nháy mắt mấy cái tiểu tiểu triệu điên cuồng c h ư ớ c mắt triệu tam bung ra tiểu tiểu triệu miệng lúc này thê từ bưng thức ăn đi tới tiểu tiểu triệu hai mắt tỏa sáng nháy mắt quên vừa mới chuyện đã đáp ứng hé miệm mụ mụ ta nói với ngươi khu khu triệu tam ho nhẹ một tiếng đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía tiểu tiểu triệu tiểu tiểu triệu thanh nhâm im bặt mà dừng nhìn thấy tiểu tiểu triệu phản ứng triệu tam khẽ gật đầu sau đó đem vừa mới chuyện này toàn bộ nói cho t h ê tử tiểu tiểu triệu t r ừ n g lớn hai mắt ba ba ngươi không phải nói không thể nói cho những người khác sao mẹ ngươi lại không phải những người khác vậy ta vì cái gì không thể nói ta nghĩ khảo nghiệm ngươi một chút giữ bí mật tính phụ tử cho chuyện để thê tử che miệng cười khẽ có thể một cái nghiêm nghị vấn đề giờ này khắc này bày ở trước mặt bọn hắn chuyện này nên xử lý như thế nào triệu tam chân mày níu chặt mặt lộ vẻ lo lắng lưu tại trong thôn đều là chút già trẻ bệ n h tàn loại người này tiếp tục đợi trong thôn quá nguy hiểm cùng đại bộ phận thôn dân một dạng triệu tam mặc dù ở tại trong núi lớn lại thời khắc chú ý quốc gia đại sự mỗi đêm bảy giờ đúng bản tin thời sự chưa từng bỏ lỡ khoảng thời gian này triệu tam liền nhiều lần nghe tới sùng thú thợ săn sùng thú săn trộm người trở từ mấu chốt trên tin tức nói sùng thú săn trộm người không giống với thông thường ngự thú sư bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn trắng trợn săn bắt hoang d ạ sùng thú sau đó thông qua phi pháp thủ đoạn tiến hành bán ra hiệp hội ngự thú sư ngay tại đại lực đả có thể sùng thú săn trộm người lẩn trốn tại các nơi xâm nhập s â n lâm nhiều lần cấm không ngừng dân chúng một khi phát hiện sùng thú săn trộm người tung tích nhất định phải kịp thời báo cáo tin tức tương quan nhưng chúng ta hướng chỗ nào báo cáo chúng ta thôn không có ngự thú sư chỗ làm việc n g ư ờ i theo ta vậy không biết ngự thú sư thê tử nói triệu tam lập tức trầm mặc tiểu tiểu triệu giơ lên tay nhỏ ta ta ta ta biết một vị ngự thú sư hai người đồng thời nhìn về phía tiểu, tiểu triệu i ể u t cái sau ngẩng đầu đỡ ngực non nớt giọng trẻ con chậm rãi văng lên chính là ba ba ân nhân cứu mạng nhà ta cùng hắn đầu kia đại cầu quan hệ vừa vặn rất tốt rồi giờ khác này hai người lưng nhau tâm tư phun trào nếu như nói ở tại bọn hắn nhận biết cùng với người biết bên trong có ai có thể giải quyết cái này một chuyện tình như vậy chỉ có một đáp án làm cúc thái bạch thi đấu biểu diễn quá quân thành phố bảo k h ô n đệ nhất ngự thú sư trần cố vấn ta lập tức nghĩ biện pháp liên hệ trần cố vấn n g ư ờ i để cha mẹ cùng chúng ta cùng đi thôn tuyên hòa vô luận như thế nào đều muốn khuyên động đến bọn hắn cũng đã nói ở mấy ngày sau đó đem bọn hắn đưa về mười phút sau chúng ta xuất phát thôn tuyên hòa mấy chục cây số bên ngoài thôn tuyên hòa ánh nắng tươi sáng là một lên núi ngày tốt lành so với lần trước lên núi dương duyệt cùng lê thanh chuẩn bị càng thêm đầy đủ mà lại thực lực tổng hợp có cực lớn tiến bộ lần trước các nàng mời trương hạo làm dẫn đường lần này lại thuê hai con bạo vân tức xem như lâm thời dẫn đường thanh thanh nhất định phải nhắc nhở tiểu gia h o a kia đừng xuất hiện lần trước loại tình huống kia đi ở ở nông thôn đường đất bên trên d ư ơ n g việt biểu lộ hiếm thấy nghiêm túc lê thanh thật sâu nắm nhìn lân lân lục xà cảnh cáo ý vị lộ rõ trên mặt lân, lân lục â n l xà đùa ác từng để các nàng trực diện một đám bạo vân tức truy kích kết quả trong đó hai con bạo vân tức giờ phút này lại trở thành dẫn đường bạo vân tức thủ lĩnh cúi đầu liếp nhìn lân l nó nhớ được đầu này cuốn quýt chạy t h ụ c mạng tiểu lục rắn t lân lân lục xà phun lạnh như băng lưới u lục sắc đôi mắt lấp loe ánh sáng nhạt dài nhỏ cái đuôi c u ố n quanh lê thanh cánh tay chậm r ã i túi thấp đầu lúc này dương duyệt ngẩng đầu nhìn về phía hai con bạo vân tước cười hy hy nói chúng ta mặc dù có sai lầm chút nhưng tiếp xuống liền nhờ các người dẫn đường nhà nói đến đây nàng đưa tay vớt ve trong ngực vân tung hồ các ngươi biết rõ nơi nào có giống như nó đáng yêu tiểu ra hòa sao thì thầm trải qua trần liên thao luyện bạo vân tức phục vụ ý thức phi thường đúng chỗ khe gật cụ bay ở phía trước dẫn đường Hai người cùng với cùng một đường á m sủng thú vẫn phía bắc đi đ chưa ngừng cắp nàng xuyên qua kim sắc lâm hải phóng qua từng cái từng cái dòng suối trong bất chi bất giác đi tới một mảnh rừng chúc trước trúc xanh thẳng tắp cành lá lượt quanh ánh nắng xuyên tấu h qua khe hở vùng xuống loang lộ quang ảnh dương trúc cửa vào đứng thẳng lấy một cái một bài bên trong có gấu trúc tính tình ôn hòa có thể sở thanh thanh dương duyệt nghiêng đầu nhìn về phía lê thanh n h á y nháy mắt đi thôi lê thanh minh bạch dương duyệt ý nghĩ dẫn đầu cất bước tiến vào dương trúc mảnh này dương trúc kiến tĩnh hai người đi rồi một hồi lâu cũng không có nhìn thấy một bài nói tới gấu trúc thậm chí không có nhìn thấy một con s ù n thú cha cha cha thẳng đến bạo vân tức vũ cánh mang theo các nàng đi tới một mảnh đất trống lúc này mới phát hiện chỗ không đúng mảnh đất chống này lưu lại thảm thiết chiến đấu vết tích trúc tử từng chiếc đứt gãy cũng ngã trên mặt đất la trúc lộn xộn v ề xuống hiển nhiên nơi này trải nghiệm một trận kịch đấu nhưng dã ngoại khắp nơi có kịch đấu hai người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc dương việt chỉ là thở dài xem ra vận khí không tốt đi thôi hai người tiếp tục hướng phía bắt đi kết quả không đợi bao lâu liền nhìn thấy một đầu hình thể khổng l ồ một mẫu gấu trúc đâm đầu đi tới dương việt kinh hỉ lên tiếng một mẫu gấu trúc đầu này một mẫu gấu trúc phản ứng phi thường kịch liệt hướng dương việt thử ra rằng sắc trong c u họng phát ra chầm mượn tiếng gầm dòa đến cái sau lù cái này cùng một bài bên trên miêu tả nội dung không giống nha tính tình ôn hòa có thể sờ rõ ràng là táo bạo mặt không cảm giác lê thanh tiến lên nửa bước đem dương d u y ệ t bảo hộ ở sau lưng hai đầu tiểu xà đồng thời trừng mắt về phía một mẫu gấu trúc phát ra ttt thanh âm có thể một mẫu gấu trúc cũng không để ý tới bọn chúng hai cánh tay chống đất túi đầu đi đến mảnh kia đất trống đặt mông ngồi xuống sau đó ngơ ngác nhìn qua ngã xuống từng chiếc trúc tử gió nhẹ lướt qua lá trúc vang xào sạt hai người nhìn không ra nét mặt của nó lại từ động tác của nó cùng tư thế đạt được một cái tin tức đầu này một m ẫ gấu trúc hiện tại phi thường bị thương dương duyệt suy nghĩ chuyển động nhỏ r ộ n g lầm bầm đã xảy ra chuyện gì lê thanh lắc đầu dương duyệt nhìn quanh b ố n phía ánh mắt từng cái l i ế c nhìn vần tung hồ lân lân lục xà cùng liên ả n h xà cuối cùng rơi vào bạo vân tức thủ lĩnh trên thân nếu không ngươi đi hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì bạo vân tức thủ lĩnh lắc đầu liên tục hai người không biết đầu này một m ậ u gấu trúc có thể nói nhận ra là một ưu tú tộc đàn thủ lĩnh bạo vân tức thủ lĩnh phi thường t ì n h tưởng những cái kia sùng thú có thể tùy tiện khi dễ những cái kia không thể trêu chọc đầu này một mẫu gấu trúc đang đứng ở không thể trêu chọc trong h à n ngũ nhìn thấy bạo vân tức thủ lĩnh lắc đầu, dương ngươi sẽ không phải là sợ nó à cha cha cha lần này bạo vân tức thủ lĩnh lắc đầu tốc độ càng nhanh mãnh liệt hơn vậy ngươi đi hỏi một chút dương duyệt nói bạo vân tức thủ lĩnh t r á n g lên lá gan chậm dại hướng phía đầu này một mẫu gấu trúc tới gần cha một mẫu gấu trúc đột nhiên n g n g đầu nộ khí cùng bi thương xen lẫn gương mặt dọa đến bạo vân tức thủ lĩnh phành phạch cánh lui lại dương duyệt nhịn không được cười lên xem ra tính khí nóng này bạo vân tức cũng có sợ thời điểm nha chỉ là đầu này một mẫu gấu trúc trên thân đến tội cùng chuyện gì xảy ra cùng lúc đó triệu tam mang theo người nhà trở lại thôn tuyên hòa triệu tam cốc mày Ta vừa mới hỏi, Trần Cố vẫn lên núi đi, tạm thời vừa vẫn Vậy mới làm hỏi, núi đi, liên không lên Cố lạc được. sau o bây giờ? hỏi. i Thê tử t r ệ Tam thở dài, đó e m chuyện này n i cho ngự triệu h chỗ làm việc đi. Đây là chúng ta thân là người bình thường duy nhất có thể tỉnh. ú sư sự、tính. Sau người việc có làm là là làm đi, đây đó, duy ta t tam đứng dậy tiến về n g ự thú sư chỗ làm việc thê tử vội vàng thu thập để công công bà bà ở tạm gian phòng chỉ có tiểu tiểu triệu không có việc gì đen nhánh t r o n g mắt xoay xoay tiểu tiểu triệu quyết định đi tìm bản thân chó bằng hữu hỗ trợ chạy ra ra môn tiểu tiểu triệu thẳng đến cửa thôn một lát sau tiểu tiểu triệu gặp được tụ tập tại cửa thôn chó cứu hộ cùng với đầu kia bị các đại nhân gọi là coca ngưng phong lục huyền hắn trực tiếp ngồi s ồ m ở coca trước mặt nho nhỏ trẻ con gương mặt non nớt lộ ra nghiêm túc biểu lộ coca cùng ta một đợt cứu vớt thế giới đi ngao coca méo một chút đầu sau đó học chủ nhân dáng vẻ r ộ i ra móng u ố t sờ sờ tiểu tiểu triệu c á i chán cũng không có nóng lên ta nói thật sự tiểu tiểu triệu l â y mở vớt chó biểu lộ vẫn như cũng nghiêm túc đem lúc trước nghe được sự tỉnh hoàn hoàn trình trình báo cho c o a đó là một tên vô lại chúng ta cùng đi bắt bọn hắn lại hắn nắm chặt nằm đấm điện phất điện mưu mưu h g điện điện. nghe giữ lòng tại tay, bàn ánh m xong tiểu tiểu triệu giảng thuật điện điện phi miêu đôi mắt lấp loé ánh sáng nhạt nghiêng đầu quan sát có ca nó nhớ được bản thân từng theo chủ nông trường gặp qua một mẫu gấu trúc con non là ở một mảnh rất rất lớn trong giường trúc coca đương thời cũng ở đây một đợt ngao ngao coca đôi mắt lấp lóe đ ỗ n g nhiên nhớ lại chuyện này lúc đó gấu cha còn tại cùng một mẫu gấu trúc đánh nhau ngao ngao a suy nghĩ l o e y qua cả ngày trong thôn tản bộ coca đã sớm cảm thấy nhàm chán mặc kệ chuyện này là thật hay giả trước tìm lý do đi ra ngoài lại nói nó quan sát điện điện phim yêu lại nhìn một chút chân chân vịt liên miên kêu gạo ngao ngao a mạo hiểm tiểu đội xuất kích chương một trăm bảy mươi hai cứu vớt một mẫu gấu trúc con non hành động lớn chương một trăm bảy mươi hai cứu vớt một mẫu gấu trúc con non hành động lớn mọi người đều biết mạo hiểm tiểu đội thành viên theo thứ tự là coca chân chân vịt điện điện phi miêu cùng lạc vẫn rất thú đằng sau hai tên gia hỏa đều tốt nói duy chỉ có chân chân vịt coca nhìn về phía ghé vào trên tảng đá phơi thái dương chân chân vịt lập tức phạm vào khó vịt vịt không cần ra cửa ghét nhất chém chém giết giết như thế nào để nó cam tâm tình nguyện đi theo mạo hiểm tiểu đội xuất kích coca nghĩ rồi thật lâu cũng không biết làm sao bây giờ thế là hướng điện điện phi miêu ném đi cầu t r ợ ánh mắt điện điện điện, điện phi miêu ánh mắt chấp lên bỗng nhiên g i lên mập mạc tay không hắc ta có một cái chủ ý điện điện phi miêu quạt màu vàng cánh mỏng bằng nhanh nhất tốc độ bay đến chân chân vịt trước người cố ý làm ra hoang mang bộ dáng điện điện giắt chân chân vịt mở hai mắt ra điện điện một mẫu gấu trúc chuẩn bị đưa cho chủ nông trường linh ngư bị người cướp đi rồi cà cà c chân c chân vịt chừng lớn hai mắt ngồi thẳng người g i ậ n tí mặt ai cướp đi vịt vịt ta linh ngư điện điện điện điện điện phi miêu âm thầm bật cười lại kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn cho chân chân vịt tỉ mỉ giải thích điện điện phi miêu biểu thị chủ nông trường đã từng trợ giút một lớn một nhỏ hai đầu một mẫu gấu trúc bọn chúng muốn đưa tới linh ngư báo ân kết quả không chỉ có linh ngư bị cướp đi một mẫu gấu tr chân chân vịt tự động xem nhẹ thanh nhâm khác trong đầu chỉ còn lại năm chữ không ngừng tiếng vọng linh ngư bị cướp đi Các chân c cạc. chân vịt tranh thủ thời gian đứng dậy thuận tay quản lý tốt xóa tung tiểu tóc sau đó dùng cánh đẩy điện điện phi miêu hướng nông trường đại môn đi đến nhanh nhanh nhanh vịt vịt ta muốn đem linh ngư cướp về điện điện phi miêu hướng phía có ca sai khiến cái ánh mắt cái sau vừa vặn khuyên động lạc vẫn rất thú nhìn thấy vịt vịt nguyện ý ra cửa t u é t ra thật lớn vải miệng mạo hiểm tiểu đội bốn cái thành viên đủ đi đến nông trường đại môn nhóc đầu sát ngăn lại bọn chúng g ắ c chân chân v ị lòng đầy cam phẫn một bên dùng sức dậm ch có khốn nạn đoạt vịt vịt ta linh ngư nhóc đầu sắt không thèm để ý những này nó từng cái liếc nhìn coca điện điện phim yêu chân chân vịt cùng lạc vẫn rất thú thanh âm chầm thấp giắc nhóc đầu sắt phi thường lo lắng bọn chúng rời đi dẫn đến nông trường bảo an lực lượng c h ố n g giống một khi có ngoại địch bất kích chỉ dựa vào nó không có khả năng giữ vững ngao coca nghiêm túc nghĩ nghĩ đích thật là đạo lý này bọn chúng vừa đi nông trường chỉ còn lại nhóc đầu sắt đ ầ u đ ầ u kê cùng hàn l i ê n yêu đại tỷ đầu cùng song sinh hoa thiếp đều bồi tiếp chủ nhân tại vẽ địa đồ vậy làm sao bây giờ đâu trong lúc nhất thời lũ tiểu ra hỏa rằng co tại nông trường đại môn tiến t h i không、được. điện điện thàng đến điện điện phi miêu chú ý tới một con bạo vân tức lướt qua giữa không trùng hai mắt tỏa sáng nháy mắt có chú ý hiện tại có một bầy bạo vân tức mọi thời tiết tuần tra thôn tuyên hòa lại để cho chó cứu hộ thành viên canh giữ ở nông trường phụ cận cứ như vậy dù cho bọn chúng rời đi nông trường cũng sẽ không có sơ hở nào ngao ngao có ca liên tục g ậ t đầu nhận rồi điện điện phi miêu chú ý sau đó có ca chuẩn bị đi trước cửa thôn gọi chó cứu hộ tiện thể đem tiểu tiểu triệu đưa về nhà bên trong không muốn không muốn ta muốn cùng các ngươi một đợt cứu vất thế giới tiểu tiểu triệu điên cuốn lắc đầu hoàn toàn không muốn về nhà ngao có ca mặt lộ vẻ khó xử vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía điện điện phim yêu đối mặt cố chấp tiểu tiểu triệu luôn luôn thông minh nhất nhất có chú ý điện điện phim yêu đều không triệt lâm vào trầm tư thật lâu bên trong chỉ có chân chân vịt rỗi ra cánh dắt lấy tiểu tiểu triệu nên ngang đi tới trong đại đường mở tv phát ra phim hoạt hình tiểu tiểu triệu nháy mắt tiến tĩnh cũng ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm màn hình sau đó chân chân vịt lại gõ vang trần vĩ nghị cửa phòng ngủ đợi đến trần vĩ nghị đi tới nó liền chỉ vào tiểu tiểu triệu kêu g à hồi lâu c a đây là triệu tam nhà tiểu tử kia nha. C -c -c. tốt tốt tốt ta chờ chút đem hắn đưa trở về cà cà c chân c chân vịt cơ cơ cánh biểu thị cá o biệt sau đó nên tiếp một đám lũ tiểu g i a hỏa ánh mắt sùng bái kìm lòng không được n g ừ n g đầu lên mân mê dẹp dài miệng bờ mông giống như là thạch quả một dạng tràn ngập có giãn ngao ngao a mắt thấy đem tiểu tiểu triệu xử lý tốt coca lập tức hưng phấn lên n g ừ n g đầu mà bước hướng về phía trước xuất phát cứu vớt một mẩu gấu trúc con non hành động lớn hiện tại bắt đầu trước đem tụ tập tại cửa thôn cho cứu hộ hô đến nông trường phụ cận bốn cái tiểu ra hỏa liền hướng về phía bắc tiến lên Rất nhanh, một vấn một nhanh, đ ề l i ề n xông bọn chúng nên ra, đ i chỗ n à phim miêu ế m trầm tư hồi lâu cuối cùng cho rằng bọn chúng hẳn là chuyển biến mạch suy nghĩ để những người khác sùng thú hỗ trợ tìm kiếm người xấu loại này sùng thú tốt nhất bay được mà lại muốn biết rõ xung quanh rừng rậm hoàn cảnh lạc vẫn giác thú trầm mặc không nói tính tình của nó cùng nhóc đầu sắt có chút cùng loại trầm mặc ít nói nhưng tuyệt đối đáng tin cậy chỉ cần trần n g u y ê n hoặc là cái khác đồng bạn làm ra quyết định nó chọn vô điều kiện chấp hành đồng thời không sợ hai chút nào ngăn tại phía trước nhất lúc này c o ca bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng trong đầu hiện hiện một đạo thon nhỏ bóng người liên quyết định là các ngươi nha nguyên lai là như vậy đáng chết sùng thú săn trộm người ngay sau một mậu gấu trúc giàn thuật dương duyệt nghiến răng nghĩ lợi trong mắt tràn đầy phẫn nộ tại bạo vân tức lấy dung khí tiến hành thương lượng về sau một mẫu gấu trúc nói ra chuyện xảy ra tối hôm qua hai cái ghê tởm nhân loại thừa dịp nó ngủ say ý đồ trộm đi con non kết quả động tĩnh quá lớn bị nó phát hiện một người cưỡng ép đem con non mang đi một người lưu lại đoạn hậu một mẫu gấu trúc ở mảnh này trong rừng trúc cùng hắn phát sinh k ỳ đấu vừa ý hệ con non nó lực chú ý phân tán chậm chạp vô pháp chiến thắng đối thủ chờ đến đoạn hậu người kia vậy nắm lấy cơ hội thoát ly chiến đấu không chút do dự quay người thối lui mảnh này rừng trúc chỉ còn lại một mẫu gấu trúc một mẫu gấu trúc ý đồ truy kích có thể tốc độ bình thường nó đổi không kịp hai người kia c h ư một trăm bảy mươi hai cứ hai chương một trăm bảy mươi hai cứu v ẫ t một mậu gấu chúc con non hành động lớn hai n g ư ơ i yên tâm đi chúng ta nhất định tìm tới con của ngươi giờ khắc này dương duyệt tinh thần trọng nghĩa bạo dạng chủ động đưa ra hỗ trợ tìm kiếm con non lê thanh kéo góc áo của nàng môi son khẽ mở thấp giọng nói bàn bạc kỹ hơn dương duyệt nhìn qua lê thanh h i ê n nang g lẫm liệt lao sư nói qua nếu như chúng ta những n à y học viện học sinh cũng không dám cùng sùng thú săn trộm người tiến hành đấu tranh những cái kia phổ thông ngự thú sư sẽ chỉ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn những chuyện này từ đầu đến cuối phải có người đi làm lê thanh nắm chặt góc áo của nàng thần sắc không có bởi vì dương duyệt đoạn văn này mà sinh ra mảy may biến hóa trong miệng lại lần nữa nói ra bố chữ bàn bạc k ỹ hơn dương duyệt bất đắc dĩ nâng trán thanh thanh ta lần này không có xúc động người suy nghĩ một chút kia hai cái săn trộm người đã lựa chọn tránh đi xung đột chính diện nói do thực lực tổng hợp cũng không mạnh chúng ta đều là trung giai ngự thú sư hải bây giờ còn có hai con bạo vân tức hỗ trợ giải quyết hai cái săn trộm người không phải dễ dàng nghe thấy đoạn lời nói lê thanh thần sắc không thay đổi thanh lanh đôi mắt chăm chú nhìn dương duyệt lung lay ngón tay tho n dài thứ nhất bọn hắn khả năng có giút đỡ thứ hai bọn h nhìn ba, l o thấy hai người dừng ở tại chỗ hồi lâu bạo vân tức thủ lĩnh cơ cơ cánh tiến hành thúc giục các ngươi phục vụ ý thức còn chờ đề cao sao có thể thúc giục khác nhân dương việt vô ý thức nói thầm một tiếng ngầm đầu nhìn về phía bạo vân tức thủ lĩnh nháy mắt lại hai mắt sáng lên chờ một chút ta có cái chủ ý ta không muốn nghe lê thanh trực tiếp lên tiếng đánh gãy nàng phi thường tin tưởng dương duyệt tính cách trong miệng nàng chủ ý tỷ lệ lớn hỏng mét cực độ ai nha thanh thanh ta tốt nhất thanh thanh ta nhất nhất nhất thích thanh thanh ngươi liền nghe ta nói nha dương việt giữ chặt lê thanh t a y bắt đầu nũng nịu chúng ta nơi này có hai con bạo vân tức đúng không lê thanh mặt không biểu tình chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú dương việt dương việt tiếp tục nói chúng ta để cho bên trong một con trở lại thôn tuyên hòa đem chuyện nơi đây nói cho trần c ố vấn còn lại một con giúp chúng ta tìm kiếm săn trộm người tung tích chúng ta chỉ là truy tìm tung tích xa xa theo dõi không dùng sông đi lên ngăn cản chơ chân cố vấn đến chúng ta sẽ cùng nhau bắt lấy những tên khốn kích kia cứu ra bị bắt sùng thù nhóm mà lại ngươi suy nghĩ một chút nếu như không có kịp thời phát hiện săn t r ộ n người tung tích chờ bọn hắn đem s ủ n g thú nhóm vận đến bên ngoài tìm kiếm độ khó sẽ chỉ lớn hơn cho nên chúng ta bây giờ liền muốn bắt đầu hành động ngươi cảm thấy thế nào nói xong liên tiếp lời nói dương việt tha thiết mong chờ nhìn xem lê thanh đồng thời dùng tay nắm lấy cái sau hai tay nhẹ nhàng lắc lư lê thanh mảnh khảnh lông mi nhẹ nhàng rắt động nàng thật sâu nhìn một hồi dương việt biểu lộ càng thêm cổ quái thanh thanh ngươi đây là cái gì biểu lộ h ừ n chính là cảm thấy ngươi thành thục cái này gọi là lời gì ta một mực rất thành thục có được hay không đi thôi lê thanh luôn luôn trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện hiện cười nhạc ý chúng ta nên hành động dương việt đầu tiên là xứ sở sau một lúc lâu kịp phản ứng a người đáp ứng à nhà dương việt biết rõ tính cách của mình nói dễ nghe một chút gọi dũng khí đáng khen nói khó nghe chút chính là xúc động lỗ mãng mà lê thanh vừa vặn tương phản tính tình nội liễm trầm mặc ít nói làm việc cẩn thận bởi vậy hai người đi ra ngoài lịch luyện thời điểm phân công minh xác dương việt phụ trách quy hoạch lộ tuyến xác định kế hoạch quyết định các loại dườm ra việc nhỏ nhưng một khi xuất hiện đột phát sự kiện lê thanh thì phải giữ chặt dễ dàng xúc động cấp trên dương việt làm ra ổn trọng nhất quyết định bây giờ thuyết phục lê thanh nói do các nàng có thể chính thức bắt đầu nghĩ cách cứu viện một mẫu gấu trúc con non thương nghị một lát sau hai người quyết định để con kêu bình thường không có gì l ạ bạo vân tức trở lại thôn tuyên hòa mật báo để thực lực càng mạnh bạo vân tức thủ lĩnh hỗ trợ tìm kiếm săn trộm người tung tích cha đưa mắt nhìn bạo vân tức quạt cánh lướt qua g ừ n g trúc dương duyệt thật sâu thở ra một hơi nhanh chân hướng về phía trước đi thôi bắt đầu xuất phát một mẫu gấu trúc ngồi liệt trên mặt đất ngơ ngác nhìn chăm chú lên hai người bước nhanh rời đi g i n g trúc không biết qua bao lâu nó đột nhiên bỏ dậy truy tìm hai người rời đi tung tích. Phong như lửa ngân hạnh như kim cây sơn chu du đỏ thâm tô điểm ở giữa đem trọn phiến lưng núi nhuộm thành lộng lây gấm vóc bạo vân tức thủ lĩnh cao cao bay múa giữa không t r ú n g sắp bén ánh mắt qua lại l i ế n nhìn tìm kiếm lấy cái khác nhân loại tung tích dương duyệt trong ngực vân tung hồ nhảy đến trên mặt đất xóa tung cái đuôi nhẹ nhàng lay động ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh lân lân lục xà thân hình đột nhiên thoát ra chui vào rậm rạp cành lá bên trong tại từng cây từng cây đại thụ ở giữa qua lại ghé qua phun lạnh như băng lưới tự mang ý lạnh liên ảnh xà quấn quanh lê thanh cánh tay phải dội ra hình tam dắt đầu cái đuôi rung động thậm chí đụng phải cái khác ngựa t h ú sư cũng không tìm tới săn trộm người tung tích t h ở hồng hộc dương duyệt t ú i người hô hô thật mệt mỏi làm sao còn không có tìm tới lê thanh biểu lộ lạnh nhạt nếu như dễ như t r ở bàn tay bị tìm tới bọn hắn cũng không phải là săn trộm người rồi săn trộm đám người thâm cư trên núi xa so với chúng ta quen thuộc phụ cận địa hình cùng hoàn cảnh cũng thế dương duyệt bất đắc dĩ gật đầu anh hai người giữa lúc trò chuyện vân tung hồ lỗ thai rung động nhẹ nhẹ phúc chốc ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một nơi l ù n cây nghiêng đầu nhìn chăm chú một lát vân tung hồ mở ra tư chi chậm dại hướng phía l ù n đ ộ trong n h ù n mắt tròn như hổ phách lưu ly đôi mắt tô điểm ba mảnh kim sắc diệp văn chóc mùi phấn lộn như quả mọng ba cái xóa tung cái đuôi tương tự loại dương sĩ mầm non khối đuôi vốn lượn nơi cất dấu phát sáng nụ hoa hai người lưng nhau diệp nhung hồ một hệ sùng thú diệp n h n g hồ bình thường nghỉ lại tại cổ một tán rừng linh thực buộc phát sơn cốc bên khe suối diệp nhung hồ am hiểu trị liệu kỹ năng được xưng là rừng rậm bác sĩ bình thường sẽ cùng rất nhiều s ủ n g thú cộng đồng sinh hoạt chỉ là cái này diệp nhung hồ trạng thái cũng không tốt màu xanh nhạt lông tơ nhiễm từng tia từng tia vết máu thân thể lung la lung lay tựa hồ một giây sau sẽ nga xuống phát ra h ư n h ư ợ c tiếng kêu gọi anh nghe tới diệp nhung hồ kiểu nộn tiếng ê ơ dương duyệt lập tức cảm thấy tâm đều môn hóa nàng nhanh tiến lên ôm lấy sắp ngã xuống diệp nhung hồ sau đó móc ra chữa trị liệu thương thế đừng sợ đừng sợ phun thuốc cũng không đau nhức nha cái gọi là thầy thuốc không tự chữa đại khái đã là như thế rõ ràng bả trên thân lại lưu lại thương thế phun sương mang theo từng tia từng tia ý lạnh hòa h o ã n vết thương đau đớn diệp nhung hồ l ặ n g lặng nằm ở dương duyệt trong ngực nhẹ nhàng kêu gào tinh khí thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục một lát sau diệp nhung hồ sơ bộ khôi phục năng lực hành động diệp nhung hồ cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên vòng quanh vân tung hồ đi rồi một vòng đáy mắt diệp văn lấp lóe cái đuôi lặng yên dương lên anh anh vân tung hồ cái đuôi cùng diệp nhung hồ cái đuôi quấn quanh ở một đợt hai đứa n ó c lẫn nhau cọ nghiêm mặt gò má đây là cá loại sùng thú đặc biệt v xa xa ba thiểu ra hỏa ngươi làm sao bị thương dương việt ngồi sổn người xuống đưa tay vớt ve diệp nhung hồ đầu diệp nhung hồ vô ý thức muốn nghe tránh chất nhớ tới dương việt là của mình nhân nhân cứu mạng đành phải ngoan ngoan đứng tại chỗ nhưng mà diệp nhung hồ rất nhanh nhớ tới một cái chính sự đầu hất lên tránh thoát dương d u y ệ t tay phải phút chóc quay người mặt hướng vân tung hồ phát ra dồn dập tiếng kêu gọi anh anh anh anh anh anh anh anh c ù n g v â n t anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh a t h anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh a i h anh ê tẩm n h â n loại x ô n g vào a n a v i ê n bắt đi đ ồ n g b ạ n c h ỉ có n ó m a y m ắ n t h o á t đi, n h ư n g c ũ n g bị t h ư n n g một đ ư ờ n g t r ố n t r ố n t r á n h t r á n h lại tới đây. đ á n g c h ế t s ă n h anh a n g ư ờ i n g anh anh anh a n g Duyệt t r o n g l ò n g n ộ k h í c à n g t ă n g l ê n đầy n g ậ p l ử a g i ậ n cơ h ồ m u ố n p h u n r a n g o à i Lê t h anh đệ lại d ư ơ n g Duyệt bả v a i rủ x u ố n g đôi mắt, n h ì n c h ă m c h ú Diệp n h u n g h ồ n g ư ơ i biết b h n h anh n h anh a n a n anh anh anh anh anh h anh anh anh anh anh anh a h anh anh anh a h anh a n n h anh anh a n n h n h anh n h anh anh anh a n n h anh anh n h anh n dùng sức hướng mặt trước kéo dương việt thật sâu thở ra một hơi đưa tay khẽ vớt diệp lung hồ mềm mại l ô n g tơ h trầm giọng nói yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi đem bọn nó cứu ra dương việt cũng không cảm thấy mình là một có thể nâng lên trách nhiệm người nhưng lúc này giờ phút này nàng muốn làm chút gì ít nhất phải bắt lấy kia hai cái đáng chết khốn nạn anh anh nên tiếp dương việt vô cùng thật lòng ánh mắt diệp lung hồ qua loa khẽ giật mình ngay sau đó xóa tung ba cái cái đôi lơ đáng giống như c u ố n lấy dương d u ệ t cánh tay anh nhìn thấy một màn này vân tung hồ sững sờ ở tại chỗ nội tâm không hiểu hiện lên một cỗ cảm giác cấp bách sau một tiếng dầm dạp cành lá từ đó bị gỡ ra hiện ra mấy đạo thân ảnh dương duyệt cùng lê thanh ánh mắt phóng qua khỏa khỏa cao lớn cây tối có thể xa xa nhìn thấy một gian nhà gỗ nhỏ căn nhà gỗ nhỏ này phi thường c ũ n á t trên tường gỗ b ò đầy cây xanh mục nát cửa gỗ tràn ngập mục nát khí tức nhà gỗ ngay phía trước một mảnh đất trống nhỏ bên trên chính đặt vào mấy cái lồng sắt mỗi cái trong lồng sắt đều nhốt một con sùng thú nhưng có một chút có thể xác định nơi này chính là săn trộm người chỗ ẩn thân nơi này phi thường vắng vẻ nếu như không có diệp nhung hồ dẫn đường các nàng căn bản không có khả năng tìm tới nơi này chỉ là như thế vắng vẻ địa phương làm sao còn có một gian nhà gỗ nhưng bây giờ không phải xoắn suýt chuyện này thời điểm d ư ơ n g duyệt nắm chặt s o n g quyền thất vọng thì thảo thanh thanh chúng ta bây giờ làm sao bây giờ Chờ chân cố vấn lê thanh lời ít mà ý nhiều Tốt. d ư ơ n g duyệt cuối cùng khắc chế xung động của nội tâm nhưng mà ngay vào lúc này một đạo hắc ảnh từ đầu c á n h l ư ớ t đi bóng người phe phẩy cánh chim đen nhánh màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chăm chú ẩn nóo tại rậm thanh âm hoa hoa ảnh cũ á thụ cầm thanh ú h nhẫm liên tiếp văng lên ảnh cú huy động cánh chim nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi bạo vân tức thủ lĩnh công kích đúng vào lúc này giọng châm thấp như như sấm rền bên thai vợ văng lên oanh tạc tâm thần hai người hai cái tiểu cô nương cũng đừng học người làm anh hùng ngoan ngoãn ở trong nhà truy truy kịch đi dạo phố không tốt sao dương việt lâu ngày đường đấy theo tiếng nhìn hướng phía sau lại đón nhận một đôi nợ rộ ánh sáng t r o n g mắt tròn trong chốc lát vô cùng vô tận buồn ngủ mánh liệt tới chiếm cứ toàn bộ não hải thân thể của nàng lung la lung lay ánh mắt bị một đoàn n ồ n g nặc màu đen bao phủ mắt nhìn thấy liền muốn đổ xuống trong chấp nhóm này diệp nhung hồ cao cao nhảy lên hai viên răng mèo cắn dương duyệt h ổ khẩu ấn ra một đạo nhàn nhạt vết máu đau đớn kịch liệt để dương duyệt nguyên bản đũ ám ý thức đột nhiên tỉnh táo vô ý thức đem diệp nhung hồ quăng bay ra đi sau một khắc mở hai mắt ra phát sinh cái gì thôi miên lê thanh bờ n ô i m ấ máy thanh âm băng lãnh dương việt đưa mắt nhìn về phía ngay phía trước một đạo thon gầy như chúc bóng người quấn tại chiến thuật đồ rằn di bên trong mặt nạ che khuất bên dưới nửa gương mặt mắt trái đến c ẳ m có con giết c h ạ n g vết thương cũ một con màu nền thâm thúy như tinh không lam lớn con bướm ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng bay múa hình giọt nước thân thể bao trùm tỉ mỉ v ả y phấn hai cây màu trắng bạc xúc tu cuối cùng ngăn lấy h ì n h quang cầu dương việt ánh mắt ngưng lại nhẹ giọng đọc lên cái này s ủ n g thú danh tự tinh dạy huyết điệp. điệp tinh thần hệ sùng thú với mấy bản thân suýt nữa hôn mê hẳn là cái này tinh dạy huyết sử dụng ra kỹ năng, dạy Làm vân tung hồ vung n ngời, đôi bắn ra mấy đạo ức hiếp lệ phong lưới lao liên tiếp không ngừng oánh kích mà tới mang theo mặt nạ nam tử ánh mắt không thay đổi nhẹ nhàng búng cái ngón tay tinh dậy huyễn điệp chấn động cánh chim một cỗ vô hình tinh thần n i ệ m s ó n g cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng k h u y ế t tán trong khoảnh khắc khống chế lại từng đạo đao gió sau một khắc đao gió vậy mà thay đổi phương hướng thẳng tắp hướng phía dương duyệt cùng vân tung hồ đánh tới dương duyệt trước người sáng lên màu lam nhạt vòng phòng hộ tinh thần vân tung hồ nhảy nhót thân thể nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi phanh phanh phanh đao gió liên tiếp đánh trúng vòng phòng hộ cùng mặt đất phát ra kịch liệt tiếng va chạm vang trong chấp nhóm này vạn vân tức thủ lĩnh cùng ảnh cũ còn tại k ị đấu lê thanh chỉ huy hai đầu tiểu xà đồng thời hướng mặt nạ nam công tới người đối thủ là ta một cái khôi ngô như gấu tráng hán từ phía sau cây đi ra sáng loáng đầu chọc làm người khác chú ý tráng kiện cánh tay khắc họa dụng tâm nghĩa không rõ hình xăm một đầu quái lực man hầu cùng một đầu h ắ t diễm quyển từ trái phải xuất hiện đ ỗ n g nhiên xông ra thân hình phân biệt hướng phía liên ảnh xà cùng lân lân lục xà công tới trong lúc nhất thời hôn chiến nổi lên bốn phía nhưng mà kịch đấu không bao lâu dương duyệt cùng lê thanh biểu lộ liền trở nên ngưng trọng đơn thể cá thể thực lực các nàng làm học viện ngự thú vân hoa học sinh tự nhận là hơn xa phổ thông ngự thú sư có thể trước mặt hai cái đối thủ hiển nhiên đều là trải nghiệm phong phu thực chiến phái ngự thú sư bọn họ sùng thú ở giữa có tấp nập liên động mà lại ra chiêu cũng không câu n ệ tại thường thấy xáo lộ thế công giống như chạy xiết sóng lớn liên miên bất tuyệt không cho đối thủ mảy may thở dốc thời gian trong khoảng thời gian ngắn liền để cho hai người lâm vào k h ố n cảnh dù sao vân tung hồ cùng liên ảnh xà đều mới đột phá đến nhị giai cái trước đối mặt tinh thần hệ tinh dạy h u y ễ n đ i ệ p khắp nơi bị hạn chế cái sau hoàn toàn không phải là đối thủ của quái lực man hầu bị toàn bộ hành trình đệ lên đánh nếu không phải bạo vân tức thủ lĩnh đầy đủ ra sức thay các nàng chia sẻ rất nhiều áp lực sợ rằng sớm đã l ặ bại nương theo lấy thời gian trôi qua dương duyệt cùng l ê thanh sùng thú trên thân đều xuất hiện mấy đạo vết thương trạng thái càng ngày càng t h ấ p mê giống ngột ngạt tiếng giống vang vọng rừng rậm trên không một đạo thân hình khổng lồ từ cách đó không xa chạy tới xa xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy cặp kia tràn ngập nộ khí con mắt dương duyệt kinh hỉ lên tiếng một mẫu gấu trúc là một mẫu gấu trúc nhìn thấy tối hôm qua cướp đi nhà mình con non hai cái này nhân loại điểm nộ khí xoạt xoạt xoạt dâng đi lên nương theo lấy một tiếng tức giận g ầ m thét hình thể nháy mắt bì lớn khi tức khủng bố đấu đá mà tới gấu lực lượng một m ẫ gấu trúc đến nháy mắt đánh vơ trước mắt hôn chiến không có chút nào bởi vậy mặt lộ vẻ kinh hoàng một đạo thể hình thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện lôi cuốn liệt phòng thẳng tắp nào về phía một mẫu gấu trúc t o á i cốt chiến ngao dương duyệt nhẹ giọng đọc lên cái này sùng thú danh tự thân thể thẳng tắp cao n g ạ o t o á i cốt chiến ngao bao trùm ngân sắc mảnh giáp mở ra ung tù miệng m lớn trần trụi giang sắc cái đuôi thật dài một khi v u n g gậy liền có thể có rúm tiếng gió chương một trăm bảy mươi hai cứu v ẫ t một mẫu gấu trúc con non hành động lớn bốn trong chốc lát t o á i cốt chiến ngao cùng một mẫu gấu trúc kịch chiến cùng một chỗ bởi vì một mẫu gấu trúc sử dụng ra gấu lực lượng thoái cốt chiến ngao vẫn chưa lựa chọn cứng đối cứng ngược lại mượn nhờ địa hình không ngừng lôi kéo quanh co tiếp tục tiêu hao một mẫu gấu trúc thể lực cùng lúc đó một người mặc phổ thông áo khoác tướng mạo cũng rất thông thường trung niên nam nhân chậm rãi hiện thân lão đại mặt nạ nam cùng tráng hán đồng thời mở miệng trung niên nam nhân khẽ cử chật ngước mắt nhìn về phía dương duyệt cùng lê thanh khoe miệng có chút d ư ơ n g lên tự giới thiệu mình một chút ta gọi phúc nhà trước tiên là tên công nhân xây dựng hiện tại như các ngươi nhìn thấy là một săn c h ồ n người tựa hồ là vì nghiệm chứng bản thân câu nói đầu tiên bên người hắn mặt đất hướng phía dưới sụp đổ từ đó xuất hiện một thân ảnh tương tự mặc giáp xuyên sân giáp phần lưng bao trùm tầng tầng s ấ p s ấ p thép hóa nhằm giáp chân trước dọc theo hiện ra hàng quang n ó n g nhọn kháng sân thú công nhân xây dựng trợ thủ tốt dương việt cùng lê thanh không do phúc nha tại sao phải nói ra những lời này các nàng không có lựa chọn đáp lại thần kinh thời khắc c ă n g cứng cảnh giác ngoài ý muốn phát sinh nhưng mà mặt nạ nam cùng tráng hán vẫn chưa bởi vậy dừng lại công kích ngược lại thế công càng thêm máy liệt không bao lâu dương việt cùng lê thanh diên phần mình sủng thú hết thẻ thua trận liền ngay cả bạo vân tức thủ lĩ nếu là tiểu đệ của ta nhóm ở bên người cần phải đánh chết các ngươi diệp nhung hồ cuối đuôi nụ hoa nở rộ vẩy xuống chữa trị b ù i ánh sáng rơi vào mỗi một cái s ủ n g thú trên thân có thể diệp nhung hồ sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh k h í tức càng ngày càng suy yếu mỗi một lần chữa trị đều ở đây đại lượng tiêu hao tinh lực của nó dương việt nhanh lên đem diệp nhung hồ ôm vào trong ngực không cần không cần ngươi trước bảo vệ tốt chính mình Giống. Nương theo lấy một tiếng rên thống rên theo một một khổ, lấy mẫ cuối cùng rơi vào nhà gỗ trước từng cái lồng sắt bên trên quá xa nó nhìn không thấy nhà mình con non bóng người có thể nó biết rõ nhà mình con non liền bị n ố t tại nơi đó ngay tại một người trong đó trong lồng sắt mắt thấy sở hữu sùng thú đều đã lặp lại phúc nha không tiếp tục để ý dương duyệt cùng lê thanh khuôn mặt bình tĩnh thanh âm k h ẳ n g khẳng đem diệp nhung hồ cùng v â n tung hồ bắt lại lân lân lục xả cùng liên ả n h xả vậy bắt lại đi hiện tại có không ít người mua đối loại này sùng thú cảm thấy hứng thú bạo vân tước nghe tới tên của mình bạo vân tước thủ lĩnh nâng lên đầu trận mắt nhìn bạo vân tước không ai mớn ném xa một chút cha cha cha cha cha cha cha cha cha bạo vân tức càng tức giận rồi lão đại hai người này xử lý như thế nào t r á n g hắn hỏi phúc nha thản nhiên nói để các nàng giải trừ khế ước khốn nạn nghe được câu này dương duyệt cũng n h ị n không được nữa giận mắng lên tiếng phúc nha đối với lần này ngoảnh mặt làm ngơ biểu lộ không có sinh ra chút điểm biến hóa trực tiếp hướng phía nhà gỗ đi đến lê thanh nằm chắc dương duyệt cánh tay chậm dại hướng về phía trước nửa bước thanh lanh con ngươi nhìn thẳng phúc nha b ó n g lưng trần cố vấn lập tức tới ngay nàng chỉ có thể là kéo dài thời gian phúc nha dừng bước lại phúc chóc quay người nhìn về phía lê thanh Mặt bên trên lộ ra ngâm trên tiếu thành bên nghiền dung,、ổ. Chính xưng ra lộ là là được phúc ố bảo khôn kiêm nhất nhân h ngự đệ t vị nha mặt bên trên ý c ư ờ i càng tăng lên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm dương d u y ệ t cùng lê thanh có đúng không vậy các ngươi tranh thủ thời gian thông trì hắn chúng ta đợi đến mặt trời xuống núi liền đi dứt lời hắn dội ra cánh tay phải liếc nhìn đồng hồ h ử n còn có một cái nửa giờ dành thời gian nói xong câu đó phúc nha không tiếp tục để ý hai người ngược lại hướng về phía mặt nạ nam cùng tráng hắn nói bên kia đang thúc giục chúng ta giao hàng mau đem các nàng giải quyết rồi đêm nay muốn đem sở hữu vận chuyển hàng hóa xuống dưới rõ ràng hai người đồng thời ứng tiếng phúc nha chậm dại hướng phía nhà gỗ đi đến mặt nạ nam cùng tráng hắn thì mang theo sùng thú từng bước một tới gần dương duyệt cùng lê thanh mấy đạo âm ảnh bao phủ hai người dương duyệt nắm chắc lê thanh tay hướng về phía trước người mặt nạ nam cùng tráng hắn trợn mắt tròn xoe thanh, thanh đừng sợ anh vẫn u n g hồ cùng diệp nhung h ầ ngăn tại dương duyệt phía trước lân lân lục xà cùng liên ảnh xà vậy cố nén đau đớn đứng thẳng nửa người trên liền ngay cả bạo vân tức thủ lĩnh cũng không có quên dương duyệt cùng lê thanh l à c ủ a mình hộ khách hung hăng chừng mắt liếc đối diện sùng thủ nhóm hoa, hoa ngay lúc này ẩn nó tại cành lá bên trong phụ trách thời khắc cảnh r ơ i bốn phía ảnh cú vô cánh phát ra t r ầ m thấp cảnh cáo âm thanh mặt nạ nam cùng tráng hán đồng thời dừng ở tại chỗ nước g mắt nhìn lại một con thon nhỏ sổ vũ cú mẹo chậm rãi bay tới tráng nam cười khúc khích một con phóng tới bên ngoài đều không người muốn đồ dắt dưới cha chỉ có bạo vân tức thủ lĩnh nhay máy mắt luôn cảm thấy cái này, sổ vũ cú tựa hồ hôm qua mới gặp qua Hoa hoa hoa nhưng mà ảnh cú phát ra càng gấp gáp hơn cảnh cáo thanh âm m á n h liệt phành phách cánh tựa hồ phát giác được phi thường đáng sợ sùng thú đang đến gần mặt nạ nam cùng tráng han nhữ mày lại lập tức phát giác được không thích hợp nhưng khi hắn nhóm nhìn quanh b ố n phía lại không phát hiện bất kỳ khắc t h ư ờ n g gì gió nhẹ nhẹ nhàng vất qua chỉ có la cây vang xào sạc một sát na này một đạo quỷ mị thân hình xông phá tầng sấp cành lá cấp tốc hướng phía ảnh cú tới gần một đạo lôi quang tại cùng thời khắc đó đột nhiên một phát khoảnh khắc bao phủ ảnh cú điện, điện điện điện phi miêu hai gò má bộ phát ó n g ánh lôi quang lốp bốp d để ảnh cú thân thể phát ra trận trận run dày nửa ngày ảnh cú thẳng tắp hướng phía dưới mặt đất rơi xuống ngao chó sủa văng lên một đạo u y phong l ấ m l ấ m bóng người xâm nhập tầm mắt mọi người cái này ngưng phong liệp q u y ể n trên người màu nâu nhạt lông tóc hoa trương bay múa mỗi lần mở ra tư chi liền sẽ cuốn lên một trận c u ố n phong khi nó càng ngày càng gần quanh thân càn g quét c u ố n phong đã bay phất phới cuốn lên c ả n h khô lá rụng cặp kia bình tĩnh như nước màu xanh lam đôi mắt đang lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt nạ nam cùng trang hán giờ này khác này một cố vô hình cảm giác gác bách bao phủ hai người trên tr trần ư ớ ai mới là t lĩnh thủ hộ giả? cố ai mới là tần lĩnh thủ hộ giả? là lĩnh tần thủ Trần hộ c v ẫ n đã tới khi này câu nói từ lê thanh trong miệng nói ra mặt nạ nam cùng tráng nam đều thần sắc khẽ biến chăm chú nhìn ngưng phong l i ệ p khuyển xuất hiện phương hướng đột nhiên một đạo khổng lồ bóng người gạt mở rậm rạp cánh lá hiện ra cao lớn cao ngất hình dáng cùng với tràn ngập buộc phát cảm tứ chi hơi mở màu trắng d â u ria theo gió tung bay như như m a n ngưu to lớn sừng thú làm người khác chú ý lạc vẫn rất thú mặt nạ nam mắt buộc tinh quang nhìn không chuyện mắt đánh giá đầu này uy vũ lạc vẫn rất thú Giống chân ư l siêu tập đ ư chân vị thanh âm cưỡng ép kéo về mặt nạ nam tung bay suy nghĩ có chút nước mắt đón ngược sáng có thể nhìn thấy một con chân chân vị đang ngồi ở lạc vẫn giác thú trên thân một ặ mặt t thu mắt. bịt, nát thôi. thích hết trị rất thường thú. Thi nạ nam vẹn vẹn liên nhìn, liền thu hồi ánh、mắt. Chân chân đường hàng Không này ăn nằm, nhan còn rất bình loại lại ai thầm. m hồi cái sẽ súng con bạo vân tức lướt qua bầu trời bao la phút chốc thu nạp hai cánh hướng phía bạo vân tức thủ lĩnh lao xuống mà tới đây chính là lúc trước con kia trở về mật báo bạo vân tước c h a c h a c h a rơi đến bạo vân tức thủ lĩnh bên người bạo vân tức lựu i dịu d é o lên không ngừng nguyên lai、like、n ó tại trở về trên đường đụng phải hỗ trợ tìm kiếm người săn trộm sổ vũ cú mèo trải qua sổ vũ cú mèo dẫn kiến gặp được co ca lãnh đạo mạo hiểm tiểu đội song phương ăn nhịp với nhau bạo vân tức thay đổi thân hình co ca truy tung ngụy một đường truy tung đến nơi đây c h a cha cha bạo vân tức thủ lĩnh hung hăng chừng bạo vân tức lên mắt sau đó dội ra cánh chỉ hướng mặt nạ nam cùng trang hán trong mắt tràn đầy phẫn nộ đem tộc đàn kêu đến ta muốn diệt bọn hắn k i a trần cố v ẫ n đâu dương duyệt so sánh quan tâm vấn đề này lá cây vang xào sạt không người trả lời vấn đề này giờ này khắc này trần n g u y ê n ngước mắt nhìn về phía dần dần đ ám mặt trời nhỏ giọng lầm bầm nên trở về nhà ngay tại vừa rồi trong đầu vang lên đánh bại nhị gia sùng thú thu hoạch được nguyên điểm tiếng nhắc nhở trần u y ê n suy đoán hẳn là có ca lại tại cửa thôn trêu đùa ngoại lai ngự thú sư nhóm chuyên tâm ghi chép phụ cận hoàn cảnh nơi khác mới thất tình không được bao lâu liền sẽ trời tối là thời điểm x u ố n g núi đi thôi thoại âm rơi xuống đang cùng hoang dại s ủ n g thú chơi đùa s o n g sinh hoa tiếp trở lại bên cạnh hắn đ ố m l ử a t h ì huýt dài một tiếng triển khai hai cánh phóng tới giữa không trung đúng vào lúc này cuối tầm mắt đột một xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc nương theo lấy ủ đạp đất thanh âm chư chư kỵ sĩ、si、trương hạo ngồi c ư i lợn rừng giáp xám hướng hắn băng băng mà tới Vyên ca, Vyên ca, xa, nguyên ca viên ca Đã x ả trần gì? t liên g l t hà xa biết bản thân một khi rời đi nông trường mấy tên này tụ cùng một chỗ chuẩn không có chuyện tốt tỷ lệ lớn liền xuất hiện một cái chủ ý vương chỉ là chân chân vịt vậy mà đi theo bọn chúng hành động như thế nhìn thấy biết rõ vị trí sao suy nghĩ loại qua trần liên trầm giọng hỏi thôn an sương cái kia người săn trộm đã bị tập sự bộ thành viên bắt lấy trải qua thẩm vấn hắn còn có ba cái đồng bọn trương hạo trả lời trần uyên khẽ gật đầu bởi vì t ầ n lĩnh tại đông hoàng địa vị q u á trọng yếu từng cái cửa ra vào cùng với trọng yếu khu vực không chỉ có sắp đặt ngự thú sư chỗ làm việc càng có nhân viên kiểm lâm cùng với tập sự bộ thành viên thời khắc tuần tra căn cứ người kia k h ẩ u cung dẫn đầu gọi là phúc nha trong tay có hai con sùng thú một con là kháng thổ thú một con là toái cốt chiến nao trước mắt đều là nhị giai thực lực tập sự bộ thành viên thẩm tra tư liệu đi sau hiện phúc nha từng tại tuyết khu đảm nhiệm công nhân xây dựng từ khi thức tỉnh trở thành ngự thú sư về sau tự lại ngang ngược nhiều lần cùng cái khác công nhân phát sinh xung đột một tháng trước từ đi công tác phúc nha tâm loan thủ lạc hai tuần trước mang theo bọn hắn đi tới tấn lĩnh thực địa điều tra nghiên cứu về sau đem ít hai lui tới thôn an sương xem như trụ sở tạm thời bị bắt người này phụ trách lưu tại căn cứ cùng nhà môi giới c â u thông phúc nha thì mang theo hai người khác xâm nhập tấn lĩnh bắt súng thú lần này bọn họ bắt mục tiêu là hình thể thon nhỏ đáng yêu hình súng thú loại này súng thú tại trên thị trường rất được hoan n ê n có thể bán ra giá tốt trần liên ánh mắt chấp lên Lạng i hhh huyên ca cùng ta nghĩ đồng dạng trương hạo cười nói hẳn là nơi đó tấn lĩnh rất nhiều nơi đều có xây nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ bên trong bình thường có thiết yếu sinh hoạt vật tư cái này không chỉ là nhân viên kiểm lâm tuần sơn rừng phòng hộ lúc nơi ở nút cẳng có thể vì rất nhiều đại sơn con dân cung cấp quan cùng ấm áp chỉ là theo xã hội cấp tốc phát triển chỗ dựa ăn cơm thôn dần dần dần bị ít rất nhiều nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ bởi vậy vứt bỏ chương một r ă m bảy m a i mới là tần l ĩ n h thủ hộ giả hai chương một r ă m bảy m a i mới là tần l ĩ n h thủ hộ giả hai trần n g uyên cùng trương hảo mới vừa ở vào trước thời điểm liền nghe trong đơn vị lão nhân đ ề cập qua cái này sớm đã bỏ hoang nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ viên ca hiện tại nói thế nào ma quyền sát trưởng trương hảo nhìn về phía trần uyên ngươi không sợ trần uyên bỗng nhiên mở miệng đi cùng với ngươi ta cái gì còn không sợ trương hảo cười hì hì nói trần nguyên ngứa m ẩ y yên lặng lui ra phía sau mấy bước lời này của ngươi quá mờ mờ kiến nghị đi cùng bạn gái của ngươi nói trương hạo mau tới trước cười đ ù a t í tưởng nguyên ca ta đã nghĩ kỹ chờ ta bắt l ấ y còn dư lại ba cái người săn trộm ngươi giúp ta đập một tấm cùng bọn hắn c h ụ m ả n h trung đến lúc đó ta dán tại nông gia nhạc cổng phối hợp một câu tần l ĩ n h thủ hộ giả trương hạo tiên sinh t ỉ n h tỉnh để cử nông gia nhạc trần nguyên yên lặng giơ ngón tay giữ lên nhanh, nhanh nhanh đừng để tập sự độ người vượt lên trước rồi không kịp chờ đợi trương hạo phát ra thúc giục đúng u y ê n ca bắt lấy người săn trộm có điểm cống hiến băn thưởng trần h á n đối với điểm cống hiến cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú nhưng là một vị tận chức tận trách nhân viên kiểm lâm bắt lấy người săn trộm sùng thú nghĩa bất dung tử cùng thời khắc đó ngao ngao co ca đệ thấp thân thể cái đuôi nhẹ nhàng l g a y động cùng điện điện phim yêu lạc vẫn giác thu cùng chân chân vịt một đợt vây quanh mặt nạ nam cùng tràng hán trải qua điện điện phim yêu đánh lén ảnh c ũ đã lâm vào hôn mê tạm thời mất mát năng lực chiến đấu tinh dậy h u y ế n điệp mặc dù tại cùng vân tung hồ kịch đấu bên trong thủ thường nhưng trạng thái còn tốt vẫn có thể lực có thể chiến đấu quái lực man hầu cùng hắc diễm k h u ể n trạng thái không kém bao nhi nhưng động tính bên này sớm đã quấy nhiều hướng về nhà gỗ đi đến phúc nhà bên người hắn vái cốt chiến ngao cùng kháng thổ thú bằng tốc độ kinh người đánh tới chấp đoán g ngao ngao a chủ nhân không ở mạo hiểm tiểu đội trưởng coca tiếp nhận chỉ huy đại quyền ra lệnh dù n g tốc độ nhanh nhất trước tiên đem nơi này ra hòa đánh bại nương theo lấy ra lệnh một tiếng điện điện phim i ê u dẫn đầu phát động công kích hai gỏ má cùng màu vàng cánh mỏng phun trào đ ị a q u a n g trong khoảnh khắc bổ ra chói mắt đ ị a q u a n g phản chiếu ở trong mắt tinh dậy huyết mặt nạ nam biểu lộ không thay đổi lại lần nữa búng c á n ngón tay suy nghĩ dâng lên trả lại tinh dậy huyết nhẹ nhàng vỗ cảnh bướm xúc tu cuối cùng hình quang cầu lấp loe ánh sáng nhạc một cỗ vô hình bành t r ư ớ n g nghiệm sóng hướng ngoại quyết tán ngay sau đó một tầng mông lung lam mang bao phủ điện quang tiếp theo à điện quang liền phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình chỗ n ắ m lấy thế công đảo ngược hướng phía điện điện phi miêu thẳng tắp b ộ tới điện điện điện điện phi miêu không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy trần kinh ta phát ra điện làm sao không nghe lời rồi giống một đạo khổng lồ bóng người nghĩa chẳng từ nan ngăn tại điện, điện phi miêu trước người điện quang phát tiết mà xuống lấp loe tia sáng trói mắt ngay h ư n k h vào lúc này coca ánh mắt ngưng lại bắt lấy tinh dậy huyễn điệp phóng thích kỹ năng sau khe hở thời gian quanh thân quần quận mấy đạo thực thể hóa đao gió trong nháy mắt bên trong gào thét mà ra tại mặt nạ nam trong mắt cái này ngưng phong liệp khuyển ánh mắt sắp bén khi tức khủng bố bản thân tinh dậy m u y ễ n điệp tỷ lệ lớn không phải là đối thủ không không phải tỷ lệ lớn là tuyệt đối hắn tranh thủ thời gian phát ra chỉ lệnh để tinh dậy huyễn điệp tránh đi công kích tinh dậy huyễn điệp đầu tiên là dùng tinh thần nghiệm sóng ngăn trở hai đạo đao gió ngay sau đó mãnh liệt vô cảnh bướm cuốn lên một trận cuồng phong đồng thời bay lên trên lên vẩy xuống huỳnh quang v ả y phấn dương duyệt t h ấ y thế lớn tiếng phát ra nhắc nhở cẩn thận đụng phải v ả y phấn có thể sẽ trúng độc mặc dù không biết trần cố vấn vì cái gì không có xuất hiện có thể các nàng nhận ra mấy cái này tiểu g i a hỏa canh cửa ngưng phong l ư c huyện đằng sau làm trần cố vấn chủ lực sùng thú tại đối chiến trên trận rực g ỡ hà quang vì linh thực l ớ i nước chân chân vịt nhìn như bình thường kỳ thực là một không thể bỏ qua lợi hại gia hỏa. ngược lại là điện điện phi miêu cùng lạc vẫn giác thú các nàng trước đây cũng chưa gặp qua có thể cái chức từ chỗ tôi đánh lén một kích miều sát ảnh cũ đã triển lộ ra không tầm thường chiến lược thanh thanh chúng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp trợ giúp bọn chúng dương duyệt hạ giọng ừng lê thanh nhẹ nhàng gật đầu hai người mặc dù tin tưởng co ca thực lực của bọn nó khả trần cố v ẫ n không có ở nơi này thực lực của bọn nó hoặc nhiều hoặc ít lại nhận ảnh hưởng húng chi toái cốt chiến ngao cùng kháng thổ thú ngay tại tới gần đây là hai con càng thêm khó giải quyết sủng thú các nàng nhất định phải làm chút gì thay co ca bọn chúng chia sẻ áp lực ngao co ca thả người vào、lên. cùng thời khắc đó c u ố n lên liệt phong dễ như t r ở bàn tay thổi tan tinh dậy huyễn điệp vẩy xuống vải phấn ngay sau đó thẳng tắp nhào hướng về sau người cắn một cái vào màu ư u lam c á n h bướm tinh dậy huyễn điệp lập tức bị đau thân thể kịch liệt lắc lư nhưng thủy trung vô pháp hất ra co ca dần dần rơi xuống tráng hán trong mắt lấp lóe h n g quang hắn đương nhiên sẽ không c h ơ mắt nhìn xem tinh dậy huyễn điệp xuất hiện nguy hiểm suy nghĩ tùy theo hiện lên giúp nó quái lực man hầu cùng hắc diễm k u y ể n đã sớm vận sức chờ phát động một trước một sao hướng về phía trước công kích lý đồ giải cứu tinh dậy huyễn điệp Há hát diễm khuyển hoàn toàn không có dự liệu được ngồi ở lạc vẫn rác thú trên lưng chân chân vịt lại đột nhiên phát động công kích thân thể bên cạnh bị cột nước đánh trúng một cố vô pháp ngăn cản cự lực tùy theo đầu đá tới thân thể của nó liền không bị khống chế giống như hướng về hậu phương thẳng tắc bay ngựa liền ngay cả đau đớn tiếng kêu gen cũng không vang lên ước nhẹp thân thể rắn rắn chắc chắc té lăn trên đất hát diễm khuyển con mắt tùy theo nhắm lại một cách biểu xác chẳng hắn nghẹn họ nhìn chân chối làm sao lại như vậy dù là h ắ c diễm khuyển bị chân chân vị khắc chế có thể cứ như vậy bị dễ như t r ở bàn tay m i ệ u sát có thể hay không quá đơn giản cái này chân chân vịt chẳng lẽ chính là vị tia trần cố vấn chủ lực s ủ n g thú chương một trăm bảy mươi ba ai mới là tần linh thủ hộ giả ba chương một trăm bảy mươi ba ai mới là tần linh thủ hộ giả ba thanh thanh ngươi thấy được sao dương việt hai mắt t r ừ n g lớn dùng sức lay động lê thanh bảo vai、ừ. lê thanh khái dạng nhìn về phía một bộ tao ba o bộ dáng đánh thẳng lý đỉnh đầu kiểu tóc chân chân vịt h ấ p giọng nói không hổ là trần cố vấn nuôi sùng thú hoàn toàn như trước đây lợi hại chúng ta cũng muốn làm chút gì Có ca c tại nhiều m con s ủ n g thú hôn chiến bên trong ngữ từ đầu đến cuối tuân theo một cái lý niệm trước bằng nhanh nhất tốc độ đánh bại một con sùng thú trên diện rộng nhất độ suy yếu đối phương thực lực tổng hợp giờ này khắc này ảnh cũ cùng hắc diễm khuyển đã bị đánh bại chỉ cần cho coca tranh thủ một chút thời gian nó liền có thể cấp tốc chiến thắng tinh dậy n h u y ế t điểm bởi vậy các nàng nghĩ biện pháp kéo lấy đầu này quái lực m a n hầu hùng hồ phúc nha hai con sủng thú đã tới gần anh trải qua diệp nhung hồ trị liệu vân tung hồ lân lân lục xà cùng với liên ảnh xà trạng thái có chỗ khôi phục cộng lại đủ để chống cự trạng thái tốt đẹp quái lực m a n hầu cha bạo vân tức thủ lĩnh không muốn đứng dậy có thể đ ỗ n g nhiên hồi tưởng lại trần n g u y ê n thao luyện bọn chúng lúc nói lời ngành dịch vụ coi trọng nhất danh tiếng nếu như các ngươi phục vụ tốt khác h nhân làm được để bọn chúng hài lòng ưu tú danh tiếng liền sẽ để cái khác ngự thú sư lựa chọn các ngươi nếu như các ngươi không nghe khách nhân lời nói thậm chí công kích khách nhân thật vất vả thiết lập tốt danh tiếng liền sẽ không còn sót lại chút gì đến lúc đó không có n g ự thú sư chọn các ngươi vậy thì chờ lấy đói bụng đi làm tộc đàn thủ lĩnh bạo vân t ứ c thủ lĩnh không cho phép xảy ra chuyện như vậy nó phành phép cánh kêu lên con kia bình thường không có gì lạ bạo vân tước cùng nhau giáp công quái lực man hầu cứ như vậy quái lực man hầu đối mặt vân tung hồ lân lân lục xả liên ảnh xả cùng với hai con bạo vân tước vây công dù là nó lực lượng kính người cũng là song quyền nan địch tứ thủ dần dần lâm vào xu hướng suy tàn mà ở cùng thời khắc đó coca đã đem tinh dậy huyễn điệp đạp ở dưới chân màu u lam cánh bướm nhiễm cho bụi hữu khí vô lực trên d ư ớ i đ ô n g đưa mặt nạ nam sắc mặt trở nên vô cùng khó coi dựa vào cái gì hắn ảnh cú lọt vào đánh lén bởi vậy mất mát năng lực chiến đấu cái này còn nói qua được nhưng vì cái gì tinh dậy huyễn điệp ở nơi này chỉ ngưng phong liệp quyền trước mặt không có lực phản kháng chút nào rõ ràng rõ ràng đối diện ngự thú sư đều không ở tại chỗ hắn lại bị một con không có ngự thú sư chỉ huy ngưng phong liệp quyền đánh bại trong lúc nhất thời mặt nạ nam sắc mặt tái xanh không thể nào tiếp thu được sự thật này nếu như mặt nạ nam biết rõ thành phố bảo khôn c ú t thái bạch quán quân trang g i ả n bạch đã từng tao nộ g qua giống nhau như lúc tình huống trải qua hoàn toàn giống nhau n h ư trí lịch trình có lẽ nội tâm liền sẽ dễ chịu rất nhiều nói không chính xác sẽ âm thầm sinh ra vẻ may mắn nguyên lai ta chẳng khác gì c ú t thái bạch quán quân rút lui khỏe mắt liếc qua hiện hiện phúc nha bóng người mặt nạ nam đột nhiên nồng đầu biểu lộ phức tạp lao đại ta rút lui phúc nha ngữ khí tăng thêm khoanh tay nhìn chăm chú ngay phía trước co ca sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng h ạ tịnh không để ý cái này ngưng phong liệm k u y ể n là ai x u n g thú vậy không quan tâm vì cái gì mạnh như vậy hắn chỉ tin tưởng một sự kiện lại như thế rông dài sẽ chỉ dẫn tới càng ngày càng nhiều ngự thú sư để lần này mua bán biến thành công dã tràng đáng chết nghĩ đến đây phúc nha không có chút nào chiến đấu ý nghĩ chỉ hy vọng tranh thủ thời gian mang theo đám kia phẩm tướng thượng giai s ủ n g thú rời đi nơi đây nhưng hắn trong lòng tin tưởng không giải quyết rơi trước mặt bọn này đáng ghét ra hỏa bọn hắn không có khả năng a n nhiên rời đi coi như vô pháp toàn bộ đánh bại ít nhất phải chấn nhất bọn chúng không có ngự thú sư chỉ huy hắn cũng không cảm thấy bọn này sùng thú sẽ mạnh đến mức nào suy nghĩ l o ạ qua phúc nha lui ra phía sau đến âm ảnh bên trong góc giống n ộ t ngạt như kinh lôi âm thanh tiếng gầm gừ vang vọng rừng rậm trên không vai cao gần hai mét toái cốt chiến ngao đột nhiên vào tới bắp thịt quần quận như hoa đạn ú i da rẻ mặt ngoài bao trùm thiên nhiên hợp kim mảnh giáp chỗ khớp nối kéo dài t h a n h đồng sắc gai xương toái cốt chiến ngao trực tiếp phóng tới coca mở ra u n g tù miệng lớn răng nanh dao thoa giống như rèn đúc đ a bụi lôi cuốn lăng lệ hàn mang hướng về coca tắt tới a coca phát giác được một tiên g u y hiểm vô ý thức bay thân né tránh chính chính thật tốt tránh đi toái cốt chiến ngao răng thép nát kích. Nhưng mà trong từ đó xông tới một đạo tấn manh bóng người kháng thổ thú ánh mắt băng lãnh s ắ c bén chân trước b ổ về phía coca a coca dưới chân dâng lên một cỗ thanh phong kịp thời sử dụng da đạp phong hành tốc độ trong nháy mắt đạt được tăng vọt đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước nhảy ra cách xa mấy mét màu nâu nhạt lông tóc cùng dã bay múa hiểm lại càng hiểm tránh đi kháng thổ thú đột nhiên tập kích ngao ngao coca thay đổi thân hình đ ẻ thấp thân thể màu xanh lam đôi mắt nhìn chăm chú kháng thổ thú thích đánh lén ra hỏa không chiếm được ta công nhận điện điện, điện, điện phi miêu ánh mắt né tránh kìm lòng không được rụt cổ một cái kháng thổ thú không hề ý đồ cùng bái cốt chiến ngao một đợt đem giác công chân á các các. c c chân vịt chỉ huy lạc vẫn giác thú hướng về phía trước công kích phút chốc phun ra một đạo mau lẹ thủy tiễn phong tới kháng thổ thú k h ô n nạn người đối thủ là vịt vịt ta kháng thổ thú một cái nhảy lui tránh đi thủy tiễn sau đó ngước mắt nhìn về phía ngồi ở lạc vẫn giác thú trên lưng chân chân vịt trong con ngươi loe qua một tiếng ngưng trọng chân chân vịt ngồi cưỡi lạc vẫn giác thú một phương diện có siêu cường tính cơ động có thể tùy ý chạy phối hợp v ị v ị tấn manh thế công tương đương với có thể di động tháo đài một phương diện khác đồng đẳng với vì chân chân vịt mặc lên một tầng không thể phá vỡ khôi giáp lạc vẫn g i á c thú có thể vì vịt vịt ngăn lại tuyệt đại đa số công kích chỉ tiếc lạc vẫn g i á c thú còn chưa đột phá đến nhị giai đối mặt rất nhiều công kích tạm thời chỉ có thể t r á n h n ẽ giờ khác này hôn chiến thế cục lại lần nữa sinh ra biến hóa co ca cùng t á i cốt chiến ngao xa xa nhìn nhau hai con loài chó sùng thú tựa hồ một giây sau liền sẽ triển khai kịch đấu chân chân vịt ngồi cưới lạc vẫn rác thú nên chiến có thể đạo đất kháng thổ vẫn tung hồ mang theo một đám tiểu ra hỏa ngay tại vây công trạng thái cấp tốc trượt xuống quái lực man hầu điện điện thân hình linh hoạt điện điện phim yêu du tẩu cùng hôn chiến ngoại vi tròn căng con mắt không ngừng lấp lóe tìm kiếm lấy đánh lén mục tiêu chương một trăm bảy mươi bốn c o ca người già đùa trẻ nhỏ chương một trăm bảy mươi bốn c o ca người già đùa trẻ nhỏ mặt trời c h i ề u nhuộm đỏ m à n trời ngao ngao a toàn thân bao trùm hỏa hồng sắc lông tóc hỏa nhung khuyển gạt mở lùng cây long lanh có thần mắt to nhìn chăm chú phương xa phát ra một trận chó sủa đội trưởng có biến ừ m nhiếp ly khẽ ử, thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú phía trước màu đen chế phục bọc lấy mỹ lệ thân hình dần dần lâm vào chầm tư bọn hắn là tập sự bộ thứ tám tri bộ thứ bảy tiểu đội thành viên chuyên môn xử lý tần lĩnh tương quan hết thể nhiệm vụ đặc thù theo linh khí khôi phục tiếp tục đẩy tới ban đầu tiểu đội hình thức vô pháp thỏa mãn ngày càng tăng nhiều các loại nhu cầu bởi vậy đã từng mười cái tiểu đội thay đổi vì mười cái c h i bộ mỗi cái c h i bộ hạ hạt nhiều cái tiểu đội cứ như vậy nhân thủ biến nhiều từng cái c h i bộ để khác biệt tiểu đội đóng giữ khu vực khác nhau tăng lên trên diện rộng giải quyết nhiệm vụ đặc thù hiệu suất dù là như thế từng cái khu vực đặc thù sự kiện tầng tầng lớp, lớp tập sự bộ thành viên mỗi ngày vẫn bận đến chân không chạm đất mấy canh giờ trước từ thôn tuyên hòa ngự thú sư chỗ làm việc thu được tin tức tương quan về sau thứ bảy tiểu đội năm người tranh thủ thời gian tiến về thôn an sương bắt cái kia người săn trộm sau đó lại căn cứ chỉ thị ngựa không dừng vó tiến về gian nhà gô đó cũng sắp đến nhấp ly nhìn thấy hỏa nhung khuyển phản ứng kịch liệt không ngừng nằm dạp trên mặt đất người n g ử i m ù i chậm rãi lên tiếng xuất phát trước bọn hắn để hỏa nhung khuyển nghe thấy ba cái kia người săn trộm lưu tại trụ sở tạm thời đồ dùng hàng ngày vừa đến vụ cận hỏa nhung khuyển liền đánh hơi được giống nhau n g i hướng đám người phát ra cảnh giác đều triệu hồi ra sừng thú ghi nhớ hành động tôn chỉ nhị gương mặt nàng rất trẻ trung tinh tế xem xét thậm chí là trường mặt em bé giống như là cái ngây nổ sinh viên lại thêm gọn gàng tóc ngắn đi quán bar đều sẽ bị bảo an ngăn lại tiểu bằng h ư u trẻ vị thành niên không thể t i ế n b ả o có thể còn lại bốn vị đồng đội vẫn chưa bởi vậy khinh thị nhiếp ly nhắc nhở ngược lại trọng trọng gật đầu một cái tiếp theo một cái triệu hoán đồ trận tại mặt đất hiện hiện từng cái sùng thú liên tiếp hiện thân nhìn thấy trong đội thành viên cùng với sùng thú n h ó m đ ề u c h u ẩ n bị sẵn sàng nhiếp ly nhẹ nhàng gật đầu hạ giọng nói nhắc lại một lần kế hoạch thứ nhất là giải quyết hết canh gác ảnh cũ sau đó chui vào nhà gỗ t ạ i không kinh động tình huống của bọn họ bên dưới đem khống chế tận khả năng tránh chiến đấu nếu như chui vào thất bại hàng đầu mục tiêu là phúc nha khống chế hắn t o á i cốt chiến ngao cùng kháng thổ thú thứ yếu mục tiêu là tinh dậy khuyết đ i ệ p c h ú ý t o á i cốt chiến ngao cùng kháng thổ thú đều là nhị giai thực lực chiến lược mạnh mẽ mà lại phúc nha tâm ngoan thủ l ạ t hành động thời vụ tất cẩn thận cũng làm được lôi lệ phong hành đối thủ là ba cái tâm loan thủ lạc người săn trộm phong cách chiến đấu khẳng định không giống với các ngươi trước kia gặp phải ngự t h ú sư không cẩn thận liền sẽ thụ thương thậm chí mất mạng cho nên các ngươi phải trợ giúp lẫn nhau phối hợp với nhau đoàn đội phối hợp là của các ngươi ưu thế duy nhất ta hy vọng chờ chút không dùng nhấc các ngươi ra ngoài những lời này để bốn cái thành viên lập tức khẩn trương trong lúc nhất thời trong không khí đều tràn ngập ngưng trọng lại đè nén không khí vẹn vẹn có nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp vang lên anh vẫn tung hầu nhẹ nhàng n ộ t nhảy xóa tung cái đôi như kẹo đường đong đưa trái phải. phải anh quái lực man hầu vung vẩy trọc quyền ngang nhiên đánh c h ú n g vân tung hồ vừa mới vị trí mặt đất khoảnh khắc ném ra một cái hố cạn giống mắt thấy công kích lại lần nữa h ụ t hẫng quái lực man hầu phát ra tức giận gầm thét trước ngực trải rộng màu đen l ô n g tơ theo gió tung bay anh vân tung hồ thừa cơ đối quái lực man hầu làm cái m ặ t quỷ cái sau、so、điểm nộ khí tăng vọt đến cực hạ n phẫn nộ đấm ngực ù ù đắp đất mất lý trí giống như hướng phía vân tung hồ đuổi theo tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong vân tung hồ mặc dù đối với nó vô pháp tạo thành tính thực chất tổn thương khả thi thỉnh thoảng tiến hành q u a ố i để nó giận không kèm được dù là tráng hán không ngừng nhắc đến tình qu Cái sau không quan tâm, vẫn thẳng phóng tới sau quan Tung hồ, ý đồ đem bắt lấy. Hán giận mắng, không thẳng phóng Hồ, vẫn Vân tâm, tắp ý đúng ồ Hồ hồ đem đất đó động, đem đ nghe mắng, mặt man bắt bắt Tráng thân thể Tung tựa tay thể lấy. lực liền lấy. huy ngày rung rôi hán quái cách cánh giận không ngu ngốc. Nặng nghề khiến cũng khoảng Vân càng càng gần, chỉ hầu hai cánh tay liền có vì ra lúc này hai bên trái phải dậm dạp c ả n h lá bên trong hưu một lần thoát ra hai đạo tinh tế bóng người lân lân lục xà cùng liên ảnh xà đồng thời phát động tập kích một trái một phải c u ố n chặt lấy quái lực man hầu hai cánh tay đột nhiên dùng sức kéo căng Giống. Kịch liệt đau trong lúc nhất thời quái lực man hầu lâm vào tình cảnh lưỡng nan kéo xuống tiểu xa liền vô pháp ngăn chở bạo vân tước bảo vệ đầu liền không để ý tới tiểu xa lâm vào quyết định một nét mắt lân lân lục xà cùng liên ảnh xa lướt nhau lại lần nữa phát lực trực tiếp đem quái lực man hầu cánh tay xiết ra từng đạo vết máu giống lúc này quái lực man hầu vô pháp bận tâm hai con bạo vân tước sắp bén bạch mang chiếm cứ toàn bộ tấm mắt đầu bị đau hai gõ má c h ả y ra vết máu thân thể cao lớn lung lay sắp đổ anh vân tung hồ trợt phát hiện thân một cái chạy lấy đà cao cao nhảy lên đầu vọt tới quái lực man hầu phần bụng đông có thể quái lực man hầu thân thể quá cứng rắn vân tung hồ thật giống như đụng chúng một khối thép tấm đầu nháy mắt bị đau ngay sau đó bị bắn ngược ra ngoài đặt mông quẳng xuống đất anh, anh anh công kích chưa từng có hiệu quả ngược lại bản thân bị thương vân tung hồ dỗi ra móng đuốc che đầu phát ra hủy khuất tiếng nghẹn nào nhưng mà vân tung hồ vừa mới khởi s ư ớ n g nhỏ nhặt không đáng kể xung kích trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm quái lực man hầu tại ý thức mơ hồ một khắc cuối cùng chừng vân tung hồ lên mắt ngay sau đó thân thể hướng về sau t h ẳ n g tắp đổ xuống hất bụi bay lên c h ư n g một r ư ơ i b coca người già đùa trẻ nhỏ hai ư n g một r ư ơ i b coca người già đùa trẻ nhỏ hai anh vân tung hồ cuối cùng thở nhẹ nhõm một cái thật dài cứ việc đầu đau nhức đau nhức vẫn là mắt lộ ra ý cười nhưng mà trải qua dạng này k ị c đấu lũ tiểu ra hỏa toàn bộ thể lực chống đỡ hết nổi vô pháp tham dự chiến đấu kế tiếp thì thầm bạo vân tức thủ lĩnh một bên thở hồn hẹn một bên cái đuôi hướng lên trời thần khí mười phần đứng tại quái lực man hầu mặt bên trên sau đó nó nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa chẳng hạn kêu gọi bạo vân tức dùng hết một điểm cuối cùng khí lực phát động công kích nó phanh phanh cánh móng nuốt vung vẩy tại tráng hán mặt bên trên lưu lại từng đạo vết máu để các ngươi xem thường ta cùng lúc đó chân chân vị tại t cùng kháng thổ thú kịch đấu bên trong cấp tốc chiếm cứu thế chân chân vị t đối mặt thổ hệ sùng thú chiếm c ứ thiên nhiên ưu thế lại thêm đã tiến g i đến thống lĩnh chiến lược sinh ra bay vọt về chất húng chi còn có lạc vẫn giác th chân chân vịt chỉ cần a n a n ổn ổn ngồi ở trên lưng của nó chờ kháng thổ thú từ dưới đất nô ra thời điểm dâng trào dòng nước là được nếu như kháng thổ thú một mực lựa chọn trốn ở dưới mặt đất lạc vẫn g i á c thú liền sẽ dùng tứ chi trùng điệp dẫm đạp mặt đất dẫn phát đại địa rung động b ư ớ c bách kháng thổ thú xuất hiện đến lúc đó một phát phun nước đã sớm chờ đợi đã lâu đây chính là hiện thực bản đánh chuột đất chỉ một lát sau kháng thổ thú trạng thái liền tràn ngập nguy hiểm nó lại lần nữa từ dưới đất chui ra ngoài dùng hết sau cùng khí lực nhảy lên thật cao lấp lói hàn mang chân trước bổ về phản có thể tại tuyệt đối sức mạnh cứng t r ê n l ệ n h trước mặt đây hết thể lộ ra buồn cười buồn cười chân chân vịt há m ồ m phun ra ngoài bành trướng cột nước đem đánh lui lạc vẫn giác thu thuận thế khởi xướng xung p h o n g to lớn sừng thú đánh bay kháng thổ thú sau đó dùng sức đỡ lấy để cái sau thân thể cùng một bên cạnh tráng kiện đại thụ phát sinh va chạm Phanh dịp Kháng thổ thú huyễn thân đau đớn, dì rào rơi xuống dịp tử che lại hắn thân thể Thật là lợi hại chân chân Nh đau váng Toàn đớn xuống tử vịt đầu rào là Dì rơi lại lợi chân ũ n g c ư a từng nghĩ đến h c chân, chân vịt vị vị vị chống lạnh cười to từ đáy lòng bội phục mình thực lực vịt vịt ta quả nhiên là nông trường đệ tam cường giả nhưng mà sau một khắc chân chân vịt chợt nhớ tới cái gì con mắt màu xanh lam nhạt chăm chú nhìn phúc nha tức giận vung vệ cánh mau đưa linh ngư trả lại cho ta phúc nha không có để ý chân chân vịt hắn thậm chí không có quan tâm chân chân vịt cùng kháng thổ thú chiến đấu sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở toái cốt chiến nao g cùng coca chiến đấu bên trên hắn phi thường tin tưởng toái cốt chiến nao g cùng coca thắng bại mới là lần này hôn chiến tính quyết định nhân tố đến như kháng thổ thú đây chẳng qua là một con hắn trở thành ngự thú sư lúc tùy tiện khế ước một con quá độ hình sùng thú thôi, chờ hắn tìm tới thích hợp hơn sùng thú sẽ không chút do dự giải trừ cùng kháng thổ thú khế ước toái cốt chiến nao sắt sụp đổ toái cốt chiến nao tức giận gấm thét phút chốc vung vẩy dài nhỏ cái đôi mãnh liệt đánh tới hướng mặt đất Trong chốc lát, s á t sụp đổ dẫn phát mặt đất rung động kịch liệt cũng vỡ ra từng đạo v ế t đức đến không hết đá vụn hướng phía coca b ắ n ra ngao coca n g n g đầu kêu gạo toàn thân tỏa ra dâng trào khí thế màu nâu nhạt lông tóc cồn giã tung bay một trận mánh liệt cồn u phong từ bốn phương tám hướng của tới đem vô số đá vụn giam ở trong đó dưới chân địa mặt rung động kịch liệt coca nháy mắt sử dụng da đạp phong hành c u ố n lên gió quỹ như thanh lụa quét toàn trường cũng kéo lấy no cấp t ố c hướng phía toái cốt chiến ngao tiếp cận lăng lệ ánh mắt lấp loe ánh sáng nhạt giờ khác này tại chỗ người sở hữu cùng sủng thú nhóm nhìn không chuyển mắt nhìn nó đem lúc trước nói mình nói xấu mặt nạ nam cùng tráng hán té trên đất móng u ố t trảo loạn y phục bị x é rách da rẻ hiện hiện vết máu Dương duyệt thình lình mở miệng ta đã s ớ m nói không nên t r e o chọc bạo vớt tước nương theo lấy c o ca chủ động tiếp cận giữa hai bên khoảng cách bị cấp tốc kéo vào một trận cận thân chiến đấu không thể tránh né i a n g thép nát kích mắt thấy thế cục đối với mình càng ngày càng bất lợi phúc nha một bên suy tư rút lui kế sách một bên truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh giống toái cốt chiến nga hướng về phía trước gầm thép vải giáp ma sắt phát ra sắt thép va chạm thanh n m đột nhiên mở ra miệm to như trậu máu bén nhọn trải qua vừa mới kích đấu coca đối một chiêu này đã không xa lạ gì một cái quay thân nhẹ nhõm né tránh cùng lúc đó thân hình linh hoạt coca c u ố n đến cánh s ư ờ n ba đạo đao gió liên tiếp bổ chúng thoái cốt chiến ngao vai kim loại v ả y giáp lóe ra liên tiếp c h ó i mắt h ỏ a t ì n h thoái cốt chiến ngao bị đau gầm nhẹ dài nhỏ cái đôi u quét ngang mà qua đã thấy coca nhẹ nhàng một n h ả dễ như chở bàn tay tránh đi ngao coca tại chỗ ra bước vẫn chưa lựa chọn thừa thắng sông lên ngược lại hướng phía thoái cốt chiến ngao ném đi trêu tức ánh mắt đơn giản như vậy dư duyệt ngạc nhiên lên tiếng lê thanh trong miệm đột nhiên đụng tới một câu, người già Trưng tập tiểu 175, khiếp sợ sự đối ộ đội. i khiếp tiểu trưng tập 175, sợ sự đ với rất nhiều ngự thú sư tới nói nếu như chính xuất hiện s ủ n g thú tránh không khỏi đối thủ công kích ngược lại nhiều lần bị đối thủ đánh trúng hình tượng đó chỉ có thể nói một sự kiện bản thân s ủ n g thú sức mạnh cứng kém xa đối thủ phúc nha am hiểu sâu đạo lý này huống hồ cái này ngưng phong liệp q u y ể n rõ ràng thiếu khuyết ngự thú sư chỉ huy nhưng có thể từ đầu đến cuối đẻ ép toái cốt chiến ngao đánh tới bời chỉ có thể nói rõ hắn thực lực tổng hợp viễn siêu cái sau bất kể là tố chất thân thể kỹ năng độ thuần thục lực phản ứng đều hiện nghiền ép tư thái đáng chết phúc nha trong lòng thầm mắng hai cái này nữ hoa trong miệng trần cố v ẫ n đến tột cùng là cái gì người khoe mắt liếc qua nhìn quanh b ố n phía hai cái tiểu đệ đang bị hai con nổi giận bạo vân tức điên cùng m ổ kích phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương một đám s ủ n g thú từ bốn phương tám hướng đem chính mình vây quanh mà bản thân kháng thổ thú sớm đã mất mát năng lực chiến đấu nhắm mắt hôn mê cán cân thắng lợi đã triệt để nghiên đổ khó phân suy nghĩ p h u n g trào phúc nha biết rõ dây dưa tiếp sẽ chỉ bại trận nhất định phải suy t ư rút lui biện pháp nội tâm dù hiện lên sóng to gió lớn có thể phúc nha mặt như nước lặng chưa từng nổi lên mảy may gọn sóng thậm chí khỏe miệm có chút d coca cùng tái cốt chiến ngao kịch chiến vẫn như cũ tái cốt chiến ngao đột nhiên bạo khởi dài nhỏ cái đuôi đột nhiên q u é t ngang một gốc ngã trên mặt đất hai người ôm hết khô tùng ứng tiếng nổ thành mảnh gỗ vụn mưa s ố i xả ngao coca không chút hoang mang thanh phong vườn quanh toàn thân mạnh mẽ thân hình tại mảnh gỗ vụn mưa s ố i xả bên trong x ê dịch lộ ra t à i giỏi mà dư bắn ra đao gió cắt nát vẩy ra cánh gãy thế công càng tăng lên liên tiếp không ngừng đánh về phía tái cốt chiến ngao thiên nhiên hợp kim vải giáp g i n g tái cốt chiến ngao tức giận gấm thét vải giáp nổi lên kim loại sàn bóng trình độ c vẫn chưa đối hắn tạo thành tính thực chất tổn thương thép hệ kỹ năng xương thép thành lũy lê thanh nói khẽ cái này kỹ năng cùng chuột đất đầu thép tay sát hiệu quả cùng loại đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên năng lực phòng ngự đầu này t o á i cốt chiến ngao thực lực kỳ thật rất không tệ nắm giữ lấy răng thép nát kích sát sụp đổ xương thép thành lũy ba cái kỹ năng lại đều có xuất sắc độ thuần thục nếu là dương việt cùng lê thanh sùng thú cùng hắn đ ố i chiến sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ là bại dương việt không nhịn được nói thầm người săn trộm đều so với chúng ta những n à y học viện học sinh mạnh lê thanh mặt không chút thay đổi nói người ở đây t h á n g học viện xếp hạng bên trong xếp tại 79, thuộc về trung hạ trình độ thanh thanh dương duyệt tranh thủ thời gian đưa tay che lê thanh miệng ho nhẹ một tiếng xem thấu không nói t o ạ n học viện ngự thú vân hoa đối chiến hệ mỗi tháng đều sẽ khai triển xếp hạng tranh tài thứ tự càng cao ban thưởng càng phong phú trở ngại các loại nguyên nhân dương duyệt học viện thành tích cũng không lý tưởng thuộc về trung hạ trình độ thậm chí bỏ đi chung cũng không có vấn đề gì lê thanh thành tích muốn tốt một chút vừa vặn ở vào trung gian trình độ hai người cũng không tính là ưu tú học sinh cùng trang giản bạch loại này thường kỳ xếp hạng thứ nhất thiên tài ngự thú sư tồn tại trên lệnh thật lớn đương nhiên trang giản bạch loại trình độ này ngự thú sư t r u n g quy là cực thiểu số coi như dòi mắt toàn bộ đông hoàng đều có cực mạnh sức cạnh tranh hai người bọn họ thực lực đặt ở phổ thông ngự thú sư quần thể bên trong xem như coi như không tệ nhưng bọn hắn đối thủ là dám tại xâm nhập tần lĩnh bắt sủng thú người săn trộm chiến đấu còn đang tiếp tục toái cốt chiến ngao từ dưới cây trong bóng tối hiện thân thiên nhiên vải giáp đã hiện ra vết rách lộn xộn lông tóc nhiễm vết máu miệng lớn thở hồn hển trái lại có màu nâu nhạt lông tóc tại mặt trời lặn ánh chiều tà bên dưới nổi lên ánh sáng nhạt m ũ i chân lướt qua đầy đất c ả n h khô lá rụng đạp phong hành c u ố n lên khí lưu nhấc lên b ụ i bặm khí thế theo thời gian đẩy tới càng thêm dâng trào bệ n g h ệ ánh mắt nhìn thẳng phía trước a co ca quyết định là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này nương theo lấy một tiếng chó sủa ba đạo đao gió hiện xếp theo hình tam giác b ổ ra lôi c u ố n mũi nhọn khí tước so với ngưng phong l i ệ t khuyển toái cốt chiến ngao hình thể càng lớn càng mạnh tráng còn có thiên nhiên hợp kim vạy ráp bao trùn toàn thân nhưng này vậy mang ý nghĩa độ linh ho Toái cốt chiến nao g tức giận g ầ m thét trong mắt đen nhánh nhìn thẳng phía trước cái đôi u như trọng truy đột nhiên đánh tới hướng m ặ t đất lập tức dẫn phát đại địa c h â n chiến đồng thời nhấc lên đếm không hết nát thạch bố đầy người trước đao gió liên tiếp đánh trúng những này đ á vụn dẫn phát một trận khói lửa đúng lúc này toái cốt chiến nao g mở ra tứ chi chân đạp đất mặt đột nhiên hướng về phía trước khởi xướng x u n g phong không thể cản phá bóng người x ô n g ra khói lửa tràn ngập chi đ ị a không tốt nhìn thấy toái cốt chiến nao khí thế ủng hộ phóng tới co ca dương việt hơi biến sắc mặt có thể chân chân v ị đối với lần này có khác biệt cái nhìn đi thứ nhất, không có đại đầu vô pháp chiến thắng sùng không chiến thắng sùng pháp thú. Thứ hai, pháp thú. Thứ tỷ trừ tỷ vô vô có có coca đại đầu đại đầu, ra ba trừ ra đại tỷ đầu cùng coca không có bản thân vô pháp chiến thắng sùng thú đúng như dự đoán làm coca nhìn thấy t o á i cốt chiến ngao chẳng những không có lưu lại ngược lại chủ động khởi s ư ớ n g tiến công lập tức nghe răng cười một tiếng t o á i cốt chiến ngao bóng người đã gần đến tại găng t ứ c mở ra miệng lớn hiện hiện sắc bén răng nanh hướng về coca gặm cắn m ạ tới coca linh xảo quay thân t r ô n tránh lần này t o á i cốt chiến ngao tựa hồ đã sớm chuẩn bị thừa cơ vung vẫy đôi g à y tiếng gió dít ảo quất thẳng tới coca eo coca ánh mắt ngưng lại p ngay tại lúc này co ca bằng tốc độ kinh người thay đổi thân thể kéo căng thân thể ba đạo đao gió gào thét mà ra một máy mắt mạnh mẽ thân thể bỗng nhiên xông ra lăng lệ đao gió dẫn đầu xâm nhập ánh mắt toái cốt chiến nao dùng xương thép thành lũy tiến hành chống cự lập tức kích thích đốn lửa tung tóe nhưng là co ca bóng người tùy theo thoát ra trung điệp đụng chúng toái cốt chiến nao thân thể một cô không nói đạo lý cự lực tùy theo đấu đá mà tới giống toái cốt chiến nao phát ra tức giận gấm thét t h â nửa thể cũng không thủ không chế h cũng công lui về p ngày tái o cốt chiến nao g ngừng lại có thể thiên nhiên hợp kim v ả y giáp đã tổn hại không chịu nổi thân thể các bộ vị chuyển đến vô pháp xem nhẹ cảm giác đau nó kêu lên một tiếng hai vai sụp đổ ngay sau đó toàn bộ thân thể hướng phía dưới n ằ m sấp phát ra suy yếu mà nặng nề g h tiếng thở dốc giống trải qua cái này vòng giao phong tái cốt chiến nao trạng thái đã tràn ngập nguy hiểm sao lại thế nhìn thấy một màn này phúc nha con n g ư ơ i địa chấn cũng không còn cách nào duy trì sắc mặt bình tĩnh yên lặng n g ẹ c nào có ca cùng tái o cốt chiến ngao nhìn như kịch đấu mấy hiệp có thể đánh n ử a ngày cái sau căn bản không có đụng phải cái trước một mực thuộc về bị trượt k h u y ề n trạng thái trái lại có ca mỗi lần phát ra công kích nhất định có hiệu quả mà lại hiệu quả tuyệt hảo dễ như chở bàn tay đem đẩy vào tuyệt cảnh quá đơn giản quá dễ dàng rồi phúc nha không thể nào tiếp thu được sự thật này nhưng không thể không dò xét thế cục trước mắt hắn giống như tái cốt chiến ngao đã lâm vào tuyệt cảnh suy nghĩ điên cùng phong trào hắn bước nhanh đi đến tái cốt chiến ngao bên cạnh trực tiếp ngồi vào cái sau trên lưng. giống trạng thái hệ hoại gần như nga xuống thoái cốt chiến ngao dùng hết k i a khí lực cuối cùng dây rủi lấy đứng dậy di chuyển run dậy tứ chi t r ở phúc nha hướng phía dương duyệt cùng lê thanh vị trí phương hướng tiến hành đột phá phúc nha sớm đã kế hoạch xong đường chạy trốn dương duyệt cùng lê thanh t r ư ớ c người một đám sùng thú trạng thái không tốt dễ dàng nhất tiến hành đột phá giống cứ việc gần như đổ xuống thoái cốt chiến ngao lại giống như lúc trước khí thế nghiêm nghị khủng bố tiếng giống nhấc lên liệt phong xung phong khí thế đánh đầu thằng đó thân hình khổng lộ hướng về phía trước công kích u n g ác ánh mắt nhìn thẳng phía trước mà hướng về bên trái né tránh lê thanh hai cánh tay bị hai đầu tiểu xà quấn quanh hướng về bên phải tránh đi ngao có ca híp hai mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên thoái cốt chiến ngao hướng về phía trước công kích vẫn chưa khởi s ư ớ n g truy kích nó chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía tầng tầng s ấ p s ấ p rậm rạp cánh lá điện điện một thân ảnh từ nhánh diệp âm ảnh bên trong đống nhiên thoát ra thân thể hiện lên vô cùng vô tận giống như trói lọi điện quang từ trên xuống dưới hầm v a n g bộc phát anh. ý thức thanh tỉnh một khắc cuối cùng phúc nha trơ mắt nhìn xem tựa như thiên u y giống như vô tận điện quang đem chính mình thốn vệ bọn họ tan tắc bắt đầu tại điện điện phi miêu lanh lén cuối cùng điện điện phi miêu lanh lén nhìn thấy lao đại thảm trạng mặt nạ nam cùng tráng hán lướt nhau đột nhiên cảm giác được bị hai con bạo vân tức tàn phá bừa bãi tựa hồ là cái lựa chọn tốt dù sao cũng tốt hơn hôn mê sau lưng thể còn tại vô ý thức cò giật lao đại cho nên bọn họ nhận mệnh điện điện Điện điện phi miêu nhẹ nhàng vùng vẩy màu vàng cánh mỏng l ặ n g lặng nhìn chằm chằm hôn mê phúc nha một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng giờ này khắc này điện điện phi miêu lập lại công ta hôm nay loại biểu hiện này tìm chủ nông trường nhiều muốn mấy cái quả táo không quá phận Ừ. lê thanh nhìn quanh b ố n phía tràn đầy chiến đấu dấu vết trên mặt đất nằm phúc nha cùng với mấy cái mình đầy thương tích s ủ n g thú dương duyệt thuận lê thanh ánh mắt nhìn lại không nhịn được nói thầm chúng ta giống như không có giúp đỡ được gì các nàng duy nhất tác dụng chính là hỗ trợ kéo lấy quái lực m a n hầu suy yếu những n à y s ủ n g thú thể lực nhưng khi dương duyệt nhìn thấy cơ hồ lông tóc không hao tổn ngưng phong lược huyện chân chân vịt điện điện phi miêu cùng lạc vẫn rất thú nội tâm bỗng nhiên toát ra một cái suy đoán nếu như không có các nàng có ca bọn chúng có thể hay không càng nhanh giải quyết hết những n à y người săn trộm nhưng bất kể nói thế nào trận này tiếp tục thật l dương duyệt đặt mông ngồi dưới đất dùng tay nện một cái eo mật chết ta sùng thú đối chiến phi thường tiêu hao tinh lực cùng thể lực l ự ự thú sư nhất định phải căn cứ trên trận thế cục không ngừng tiến hành chỉ huy húng chi là loại này nhiều con sùng thú tham dự đại h ô n chiến cần suy tính nhân tố càng nhiều thanh thanh chúng ta bây giờ làm sao bây giờ lê thanh ánh mắt c h ố p lên trả lời chờ trần cố vân tới đi dương duyệt bỗng nhiên cười một tiếng trần cố vẫn không đến đều nhẹ nhõm tiêu d i ệ t bọn hắn nếu như trần cố vẫn tự mình tới nếu như trần cố vẫn viêm vân chuẩn tham chiến kia lê thanh t i ế p lấy lại nói của nàng nói vậy chúng ta đứng ở bên cạnh thêm d Là đ ư ợ chân n g g chân ó ca đầu, cũng vịt vị vị giận n dữ nhìn không được đá phúc nha mở cướp vịt vịt ta linh ngư đâu bị giấu đi nơi nào đã đến mục tiêu vị trí phạm vi chuẩn bị chui vào tìm được chiếc canh gác ảnh cũ nhất ly nhắc lại một lần thanh âm thông qua thai nghe chuyển vào mỗi cái đồng đội bên thai trong lúc nhất thời trong hai nghe vẹn vẹn có nặng nề tiếng hít thở liên tiếp đột nhiên một đạo thanh âm mồm mồm vang lên đội trưởng ta nghĩ lên nhà vệ sinh ta cũng là một nhất ly trâm mặc nửa n g à y nàng nói ngay tại chỗ giải quyết ta không n ổ i một chương một trăm bảy mươi lăm khiếp sợ tập sự tiểu đội ba chương một trăm bảy mươi lăm khiếp sợ tập sự tiểu đội ba nhất ly bất đắc dĩ nâng trán thật sâu thở ra một hơi đồng thời trầm giọng mầm i ệ n g hành động thoại âm rơi xuống mỗi một cái thành viên người mặc màu đen chế phục mang theo riêng phần mình sùng thú từ bốn phương tám hướng hướng phía xa xa gian nhà gỗ đó tới gần bọn họ tốc độ đi tới phi thường chậm chạp mỗi lần hướng về phía trước đều sẽ chú ý cẩn thận dò xét bốn phía tình huống ý đồ tìm ra một con hướng kia canh gác ảnh c ũ có thể qua hồi lâu không người phát hiện ảnh c ũ tung tích ta bên này không có phát hiện giống như trên giống như trên nhấp ly đưa mắt nhìn về phía gian kia ẩn nấp tại chỗ sâu nhà gỗ lông mày cắp lại đây không phải cái tin tức tốt một khi bị ảnh cú phát hiện thế tất sẽ đánh cỏ kính rắn đến lúc đó không tránh được một trận bị đấu tại tập sự bộ hành động tôn trị bên trong có thể tránh khỏi chiến đấu l i ê n tránh tâm quan thủ lạc người săn trộm có lẽ không quan tâm thương vong có thể mỗi một cái tập sự bộ thành viên đều là thông qua tầng tầng tuyển chọn tuyển chọn tỉ mỉ ra tới chỉ có thể là tránh tổn thất đội trưởng ta có phát hiện trong hai nghe bỗng nhiên chuyển đến thanh âm nhưng mà rất nhanh liền im bặt mà d ừ n g giống như là bị một đôi bàn tay vô hình bóp c h ặ tiết t h hầu nhấp ly chân mày nhũ chặt nhẹ giọng kêu gọi người này danhiệu lợn rừng không người đáp lại lợn rừng nhấp ly ý thức được không thích hợp lại lần nữa phát ra kêu gọi lần này lợn rừng thanh ấm lặng yên văng lên đội trưởng ta cảm thấy ngươi cần thiết tới xem một chút phát hiện gì nhấp ly đề cao cảnh giác không có hành động thiếu suy nghĩ đội trưởng tình huống nơi này có chút phức tạp d a m ba câu nói không rõ ràng ta cảm thấy ngươi muốn đích thân tới xem một chút lợn rừng trả lời một tên đồng đội thấp giọng hô nói lợn rừng ảnh cú còn nút trong bóng tối không lợn rừng lắc đầu nhìn về phía nằm ở cách đó không xa ảnh cú biểu lộ trước đó chưa từng có phức tạp ảnh cú liền nằm ở trước mặt ta nhấp ly gỡ ra rậm rạp l ù n tây căng cứng thân thể đi thẳng về phía trước đập vào mi mắt cảnh tượng lại làm cho nàng sưng sờ ở tại chỗ hai nữ sinh đang ngồi ở một cây đại thụ trước nói chuyện phiếm bên cạnh nằm sấp mấy cái sùng thú hai con bạo vân tức điên cùng mổ đấm một cái mang theo mặt nạ thon g ầ y nam tử cùng với một tên trắng hán ngưng phong lược huyền chân chân vịt lạc vẫn giác thú chính bảo vệ mấy cái hôn mê sùng thú trong đó có bọn hắn đau khổ tìm kiếm ảnh cũ hình thể khôi ngô cao lớn lợn rừng ngồi s ổ n trên mặt đất tinh thế đánh giá một người mặc áo khoác nam tử trung niên cái này cùng hắn trong tưởng tượng tràng cảnh không giống nhau lắm phát giác được n h ế p đi đến lợn rừng nâng lên đầu lộ ra một cái chất phát nụ cười đồng thời đưa tay chọc chọc ch nhấp ly cảm xúc vô cùng phức tạp nàng trầm mặc hồi lâu nói khẽ nguy hiểm giải trừ đều đi ra đi không bao lâu còn dư lại ba vị thành viên chui ra bụi cỏ đội trưởng cuối cùng là sự tình gì một vị nữ tính thành viên nghi hoặc lên tiếng nhấp ly mở ra hai tay trầm mặc im lặng lúc này dương việt n ệ n bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới các ngươi là tập sự bộ a nàng tại học viện thời điểm gặp qua tập sự bộ thành viên đi tới học viện tập huấn chính là mặc dạng này màu đen chế phục h ừ n ta là tập sự bộ thứ tám tri bộ thứ bảy tiểu đội trưởng nhấp ly nhấp ly gật đầu ứng tiếng đồng thời từ trong túi láo móc ra một tấm giấy chứng nhận đây là ta giấy chứng nhận dương việt thô sơ giản lược nhìn lướt qua chợt đưa tay từng cái chỉ hướng mặt nạn a m tráng hán cùng với phúc nha cười nhẹ nhàng cái này ba cái người săn trộm đều bị chúng ta đánh ngủ ngao ngao nghe thấy lời này coca bất mãn kêu gạo dương việt ho nhẹ một tiếng chỉ hướng coca cùng chân chân vị bọn chúng chuẩn xác hơn tới nói là công lao của bọn chúng ngao ngao cà cà c coca cùng chân chân vị cao, cao ngầm đầu lên cái đuôi hướng lên nít lên thần khí mười phần bất động như núi lạc vẫn giác thú đứng ở một bên điện điện âm ảnh bên trong góc sông tới điện điện phi miêu bóng người để nhiếp ly đám người lấy làm kinh hãi làm sao chỗ tối còn cất giấu một con cuối cùng là chuyện gì nhiếp ly mày n h u lại được càng sâu ta để giải thích đi lê thanh ngăn lại còn muốn khoe khoang dương duyệt khuôn mặt bình tĩnh đ ê m hôm nay gặp phải hoàn hoàn chỉnh c h ỉ n h nói cho tập sự tiểu đội năm người lận dừng trận mắt hốt m ồ m ý của ngươi là cái này mấy cái s ủ n g thú tại không có ngự thú sư chỉ huy bên d ư ớ i đánh bại cái này ba cái người săn trộm mặc dù t o á i cốt chiến nào chờ sùng thú đã đổ xuống có thể từ bọn chúng hình thể cùng với lưu lại chiến đấu vết tích vẫn có thể suy đoán ra thực lực không thể coi thường. đặc biệt là toái cốt chiến n g a o tiêu nhiễm vết máu thiên nhiên hợp kim v ả y giáp cường tráng lại tràn ngập b ộ c phát cảm t ứ chi không một không khiến người ta cảm thấy kinh hãi ngao ngao co ca ngầm đầu cái đ u ô i nhẹ lay động không cần chủ nhân chỉ huy ta cũng có thể chấn áp đạo trích quên cho các ngươi nói lê thanh nói bổ sung bọn chúng là trần cố v ẫ n bồi dưỡng sùng thú lời này vừa nói ra mọi người đều là xưng ơ sở sau đó giật mình lên tiếng hiểu lầm giải trừ trần cố v ẫ n tại phụ cận lịch luyện sao nguyên lai、like、là như vậy, vậy liền bình thường ta liền nói cái này ngưng phong l i ệ p khuyển như thế nhìn quên mắt nguyên lai、like、đây chính là trần cố vấn ngưng phong l i ệ p khuyển bốn người nghị luận ở mỹ chỉ có nhiếp ly duy trì ban sơ bình tĩnh cảm tạ hai vị xuất thủ nhưng sau này gặp được loại chuyện này nhất định phải lấy bản thân an toàn làm trọng chờ đợi chúng ta giải quyết là đủ dương duyệt thanh em nhỏ dần ta cũng là lo lắng những n à y người săn trộm chạy trước lê thanh đưa tay chỉ hướng cách đó không xa nhà gỗ những cái kia s ủ n g thú đều bị nhốt tại nơi đó đ ể phòng còn có nguy hiểm chúng ta không có đi qua xem xét tình huống tiếp xuống liền nhờ các người rồi rõ ràng nhiếp ly nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhìn về phía bốn người hai người cùng ta quá khứ còn lại hai người xử lý hiện trường rõ ràng đám người cùng kêu lên ứng tiếng lập tức bắt đầu hành động Các các cạc. nhìn thấy nhiếp ly đám người hướng phía nhà gỗ đi đến chân chân vịt hấp tấp theo sau lưng người đây là lợn rừng nhìn về phía theo ở phía sau chân chân vịt cũng không vì nó là chỉ s ủ n g t h ú sinh ra khinh thị tâm lý trịnh trọng d o hỏi chân chân vịt vỗ n g ư ợ c một cái lý trực khí chẳng nói các các cạc. bọn hắn đoạt vịt vịt ta linh ngư chương một trăm bảy mươi sáu vịt v ị linh ngư đến tột cùng đi đâu rồi chương một trăm bảy mươi sáu vịt linh ngư đến tột cùng đi đâu rồi làm trần n g uyên cùng trương hạo xa xa trong thời gian kia vứt bỏ nhà gỗ thời điểm khắp trời đầy sao đã phản chiếu tại trong mắt so với trương hạo mặt mũi tràn đầy khẩn trương trần n g uyên lộ ra rất bình tĩnh n g uyên ca lập tức liền muốn cử chiến ngươi liền một điểm không khẩn trương trương hạo đối trần n g uyên phản ứng cảm đến kỳ quái trần n g uyên cười mà không nói hắn luôn không khả năng nói mình đã sớm thông qua hệ thống nhắc nhở âm thanh xác nhận chiến đấu đã kết thúc đúng như dự đoán vừa đến nhà gỗ trước thân hình mang gió co ca liền vỏ ra nào về phía trần uyên cái đuôi dung không ngừng một bộ nhanh khen ta một cái bộ dáng trần uyên vuốt co ca đầu cười nói làm rất tốt. coca càng thêm đắc ý bản thân cuối cùng đoạt tại đại tỷ đầu trước đó xuất tận danh tiếng còn chiếm được chủ nhân khích lệ có thể trần u y ê n tiếp xuống một câu lại làm cho coca sắc mặt trì trệ có thể ngươi vì cái gì không thông qua ta cho phép liền tự tiện mang theo vịt vịt bọn chúng chạy tới coca ánh mắt trôn tránh khoác lên trần u y ê n đầu vai hai cái móng nuốt rơi trên mặt đất vô ý thức hướng về hậu phương tối lui nhìn thấy coca t r ờ mặc trần u y ê n meo cặp mắt lại truy vấn ừng coca không nói chỉ là một vị lui lại đột nhiên hai thân ảnh đi ra nhà gỗ dưỡng duyệt hướng phía trần liên phất tay lê thanh nhẹ nhàng gật đầu trần cố vấn sau một khắc tập sự tiểu đội bốn tên thành viên bỏ ra chỉnh tề đứng tại trần luyện trước mặt đồng thời hô trần cố vấn cái này tư thế giống như là tiếp nhận lãnh đạo kiểm duyệt trương hạo không nhịn được nói t h ầ m tuyên ca phô trương thật lớn lợn d ừ n g nhìn quanh hai bên lại không nhìn thấy đội trưởng bóng người thế là đưa tay đụng đụng bên cạnh nữ tính thành viên thấp giọng hỏi bạch quyết đội trưởng làm sao không có ra tới bạch quyết chân mày cau lại tương tự cảm thấy nghi hoặc có thể nàng đôi mắt l ó e lên chậm nhớ tới một việc lợn rừng còn chưa gia nhập tiểu đội thời điểm các nàng đã từng cùng nhau đi đội trưởng trong nhà ăn cơm nàng đương thời chú ý tới đội trưởng trong phòng ngủ dán đ áp t h í c h là trần cố v ẫ n tham gia thi đấu biểu diễn lúc cao quang hình tượng cái này chẳng phải là nói rõ một cái suy đoán hiện lên ở b ạ c h quyết trong đầu nàng không khỏi che miệng phát ra cười khẽ thần tượng ngay tại ngoài phòng đội trưởng khẳng định rất khẩn trương lợn d ừ n g gãi gãi đầu mặt lộ vẻ không hiểu trong phòng nhấp l i một lần lại một lần lao đi quần áo bên trên cho bụi cũng lật lại xác nhận k i ể u tóc phải trăng lộn xộn cuối cùng không ngừng làm lấy hít sâu thằng đến phanh phanh phanh chực nhảy trái tim dần dần bình ổn nàng vừa rồi thở một hơi thật dài lấy dũng khí mở cửa lớn ra có thể tại nhìn thấy trần lên một n h y mắt trái tim đột nhiên n ả y lên ng nàng dùng sức đóng cửa lại nhiếp ly tựa ở trên cửa bộ ngực chập trùng kịch liệt người sở hữu trên mặt nghi hoặc nhìn về phía bị đóng lại đại môn chỉ có bạch quyết vụn trộm bật cười một lát trong chấn cờ chống nhiếp ly lại lần nữa đ ẩ y cửa nện bước ung dung bộ pháp chậm rãi đi ra cho đến đi tới trần huyền trước người mới dừng lại bước chân bạch quyết hiếp mắt nhìn lại chú ý tới đội trưởng run không ngừng mà l ú t người người tốt ta là n h ế p ly gặp gành thanh â m từ nhiếp ly trong miệng nói ra nàng nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc trần u y ề n đột nhiên đầu góc chống giống quên đi lúc trước nghị kỹ thuyết tử lợn dừng ba người nhìn qua lúc này ai đem đội trưởng dạy dỗ thành như vậy trần l u y ê n đưa tay mỉm cười ngươi tốt ta là trần l u y ê n chào ngươi chào ngươi nhấp ly cùng hắn n ắ m tay nội tâm trong nháy mắt này không h i ể u trở nên bình ổn trần cố vấn cựu ngưỡng đại danh nàng nhìn chăm chú lên thần tượng của mình vô số loại cảm xúc trong đầu cuộn q u ộ n c u ố i cùng hóa thành thật đơn giản một câu ta là f a n của ngươi rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi sau đó nàng biểu lộ trở nên bình thường tại ngươi tới trước đó chúng ta đã xử lý tốt hiện trường ba cái kia người săn trộm đã bị còn lại bị trộm săn hoang dại sùng thú toàn bộ thả đi chỉ là tiểu gia hỏa này bị cướp đi đồ vật còn không có tìm tới nhấp ly đưa tay chỉ hướng chân chân vịt cắt cắt cắt chân chân vịt nên tiếp từng đôi mắt ngầm đầu lên lẽ thẳng khí hùng vịt vịt ta linh ngư còn không có tìm tới co ca cùng điện điện phi miêu lấp nhau đều là yên lặng lui lại một bộ có tật giật mình bộ dáng trần u y ê n muốn nói lại thôi vịt vịt ngươi cái này ba cái người săn trộm lúc nào đoạt vịt vịt linh ngư hắn làm sao cũng không biết việc này có thể lời còn chưa nói hết đã thấy nhấp ly nghiêm mặt nói yên tâm đi trần cố vấn ta đã đem chuyện này đ i vào báo cáo nếu như một mực tìm không thấy linh ngư chúng ta tập sự bộ sẽ tiến hành đền b nhóm này người săn trộm lẩn trốn tại tấn lĩnh là chúng ta tập sự bộ khuyết điểm trần uyên từ chối cho ý kiến ba cái kia người săn trộm ở đâu ở bên trong nhiếp ly mang theo trần uyên đi đến nhà gỗ dương duyệt cùng lê thanh theo sát phía sau còn lại bốn tên tập sự thành viên d ừ n g ở tại chỗ bạch quyết nhẹ g i ọ n giải g thích đội trưởng là trần cố vấn pha cuồng trong phòng ngủ r á n đầy xung quanh áp phích mọi người nhất thời mắt bút tinh quang bọn hắn trong ấn tượng đội trưởng cẩn thận tỉ mỉ đồng thời đối bất luận cái gì giải trí hoạt động đều không có hứng thú ngày thường sinh hoạt chỉ có ấ n luyện cùng học tập nguyên nhân chính là như thế nhất ly thực lực tại thứ tám tri bộ sở hữu đội trưởng bên trong số một số hai lúc này mới có tư cách được phái tới đóng giữ tấn lĩnh mà lại nàng là thứ tám tri bộ bên trong duy hai nữ tính ngự thủ sư c h ắ c không được ta thường xuyên trông thấy đội trưởng nghiên cứu trần cố vấn đối chiến thu hình lại lợn rừng nhỏ giọng thầm thì có người đột nhiên hỏi các ngươi nói đội trưởng cùng trần cố vẫn ai lợi hại hơn chương một trăm bảy mươi sáu vị vị linh ngư đến t ộ t cùng đi đâu rồi hai lời này vừa ra cái khác ba người đều là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quáy nhìn xem hắn cái này còn phải hỏi trần cố vẫn người chưa tới sùng thú đã giải quyết cái này ba cái người săn trộm mặc dù ta đánh đáy lòng ủng hộ đội trưởng nhưng chúng ta muốn tôn trọng sự thực khách quan người này tiếp tục hỏi kia trần cố vẫn cùng chúng ta chi bộ bộ trưởng ai lợi hại hơn mọi người nhất thời trầm mặc thẳng đến một lát sau lợn rừng mới dùng không xác định ngự khi nói bộ trưởng đi bộ trưởng thực lực tại toàn bộ tần tỉnh đều là số một số hai trần cố vẫn cố nhiên lợi hại có thể chỉ ở thành phố bảo k h ô n xem như lợi hại nhất đặt ở tần tỉnh có lẽ cũng không trói mắt bạch quyết nói tiếp tháng sau không phải muốn tổ chức tần tỉnh ngự thú sư giải thi đấu sao nếu như trần cố vẫn tham gia đến lúc đó liền có thể biết do hắn tại toàn bộ tần tỉnh đại khái thuộc về cái gì trình độ ta cảm thấy hẳn là trước hai mươi trong nhà gỗ trần u y ê n nhìn thấy bị còn ở ba cái người săn trộm phúc nha dẫn đầu sùng thú là toái cốt chiến ngao cùng kháng thổ thú nhấp ly đứng tại phúc nha trước mặt nói rõ chi tiết đưa ra cơ bản tin tức t có lẽ bởi vì nghe tới bản thân danh tự một mực ở v à hôn mê phúc nha cuối cùng tỉnh lại đau nhức đại nao để hắn nhịn không được phát ra đau nhức â m nhấp ly sụ mặt lệnh giọng hỏi thăm ngươi đem cướp đi linh ngư giấu ở nơi nào cặc c c h â n chân vị trống lạnh đứng ở một bên lòng đầy căm phẫn ý thức mơ hồ phúc nha nghe nói như thế thật sâu n h ư mày phát ra khàn khàn khô khốc thanh âm cái gì linh ngư c ắ c c ắ c c ặ c nhìn thấy người này còn không nhận nợ chân chân vị lập tức t ứ c giận không ngừng vùng cánh ta hỏi lần nữa linh ngư ở đâu nhếp ly mắt sáng như bước trầm giọng đặt câu hỏi nếu như ngươi hiện tại bàn giao có thể từ nhẹ xử lý nếu như chờ đến đằng sau lại bàn giao hậu quả nhất định so hiện tại nghiêm trọng mấy lần nhìn thấy chân chân vị phản ứng nghe tới nhiếp ly câu nói này phúc nha lâm vào thật lâu suy nghĩ sâu xa chẳng lẽ mình thật sự đoạt linh ngư nhưng vì cái gì không có chút nào ấn tượng nhưng chân chân vị phản ứng không làm được giả mà lại nhiếp ly nói rất có lý suy nghĩ loay qua hắn dứt khoát nhìn về phía một bên bộ dáng thê thảm y phục quân bị xé rách thành dạng sợi mặt nạ nam cùng tráng hán nói bị bọn hắn ăn Các các các các các vị vị ta linh ngư bị ăn rồi chờ đến nhiếp ly dùng vật lý thủ đoạn đánh thức hôn mê mặt nạ nam cùng tráng hán hỏi ra vấn đề giống như trước phản ứng của hai người lạ thường nhất trí mặt nạ nam biểu thị là tráng hán cướp linh ngư đồng thời đã nuốt riêng tráng hán một mực chắc chắn là mặt nạ nam một tay trù hạch chuyện này linh ngư tiến vào cái sau trong bụng C -c -c. chân chân vịt ngồi s ổ m ở bên trong góc túi đầu ngơ ngác nhìn qua mặt đất một bộ sinh không thể luyến bộ dáng vịt vịt ta linh ngư không có rồi nhìn thấy hai người lẫn nhau liên quan vụ cáo nhiếp ly nói trần cố vấn đã xác nhận linh ngư bị ăn chúng ta sẽ tiến hành bồi thường sự tình phát triển đến bây giờ liền ngay cả trần nguyên đều lâm vào trầm tư chẳng lẽ bọn hắn thật sự đoạt đi vịt vịt linh ngư lúc này phúc nha gian nan nâng lên đầu nhìn về phía trầm tư trần nguyên khàn khàn hỏi thăm ngươi chính là đầu k i ê n ngưng phong liệm k u y ể n ngự thú sư ừ n trần nguyên nghi hoặc nhìn về phía phúc nha phúc nha cười t h ẳ n một tiếng nghe nói ngươi là một tên c phúc nha mắt h lộ ra mờ mịt nhấp g t li hàng ưu ưu ơ n g lên tiếng viêm vân chuẩn mới là trần cô vẫn vương bài sùng thú ngưng phong l i ệ p quyển chỉ là trần cô vẫn thứ hai sùng thú dư ơ n g việt cười hì hì nói chân chân vịt nha chỉ là tại trần cố vấn trong nhà phụ trách tưới nước người nói đúng hay không nha chân chân vịt cà c cạc. bên trong góc chân chân vịt gật gật đầu nếu không phải là các người đoạt ta linh ngư vịt vịt ta mới sẽ không thật xa chạy tới chém chém giết giết giờ khắc này phúc nha mặt s á m như cho giống như là gặp lớn lao kích thích trong miệng nhắc tới không ngừng tới nước tới nước không tiếp tục để ý phúc nha nhấp ly quay người hướng trần n g u y ê n ba người trịnh trọng mở miệng cảm tạ xuất thủ của các người tương trợ ta sẽ hướng lãnh đạo xin chỉ thị các ngươi khen ngợi dư việt mặt lộ vẻ vui mừng chương một trăm bảy mươi bảy trần cố vấn bị lực vị trí chương một trăm bảy mươi bảy trần cố vấn bị lực vị trí ngày hai mươi bốn tháng một mươi thứ sáu chơi trong xanh khoảng cách nghiên cứu khoa học đội đi tới tần lĩnh còn có một tuần tối hôm qua bôn u ba hồi lâu trần u y ê n ngủ một cái thoải mái cảm giác thẳng đến mặt trời lên cao mới mở hai mắt ra sau khi rời giường chuyện thứ nhất chính là xem xét có ca bọn chúng phải trăng ngoan ngoãn đợi tại nông trường tối hôm qua khi về nhà trần u y ê n đã hỏi rõ ràng chuyện hoàn chỉnh trải qua có ca bọn chúng từ tiểu tiểu triệu trong miệng biết được người săn trộm tin tức sau đó xin nhờ sổ vũ cũ mèo hỗ trợ tìm kiếm nửa đường vừa lúc gặp trở về bạo vân t ư c cuối cùng thành công tìm được người săn trộm nhóm quá trình không tính là biến đổi bất ngờ nhưng có ca bọn chúng tự tiện hành động lại làm cho tr ngao ngao ngao đi tới v i ệ t tử trần uyên liền nhìn thấy có ca chính hướng con gà con nhóm nói khoác chuyện xảy ra ngày hôm qua cùng với bản thân dũng mãnh phi thường biểu hiện ha ha ha con gà con nhóm phi thường c ổ động không ngừng thành phép cánh đối với chuyện này cảm thấy nồng hậu hứng thú cái này khiến có ca càng thêm tự đắc cái đôi giống như là cánh quạt rung không ngừng điện điện điện điện phi miêu đột nhiên xem vào biểu thị còn có anh dũng của mình biểu hiện cặc cặc chân chân vị c h ư a từng để ý tới những ngày hư danh nó hiếp mắt nằm trên mặt đất hưởng thụ lấy ánh nắng vớt ve thân thể ấm áp đột nhiên ấm ảnh lan tràn ngăn trở ánh、nắng. t r â n t r â n vịt giận dữ tắc cà ai chống đỡ ở vịt vịt ta phơi thái dương rồi t r â n t r â n vịt nâng lên đầu đột nhiên phát hiện là chủ nông trường đi tới thanh em im bặt mà rừng xê dịch cái mông chủ động chuyển qua một bên đi âm ảnh bao phủ toàn thân coca lập tức phát giác được gặp nguy hiểm tại ở gần thân thể không hiểu lắp một cái lẹ lưỡi quay người nhìn về phía trần uyên ngao ngao người rất yêu ngạo nha trần uyên giống như cười mà không phải cười nhìn không thấu n ữ khí để coca cảm thấy sợ hãi nó tranh thủ thời gian quỳ người xuống dùng móng đuốc che lỗ t a i không nghe không nghe ta không nghe trần uyên đem coca móng đuốc lôi sau đó nắm chặt lỗ thai của nó túc tiếng nói ta nói bao nhiêu lần rời đi làng ít nhất phải nói cho ta biết một tiếng đừng tự tiện hành động đặc biệt là hôm qua loại tình huống này nguy hiểm trung điệp hơi không cẩn thận liền sẽ thụ thương ngao co ca méo một chút đầu mặt lộ vẻ n g h i hoặc nguy hiểm không không có cảm giác đến a nhưng nhìn lấy trần n g u y ê n nắm chắc quả đấm co ca rụt cổ một cái không dám lên tiếng chất vấn câu nói này chủ nhân nói cái gì chính là cái đó đi các ngươi ngày hôm qua cử động để cho ta phi thường thất vọng trần liên sụ mặt nghiêm túc ngự khi để trong co la tâm run lên xong rồi điện điện phi miêu vậy phát giác được một cỗ khí tức nguy hiểm rón rén lui về sau lại bị trần n g uyên gọi lại không được đi điện điện phi miêu xưa nay thông minh nhất nhất có linh quang lóe lên chủ ý bọn chúng lần hành động này khẳng định thiếu không được nó bảy m i ê u tinh kế điện điện điện điện phi miêu rũ cụp lấy lỗ thai cùng có ca giống đối anh em cùng cảnh giúp vào với nhau trần n g uyên nghiêng đầu ngắm nhìn nằm phơi thái dương chân chân vịt rất nhanh thu hồi ánh mắt chân chân vịt là một lười biếng tính tỉnh không thích nhất thám hiểm cùng chém chém giết giết nhất định là bị có ca cùng điện điện phi miêu mê h o ặ rồi đến như lạc vẫn rất thú vậy thì càng không cần nói chính là cái chất phác đảng ho suy nghĩ loay qua trần n g u y ê n nhìn chăm chú có ca cùng điện điện phim i ê u vẻ mặt nghiêm túc để hai đứa nhóc cảm thấy sợ hãi hỏng a chủ nhân t ứ c rồi có ca nội tâm đại l o ạ n tranh thủ thời gian hướng điện điện phim i ê u ném đi cầu t r ợ ánh mắt nhanh nghĩ một chút biện pháp điện điện phim i ê u rủ xuống đôi mắt bất đắc d ì lắc đầu đối mặt sinh khí chủ nông trường dù cho điện điện phim i ê u rủ thông minh lại có chủ ý giờ phút này vậy đại nào trống trơn ta rõ ràng các ngươi thành lập mạo hiểm tiểu đội bản ý là tốt nhưng rất nhiều chuyện không hề giống các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy nhất định phải cẩn thận một chút lại cẩn thận trần u y ê n ngồi s ổ n người xuống nhìn thẳng coca màu xanh lam đôi mắt ngựa khí dần dần nhu h ò a ngao coca đột nhiên nâng lên đầu sững sờ nhìn c h ầ m c h ầ m chủ nhân chủ nhân có ý tứ là mạo hiểm tiểu đội sẽ không giải tán à nha trần u y ê n nuốt v ố t lông xù đầu chó cười nói đương nhiên sẽ không giải tán các ngươi lần sau mạo hiểm trước cho ta nói một tiếng là được trần u y ê n am hiểu sâu lấp không bằng khai thông đạo lý lũ tiểu gia hỏa đã yêu t h ắ n g hiểm vậy liền đi thôi dù sao thực lực của bọn nó ở tòa này trong núi lớn số một số hai coi như gặp được nguy hiểm cũng có thể toàn thân trở ra lui một vạn bức g n g nếu quả như thật gặp được nguy hiểm trí mạng đại tỷ của bọn nó đầu cũng sẽ kịp thời xuất kích chơi đi chơi đi đại tỷ của các ngươi đầu là kiên cố nhất hậu thuẫn ngao ngao coca đại hỉ đột nhiên đem trần n g u y ê n té trên đất lẹ lưỡi liếm láp cái sau gương mặt xóa tung cái đuôi to lấy cực nhanh tần suất bắt đầu lay động người cái tên này trần n g u y ê n một bên lao đi trên mặt ngũ nước một bên ý đồ đẩy ra coca đứng dậy có thể nhị giai thực lực thống lĩnh phẩm chất ngưng phong liệt quyền há lại trần n g u y ê n có thể lấy ra cùng lúc đó điện điện ngay tới mạo hiểm tiểu đội sẽ không giải tán điện, điện phi miêu cũng g i i thở dài một hơi là mạo m hiểm trong tiểu đội thành viên trọng yếu điện điện phi miêu tại hôm qua cố ý nói cho những cái kia bị bắt hoang dại sùng thú nhóm là mạo hiểm tiểu đội cứu ra bọn chúng nếu như về sau có sùng thú cần trợ rút xin thông qua bạo vân tức hoặc s ố vũ cú m è o tìm tới mạo hiểm tiểu đội chắc hẳn không được bao lâu mạo hiểm tiểu đội đại danh đỉnh đỉnh liền sẽ t r u y ề n khắp cả tòa đại sơn nghĩ đến đây điện điện phi miêu liền thật lớn n h t khoe miệng ăn cơm chưa xong trần liên chuẩn bị đi trong thôn tản bộ chung điện thoại v ă n lên ghi chú tên là nhất ly trần cố vấn cùng mặt em bé tướng mạo khác biệt nhiếp ly thanh tuyến khuynh h hình trải h h mánh phản. Nhất à n tương một đội liệt t loại cực kỳ ư ở n Trần Nguyên g t r l ờ Trải qua trong đêm thẩm vấn chúng ta biết được cái này săn trộm đoàn đội hoàn chỉnh tin tức chủ mưu phúc nha nguyên danh triệu cường thức tỉnh trở thành ngự thú sư sau từ đi làm việc thông qua đặc thù con đường liên hệ với cái khác ba người tạo thành săn trộm đoàn đội bọn hắn ban đầu hành động vô cùng cẩn thận mà lại săn bắt quy mô nhỏ một mực không bị phát hiện thông qua nhà môi giới thành công bán ra sùng thú nếm đến ngon ngọt về sau bọn hắn bắt đầu nếm thử đại quy mô hơn săn trộm hành động lần này mục tiêu của bọn hắn chính là hoang dại sùng thú tài nguyên phong phú tân lĩnh n g h e xong nhiếp ly đoạn văn này trần nguyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt người săn trộm thực lực đều mạnh như vậy sao dương d u y ệ t cùng lê thanh tốt xấu là học viện học sinh thực lực vượt qua phổ thông ngự thú sư không ít đối diện với mấy cái này người săn trộm vậy mà lại như thế phí sức đặc biệt là phúc nha toái cốt chiến nào vậy mà đạt thành không có bị co ca một k í c h miểu sắt thành cựu chương một trăm bảy mươi bảy trần cố vấn bị lực vị trí hai chương một trăm bảy mươi bảy trần cố vấn bị lực vị trí hai dĩ nhiên không phải n h i ế ly trong giọng nói sen lẫn mỉm cười lại cấp tốc bị thành t h u thanh tuyến che giấu bọn hắn là ngoại lệ chuẩn xác hơn tới nói phúc nha là một ngoại lệ nói thế nào trần uyên không hiểu trải qua kỹ càng điều tra chúng ta phát hiện phúc nha là ở công trường trong lúc đó khế ước kháng thổ thú cái này s ủ n g thú biểu hiện bình thường không có gì lạ cũng không có chỗ đặc biệt là trọng yếu hơn là con kia thoái cốt chiến n g a o chúng ta bây giờ hoài nghi cái này thoái cốt chiến n g a o là tân tinh hội cung cấp cho hắn đồng thời đưa cho nhất định bồi dưỡng tài nguyên cho nên thực lực của hắn tiến bộ mới có thể nhanh như vậy trần uyên lông mày cao lại t â n tinh hội nhất ly đơn giản giải thích nói một cái không bị chính thức thừa nhận phi pháp tổ chức tuyên dương thời đại mới đã đến, đến. hẳn là thiết lập mới tinh trật tự xã hội sửa thế giới quy tắc dừng một chút nàng nói bổ sung hãy cùng tiểu thuyết t ã nìm bên trong ý đồ cải biến thế giới nhân vật phản diện tổ chức không sai biệt lắm rất bài cũ tổ chức lý niệm cùng c ầ u hiệu t r ầ n uyên giật mình gật đầu tân tinh hội trước mắt là chúng ta tập sự bộ nghiêm khắc đả kích đối tượng một khi phát hiện sẽ lập tức tiến hành bắt bất quá tổ chức này làm việc chú ý cẩn thận mỗi một cái thành viên đều phải thông qua tầng tầng tuyển chọn có lẽ bọn hắn cố ý đem phúc nha phát triển trở thành thành viên chính thức chỉ là không nghĩ tới đụng phải trần cố vấn nhấp ly chậm rãi nói ra trước mắt nắm giữ sở hữu tin tức. t h â ngoài tinh hội. n đ ú xét t h ra còn có một cái giấy chứng nhận thành tích chúng ta có thể giúp một tay liên hệ hiệp hội nhân viên công tác để bọn hắn tự mình đưa qua nhớ i ly nói trần liên nhớ lại lần trước chu hút đưa tới bảng hiệu bị toàn thôn vây xem sự t ì n h lắc đầu liên tục đừng đừng đừng nhiếp ly nói vậy ta cho ngươi gửi đến đây đi nhờ ngươi rồi không k h á c h k h í nhưng ta cần địa chỉ của ngươi cúc điện thoại nhiếp ly ngồi ở trên ghế thật lâu lâm vào trầm mặc đội trưởng đây là thế nào chú ý tới nhiếp ly dị dạng lợn rừng chọc chọc bạch quyết cánh tay nhẹ giọng hỏi thăm bạch quyết che miệng cười khẽ ngươi truy qua tinh sao không có lợn rừng quyết đoán lắc đầu ồ bạch quyết một tay chống lấy cái cảm đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói ra kỳ diệu ví von thì tương đương với người chơi g a m thời điểm xứng đôi đến thích nhất hẹ và tuyển thủ lợn dừng lại lần nữa lắc đầu nghiêm túc nói ta cái này đẳng cấp vĩnh viễn không gặp được thích h ẹ n hoặc tuyển thủ bạch quyết t r ừ n g mắt liếc hắn một cái vi von ta đây là vi von lợn dừng nói lầm bầm bạch quyết làm nhân viên y tế ngươi nên ôn nhu một điểm ôn nhu kia là y tá sự tình ta chỉ cần nhường ngươi đừng chết ở trước mặt ta là được bạch quyết câu nói này để lợn dừng ngoan ngoan n g ầ m miệng bạch quyết nói tiếp ngươi cùng thích nhất h ẹ n hoặc tuyển thủ cùng nhau lấy được thắng lợi các ngươi tăng thêm phương thức liên lạc chơi một thanh lại một thanh cuối cùng còn phải biết đối phương địa chỉ gia đình lợn dừng vất cảm nghe vào cũng không tệ lắm chỉ là không sai sao bạch quyết mặt lộ vẻ ngạc nhiên đây chính là ngươi thích nhất hẹn vào tuyển thủ a ngươi không nên phi thường kích động sao sau đó giống đội trưởng lâu như vậy lâu dư vị cùng hắn tán gâu quá trình lợn rừng đồng dạng không hiểu ta thích vị này tuyển thủ là không giả thế nhưng giới hạn trong này nhiều lắm là phát người bằng hữu vòng nói k h o á t một lần dù sao sẽ không ảnh hưởng đến ta sinh hoạt bạch quyết b u môi đàn ông các ngươi quả nhiên đều là đáng sợ lý tính q u á i vật lợn rừng cười hắc hắc ngươi đây chính là cứng nhắc ấn tượng không phải tất cả nam nhân đều lý tính cũng không phải sở hữu nữ nhân đều là cuồng nhiệt truy tinh tộc chỉ là ta rất h i u kỳ luôn luôn lý tính tỉnh táo đội trưởng tại đối mặt trần cố vẫn lúc vì sao lại biến thành như vậy bạch quyết trả lời có lẽ là bởi vì trần cố vẫn bản thân mị lực thính danh trần uyên tuổi tác hai mươi lăm đẳng cấp trung giai ngự t h ú sư sở thuộc hiệp hội thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự t h ú sư điểm c ô n g hiến chín trăm l i một có thể mua điện điện phi miêu tiến g i a i điều kiện nhìn thấy tiếp cận bốn chữ số điểm c ô n g hiến trần uyên trên mặt tươi cười trải qua một đoạn thời gian tích lũy lại thêm lúc trước chủ động công khai hỏa diệm sơn đặc thù hoàn cảnh đạt được điểm cống hiến trần uyên đã có thể mua điện, điện phi miêu tiến ra điều kiện chờ đến vẽ địa đồ kết thúc còn có thể thu hoạch được một bút điểm công hiến mở ra ngự thú sư website chính thức tìm tới điện điện phi miêu tiến g i a điều kiện điện điện phi miêu t ì n h anh thống linh tiến g i a điều kiện trần n g u y ê n điểm kích mua lập tức bắn ra tuyển hạng mua cần thiết tám trăm điểm công hiến phải trăng xác định xác định điện điện phi miêu t ì n h anh thống linh tiến g i a điều kiện cấp ba tài nguyên thiên lôi thạch thích hai cấp hai tài nguyên tôi điện thảo ít năm tùy ý kỹ năng tinh thông cấp thiên lôi thạch trần liên nói thầm một tiếng hắn nhớ được thiên lôi thạch tư liệu loại này tảng đá gặp thiên lôi bổ kích mà không nát ẩn chứa trong đó thuần tý lôi hệ năng lượng đối với lôi hệ sùng thú có lợi ích rất lớn mà tiên lôi thạch giá trị là ba trăm điểm cống hiến đến như tôi điện thảo trần n g u y ê n đã từng thông qua chu h ú c đổi lấy qua loại này tài nguyên bồi dưỡng điện điện phim i ê u đối hắn cũng không lạ l ắ m suy nghĩ khái động trần n g u y ê n gọi ra điện điện phim i ê u trước mắt số liệu bảng chủng tộc điện điện phim i ê u đã thu thập thuộc tính lôi đẳng cấp m ộ ư ơ i một nhị giai độ thiệt cảm tám mươi hai kỹ năng điện t h i ể m thuần thục ba t chín năm vi sóng điện thuần thục ba hai năm lôi quang tập kích tinh thông một bốn mươi bảy lôi quang tập kích là điện điện phi miêu thích nhất sử dụng chiêu thức hôm qua đối mặt người săn trộm nhóm liền lấy được tuyệt hảo hiệu quả bởi vậy điện điện phi miêu rõ ràng cuối cùng nắm giữ lôi quang tập kích cái này kỹ năng độ thuần thục cũng đã xa xa dẫn trước điện điện phi miêu ra hỏa này tiếu dung ánh nắng nội tâm so với ai cũng âm mưu một ngày đều ở đây suy nghĩ làm sao đánh l é n đối thủ điện điện phi miêu là thời điểm tiến dai rồi trần n g u y ê n nắm đạo lũ tiểu ra hỏa một cái tiếp theo một cái tiến dai hiện tại chỉ còn lại điện điện phi miêu cùng đậu kê đậu kê phụ trách đẻ chứng là được làm mạo hiểm tiểu đội thành viên điện điện phi miêu thì cần phải trở nên mạnh hơn. Tiến chính là mạnh lên nhắc nhanh gọn phương thức vừa v ậ n trải qua một đoạn thời gian tích lũy t r ầ n n g u y ê n trước mắt nguyên điểm số lượng coi như khả quan lại có thể gia tốc cây ăn quả trưởng thành rồi chậm rãi đi tới mảnh k i a ruộng đông trước đưa mắt hướng về phía trước liền có thể nhìn thấy một mảnh dần dần có hình thức ban đầu rừng cây nhỏ trải qua chân chân vịt cùng song sinh hoa thiếp vất vả cần cụ cố gắng dù cho không có nguyên điểm gia tốc những này linh thực v ậ y sinh trưởng cấp tốc hiện nay trong ruộng cùng sở hữu bốn quả thành thục â y lưu minh quả một gốc thành thục cây, cây không minh quả còn lại hai mươi thân cây lớn sớm đã tỏa sáng trồi non trần i sinh ế n mạnh vào mẽ t ư n đoạn, cành thân g giai phát cấp lá toát tốc dục d cây ra, dần Trần trắng kiện, hơn thậm biệt mét chí mấy sớm có cá biệt mấy cây sớm đã hơn cao. đã uyên thỉnh thoảng sẽ nghĩ nếu không lại rẽ đến mấy cái một hệ sùng thú h i ệ p trợ song sinh hoa tiếp h thôi hóa sinh trường hắn hiện tại là cao quý hiệp hội cố vấn mỗi tháng tiền công cùng với cơ bản phúc lợi đủ để nuôi sống mấy cái sùng thú lại thêm bán ra l i n h thực đủ để nuôi tới một đám sùng thú dù sao nông trường cũng lớn lại nuôi mấy cái vậy không có gì đáng ngại hệ thống thêm điểm trần uyên đi đến một gốc cây không minh quả cây năm trước suy nghĩ k h é động trực tiếp đầu nhập m ư ơ i hai cái nguyên điểm trong khoảng thời gian ngắn cây non cấp tốc sinh trưởng thành một gốc cao khoảng hai mươi mét tráng kiện đại thụ lũ tiểu gia hỏa đối cái này chấn động l g a y cảnh tượng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc bọn chúng cùng nhau đi tới dưới cây tha thiết mong chờ nhìn qua bảy viên vàng óng ánh không minh quả trần n g u y ê n trầm tư lưu ba cái đổi lấy điện điện phi miêu tiến giai tài nguyên còn lại đều chia rồi điện điện phi miêu đem bọn nó hai xuống điện điện điện điện phi miêu sớm đã chờ đợi đã lâu nghe tới trần liên lên tiếng đột nhiên quạt cánh bay lên trên lên trong mắt lộ ra tràn đầy hưng phấn sức lực qua loa dùng sức điện điện phi miêu ôm lấy một viên không minh quả đem ném xuống nương theo lấy một viên tiếp lấy một viên không minh quả rơi trên mặt đất lũ tiểu gia hỏa ngồi xổm ở một bên ánh mắt lấp lóe hưng phấn qua n mang lại đến mong đợi nhất phân quả phân đoạn chương một trăm bảy mươi bảy trần cố vấn m ị lực vị trí ba chương một trăm bảy mươi bảy trần cố vấn m ị lực vị trí ba trần u y ê n xuất ra ba cái phóng tới trong phòng ngủ sau đó dùng dao gọt trái cây đem còn dư lại không minh quả cắt thành khối nhỏ lũ tiểu gia hỏa bình quân phân phối trần u y ê n không có quên y hàn liên y ê u để chân chân v ị đem nó từ trong đại đường têu đi ra ngược lại là con gà con nhóm tồn tại hơi có vẻ xấu hổ cũng may đậu kê so sánh do lý lẽ xưa nay không yêu cầu nhiều kê một phần nhóc đầu sắt muốn thủ vương đại môn trần u y ê n trực tiếp để co ca đưa đi mấy khối thịt q u ả ngâm ngâm song sinh hoa thiếp thuận trần u y ê n cánh tay một đường tuột xuống giống như là ngồi cầu trượt một dạng chạy chậm đi tới từng khối thịt q u ả trước cái khác lũ tiểu g i a hỏa h ào h ào tránh ra con đường để song sinh hoa thiếp đi đến phía trước nhất ngâm song sinh hoa thiếp cười nhẹ nhàng kéo lên màu hồng b á y dài hướng về mỗi cái tiểu g i a hỏa không lương thăm hỏi sau đó song sinh hoa thiếp ăn xuống một khối nhỏ thịt quà tinh tế nhấm ớt chậm dạy nhấm nháp qua hồi lâu song sinh hoa t i ế p mở hai mắt ra túi đầu quan sát một phen thân thể của mình sau đó chậm dại hướng phía cây non nhóm đi đến trần u y ê n mặt lộ vẻ nghi hoặc ừng song sinh hoa thiếp tại một gốc cây không minh quả cây non trước dừng lại phút chốc dôi ra cánh hoa chạm bàn tay lòng bàn tay nở rộ rõ ràng màu lục hình quang như gợn sóng hướng phía cây non nghĩa lên tại trần u y ê n nhìn chăm chú bên trong cái này gốc mầm cây nhỏ rõ ràng hướng lên dài một đ o ạ n nhỏ hết sức rõ ràng một đ o ạ n nhỏ trần u y ê n thấy thế đại hỷ kỹ năng độ thuần thục tăng lên vẫn là đột phá hắn tranh thủ thời gian đưa tay đụng vào song sinh hoa thiếp gọi ra số liệu bảng chủng tộc song sinh hoa thiếp đã thu thập thuộc tính mục đẳng cấp mười nhị giai độ thiệt cảm chín mươi ba kỹ năng tươi tốt tinh thông một mươi bảy hương thơm ngọt ngào thuần thục bốn ba năm cánh hoa trị liệu thuần thục bốn bảy năm phẩm chất thống lĩnh thấn thăng thần tinh phẩm chất điều kiện nguyên điểm không đủ không chỉ có đột phá đến nhị giai liền có thể tươi tốt độ thuần thục vậy tăng lên tới tinh thông cấp tiến bộ của ngươi càng lúc càng nhanh chân u y ê n điểm nhẹ song sinh hoa thiếp cái đầu nhỏ phát ra từ đáy lòng c ả n g cái so với cái khác gian khổ huấn luyện lũ tiệu gia hỏa chân chân vị ngoại trừ song sinh hoa thiếp cơ hồ không có huấn luyện qua hoặc là nói trần liên suy nghĩ n khéo động nhìn về phía song sinh hoa thiếp ánh mắt nở rộ sáng ngời nếu không ngươi giúp ta ngập mời mấy cái một hệ sùng thú đến trong nông trại công tác hắn vung tay lên nói cho bọn chúng biết nông trường bao ăn bao ở sinh hoạt thoải mái nghe thấy lời này đốm lửa có chút ưu h o á m liếc mắt trần liên câu nói này nó không biết nghe qua bao nhiêu hồi rồi ngâm ngâm ban ngày màu hồng song sinh hoa thiếp tương đối tốt nói chuyện mà lại thích kết giao bằng hữu trực tiếp sảng khoái đáp ứng nếu như đổi lại đêm tối màu tím song sinh hoa thiếp trần u y ê n còn phải tận tình khuyên bảo khuyên lường này đồng thời muốn đ ố i song sinh hoa thiếp tiến hành cam đoan bản thân sẽ không bởi vì sùng thú mới gia nhập cũng không thích nó trần u y ê n đối cái này thích dán bản thân nữ nhi không thể làm gì đột nhiên trần u y ê n trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ đợi đến song sinh hoa thiếp thực lực càng ngày càng mạnh kỹ năng độ thuần thục càng ngày càng cao nó có thể hay không có thể cùng hệ thống một dạng trực tiếp đem một gốc trồi non thôi hoa thành t h ụ Từ t phổ phổ thông thông điện điện đúng l lúc này trần đối liên h n i chú h ý tới hôm nay đầu để tin tức các thành phố lớn đã lần lượt mở ra t ọ n kỵ sùng thú đăng ký điểm đi vào xem xét trần Nguyên liên lập tức tinh thần phân chấn theo bản này tin tức nói các thành phố lớn đã xây dựng tọa kỵ s ủ n g thú đường chuyên dùng chỉ cần thi đậu chuyên môn giấy chứng nhận liền có thể cưỡi s ủ n g thú tại trên đường cái phi nước đại đương nhiên sơn thành du thành phố không bao gồm ở bên trong địa hình nơi đó điều kiện không phù hợp xây dựng s ủ n g thú đường chuyên dùng điều kiện xem ra cần phải kiểm tra cái giấy chứng nhận rồi trần n g u y ê n nói khẽ chờ đến lạc vẫn g i á c thú đột phá đến nhị giai nó sức chịu đựng cùng tốc độ xe cơ lớn tăng lên một hơi chạy lên trăm cây số thậm chí cảng xa đều không đáng kể đến lúc đó cưỡi lạc vẫn rác thú đi vào thành phố có thể so sánh lái xe đi phong cách nhiều mà lại trần u y ê n còn chú ý tới một sự kiện đã có thành thị bắt đầu thí điểm để s ủ n g thú thi đậu bằng lái trong đó tần t ỉ n h chính bao quát ở bên trong trần u y ê n quay đầu nhìn về phía ghé vào trước cây nghỉ ngơi coca nết miệng cười một tiếng coca muốn bằng lái không ngao coca mặt lộ vẻ nghi hoặc ý của ta là có muốn hay không hợp pháp lái xe không phải xe xích lô là của ta xe con trần u y ê n lại lần nữa nói ngao ngao a lúc này coca nghe hiểu hai mắt sáng lên kêu gào lấy nào về phía trần liên h ừ n cỗ này sức mạnh rất không tệ trần liên đưa tay ngăn lại đánh tới coca khẽ gật đầu nhưng ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng sao kiểm tra bằng lái cũng không phải một chuyện dễ dàng sự ngao ngao coca n g ầ g đầu đứng ngực biểu thị bản thân thời khắc chuẩn bị rất tốt trần n g u y ê n móc ra điện thoại di động đáp loát tốt bằng lái bách sự t h ô n g đưa tới coca trước mặt thi bằng lái bước đầu tiên kiểm tra cái chín mươi điểm đây là đơn giản nhất một bước ngao ngao coca tự tin vô cùng cái đuôi sắp vểnh lên trời chỉ là chín mươi điểm dễ dàng một lát sau coca nhìn qua dễ thấy màu đỏ số lượng lâm vào trầm tư tại lần đầu tiên khoa mục một trong khảo nghiệm coca sáng tạo lịch sử thành công kiểm tra ra m ộ ư ơ i điểm ưu tú thành tích khoảng cách hợp cách chỉ kém tám mươi điểm t r â n n g u y ê n thản nhiên nói ta muốn là ở bài thi bên trên vùng đem g ạ o đậu đậu kê đều so người thi tốt lấy tài nghệ của ngươi bây giờ muốn kiểm tra bằng lái còn kém xa lắm hôm nay bắt đầu s u ấ t đề mục tiêu khoa mục một chương một trăm bảy mươi tám g i n g dặm bên trong cảm tạ tụ hội chương một trăm bảy mươi tám g i n g dặm bên trong cảm tạ tụ hội thành phố bảo khôn trường dạy lái điểm lành khoảng thời gian này trường dạy lái sinh ý cũng không tốt người trẻ tuổi đối ngự thú sư hứng thú vượt xa kiểm tra bằng lái đến đây dự thi người rõ ràng giảm bớt Mà từ tòa kỵ s nhưng g t ú bị như t chỉ là bình thường không có gì là một hạng chính sách kỳ thực sẽ dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyển cho đến nguy hiểm đến chương chủ quản kế sinh mai thời đại bụi bặm rơi vào mỗi cái người bình thường trên thân đều là một toàn đuôi lớn t h ư ơ n g chủ quản đối với lần này rất tán thành Chủ quản vừa tới bước vào đúng lúc này chung điện thoại văng lên chương chủ quản túi đầu xem xét là một lạ lẫm điện thoại hắn hưng hở cầm điện thoại lên điểm kích kết nối khóa dùng không mặn không nhạt ngựa khi nói uy vị nào là ta trần uyên trần uyên t r ư ơ n g chủ quản rõ ràng xứng sở trần uyên cười giải thích nói ta ngưng phong liệu khuyển muốn thi bằng lái ngươi còn nhớ rõ sao nghe thấy lời này trương chủ quản đột nhiên t r ừ n g lớn hai mắt nhét lên chân bắt chéo nháy mắt bông xuống bằng tốc độ kinh người đứng người lên hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy điện thoại di động tiến đến trước miệng mặt bên trên lộ r a định nọ tiểu dung ai nguyên lai là trần cố vấn n g à i nha ta là tiểu trương lúc trước trần u y ê n đi tới trường dạy lái hỏi thăm sùng thú kiểm tra bằng lái sự tình về sau trương chủ quản liền đối với hắn âm thầm lưu ý không nghĩ tới vị này ý đồ để ngưng phong l i ệ p khuyển kiểm tra bằng lái ngự thu sư tại mấy ngày sau dương danh toàn bộ thành phố bạc hôn trương chủ quản khi đó liền thật sâu ả o não vì cái gì không có chủ động tăng thêm trần cố v chương chủ quản tranh thủ thời gian hướng về phía không hiệu chuyện thực tập sinh sai khiến cái ánh mắt cái sau ngơ ngác ở đầu bưng lấy cà phê lại đi ra cửa nhẹ nhàng đóng cửa lại thực tập sinh lúc này mới mặt lộ vẻ nghĩ hoặc chương chủ quản đây là đang cùng ai đánh điện thoại làm sao giống phim truyền hình bên trong thấy hoàng thượng tiểu thái giám chương chủ quản chưa từng để y thực tập sinh âm thầm văn thầm nụ cười trên mặt phá lệ sán lạ liền ngay cả luôn luôn thu kệch thanh âm đều gấp lên trần cô vấn ngài tự mình gọi điện thoại tới là ta thấy trên tin tức nói sùng thú có thể kiểm tra bằng lái trần n g u y ê n đơn giản giải thích đúng vậy đúng thế trương chủ quản túi đầu không lưng đây là mới ra chính sách sùng thú cũng có thể thi đậu bằng lái lái xe lên đường ta muốn để ta ngưng phong liệp khuyển kiểm tra bằng lái trần n g u y ê n nói cứ việc sớm đã nghĩ đến cái này độ khả thi trương chủ quản vẫn là lấy làm kinh hãi có thể nhiều năm công s ở kiếp sống để hắn cấp tốc chấn định lại trần cô vấn ta đặc biệt hiệu quả tương quan chính sách sùng thú kiểm tra bằng lái quá trình cùng chúng ta không sai bị lắm đều cần thông qua bốn cái khoa mục đương nhiên đây chỉ là trước mắt quá trình đến tiếp sau có lẽ sẽ bởi vì các loại nguyên nhân tiến hành sửa chữa bởi vậy trước mắt là kiểm tra bằng lái thời gian tốt nhất chúng ta trường dạy lái điểm lành có thể cho đến ngài tốt nhất trợ giúp dừng lại một chút trương chủ quản p h á n phất trở lại thi đại học trường thi đại não phi tốc c h u y ể n động trần c ố vấn nếu như ngài nguyện ý để s ủ n g thú đến chúng ta trường dạy lái học tập chúng ta sẽ miễn đi sở hữu phí tổn đồng thời ngài bằng hữu thân thích thậm chí cái khác s ủ n g thú đến kiểm tra bằng lái đều hoàn toàn miễn phí nhưng chúng ta cần ngài hỗ trợ đánh một cái nho nhỏ quảng cáo trần uyên cười nói cái gì quảng cáo hắn cũng coi là ăn vào danh khí ẩn hình phúc lợi liền ngay cả kiểm tra bằng lái đều có chơi xuống cơ hội nếu như ngài sủng thú thông qua kiểm tra đập một tấm áp phích là được đến lúc đó chúng ta sẽ mượn dùng ngài tên tuổi liền nói cúc thái bạch thi đấu biểu diễn quán quân trần cố vấn ngưng phong liệp q u y ể n thông qua trường dạy lái điểm lành học tập thành công thi đậu bằng lái trương chủ quản thanh â m càng ngày càng nhỏ trong giọng nói lộ ra lo sợ bất an nhưng mà trần n g u y ê n sảng khoái đáp ứng không có vấn đề vậy ngài lúc nào có thời gian tới học tập trương chủ quản mặt lộ vẻ vui mừng lên tiếng hỏi ngày mai đi trần liên tính toán một ít thời gian vậy ngài s ủ n g thú hiện tại liền có thể bắt đầu luyện tập khoa mục một chương chủ còn nói cúc điện thoại trần n g uyên nhìn về phía coca cho người b á o danh ngày mai đi với ta thành phố luyện tập đến như hiện tại nha tiếp tục luyện tập khoa mục một đối với tuyệt đại đa số người mà nói khoa mục cùng nhau không khó chỉ cần kiên trì s o á t đề thông qua dễ như t r ở bàn tay nhưng coca là chỉ s ủ n g thú đối với nó tới nói lý luận tri thức rõ ràng muốn so thực tiễn tri thức khó khăn rất nhiều nó nằm dạp trên mặt đất nhìn không chuyển mắt nhìn c h ẳ n c h ẳ n màn hình điện thoại di động cái đôi vô ý thức lay động hai mắt tỏa ra không thần quan mang điện, điện. điện điện phi miêu cùng chân chân vịt đang tập trung tinh thần nhìn qua màn hình tv bên trong truyền bá lấy lũ tiểu gia hỏa thích xem nhất phim hoạt hình n g h e tới điện điện phi miêu cùng vịt vịt tiếng cười vui coca muốn ngẩng đầu nhìn lên mắt có thể trần n g u y ê n đang đứng ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên nó đ ế t ử chủ nhân nhìn chăm chú để coca không dám hành động thiếu suy nghĩ nó chỉ có thể dùng móng vuốt ấn xuống đầu của mình ép buộc bản thân tập trung lực chú ý nghiêm túc nhìn đ ề thời gian trong lúc vô tình trôi qua thẳng đến gâu gâu gâu từng tiếng chó sủa tại nông trường bên ngoài vang lên coca đột nhiên ngầng đầu nhìn về phía bên ngoài đây là cho cứu hộ thanh âm coca cấp tốc đứng dậy vung ra tứ chi đã muốn hướng mặt ngoài chạy lại bị mặt không cảm giác trần uyên níu lại cái đôi đừng nghe đến một điểm thanh â m đã muốn chạy người cứ đợi ở chỗ này ta đi nhìn xem ngao coca hủy khuất ba ba h ư n g tiếng tiếp theo ép xuống thân thể màu xanh lam đôi mắt sững sờ nhìn qua rời đi trần uyên đi tới nông trường đại môn trần uyên quả nhiên nhìn thấy một đám cho cứu hộ thành viên nhưng còn có hai con bạo vân tức xoay quanh giữa không trung nhóc đầu sắt đưa chúng nó toàn bộ ngăn lại trần uyên hỏi các ngươi tới tìm có ca gâu gâu gâu trải qua đốn lựa phi dịch trần uyên thế mới biết bọn chúng không chỉ có là tìm có ca c ò nhìn qua giữa m không trung hai con bạo v ậ n tước trần uyên biểu lộ cổ quái hắn nghĩ nửa ngày cũng không còn nghĩ đến lại là nguyên nhân này nửa giờ trước có một con hoang dại sùng thú tới gần thôn tuyên hòa bị chó cứu hộ ngăn lại nói minh lý do về sau chó cứu hộ lại tìm đến bạo v ậ n tước cùng nhau đi tới nông trường truyền đạt hoang dại sùng thú ý đồ đến bọn chúng muốn mời mạo hiểm tiểu đội cùng trần uyên tham gia cảm tạ tụ hội trần uyên một tay kéo lấy cái cảm chấm ngấm nói Ta hỏi hỏi chân chân vị tỉ mỉ nghĩ, nghĩ nhưng g khi nó i nhìn thấy ngay tại phát ra phim hoạt hình vẫn là lắp lắp đầu ngay xong cũng rất nhàm chán vịt chân liên đột như nói có kết quả không chừng còn có linh ngư các cặp chân chân vịt lập tức từ nhỏ trên ghế đầu nhảy xuống r ồ i ra cánh lôi kéo trần l u y ê n ống tay á o nháy mắt vậy chúng ta nhanh lên đường đi trần l u y ê n cười mà không nói quay đầu nhìn về phía lạc vẫn rác thú giống chất phát đàng hoàng lạc vẫn g i á c thú vẫn chưa phát biểu cái nhìn ta đều nghe các ngươi trần l u y ê n cuối cùng nhìn về phía có ca ngao phát giác được trần l u y ê n ánh mắt có ca rõ ràng no g ngoe muốn động đầu chậm rãi nâng lên tựa hồ sau một khắc liền sẽ lay động cái đôi xông ra việt nhưng khi có ca nhìn thấy nở rộ ánh sáng màn hình điện thoại di động nhớ tới chủ nhân đối với mình tha thiết hy vọng có ca k h ẽ cắn ngôi đống nhiên trôn xuống đầu ý đổ cùng điện thoại di động hòa làm một thể muốn đến thì đến đi kiểm tra bằng lái không cần phải gấp gáp tại nhất thời lúc này do ôn hòa bên thai bờ l ạ g yên vang lên có ca không dám tin nâng lên đầu nhìn về phía trần uyên ngao ngao sau một khắc có ca n h à o về phía trần uyên một lát sau trần uyên ngồi cưới trên người lạc vẫn rất thú mang theo có ca chân chân vịt điện phim yêu song sinh hoa thiếp cùng với hai con bạo vân tức xuất phát đ ố l ư ợ thì bị trần uyên lưu lại giữ nhà Bọn hắn tại cách đạp ó không g xa thủy miêu dẫn dắt đi trần liên cùng với lũ tiểu ra hỏa trèo đèo lội suối cuối cùng tại sau hai giờ tới mục đích đây là một mảnh phi thường rừng cây rậm rạp và nóng ánh diệp tử phủ kín vương vớt mặt đất từng cái sùng thú bóng người dần dần hiện hiện mỗi cái sùng thú hình thái không đồng nhất nhưng có một cái cộng đồng đặc điểm bề ngoài đáng yêu những này sùng thú phóng tới bên ngoài mỗi một cái đều có thể bán đi giá tốt c h ắ c không được cái này săn trộm đoàn đội sẽ bí quá hóa liệu nhưng trần u y ê n còn nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc hai người các ngươi ra hỏa làm sao ở chỗ này trần u y ê n từ một đám sùng thú nhóm phát hiện ngay tại ăn uống thả cửa diễm vị hồ cùng ngưng băng hồ anh hai đứa nhóc m ở mịt vần đầu khoe miệng còn giữ cây quả chất lỏng biểu lộ mơ hồ mà ngấp anh nhưng khi nhìn thấy trần liên bóng người hai đứa nhóc lướt nhau lập tức một trái một phải nào vào trần liên trong ngực không sai không sai diễm vĩ hổ cử động tại trần uyên trong dự liệu nhưng hắn không nghĩ tới luôn luôn cao lệnh ngưng băng hồ cũng làm ra loại phản ứng này xem ra lại cao lệnh s ủ n g thú cũng sẽ bị dạy dỗ thành thân mật người tính tình trần uyên ám đạo suy nghĩ l o e qua trần uyên phát ra nghi vấn các ngươi làm sao tới bên này nơi này cự ly này k h ỏ a cây viêm viêm quả có một đoạn khoảng cách anh diễm vĩ hổ còn mình trong ngực trần uyên xóa tung hỏa hồng s ắ t cái đôi giống đoàn phun trào hòa diễm hẹp dài hai mắt lặng lặng nhìn chằm chằm hắn ngươi lai、like、hai đứa nhóc nhận biết mấy cái bên này sùng thú biết được hôm nay sẽ có đại tụ hội về sau hấp tấp chạy tới nhóm này bị bắt đi sùng thú bên trong có mấy cái đều là cáo loại sùng thú diễm vĩ hồ theo chân chúng nó nhận biết cũng là bình thường nhưng khi trần u y ê n nhớ tới lần trước tại hồ t r a n g khuyết gặp phải lập tức hồ nghi ngắm nhìn diễm vĩ hồ ngươi sẽ không cả ngày đều ở tìm kiếm tụ hội ăn nhờ ở đầu à. anh anh anh nghe thấy lời này diễm vĩ hồ mở t r ừ n g hai mắt cơ cơ móng bớt thẹn quá hóa giận cái gì gọi là ăn nhờ ở đậu đột nhiên có mấy cái m ộ t linh chuột xếp thành chỉnh tề đội ngũ n ế c lên mềm mại cái đôi to nhẹ nhàng lay động bưng lấy xương sớm rửa sạch cây quả đi tới lũ tiểu gia hỏa không chút khách khí nhận lấy ho một linh chuột không có quyên song sinh hoa thiếp đặc biệt đưa tới một viên phiên bản bỏ túi tiểu thủ quả cái sau vừa vặn có thể sử dụng tay cầm ở ngâm ngâm song sinh hoa thiếp hướng về phía một linh chuột gật đầu thăm hỏi cái sau nháy mắt giống như là chúng m ị hỏa thuật hai mắt phát sáng thân thể thẳng tắp xi、si、ngóc nhìn về phía tóc dài chậm c h ầ n song sinh hoa thiếp được lại bị rừng rậm mị ma bắt sống trần cô vấn chúng ta tới rồi thanh âm vui sướng từ cách đó không xa chuyển đến dương duyệt cùng lê thanh rất nhanh xuất hiện ở trần u y ệ n trước mặt chuyện tối ngày hôm qua sau khi kết thúc dương duyệt cùng lê thanh lựa chọn tiếp tục lưu lại trên núi lị luyện đồng thời tìm kiếm cái thứ hai Chúng trong a hoang ta ta cái chủ chỉ có chút chúng chúng cảm cơ Việt dại biểu lại biết linh thế thú, hướng nhưng không thế thế ý này nào? Dương bọn này sùng ngẩn lên, bọn muốn tạng, nào, vào làm là đạt động, đầu khẽ a cái chủ ý này. t thế thế r rừng rậm tụ hội ngẫm lại cũng rất thú vị trần u y ê n nhịn không được cười lên nguyên lai、like、là như vậy hắn liền nói bọn này hoang dại sùng thú làm sao lại nghĩ đến mời bọn họ tới tham gia tụ hội cái này mấy cái m ộ t linh c h u ộ t còn chỉnh ra tiếp khách tư thế nguyên lai、like、sau lưng có cao nhân chỉ điểm trần liên cười nói tìm được thích hợp cái thứ hai sùng thú sao dương việt thiện thiện cười một tiếng đương nhiên d ư n g một chút nàng nói Diệp Đung u Hồ, x ấ t hiện Thoại đi. âm r ơ i x u ố n g Diệp liên h thường đáng y u s g trần h nhưng cùng sức chiến đấu tựa hồ thấm không cạnh. ú cùng đến bên sức đấu tựa t ngâm u y ê n Trần g nói ngươi đây là muốn trở thành cáo loại sùng thú sở trường ngự thú sư sao nếu như hiệp hội ngự thú sư tương lai sẽ tổ chức nhan trị giải thi đấu dương duyệt không chừng có thể thu được quán quân dương duyệt ngồi sổ người xuống nhìn chăm chú lên gần trong gang tất diệp n u n g hồ khuôn mặt nở rộ ý cười ta cùng tiểu ra hỏa này rất có duyên nó sau khi bị thương gặp cái thứ nhất n g ự thú sư chính là ta lại trời xui đất khiến mang theo chúng ta thuận lợi tìm tới mấy tên k h ố n k i ế p kia có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa chú định duyên phận đi ta không muốn bỏ qua c ô này duyên phận anh diệp nhung h ổ cái đuôi c u ố n lấy dương duyệt cánh tay thân mật cọ s á t lòng bàn tay của nàng phát ra kiểu nộn tiếng tê ờ trần uyên nhìn qua thân mật hô động một người một s ủ n g c ả m khái nói người cùng s ủ n g thú gặp nhau thật sự là kỳ diệu a đúng vậy a dương duyệt rất tán thành gật gật đầu c à n khái về sau k i ê mấy cái mục linh chuột lại chạy tới hướng dương duyệt cùng lê thanh đưa ra cây quả trần uyên su bất quá loại này kỳ diệu duyên phận hẳn là có thể chủ động sáng tạo trần cô vấn ngươi nói cái gì dương duyện xứng sở trần u y ê n mặt bên trên lộ ra sán lạn t i ế u dung không có gì sau đó hắn nghiêng đầu nhìn qua trên đầu vai song sinh hoa tiếp nói khẽ mục tiêu xuất hiện bắt cóc á i này mấy cái mục linh chuột nhiệm vụ giao cho ngươi t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín làm co ca kiểm tra khoa m ư ờ một chương một trăm bảy mươi chín làm co ca kiểm tra khoa m ư ờ một thời gian luôn luôn trong lúc vô tình chạy đi liền như là tần lĩnh kia trói lọi mà ngắn ngủi mùa thu một dạng không để ý liền đi tới hồi cuối thời tiết càng ngày càng lạnh do rét t u i những cái kia vàng nóng ánh diệp tử liền bị khỏa tiến trong gió cùng cùng ngày mùa thu bị mai táng tại vào đông đêm trước tấn lĩnh mùa đông đến vô cùng sớm mỗi đến tháng m ộ ư ơ i một nhiệt độ trợt hạ xuống tuyết lớn cũng sẽ tung bay theo trần u y ê n rời giường thời gian càng ngày càng mượn hắn nghe trên mạng chuyên gia nói tiến vào mùa đông về sau cho dù tỉnh rồi cũng hẳn là trên giường lại nhờ cậy một hồi giấu một hồi lưu lại dương khí trần u y ê n đối với lần này rất tán thành quá được rồi là thật c h u y ê n g i a chúng ta được cứu rồi thẳng đến thái dương cao cao dâng lên trần liên liếc mắt điện thoại di động này ngày ba mươi tháng m ư ơ i hắn đột nhiên bừng tỉnh hôm nay là đ ị phượng thành thời gian Mà n tại, mà tại lần trước h rừng rậm tụ hội thời điểm trần liên sinh ra đem một linh chuột gạt đến nông trường suy nghĩ hắn nguyên bản đều muốn được dồi kế sách trước hết để cho song sinh hoa thiếp cùng chúng nó tạo mối quan hệ bản thân lại tế ra bao ăn bao ở đại s ắ t t h i ê u bảo đảm để mục linh c h u ộ t một nhà tâm động kết quả song sinh hoa thiếp chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay mục linh c h u ộ t một nhà hãy cùng bị câu hồn đồng dạng ngoan ngoan cùng song sinh hoa thiếp đi tới nông trường cần cụ chăm chỉ bắt đầu người làm vườn công tác trần u y ê n đại s ắ t t h i ê u hoàn toàn không có cơ hội dùng nhà này mục linh c h u ộ t cùng sở hữu một cái hai con lớn hai con tiểu nhân thực lực đều là phổ phổ thông thông nhất dai cùng đại đa số một hệ sùng thú một dạng mục linh chuẩn cũng không mạnh mẽ thực lực nắm giữ kỹ năng cơ hội là trị liệu cùng kh tươi tốt cái này tuyệt đại đa số một hệ sùng thú đều có thể nắm giữ kỹ năng có thể thôi hóa thực vật sinh trường dây leo đu dây có thể từ mặt đất triệu hoán dây leo c u ố n chặt lấy đối thủ hạ đ ư ờ người n g tạo thành ngắn ngủi định thân hiệu quả đồng thời đối đại thể trọng sùng thú có nhất định tổn thương năng lực xâm l i n h đột ảnh có thể dung nhập xung quanh thảm thực vật tiến vào ẩn thân trạng thái tránh cho bị l o à i săn mồi phát hiện nhưng này ba cái kỹ năng ngăn không được trang bị tinh lương sùng thú hung tàn người săn t r o n nhóm bởi vậy bị dễ dàng bắt lấy nhưng làm ưu tú chủ nông trường t r ầ n liên đối sở hữu nhân viên đối xử như nhau hắn từ trong túi móc ra một đ ố n g quả hạch phóng tới một linh chuột một nhà trước người ừ các ngươi hôm nay thủ lao hiu một linh chuột nhóm không chút khách khí cầm lấy quả hạch tiếp theo nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi tới một gốc cao lớn cây lòng nao bên trên mượn nhờ r ầ m rạp cảnh lá c h e đậy thân hình bắt đầu ăn uống cứ tới đến nông trường gần một tuần một linh chuột một nhà bình thường đều đợi trên tầng cây cùng lũ tiểu g i a hỏa giao lưu thiếu rất ít bọn chúng chỉ có buổi sáng thời điểm sẽ cùng s o n g sinh hoa thiếp giao lưu thời gian còn lại cũng không thấy bọc dáng nhưng chỉ cần bọn chúng cần cụ chăm chỉ chân thật công tác trần liên cũng sẽ không can thiệp cuộc sống của bọn chúng dù sao một linh chuột một nhà đến rõ ràng tăng nhanh linh thực sinh trưởng tốc độ vậy giảm bớt xong sinh hoa t h i ế p áp lực công việc ngắn ngủi một tuần thời gian đã có mấy k h ỏ a linh thực sắp thành thục ũ n g có mấy gốc cây non sinh trưởng vì đại thụ thủy hệ s ủ n g thú cùng một hệ s ủ n g thú đối linh thực xúc tiến tác dụng so trần n g uyên trong tượng tượng lớn hơn mà lại con kia thần bí viễn du hết thỉnh thoảng sẽ chạy tới cùng chân chân vịt trao đổi linh thực vịt vịt liên tiếp ăn xong vài miếng liên liên diệp chất nước tăng lên rất nhiều trần uyên đoán chừng không được bao lâu vịt, vịt phun ra dòng nước có thể trực tiếp làm tinh khiết nước uống đốn lửa c o a chuẩn bị xuất phát đem đồ vật thu thập xong trần uyên đúng i tiện cái tiểu sinh tiếp. mai mai kiểm mai tiếp người. xa xếp mang ra hỏa, lửa ca, mang tra khoa Lao nhà không tiện mang cái khác tiểu gia họa, lửa cùng có ca, cũng chỉ có thể mang lên song sinh hoạt tiếp. Ở hắn sắp xếp hành trình bên trong, ngày mai đến Phượng Thành, ngày ngày bằng khác chỉ thể hoạt trừ một Đệ lốm mục có có sắp Ở đ vậy chờ mong thật lâu tần l ĩ n h điều tra nghiên cứu hoạt động sắp bắt đầu thời gian vừa vặn phù hợp hắn số một lưu tại phượng thành nhận điện thoại sau đó cùng nhau trở lại thành phố b ả o khôn lão đệ cùng khương vấn ngưng đều nói có kinh hỷ chờ lấy hắn bất quá muốn hắn tự mình gặp mặt tới bắt trần liên đối với lần này cảm thấy phi thường tò mò liền lão đệ cái tia tính tỉnh vậy mà lại nghĩ đến đưa kinh hỷ ngược lại là cùng khương v ẫ n ngưng làm trên mạng bạn trên mạng lâu như vậy lần đầu chạm mặt đưa một cái l ê gặp mặt vật phi thường bình thường hắn một bên suy đoán hai người nói tới l ê vật một bên đem lũ tiểu ra hỏa gọi đến bên người chúng ta muốn ra cửa mấy ngày mấy ngày này liền dựa vào các ngươi trông coi nông trường giắc nhóc đầu sắt ánh mắt s á rực vĩnh viễn là trước hết nhất hưởng ứng một cái kia nếu như xem không tốt nông trường nó đưa đầu tới gặp chân chân v ị cùng điện điện phi miêu lít nhau đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương hưng phấn cùng kích động chủ nông trường vừa đi đại tỷ đầu cùng coca vừa đi toàn bộ nông trường chẳng phải là hai bọn chúng tên nhóc thiên h ạ duy nhất uy hiếp nhóc đầu sắt vội vàng c a n h cửa còn dư lại lạc vẫn rất thú m ộ t linh chuột hàn lưng yêu đậu đậu kê chở đối bọn chúng không có chút nào uy hiếp trong sân quả trong phòng đồ ăn vặt đều sẽ là bọn chúng vật trong bàn tay là thời điểm xoay người làm chủ nhân rồi điện điện nghĩ tới đằng sau mấy ngày cuộc sống tốt đẹp điện điện phi miêu khỏe miệng c h ả y xuống ngụm nước phát ra xi、si、ngốc tiếng cười quyên nói cho các ngươi biết ta tại viện tử cùng đại đường bí ẩn góc khuất đều cài đặt thiết bị giám sát có thể hai mươi bốn giờ xem xét tình huống nếu có ai quấy dối có ai không nghe lời ta hết thể biết được chân chân vịt n phát ra chán trường tiếng tê ừ thân thể như một bãi bùn bẩn co cắp trên mặt đất ánh mắt tạm đạm vô quang mỹ hảo thoải mái sinh hoạt không còn chương một trăm bảy mươi chín làm co ca kiểm tra khoa mục một mươi hai chương một trăm bảy mươi chín làm co ca kiểm tra khoa mục một m ư i hai ra ra ta đi c r â n uyên hướng phía lao ra từ phất phất tay ngồi lên vị trí lái theo đốn lửa cùng coca hình thể dần dần biến lớn tay lái phụ đã vô pháp chứa đựng b ọ n chúng coca đành phải co q u ắ p tại hàng sau đốn lửa thì cao cao xoay quanh giữa không trung động cơ ô ô rung động trần u y ê n quay cửa kính xe xuống hướng về phía lao ra từ cùng lũ tiểu ra hỏa phất phất tay lái xe rời đi nhóc đầu s ắ t tựa như một tôn trầm mặc pho tượng nhìn chăm chú lên xe con dần dần biến mất tiếp theo trở lại nông trường đại môn thủ vững chức trách t r â n t r â n vị cùng điện điện phi ê u lẫn nhau lập tức triển khai thiết bị giám sát tìm kiếm hành động có thể đem nông trường lật đấy hướng lên trời hai đứa nhỏ đều không tìm tới thiết bị giám sát điện điện điện điện điện phi miêu kéo căng khuôn mặt nhỏ hai gò má lấp l o é dòng điện l ờ i thế son sắt vùng vẩy mắm vớt chủ nông trường khẳng định đem thiết bị giám sát r ố t vào âm hiểm nhất địa phương có thể bọn chúng tìm không thấy cái này âm hiểm nhất địa phương thế là hai đứa nhóc lướt nhau ánh mắt tịch mịch đồng thời thở dài một hơi kỳ thật trần u y ê n cũng không có lắp đặt thiết bị giám sát trải qua tuyết vân sói tập kích nông trường việc này về sau trần u y ê n đích xác có lắp đặt thiết bị giám sát ý nghĩ có thể mua mua thiết bị giám sát hậu cần trầm trạp đến nay còn tại những thành thị khác đi vào mẹo đến thôn biên hòa còn có mấy ngày vừa mới chỉ là thuận miệng hù một lần chân chân b ị t c u n g điện điện phim yêu miễn cho hai đứa nhỏ thừa dịp bản thân ra cửa dẫn xuất phiến phức xe con đang chạy tại bốn lượn đường núi gập gành bên trong trải qua mấy canh giờ đến thành phố b ả o k hôn sau đó lại cưỡi đường sắt cao tốc tại trạm vạn tối đến phượng thành phượng thành không chỉ có là tần tỉnh tỉnh l ị càng là nhiều hướng cố đô lịch sử nặng nghề cùng hiện đại phồn hoa ở đây hình thành óng ánh xe lẫn diễn sinh ra một cái hấp dẫn thành phố du lịch vừa đến nơi này mới chính thức xem như vào thành mà lại đi tới phượng thành trần liên rốt cuộc không cần lo lắng cho mình sẽ bị p a n hâm mộ nhận ra thân phận có thể không chút kiên kỵ đi xuy Không giống trần ạ i t cố vấn trương chủ ư quản xa xa tiến lên đón trần cố vấn trương chủ quản con vất vả ngươi đặc biệt đi một chuyến súng thú kiểm tra bằng lái là chúng ta trường dạy lái lần đầu thú n g chi còn là trần cố vấn ngài súng thú lại thế nào coi trọng đều không quá đáng t r ư ơ n g chủ quản trên mặt mang vừa đúng t i ế u d u n g một tuần này bên trong coca vẫn chưa toại nguyện đi thành phố bảo k h ô n luyện tập khoa mục hai bởi vì nhằm vào súng thú khoa mục thử một lần đ ể xuất hiện một chút biến hóa gia tăng rồi bộ phận súng thú tương quan nội dung coca nhất định phải toàn thân tâm ứng đối chờ đến thông qua khoa mục một coca lại đi trường dạy lái chăm chỉ luyện tập khoa mục hai trần liên nhìn quanh bột phía nhìn thấy phụ cận có thật nhiều người xếp hàng không khỏi xứng sở nơi này không phải súng thú kiểm tra chuyên môn địa điểm thi sao trương chủ quản ho nhẹ một tiếng tỉ mỉ giải thích nói trần cố vấn hiện tại ghi danh bằng lái sùng thú quá ít trước mắt áp dụng nhân sùng hôn kiểm tra hình thức ta lúc trước hỏi nhân viên công tác coca là cái thứ nhất đến kiểm tra khoa mục một sùng thú nói một cách khác ngài cùng coca đều là người đi đầu n g ắ m lại cũng đúng hiện nay tuyệt đại đa số ngự thú sư vội vàng bồi dưỡng cùng huấn luyện sùng thú nào có thời gian dôi để sùng thú đến kiểm tra bằng lái cho dù có người bình thường cũng sẽ không tâm lớn đến để sùng thú lái xe mọi người đều biết mỗi người khác xe không dám đi ngủ chỉ có tay lái cầm nắm ở trong tay chính mình thời điểm mới dám híp mắt một hồi ngao ngao coca nghe xong lời này lập tức đắc ý lên cái đ u ô i r u n g không ngừng được rồi chuẩn bị xong chưa sau khi tiến vào ta liền không có thể hầu ở bên cạnh n g ư ờ i chính ngươi nghe theo nhân viên công tác chỉ thị cũng không khẩn trương a trần n g uyên nhìn về phía coca ngao ngao coca nghĩ thầm bản thân mới sẽ không khẩn trương liên miên kêu gào vài tiếng tứ chi cũng không thụ khống chế bắt đầu run run chuyện gì xảy ra so tham gia thi đấu biểu diễn thời điểm còn muốn khẩn trương này mới đúng mà không khẩn trương mới không bình thường trần uyên gật gật đầu hắn tin tưởng nhớ được bản thân kiểm tra bằng lái lúc xa so với thi đại học khẩn trương đúng lúc này một trận huyên náo từ cách đó không xa chuyển vào bên hai quen thuộc dẫn chương trình người xem nếu biết dẫn chương trình trí thông minh siêu quẩn chỉ là khoa mục một không đáng kể ta liền tối hôm qua quét một giờ đề nay thiên tuyệt đối mát điểm cầm xuống khoa mục một đô không qua được trực tiếp tại kênh trực tiếp phát m ộ ư ơ i cái một tám m ư ơ i tám tham dự nhân số rất nhiều chúng thường s á t suất rất thấp tất cả mọi người tích cực tham dự a tập trung nhìn vào đây là một cái nhuộn hoàng bao dáng người tương đối nhỏ gầy tuổi trẻ nam tử chính đối điện thoại di động ống kính chậm rãi mà nói chương chủ quán phát giác được trần liên ánh mắt nhẹ nói trần cố vấn đây là tịp tộc một cái ngoài trời dẫn chương trình Có mấy t r i ệ lúc này hâm mộ, gọi l từng từng nhân viên công tác cao dạng ô coca tiếp xuống liền dựa vào chính người trần liên ngồi s ổ m người xuống vì coca đeo lên một bộ trang trí dùng tròn bọc kính vì đó thêm vào một tia thư cần ký đem giấy chứng nhận cầm cẩn thận đừng làm ném đi ghi nhớ khoa mục vừa có hai lần cơ hội lần thứ nhất thất bại liền trực tiếp thi lại không cần khẩn trương kiểm tra không tốt lần sau lại đến dù sao ghi danh phí tổn đều làm miễn phí đừng có gánh nặng trong lòng một bên trương chủ quản khoe miệng có chút run rẩy ngao ngao coca gật gật đầu xuyên t h ấ u qua thấu kính liếp nhìn trần uyên nhẹ nhàng lay động cái đôi sau đó coca hướng về phía ngay phía trước chở khu chạy tới đi ra mấy bước coca vô ý thức quay đầu ngắm nhìn chủ nhân chính hướng mình vung vẩy nằm đấm nguyên bản k h ẩ n trương bất an nội tâm lập tức bình ổn ngao ngao vì lái xe Vì chủ mục cầm chứ nhân, khoa mục 1 nhất định phải cầm xuống, chứ 179, làm coca tra nghĩa chẳng từ nan đi đến chờ khu thời điểm lữ hào vậy hướng về phía điện thoại di động v h ấ t phất tay t h ì s o n g lại trực tiếp các minh đệ chờ ta tin tức tốt lấy điện thoại lại lữ hào bước nhanh hướng phía chờ khu đi đến chờ đợi kiểm nghiệm thân phận tin tức coca vừa vặn xếp tại trước mặt của hắn nhìn qua trước người ngưng phong l i ệ t h u y ể n lữ hào một bên bước ra một bước ý đ ồ vòng qua trước mặt của nó đi một lần thấp giọng nói lầm bầm nhân viên công tác chuyện gì xảy ra không quản một chút xếp hàng trật tự sao ngao ngao coca ngước mắt nhìn về phía lữ hào ánh mắt chừng một cái phát ra cảnh giác tiếng kêu không được c h e n ngang bị đột nhiên xuất hiện tiếng kêu giật này mình lữ hào tranh thủ thời gian giơ hai tay lên cái kia chó huynh đệ ta muốn kiểm tra ngươi hỗ trợ nhường một chút đường lần sau mang cho ngươi làm s ư ở n g hồn khói a coca ánh mắt sắp bén không hề nhượng bộ chút nào lữ hào bất đắc dĩ đành phải phất tay gọi nhân viên công tác có thể đem đầu này ngưng phong l i ệ p khuyển đuổi đi sao cái này đều nhiễu loạn trường thi trật tự ngao ngao coca mau tới trước ra hiệu nhân viên công tác xuất ra thắt ở trên cổ giấy chứng nhận nhân viên công tác cầm lấy xem xét biểu lộ nháy mắt trở nên cổ quái vị tiên sinh này nó cũng là một vị thí sinh cái gì lữ hào sắc mặt k h ẽ giật mình nhân viên công tác không có trả lời t i ê n lặng đem có ca giấy chứng nhận đặt ở kiểm nghiệm trên máy móc sau đó vì đó tiến hành mặt chó nghiệm chứng lạnh như băng máy móc g ầ m thanh vang lên theo tính danh có ca ghi danh hạng mục khoa mục một, một lữ hào rất là chấn kinh chó cũng có thể kiểm tra bằng lái nhân viên công tác giải thích nói đây là mới ra quy định sùng thú cũng có thể ghi danh bằng lái lữ hào lâm vào t r ầ mặc nhưng là một tên chuyên nghiệp dẫn chương trình đ ầ lựa chọn một hành trình trên đường gặp phải phía trước cỗ xe đột nhiên biến đạo thêm nhất lúc này người điều khiển ứng ứng đối ra sao a lập tức gia tốc ngăn cản đối phương cụm tuyến b lập tức sử dụng ra kỹ năng công kích đối thủ tài xế ép buộc đối phương dừng xe c giảm tốc né tránh bảo đảm khoảng cách an toàn d lái xe va chạm đối phương cốt xe co ca trong mắt xoay xoay ý thức được đây là một đạo đưa điểm đ ề không chút do dự lựa chọn c hai tại mùa hè nóng bức nếu n g ư ờ i là hỏa hệ s ủ n g thú đang lái xe gục trên tay lái đi ngủ dẫn đến trong xe nhiệt độ t ă n gọn trở xuống cách làm chính xác là a để băng hệ s ủ n g thú sử dụng ra kỹ năng vì tay lái hạ nhiệt độ b lái xe không thể ngủ c dùng ăn đường đến không rõ hạ nhiệt độ d ự thể d đem lái xe nước vào bên trong đây là một đạo phi thường điện hình c ạ m bấy đề nhưng rất đơn giản coca không cần nghĩ ngợi lựa chọn b ba trở xuống loại kia hành vi thuộc về sùng thú hữu hảo hình làm trái ngừng a phong hệ sùng thú dùng khí lưu nâng lên cỗ xe lơ lửng b tại cấm chỉ dừng xe tiêu chí bên dưới mua lòng nướng c sử dụng r a ẩn thân kỹ năng ngồi chờ phòng thiếp hóa đơn phạt d trở lên đều không phải làm coca tập trung tinh thần làm bài thời điểm lữ hào đi đến trường thi ngồi ở coca bên trái vị trí bên trên cùng coca kiểm tra sùng thú chuyên dụng bản đề thi khác biệt lữ hào kiểm tra chính là bản cũ đề thi lữ hào đặt mông ngồi xuống vô ý thức xem xét mắt nghiêm túc bài thi t h ấ u kính phản xạ trí tuệ quang mang coca nhỏ giọng lầm bầm nói thế đạo này thật sự là thay đổi ngay cả chó đều có thể kiểm tra bằng lái ta cũng không thể bại bởi chó vén tay háo lên lữ hào thật sâu thở ra một hơi ánh mắt trở nên kiên định nhưng khi hắn nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính đề thi lập tức cao mày hỏng rồi tối hôm qua không có soát đến những n à y đề thời gian từng giây từng phút trôi qua lữ hào cao mày vắt hết vóc suy tư đề thi khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một bên có ca rời đi chỗ ngồi nhảy đến trên mặt đất lập tức giật này cả mình cái này liền đã thi xong kiểm tra qua sao trong lúc nhất thời nhìn qua co ca bóng lưng rời đi lữ hào tâm như này dối nếu là đầu này ngưng phong liệm quyền kiểm tra qua bản thân không có kiểm tra qua đây chẳng phải là nói do hắn còn không sánh bằng một con chó không được không được loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh lữ hào lại lần nữa hơi thở ổn định nỗi lòng trước kia chỗ không có chuyên chú thái độ đối mặt trận này thí sinh một lát sau mặt không cảm giác lữ hào cầm một tấm thất bại phiếu điểm đi ra trường thi hắn không chỉ có không có kiểm tra qua khoảng cách hợp cách còn cách một đoạn quan trọng nhất là hắn thi lại cũng không có hợp cách đúng vào lúc này bên hai chuyển đến kịch liệt tiếng thảo luận Các n g ư ơ i đừng nói t h m ộ t có h không i quá khoa mục một, một ngúng đốc chẳng bằng con chó sắc mặt xanh xám lữ hào yên lặng siết chặt trong tay phiếu điểm không được trở về thì xuất để ta liền không tin chó đều có thể kiểm tra qua ta kiểm tra bất quá chương một trăm tám mươi hẹn hạ âm hiểm song sinh hoa thiếp chương một trăm tám mươi hẹn hạ âm hiểm song sinh hoa thiếp coca nhẹ nhõm thông qua khoa mục nhường lối trần uyên hơi kinh ngạc nhưng lại hợp tình hợp lý trần uyên đem coca khoảng thời gian này cố gắng cùng khắc k h ổ để ở trong mắt nó không có suất lĩnh cho cứu hộ khắp nơi tàn bộ không có mang lấy mạo hiểm tiểu đội các nơi chạy loạn ngược lại ngoan ngoắn đợi tại nông trường s u ấ t đề cái này rất khó được trần uyên vậy dần dần lục lọi ra coca tính t ỉ n h muốn để coca nghiêm túc làm chuyện nào đó nhất định phải để nó có đầy đủ động lực cùng mục tiêu kiểm tra bằng lái động lực cùng mục tiêu tự nhiên là lái xe vì đặt thành cái này một mục tiêu coca để nông trường lũ tiểu ra hỏa gọi thẳng lạ lẫm từ sáng sớm đến tối đều ở đây nghiêm tối nếu như chỉ là để co ca soát đề mà không có tương ứng động lực cùng mục tiêu đoán chừng nhìn hai phút liền sẽ thất thần đi đi ăn chút tốt trần u y ê n v u ố t v u ố t co ca đầu cái sau run lên đầu nhai răng lộ ra nụ cười đặc ý nguyên lai、like、điện điện phim i ê u cũng không phải là thông minh nhất cái kia ta mới là trương chủ quản cùng đi ăn cơm đi trần cố vấn các ngươi ăn đi ta hẹn bằng hữu chúc các ngươi đi chơi vui vẻ trương chủ quản thuận miệng tìm rồi cái lý do làm trà trộn công sở kẻ ra đời trương chủ quản biết rõ quan hệ kết giao muốn làm đến mềm mãi y mắng đặc biệt là đối mặt trần cố vấn thứ đại nhân vật này càng phải cẩn thận từng ly từng tý c từng chút từng chút từ từ à nếu như a đổi lại trước kia dẫn chút ít tiền lương trần liên quả quyết không có khả năng bước vào loại này xa hoa phòng ăn nhưng hắn bây giờ là lớn chủ nông trường cùng với hiệp hội cố vấn mỗi tháng thu nhập đủ để ăn được thật nhiều tốt chân giỏ lớn ngẫu nhiên ăn bữa ngon rất có tất yếu đ lúc này n à ngay tại đối chiến hai con sùng thú theo thứ tự là lưu vân tức cùng tinh hoàng miêu đều là phi thường thường gặp sùng thú nhất giai tầm thứ đối chiến mặc dù chưa nói tới đặc sắc nhưng ở lúc ăn cơm có thể thưởng thức được một trận sùng thú đối chiến cũng không tệ chỉ ít có thể xúc tiến muốn ăn điều kiện tiên quyết là chiến đấu không thể q u á kịch liệt đừng chỉnh huyết lục văng tung tóe h o à n g nên quang lâm một cái thân hình mỹ lệ mặc lễ phục nhân viên phục vụ rất nhanh đón trên mặt mang làm người như gió xuân ấm áp tiếu dung nhìn thấy trần u y ê n ánh mắt rơi vào sùng thú đối chiến bên trên nhân viên phục vụ cười r ạ n g rỡ đây là đoạn trước thời điểm cùng sắt vách đối chiến câu lạc bộ liên hợp đầy ra hoạt động căn cứ nhân viên phục vụ giới thiệu nguyên lai、like、mỗi một vị khách nhân hoa mười đồng tiền tại đối chiến câu lạc bộ đăng ký một cái hội viên liền có thể tiến hành xứng đôi sùng thú đối chiến đối chiến thắng lợi liền sẽ tại thẻ bên trên tích lũy một trăm điểm tích lũy tương đương với đương ố i nhiên cùng cái khác ngự thú sư đối chiến miễn phí lựa chọn bồi luyện viên thì phải thu phí mà nhà này phòng ngăn cùng đối chiến câu lạc bộ liên hợp đẩy ra hoạt động không chỉ có thể giúp phòng ngăn hấp dẫn khách nhân cũng phải giúp đối chiến câu lạc bộ mở rộng hội viên số lượng có thể nói cả hai cùng có lợi dù sao đăng ký phí chỉ cần mười nguyên mà một khi trở thành hội viên sau này tự nhiên mà vậy liền sẽ lựa chọn nhà này đối chiến câu lạc bộ tiên sinh nếu như ngài có ý nguyện lời nói ta có thể mang ngươi tiến hành đăng ký nhân viên phục vụ đúng lúc mà miệng trần u y ê n lắc đầu chờ chút lại nhìn đi ăn cơm trước thật vất vả đi tới thành phố lớn trần u y ê n dĩ nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt hai ngày tránh phiền phái s ủ n g thú đối chiến nhắc tới cũng kỳ trần u y ê n càng ngày càng cảm thấy mình cái này ngự thú sư giống như là cái vật trang sức mỗi lần gặp được sùng thú đối chiến căn bản không dùng được hắn quá nhiều chỉ huy lũ tiểu ra hỏa liền thuần thục giải quyết hết đối thủ hoặc là một tuần trước tình huống mạo hiểm tiểu đội tự hành xuất kích tại không có trần luyện cùng đi tình huống dưới liền giải quyết hết săn trộm đ o à n đội hắn bây giờ tác dụng lớn nhất chính là nhìn chằm chằm lũ tiểu gia hỏa nghiêm túc huấn luyện sau đó hỗ trợ chế định kế hoạch huấn luyện không đúng trần luyện lắc đầu từ khi phát hiện có thể ở điện thoại di động đi học tập đối chiến kỹ xảo cùng kỹ năng về sau lũ tiểu gia hỏa phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan để trần luyện cái này vừa làm dùng đến đến trên diện rộng suy yếu hắn tự hồ thật thành rồi một cái vật trang sức tác dụng duy nhất chính là đợi đến lũ tiểu gia hỏa chiến thắng đối thủ về sau tán dương một câu biểu hiện không tệ sau đó cho điểm món ăn ngon khao bên dưới quả nhiên y ê u tú h ngự thú sư đều dựa vào s ủ n g thú tự hành huấn luyện tự hành đối chiến dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh ngồi vào tới gần đối chiến sân bãi trên mặt bàn coca thì ngồi ở s ủ n g thú chuyên dụng trên g h ế một bên quan sát bên cạnh s ủ n g thú đối chiến một bên chờ đợi tâm tâm niệm niệm chân giò lớn cũng thấy một hồi coca liền lắc lắc đầu trong mắt tràn đầy đối trận này đối chiến thất vọng liền tài nghệ này nó ra sân giống hai tiếng liền có thể dọa ngất bọc chúng ngược lại song sinh hoa thiếp nhìn được hết sức chăm chú màu hồng đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt một bộ, cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. chương một r ă m tám m hẹn hạ âm hiểm song sinh hoa thiếp một chương một hẹn hạ âm hiểm song sinh hoa thiếp một làm sao có hứng thú trần u y ê n cười hỏi vượt qua trần u y ê n dự kiến chính là song sinh hoa thiếp nghiêm túc gật gật đầu ừ m trần u y ê n s ữ n g sở túi đầu nhìn về phía song sinh hoa thiếp cái này cũng không giống như là song sinh hoa thiếp tính cách có thể trần u y ê n suy nghĩ k h ẽ động chợt nhớ tới song sinh hoa thiếp phía trước hai ngày nắm giữ một cái độc hệ kỹ năng đúng vậy trải qua nệm vần đèn kiên nhẫn dậy bảo cùng với nhiều ngày tự hành nghiên cứu song sinh hoa thiếp cuối cùng học xong một cái phi thường âm hiểm độc hệ kỹ năng chẳng lẽ song sinh hoa thiếp muốn thử một chút bản thân đối chiến thực lực nói đến song sinh hoa thiếp còn chưa tiến hành một đối một chính quy s ủ n g t h ú đối chiến nó trải qua chiến đấu đều là đại quy mô h ô n chiến trốn ở một bên dùng hương thơm ngọt ngào ảnh hưởng đối thủ trần u y ê n đối song sinh hoa thiếp định vị cũng là như thế trị liệu tăng thêm phụ trợ không cần tiến hành chính diện đối chiến nhưng hôm nay xem ra tính tình ôn hòa ôn nhu hiền lành song sinh hoa thiếp cũng có nhất định đối chiến dục vọng đã muốn chiến đấu vậy liền đi thôi trần liên đầy đủ tôn trọng mỗi cái tiểu ra hỏa ý nguyện điểm nhẹ song sinh hoa thiếp cái đầu nhỏ ấm g i n g mầm i ệ m ngâm, ngâm. nhìn qua khoe miệng ngậm lấy nụ cười trần uyên song sinh hoa thiếp ánh mắt kiên định chỉ cần mình đủ mạnh liền có thể bảo vệ tốt mụ mụ rồi gọi nhân viên phục vụ nói do ý nguyện của mình về sau trần uyên trong tay xuất hiện một phần đối chiến câu lạc bộ hội viên chú xét biểu thính danh trần uyên đ ả n g cấp c h u n g giai ngự thủ sư lắp s o n g biểu giao nộp mười đồng tiền nhân viên phục vụ không người tiên sinh xin chờ một chút chúng ta sắp xếp cho ngài thực lực tương đương đối thủ phiền t o á i trần uyên tiếp tục c ắ cơm ước chừng qua tầm mười phút lúc trước nhân viên phục vụ lại lần nữa đi tới tiên sinh đã vì ngài xứng đôi đến phù hợp đối thủ mời n g à i cùng ta tiến về đối chiến sân bãi trần ố t t nguyên n g ầ g đầu ngắm nhìn đã thấy đối chiến sân bãi đã đứng một người mặc áo lót tên cơ bắp cơ bắp quá phận trắng tiện trên mặt mang thông dòng thiếu dung lâm hành vĩ cùng cung dai ngồi ở một bên gian phòng nhỏ bên trong nhìn đứng ở sân bãi bên trên tên cơ bắp g i a hỏa này lại tới nổ lông dây rồi lâm hành vĩ bị môi cái này tên cơ bắp gọi là viên hùng cùng bọn hắn cùng là học viện ngự thú vân hoa học sinh chỉ là so với hai người bọn họ viên hùng học viện xếp hạng thuộc về đếm ngược trình độ có thể cho dù là học viện đếm ngược học sinh khi rẽ phía ngoài phổ thông ngự thú sư vân dư sài từ khi nhà này phòng ăn liên hợp đối chiến câu lạc bộ đẩy ra cái này hạ mới hoạt động hắn ba ngày hai đầu chạy tới nơi này tham gia đối chiến thắng được điểm tích lũy v a n g vào một con nhị d a i sùng thú hắn tỷ số thắng cực cao ự c c đã thắng được đại lượng điểm tích lũy có lẽ không được bao lâu phòng ăn liền sẽ chế định quy định mới định hạn chế mỗi vị hội viên tại thời gian nhất định bên trong tham dự số lần nhưng liền trước mắt mà nói viên hùng có thắng được tranh tài thực lực lại không có khoan hoạt động lỗ thủng thắng được những ngày điểm tích lũy hợp quy định dai dai chúng ta chờ chút vậy tham gia đi vừa vặn ăn no tiêu cơ một chút lâm hành vi quyết định tham dự loại hành vi này tốt lắm cung giai bên đ ú gật rồi, trợt giải thi mai tới cái mai đi hiệp hội Giai ta thú bắt một trọng thế, danh A. ta danh. nhớ ngự ngày Hành nhớ chuyện Đúng ngày chúng cùng Cung được đấu đầu sư g yếu. là Lâm báo báo Vĩ đầu hy vọng lần thứ nhất tham gia loại này tranh tài có thể lấy được thành tích tốt nâng lên cái này bị vô số tần tình ngự thú sư chỗ chú ý giải thi đấu lâm hành vi không khỏi một trận cảm xúc bành trướng nếu có thể ở loại này cỡ lớn trong trận đấu lấy được thành tích tốt thật sự là làm dạng dỡ tổ tâm rồi đến lúc đó về nhà ăn cơm bản thân không lên bản những trưởng bối kia cũng không thể đập đũa đúng rồi ta hôm qua trông thấy dương duyệt cùng lê thanh ở trong học viện tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn cung giai đột nhiên chuyển biến chủ đề lâm hành vĩ hiển nhiên vẫn chưa nghe nói việc này À, còn có việc này đúng thế đúng thế không chỉ có phóng viên còn có mấy cái tập sự bộ thành viên đưa tới khen ngợi cung giai trong giọng nói tràn đầy háo h ức nếu là ta cũng có thể như vậy là tốt rồi lâm hành vĩ hiếu kỳ hỏi các nàng làm chuyện gì rồi nghe nói đi tần lĩnh lịch luyện thời điểm hỗ trợ bắt được một cái săn trộm đ ồ n đội cung g a i trả lời tần lĩnh a lâm hành vĩ thần sắc có chút biến n o giống như là nhớ ra cái gì đó một trận thổ thức chúng ta đi tần lĩnh bị bắt được trong sân động còn phải đợi người khác tới cứu hai nàng ngược lại tốt thế mà làm r a loại này công hiến cung giai che miệng cười yếu ớt đương thời chúng ta đều coi là muốn bị đầu kia đại điệu man h ư n g ăn may mắn trần cố vấn kịp thời đổi tới đúng vậy a may mắn có trần cố vấn nói đến đây lâm hành v ĩ bắt lấy cung giai tay phải mở miệng cười lần trước trần cố vấn không muốn chúng ta tạ lệ chờ sau đó lần đi tần lĩnh lịch luyện thời điểm cho trần cố v ấ n chọn lựa chút lễ vật đi cái này dù sao cũng là ân cứu mạng trần cố vẫn có lẽ không thèm để ý nhưng chúng ta nhất định phải một mực ghi nhớ、ừ. tất cả nghe theo ngươi cung đầu. trọng trọng dai hai người rút vào với nhau miệng dựa vào càng ngày càng gần đông nhiên cung dài hai mắt tỏa sáng đông nhiên đứng dậy chăm chú nhìn ngoài cửa sổ bỏ lỡ cơ hội tốt lâm hành v ĩ thầm mắng một tiếng đáng chết lập tức nâng lên đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi đến đối chiến sân bãi lâm hành v ĩ chừng lớn hai mắt kinh nghi lên tiếng trần cố vấn hoài nghi mình nhìn lầm lâm hành v ĩ tranh thủ thời gian rủi rủi con mắt đi đến sân bãi người này cùng trong trí nhớ thân ảnh quen thuộc cấp tốc chủ n i ệ p đây chính là trần cố vấn trần cố vấn đến p ư ợ n g thành rồi giờ này khắc này lâm hành vi không còn cùng bạn gái hôn môi su chỉ muốn tranh thủ thời gian xông ra phòng kéo tới trần cố vấn cùng nhau ăn cơm cung giai kéo lâm hành o v ĩ ống tay áo nhắc nhở trần cố vân muốn đối chiến ô à đúng lâm hành o v ĩ giật mình bừng tỉnh chậm nhìn về phía đối chiến sân bãi bên trên hai người khoe miệng dần dần d ư n g lên đối thủ là trần cố vấn lời nói viên hùng nhất định sẽ thua rất thảm h á n tin h tưởng nhớ được trần cố vấn thực lực đây chính là có thể cùng trang giản bạch vật tay đệ nhất bậc thang ngự thú sư tại lớn như vậy tần tỉnh đều tìm không ra quá nhiều đánh đồng với nhau đối thủ bất kể là viêm vân chuẩn hoặc là ngưng phòng l ư c huyện đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng viên hùng sùng thú nhưng khi trọng tài tuyên bố đối chiến bắt đầu lâm hành v ĩ trơ mắt nhìn xem trần cố vấn trên vai nhảy xuống một đạo cực kỳ bóng dáng bé nhỏ lập tức lâm vào trầm mặc chẳng lẽ trần cố vẫn đã trở thành cao giai ngự thú sư khế ước cái thứ ba sùng thú không đúng không đúng nếu là có cao giai ngự thú sư xuất hiện hiệp hội ngự thú sư nhất định sẽ ngay lập tức tuyên bố thông cáo nhưng này cái tiểu g i a hỏa chuyện gì xảy ra trần cố vẫn chẳng lẽ muốn dùng một con không có bị khế ước sùng thú tiến hành đối chiến c h ư một trăm tám mươi hẹn hạ âm hiểm song sinh hoa thiếp ba c h ư một trăm tám mươi hẹn hạ âm hiểm song sinh hoa thiếp ba ẩm ẩm cùng lúc đó, viên hùng trước người hiện hiện màu trắng triệu hoán đồ trận một con hình thể khổng lồ sùng thú dần dần xuất hiện đây là một con cự đại hóa o s e n phần đầu bao trùm tầng sấp cốt giáp hốc m ắ t ham sâu con ngươi hiện ra v ẫ n đục màu vàng đất phần lưng mai rùa t r ạ n giáp g s ắ t do mấy trăm khối hình lục g i á c nham bản ghép lại m à t h à n h mỗi khối nham bản biên giới hiện ra lanh thiết giống như màu nâu xanh s á n g bóng trung tâm c h ỗ lom xuống có khảm màu đ ỏ sầm khoáng vật kết tinh như là chưa làm lạnh dung nham mà nó cầm kéo dài nơi hai đôi ngao trạm giang nanh mặt ngoài tre kín g i n g cưa thổ hệ sùng thú nham khải cựa oxen đây chính là viên h bằng vào hắn to lớn hình thể cùng phòng thủ cao ngự ở trong phòng ăn đánh nhiều tháng nhiều khó tìm đ ị c h thủ làm nham khải c ự hoa trông thấy ngay phía trước song sinh hoa thiếp hắn con nhỏ hình thể lập tức để nham khải c ự hoa phát ra thiện ý nhắc nhở ồ、oh. tiểu gia hỏa mau thả vứt bỏ đi không cẩn thận làm bị thương ngươi sẽ không tốt hai con sùng thú hình thể trên lệnh hình thành một cỗ mánh liệt tương phản để xem cuộc chiến những khách nhân nghị luật ở mỹ đây là cái gì sùng thú song sinh hoa thiếp một hệ sùng thú phi thường thưa thớt ta cũng là lần đầu nhìn thấy sống t nham khải cựa đặt mông ngồi xuống đi đến đem cái này tiểu gia hỏa để ép a đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa người nọ là làm sao nhịn tâm để nó ra sân đối chiến nhìn qua rất khả ai song sinh hoa tiếp viên hùng nụ cười trên mặt căn bản ngăn không được lại là một trăm điểm tích lũy nhập trướng hắn âm thầm suy nghĩ nhưng suy xét đối thủ cũng là nhị giai thực lực viên hùng vẫn chưa triệt để vung l ỏ n g cảnh giác thế là suy nghĩ k h ẽ động ý đồ dùng bạo lực nhất thế công giải quyết trận này đã mất huyền n i ệ m chiến đấu hắn còn phải cấp tốc giải quyết lấy được thắng lợi sau đó chậm rãi hưởng thụ cơm chưa giáp sắc bên trên màu đỏ sẫm kết tinh bạn cao tần l ớ p lóe lập tức dẫn phát một c ô mánh l i ề n sóng chấn động mặt đất tùy theo ủ h ữ rung động tươi tốt trần liên ánh mắt ngưng lại lên tiếng nói song sinh hoa thiếp chưa bao giờ có chính quy sùng thú đối chiến hàng cái này vật trang sức ngự thú sư cuối cùng có đất rụng võ chỉ l à n g h e tới trần liên thanh â m viên hùng rõ ràng s ư ơ n g sở đ ề u thời đại nào còn có ngự thú sư lên tiếng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh đây là cái gì chiến thuật sao hoặc là đơn thuần xem thường bản thân ngâm ngâm song sinh hoa thiếp đôi mắt lấp lóe nhẹ nhàng hung vẫy cánh hoa chạm bàn tay Tỏa ra rơi màu quang lục hình đại ế n non lập tức từ lòng đất chui ra ngoài, dùng mặt một mắt đất, tức từ đất đ gốc cây chui lực lập khó ra t tốc t đến độ ư ơ tốt sinh trường, thiếp mặt sinh song sinh hoa thiếp rời cũng lên hoa kéo xa điệu ấ t Ẩm ẩm. đ ạ đ chấn động không ngừng gốc cây này mầm tựa như phiêu bạt đang sóng lớn sóng biển thuyền đột mục dù lung la lung lay lại chưa từng đổ xuống đợi đến chấn động kết thúc cây non tiêu tan theo song sinh hoa thiếp nhẹ nhàng rơi đến mặt đất đúng vậy tươi tốt không chỉ có thể thôi hóa linh thực sinh trường trong đối chiến đồng dạng có tác dụng chờ đến độ thuần thục tăng lên không chừng có thể trực tiếp mọc ra từng cây từng cây đại thụ cưỡng ép cải biến đối chiến sân bãi kinh ngạc cảm xúc thoáng qua liền mất viên hùng suy nghĩ khé động lại lần nữa để nham khải cự hoa phát động công kích tiến lên loại này hình thể thon nhỏ một hệ sùng thú cận thân năng lực khẳng định kém cỏi thế tất không thể chống đỡ được nham khải cự hoa sung phong tươi tốt kỹ năng có thể ngăn cản địa đạp chẳng lẽ còn có thể ngăn cản cái khác công kích Nham khải c trong a về phía h trước k sinh ư g hoa tiếp đầu ngón tay lướt qua lọt tóc lấy xuống một đoá màu hồng nụ hoa nụ hoa tại nó lòng bàn tay nổ tung hương thơ m ngọt ngào hóa thành mắt trần có thể thấy màu hồng sương ngủ lẫn vào một cỗ có mê hoặc trí mạng lực ngọt mùi tành tràn ngập vào trường n ẩn ẩn tại đôi chiến khóa bên trong lão sư không chỉ một lần tiến hành nhắc nhở tinh thần hệ cùng độc hệ kỹ năng khó lòng phong bị nhất là âm hiểm khó giỏ nhưng vì cái gì một con nhìn qua rất khả ái mộc hệ sùng thú sẽ nắm giữ độc hệ kỹ năng sao cái này hợp lý sao chương một trăm tám mươi hẹn hạ âm hiểm song sinh hoa thiếp bốn chương một trăm tám mươi hẹn hạ âm hiểm song sinh hoa thiếp bốn từ x ư ơ n m ộ t độc không phân ra một hệ s ủ n g thú nắm giữ độc hệ kỹ năng cái này rất bình thường nhìn thấy hương thơm ngọt ngào thành công chúng đích nham khải cự hoa lâm hành vĩ nhẹ dọn g mở miệng cái này song sinh hoa thiếp tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng nhỏ yếu chẳng lẽ đây là trần cố vấn tỉ mỉ bồi dưỡng cái thứ ba s ủ n g thú cũng đúng trần cố vấn nếu là phái g i a viêm vân chuẩn cùng ngưng phong l i ệ t quyền đối chiến liền không có mảy may hồi hộp vậy không được ma luyện tắt dụng đối chiến sân bãi bên trên đây chính là song sinh hoa thiếp mới nắm giữ độc hệ kỹ năng danh tự cùng nó bề ngoài cùng phong cách hình thành nồng đậm không hài hòa cảm giác mà nham khải cự va mặc dù bị hương t h ơ m ngọt ngào trúng đích nhưng lại chưa trực tiếp lâm vào hôn mê chỉ là ý thức hoảng hốt thân thể lay động trạng thái ngắn ngủi hạ xuống trần u y ê n suy đoán đây là bởi vì nham khải cự va hình thể quá lớn để cho hôn mê cần càng lớn liều lượng hương t h ơ m ngọt ngào nhưng đã đủ rồi ngâm n g âm song sinh hoa thiếp tóc hồng chập trờn hai tay đan sen tại trước ngực năng lượng màu tím đen từ nó song trưởng cánh hoa nơi hiện lên ngưng k ế t ra mấy chục khỏi nhúc ních mưa đá như cùng sống vật giống như nào về phía nham khải cự va viên hùng dù sao cũng là học viện học sinh mặc dù là đếm ngược trình độ nhưng cũng có tỉnh táo phương thức xử lý b ngâm h khải a hoa m cự n ẩ n quanh đầu gầm phát h t ra rú, n ặ t đất tức một đất bột phát. trạng tới tử thôn đánh đánh đá, đem lập lên phân cố Chụ hiện nhao chung hơn vàng bùn náo, vang bùn nửa ngay màu ẩm mưa bảo song a phía u đó hướng s sinh hoa thiếp đánh、tới. Ngâm. Song sinh hoa thiếp tới. bị bùn nhau dán bên trong thân thể thân thể không bị khống chế lui lại nửa bước mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám hiệu quả rất tốt viên hùng nháy mắt phân chấn nhiều nhất lại đến một chiêu cái này song sinh hoa thiếp sẽ nga xuống nhưng mà đúng vào lúc này một viên lưu lại bảo tử lặng yên không một tiếng động rơi vào nham khải cự h oa trên thân chạm đến giáp sắc một nháy mắt trực tiếp nổ tung ám tử s ắ c dịch nhờn thuận khe hở rót vào giáp sắc nội bộ ô nham khải cự h oa phát ra ngột ngạt teo rền bên ngoài thân hiện ra hình mạng nhện màu xanh đen mạch máu hỏng rồi chúng độc viên hùng lại lần nữa biến sắc hắn đ ây mẹ đến tột cùng làm ộ t hệ sùng thú vẫn là độc hệ sùng thú làm sao đều xuất hiện hai cái độc hệ kỹ năng người xem tiếng thảo luận bỗng nhiên nhiệt liệt thật t h ô hiệp a hai cái độc hệ kỹ năng kiến nghị đổi tên về sau gọi song sinh độc tiếp đi như vậy xem xét n h a m khải cự va trạng thái không thể lạc quan không có chuyện này độc hệ kỹ năng thấy hiệu quả chậm trái lại song sinh hoa thiếp lại bị đánh trúng một lần sẽ ngã xuống n h a m khải cự va tỷ lệ sai số cao rất nhiều viên hùng đồng dạng là nghĩ như vậy chỉ cần dành thời gian lại đánh trúng một lần song sinh hoa thiếp n h a m khải cự va liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống thắng lợi nhưng vào lúc này một đạo thanh âm bình tĩnh vang vọng sân bãi giữa không trúng cánh hoa trị liệu song sinh hoa thiếp trắng s á n cánh môi khé mở cắn xuống một mảnh cánh hoa màu xanh nhạt hạt ánh sáng từ vết thương p h i ế tán trên thân bị bùn nhau trúng đích vết thương song sinh hoa thiếp trạng thái khôi phục nhìn thấy một màn này viên hùng mặt lộ vẻ ngạc nhiên không phải không phải người trước đợi chút cái này song sinh hoa thiếp không chỉ có thể dùng độc còn có thể trị liệu chính mình kia thân hình vụng về nham khải cự oan nên như thế nào đánh bại nó cận thân đi sẽ bị độc đến viễn trình đi đối phương có thể trị liệu trừ phi sử dụng cao bạo phát kỹ năng công kích có thể viên hùng nhìn qua hình thể khổng lồ nham khải cự h oa lâm vào thật sâu trầm mặc thế là chiến đấu kế tiếp cũng rất sáng tỏ đối chiến sân bãi giữa không chúng không ngừng vang lên trần u y ề n thanh âm h ư ơ n g ngọc nào nổ độc ăn mòn cánh hoa trị liệu một lát sau viên hùng nhìn qua độc tố thấm đầy toàn thân ý thức sớm đã mơ hồ nham khải cự hoa biểu lộ cứng đ ở kinh ngạc giơ tay phải lên cắt trọng tài ta muốn nhận thua cái này hình thể khôi ngô tên cơ bắp cuối cùng hỏng mất trong thanh â m sen lẫn một tia dọn g nghẹn nào ta đừng đánh không có như thế khi dễ người viên hùng có thể tiếp nhận đối phương ở chính diện đối chiến bên trong đánh bại bản thân nhưng này dạng thua pháp quá mức bất đắc dĩ quá mức bị khuất khán giả nhìn xem sụp đổ viên hùng tiếng thở dài liên tiếp vang lên thay vào đến vị này ngự thú sư thị giác bên trong ta sẽ cảm thấy tốt bất đắc dĩ nào chỉ là bất đắc dĩ rõ ràng là bếp khuất rõ ràng bề ngoài như thế rất khả ái ôn hòa lương thiện vô hại lại nắm giữ lấy như thế cao độ thuần thục h è n hạ âm hiểm độc hệ kỹ năng thật là đáng sợ ngự thú sư dùng song sinh hoa thiếp bề ngoài lừa dối đối thủ sau đó thừa này v ư ơ n g l ỏ n g cảnh giác sử dụng r a độc hệ kỹ năng ngâm n g âm song sinh hoa thiếp đem khán giả kịch liệt tiếng thảo luận xem như đối với mình khích lệ nó kéo lên màu hồng máy dài mặt nổi lên hiện bởi vì lần đầu chiến đấu mà thắng lợi nhàn nhạt mỉm cười giống như một cái tiểu công chúa hướng về bốn phương tám hướng không lương thăm hỏi đối chiến kết thúc trần u y ê n cất bước rời đi đã thấy viên hùng bước nhanh đ u ổ i đi theo tấm k i a thu cạnh mặt to lưu lại một k i a rõ ràng bị khuất cùng với nồng nặc hiếu kỳ ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề xin hỏi trần u y ê n quay người ngươi vì cái gì không dụng tâm linh cảm ứng tiến hành chỉ huy viên hùng hỏi ra từ đối chiến bắt đầu đến bây giờ nghi vấn là ở tiến hành đặc thù nào đó huấn luyện sao thực lực đối phương mạnh mẽ hiển nhiên không có khả năng không biết tâm linh cảm ứng chân chính tác dụng nhưng hắn đã làm ra loại này lựa chọn nhất định có không muốn người biết bí mật thật chẳng lẽ là huấn luyện đặc thù nhờ vào đó tăng lên cùng sùng thú ăn ý trình độ trần liên không có dầu diếm điểm nhẹ song sinh hoa thiếp cái đầu nhỏ người giải thích nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ta còn không có khế ước tiểu g i a hòa này a viên hùng đầu tiên là ngạc nhiên lên tiếng chật giống như một khúc gỗ s ữ n g s ờ ở tại chỗ có ý tứ gì hắn bị một con không có khế ước s ủ n g thú đánh bại không không chỉ là đánh bại mà là biệt khuất tràn đầy tre đ ù a không có bị khế ước thực lực lại mạnh mẽ như vậy mà lại kỹ năng độ thuần thục cao đây là làm sao bồi dưỡng trong lúc nhất thời các loại nghi hoặc hiện hiện não hải viên hùng còn muốn hỏi thăm đã thấy trần nguyên đã xa xa đi ra trần cố vấn lâm hành v ĩ cùng cung gia hướng về trần uyên nhiệt tình phát tay bước nhanh lên đón tiếp lấy là các ngươi hai vị trần uyên nhận ra cái này đối xui xẻo tình lữ ngự thú sư lâm hành v ĩ cầm thật chặt trần uyên hai tay ngựa khí nóng bỏng trần cố vấn ta toàn bộ hành trình nhìn trận này đối chiến quá đặc sắc ngươi cái này song sinh hoa thiếp thật lợi hại ngươi chuyên môn huấn luyện nó độc hệ kỹ năng a cũng chỉ có ngươi có thể bồi dưỡng ra lợi hại như vậy sùng thú trần uyên nhịn không được cười lên không quan hệ với ta là chính nó cố gắng lâm hành vi biết rõ đây là trần cố vấn lời nói khiêm tốn càng là lợi hại nhân vật càng là ôn hòa khiêm tốn nếu như sùng thú chỉ dựa vào cố gắng liền có thể lợi hại như vậy vậy còn muốn bọn hắn những n à y ngự thú sư làm gì khu khu cung dai ho nhẹ một tiếng lâm hành vĩ giật mình bừng tỉnh tranh thủ thời gian lôi kéo trần u y ê n đi đến phòng trần c ố vấn mau vào nói chuyện ba người ngồi xuống coca ngoan ngoan g h é vào trần u y ê n chân bên cạnh trần c ố vấn ngươi lần này tới phượng thành là lâm hành vĩ hỏi hướng trần u y ê n trần u y ê n vuốt ve đầu chó cho nó kiểm tra bằng lái tiện thể tiếp hai cái bằng hữu đang uống nước lâm hành vĩ nắm nhìn coca phúc chóc phun ra một mũ nước tranh thủ thời gian dùng khăn giấy lau k h e miệng một bên ho khăn một bên kinh ngạt nói nó kiểm tra bằng lái、Hừng. vừa qua khoa mục một lâm hành v ĩ thật sâu nắm nhìn cao cao nâng lên đầu mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo ngưng phong lưu khuyển lâm vào trở mặc nếu như là nó không chừng thật có thể kiềm chế lại nội tâm kinh ngạc lâm hành v ĩ nói sang chuyện khác trần cố vấn nếu là buổi chiều không có chuyện cùng chúng ta đi trong học viện dạo chơi đi có thể chứ trần n g u y ê n lập tức hứng thú học viện ngự thú vân hoa tụ tập toàn bộ t ầ n tình trẻ tuổi nhất thiên tài nhất ngự thú sư dù cho thân là gà mở ngự thú sư trần liên vậy cảm thấy nồng hậu hứng thú hạ quyết tâm ba người ăn cơm chưa xong đón xe tiến về học viện học viện ngự thú vân hoa ở vào phượng thành vùng ngoại thành chiếm diện tích rất lớn vừa mới x u ố n g xe liền có thể nhìn thấy phi thường xa hoa đại môn trái phải lập nên hai cây cao trụ đá lớn phía trên khắc họa lấy trần uyên xem không h i ể u khó phân đồ án tựa hồ giống như là cái gì sùng thú hình dáng tại hai người dẫn dắt đi trần uyên tại phòng an ninh tiến hành đăng ký liền thành công đi đến cái này chỗ bị vô số tần tỉnh ngự thú sư chỗ hướng tới học viện ngự thú ở nơi này mới tinh thời đại càng sớm đi đến thời đại thủy triều phía trước càng dễ dàng bắt lấy tràn đầy thời đại tiền lãi đối với bọn hắn những n à y kỳ thứ nhất học sinh trải qua một đoạn thời gian học tập thuận lợi sau khi tốt nghiệp liền có thể căn cứ chính mình thành tích cùng ý đồ tiến vào từng cái đơn vị bộ môn đạt được trung tầng trở lên chức vụ nếu là thành tích ưu tú thậm chí sẽ bị từng cái bộ môn tranh đoạt bọn hắn những học sinh này tiền đồ xán l ạ tương lai thế tất sẽ trở thành trụ cột vững vàng phía sau học sinh mặc dù có thể có được càng dài càng đầy đủ học tập kiếp sống nhưng hưởng thụ phúc lợi cùng đãi ngộ cũng sẽ dần dần giảm bớt học viện ngự thú vân hoa cùng phổ thông đại học nội bộ hoàn cảnh có bất đồng rất lớn bên trong cũng không quá nhiều lầu dạy học ngược lại cây có s u n xuê cảnh sát tú lệ. giống như là cái dấu ở trong núi sâu đại công viên lui tới học sinh l ắ c đ ắ c không có mấy lộ ra bốn phía cực kỳ trống trải vẹn vẹn có thanh thúy tiếng chim hót đánh vỡ yên tĩnh kỳ thứ nhất học sinh quá ít cứ việc khoảng thời gian này thông qua đủ loại con đường mới chiêu thu một nhóm nhưng cùng phổ thông đại học vẫn là kém nhiều lắm chúng ta hoặc là tại giáo học lâu bên trong lên lớp hoặc là tại đối chiến sân bãi hoặc là ở bên ngoài lịch luyện rất ít có ở sân trường bên trong đi dạo đều rất nỗ lực trần liên cảm khải nói lâm hành vĩ hí hư nói thiên tài nhiều lắm không cố gắng liền sẽ là hậu ba người tiếp tục đi tới tiếng huyên náo dần dần truyền vào bên hai t h ẳ n g cọ xanh hai bên đường đ ố n g nhiên xuất hiện từng t ò a lộ thiên đối chiến sân bãi đang có rất nhiều học sinh ngay tại lẫn nhau đối chiến trần n g u y ê n hai mắt tỏa sáng hắn nhìn thấy mấy cái chưa hề tiếp xúc qua s ù thú học viện ngự thú quả nhiên là chỗ tốt vừa tiến đến liền có kinh hỉ phát giác được trần n g u y ê n ánh mắt lâm hành vi ám đạo quả nhiên mỗi một cái lợi hại ngự thú sư đều là chiến đấu cuồng trần cố v ẫ n là như thế này trang giản bạch cũng là như vậy chúng ta tới xem xem đi lâm hành vi chủ động mở miệng chúng ta đồng dạng đều ở đây đối chiến cách đó không xa còn có một cái trong phòng đối chiến quán tranh tài cùng học viện xếp hạng là ở chỗ này tiến hành trần liên khẽ gật g ủ chậm rãi tới gần nơi này mấy cái đối chiến sân bãi giống như thường ngày hắn làm bộ là tới xem cuộc chiến người qua đường sau đó lơ đãng giống như nhìn thấy bên cạnh sùng thú tán dương từ một câu tiếp lấy một câu xuất hiện hoa n g ư ơ i cái này sùng thú thật đẹp trai ta có thể sờ sờ sao thật đáng yêu sùng thú ta có thể chạm một chút sao trần cô vẫn là xuất phát từ nội tâm thích mỗi một cái sùng thú a nhìn thấy trần nguyên chạm đến mỗi một cái sùng thú lúc mặt bên trên lộ ra sán l ạ n tiêu dung cung dai mở miệng cười đúng vậy a lâm hành vi trọng trọng gật đầu từ đáy lòng cảm cái có lẽ chỉ có dạng này người mới có thể trở thành lợi hại n g thú sư chúng ta được hướng trần cố vấn học tập đột nhiên lâm hành vĩ hai mắt tỏa sáng đưa tay chỉ hướng cái nào đó học sinh trên người dài mảnh trạng s ù n g thú trần cố vấn nơi này có một con vô cùng ít thấy lôi vân xả trần u y ê n vô ý thức ngắm nhìn cùng lôi vân xả trong mắt màu tím trô đối mặt t h ầ n s á c đ ọ c lại cứng đờ rời ánh mắt trần cố vấn không vui sao lâm hành vĩ nghi hoặc hỏi trần u y ê n hỏi một đ ằ n g trả lời một n ẻ o chúng ta đi thôi ồ a nha lâm hành vĩ dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là mang theo trần liên tiếp tục tham quan sân trường trong phòng đối chiến quán là một to lớn hình bầu dục kiến trúc nhìn qua giản lực mà đại khí h a chương một trăm tám mươi mốt c ó ca vô địch tại trên trận hai chương một trăm tám mươi mốt c ó ca vô địch tại trên trận hai ta nhớ được hôm nay có tranh tài đáng tiếc chúng ta quyền hạn không đủ không thể mang trần cố vấn ngươi đi vào lâm hành v ĩ bất đắc dĩ thở dài không có việc gì ở bên ngoài nhìn một chút cũng được trần uyên mỉm cười đúng rồi lâm hành v ĩ chợt nhớ tới cái gì hai mắt tỏa sáng cuối tuần sẽ có học viện ngự thú đông hoàng học sinh tới tiến hành học thuật giao lưu ngay ở chỗ này cử hành đến lúc đó ta xin nhờ lao trang chỉnh một tấm vé vào cửa học thuật giao lưu trần uyên xứng sở Nghe、nói g h e n có học nhóm một Tổng viện học sinh đến tần tỉnh tham gia hoạt gia đây ộ một n lãnh đạo nghe nói này liền nghị lần đến khẳng định thiếu không được sủng thú đối chiến. Nói đến g giao các việc chức học lúc được lưu, thuật thiếu thú đạo đề đó đối đ sao tổ lâm hành vĩ mặt thượng lưu lộ ra tâm tình rất phức tạp không biết chúng ta cùng tổng viện học sinh lớn bao nhiêu t r ê n lệch nhất định sẽ rất lớn hắn lại bổ sung đoàn trường chỉ có lao trang mấy người bọn hắn học sinh xuất sắc có thể v à o tay tổng bộ học sinh uy danh vang vọng đại giang nam bắc hùng hậu nhất giáo viên lực lượng lớn nhất cường độ n â n đỡ ưu tú nhất nguồn sống để bọn hắn cùng cái khác học viện học sinh kéo d à t r a n lệch rất lớn t ổ như nhưng g bộ ọ c s theo bọn hắn nghĩ mình cùng tổng bộ học sinh ở giữa tồn tại khác nhau một trời một vực tranh lệch lớn đến làm người tuyệt vọng nhưng luôn có người là ngoại lệ thì như trang giàn bạch bất quá giữa song phương tranh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu một tuần sau học thuật giao lưu hội cho ra đáp án dù sao có chút học sinh cũng không tin tả bọn hắn cho rằng cùng là nhóm đầu tiên ngự thú sư hoàn toàn có lực đánh một trận các ngươi cố gắng cố gắng là có cơ hội đổi kịp bọn họ đúng lúc này một đạo thanh â m quen thuộc từ sau lưng vang lên ba người đồng thời quay người nhìn thấy người đến bóng người về sau lâm hành vi cùng cung dai mặt lộ vẻ bối rối tranh thủ thời gian gật đầu vân an khương lao sư làm đối chiến khóa lao sư khương vân đảo thực lực dù bình thường không có gì lạ nhưng đối với sùng thú đối chiến có xâm nhập nghiên cứu có thể vì mỗi một học sinh cung cấp phù hợp bản thân tình huống chỉ đạo bởi vậy riêng có hy vọng trần uyên nhận ra người này thân phận chính là lúc trước mang theo các học sinh đi tới tần lĩnh lịch luyện khương vân đảo khe tặc củ khương lao sư khương vân đào khoe miệng mỉm cười trần cố vấn không nghĩ tới ở đây đụng phải ngươi sau đó hắn nhìn về phía lâm hành vĩ cùng cung giai các ngươi cùng trần cố vấn là bằng hữu sao đúng vậy chúng ta đặc biệt dẫn trần cố v ấ n tiến đến tham quan lâm hành vĩ chi tiết trả lời khương vân đào lộ ra giật mình b i ể u lộ đều tới đây trần cố vấn cùng ta vào xem một chút đi đúng lúc ta là trận đấu này ban giám khảo dừng một chút hắn nói tiếp đang tiếp trang giản bạch khoảng thời gian này vội vàng chuẩn bị chiến đấu phía sau một hệ liệt tranh tài vừa vặn không có ở trường học nếu không nếu là hắn biết rõ ngươi đến rồi nhất định sẽ cao hứng trần liên khoe miệ giật một cái có cao hứng hay không hắn không biết dù sao trang giản bạch nhất định sẽ không chút do dự hướng mình khởi s ư ớ n g khiêu chiến tại khương vân đào dẫn dắt đi ba người đi đến đối chiến quán lâm hành v ĩ không có đẻ nén xuống nội tâm hiếu kỳ khương lao sư ngươi là tại sao biết trần cố vấn khương vân đào ngừng chân nghiêng đầu nhìn về phía một bên trần n g uyên một nháy mắt nhớ lại rất nhiều hình tượng rất nhiều suy nghĩ trong đầu lưu t r u y ề n cuối cùng cười nói dẫn đội đi tần l ĩ n h lịch luyện thời điểm biết dừng lại một chút hắn ngữ trọng tâm chừng nói trần cố vấn là một vị được người tôn kính cường đại ngự thu sư các ngươi đã có may mắn nhận biết nhất định phải hướng trần cố vấn học tập cho giỏi từ vân sẽ hai người trọng trọng gật đầu trần cố vấn mời khương vân đào đưa tay phải ra đối mặt trần n g uyên lúc mặt bên trên thêm ra một phần trịnh trọng giống như là tiếp đ á i một vị nào đó trọng yếu lãnh đạo lâm hành vi cùng cung giai lướt nhau đồng thời cảm thấy không thích hợp khương lão sư tựa hồ đối trần cố vấn phi thường trọng thị chẳng lẽ nhìn chúng trần cố v ấ n thực lực muốn để hắn nhập trường học học tập ngẫm lại cũng đúng trần cố v ấ n cùng lão trang là cùng một bậc thang ngự thụ sư học viện không có khả năng bỏ qua loại thiên tài này giờ này khắc này k h ư ơ n g vân đào biểu lộ nhìn như tương đối bình tĩnh kỳ thực nội tâm đã sôi chào mánh liệt hắn muốn móc ra điện thoại di động lập tức liên hệ lãnh đạo trường học để bọn hắn tự mình tới mời trần l u y ê n gia nhập học viện không phải tiến đến làm học sinh mà là lao sư đây chính là có thể tùy tiện chiến thắng trang giản bạch ngự thú sư làm học sinh cũng quá khuất t ả i cũng không có lao sư có thể giáo dục hắn chỉ có lao sư có thể ở không trói buộc hắn tình huống bên giới phát huy đầy đủ nó tài năng cùng thời khắc đó đối chiến quán nội bộ đang tiến hành một trận kịch liệt s ủ n g thú đối chiến bên trái ngự thú sư chỉ huy sý diễm ứng thứ tiến hành lao xuống hai cánh quấn lên quần quất liệt diễm góc phải ngự thú sư để triều tịch ca cơ dâng lên màn nước bình chướng h trong lúc nhất thời kích thích một đoạn hơi nước viên hùng hai tay ôm ngực đứng ở một bên ánh mắt lơ lửng không cố định lực chú ý căn bản không coi ở trận này đối chiến bên trên người hôm nay chuyện gì xảy ra vừa về đến chính là một bộ rất khó chịu dáng vẻ bạn cùng phòng vương trạch rõ ràng nhìn ra viên hùng khác thường chỗ hôm nay đối chiến thua viên hùng dùng phi thường khó chịu ngữ khí trả lời vương trạch lông mày nhớ lên chỗ kia lại có có thể chiến thắng ngư ơ i ngự t h ú sư viên hùng đầu tiên là trầm mặc lập tức dùng tràn đầy bệ khuất ngự khí nói kia là một rất biến thái ngự thủ sư phái ra một con rất tả môn sùng thú đúng rồi con kia sùng thú còn không có bị a vương trạch mắt lộ ra ngạc nhiên hoàn toàn không có nghe hiểu viên hùng nắm chặt n ắ m đ ấ m tức giận đến nghiến răng dù sao cũng rất buồn nôn một con mộc hệ sùng thú nắm giữ cao độ thuần thục độc hệ kỹ năng mạnh mẽ mài chết nham khải cựa độc hệ kỹ năng a kia không sao rồi vương trạch vỗ vỗ hảo huynh đệ bả vai lấy biểu an ủi mẹ nó nếu là về sau gặp người kia nhất định phải làm cho phái k h á c r a khê ước sùng thú tiến hành chính diện đối chiến dựa vào những n à y hẹn hạ âm hiểm kỹ năng thủ thắng tính là gì chân nam nhân viên hùng tức giận bất bình đừng nghĩ những thứ này thật tốt xem thi đấu đi k ư ơ n g lão sư thế nhưng là bố trí nhiệ muốn viết một ngàn chữ xem thi đấu cảm giác vương trạch nói ừ n viên hùng trùng điệp ứng tiếng hai người không còn nói chuyện nghiêm túc quan chiến nhưng mà cũng không lâu lắm mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên từ chính đối diện trong thông đạo cùng nhau đi ra lập tức hấp dẫn một nhóm ánh mắt nhìn chăm chú viên hùng thuận đám người ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại gặp được kia đạo nhường cho mình cảm thấy vô cùng biệt khuất bóng người phút chốc nắm chặt n ắ m đấm giống như là một đầu tóc giận mang yêu liền muốn tiến lên c h ư n một trăm tám mươi mốt co ca vô địch tại trên trận hai mươi hai c h ư n g một trăm tám mươi mốt co ca vô địch tại trên trận hai vương trạch kịp thời kéo lại hảo huynh đệ của、mình. nói khẽ khương lão sư ngay tại một bên nghe thấy lời này t h ở hồn hển viên hùng rất nhanh tỉnh táo chỉ là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đạo thân ả n h kia là đứng tại khương lão sư bên trái người kia sao vương trạch hỏi khương lão sư bên người lâm hành v ĩ cùng cung giai hắn đều nhận biết duy chỉ có chưa thấy qua bên trái người kia n g ư ơ i đ ừ n g đội trước xem tình huống một chút vương trạch k h u y ê t nhủ viên hùng đứng tại chỗ trần mặc không nói trần c ô vấn ngươi ngay tại ngồi ở bên cạnh ta đi khương vân đạo kêu gọi trần liên ngồi lên ban giám khảo hắn là lần này trong trường tranh tài người tổng phụ trách điểm này quyền lợi vẫn phải có cái này không tốt lắm đâu trần u y ê n mặt lộ vẻ do dự không có gì không tốt lấy ngươi thực lực ngồi chỗ nào đều có thể khương vân đào nhàn nhạt mỉm cười lâm hành v ĩ cùng cung giai đều là nhìn t ấ u trong mắt đối phương kinh ngạc khương lão sư đối trần cố vẫn coi trọng trình độ là không phải quá cao nhìn thấy trần u y ê n không hề ngồi xuống khương vân đào nói bổ sung dĩ vãng cũng có hiệp hội cố vấn đến trường học tham quan bọn họ đều là ngồi ở đây ngay vậy trần u y ê n không còn xoắn suýt trực tiếp ngồi ở khương vân đào bên n g lâm hành vi cùng cung g a i thì là ngoan ngoãn ngồi ở trên thán đài nhìn thấy một màn này vương trạch đụng đụng viên hùng cánh tay hạ g i n g nói ngươi xác định là hắn đừng nhận là người ta không có khả năng nhận lầm viên hùng đối trần n g u y ê n khắc sâu ấn tượng nhìn cái này thân phận không giống nhau à không phải là học viện khác lão sư vẫn là hiệp hội nhân vật trọng yếu vương trạch u ố t cảm phát ra suy đoán q u ò n hắn là ai viên hùng hai tay ôm ngực h ư l ệ n h một tiếng ta chờ chút liền hướng hắn khởi s ư ớ n g kiêu h chiến nhất định phải tìm về mặt mũi nhân ra có thể ngồi ở khương lão sư bên người thực lực khẳng định không kém vương trạch cẩn thận quyết nhủ viên hùng xem thưởng khương lão sư thực lực lại không được vương trạch lắc đầu người khác đã có thể bồi dưỡng ra một con chiến thắng ngươi sùng thú đã nói lên viên hùng mặt mũi tràn đầy không phục phản bác lên tiếng kia là thông qua h è n hạ âm hiểm chiến thuật may mắn thắng được thắng lợi ngươi liền nói thắng không có thắng a vương trạch nói viên hùng trầm mặc vương trạch nói tiếp vậy hắn chủ lực sủng thú tỷ lệ lớn càng mạnh ngươi phải suy nghĩ cho kỹ viên hùng cầm nắm trưởng thành quyền trong mắt thiêu đốt ngọn lửa báo thù ta không tiếp thụ lấy như thế biệt khuất phương thức là bại ta muốn đường đường chính chính cùng hắn đ ố i chiến vương trạch không khuyên nữa nói cho dù là học viện ở cuối xe cũng có thuộc về mình tôn nghiêm mặc dù có không ít học sinh hướng ngồi ở khương vân đảo bên cạnh trần liền ném đi điều tra ánh mắt nhưng trên trận kịch đấu tiếp tục bọ trần uyên cũng đang chăm chú q u a n chiến học viện học sinh thực lực cũng không kém song phương phái ra s ủ n g thú đều là nhị giai thực lực kỹ năng độ thuần thục rõ ràng không thấp chiêu thức va chạm dẫn phát rung động c h ẳ n g cảnh để xem cuộc chiến các học sinh liên miên gieo họ Xí d i ệ m ưng t h i ế u đối mặt triều tịch ca cơ mặc dù tồn tại thuộc tính ưu thế nhưng người trước ngự thú sư vững vàng chưa từng lộ ra sơ hở theo thời gian trôi qua vậy mà dần dần chiếm cứ ưu thế người cảm thấy thế nào khương vân đào đột nhiên hỏi trần uyên nói đều rất lợi hại khương vân đào mỉm cười là không sai nhưng cùng chân chính lợi hại ngự thú sư so ra vẫn là kém xa trần uy nghĩ khé động ngươi chỉ là tổng bộ bên kia học sinh sao đúng vậy a khương vân đào đưa tay chỉ bốn phương tám hướng học sinh thanh â m t hấp dẫn có chút học sinh tự cho mình siêu p h à m cho là mình cũng không so với k i a bên cạnh học sinh kém cũng có người cùng bên kia học sinh từng có tiếp xúc biết rõ cả hai trên lệch thật lớn dừng lại một chút hắn lơ đ n giống g như nói ra một câu nhưng nếu có danh sư chỉ đạo có lẽ có thể thu nhỏ những này trên lệch trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía khương vân đào khương vân đào cười nói trong mắt của ta trần cố vấn chính là như vậy danh sư trần uyên bất đắc dĩ mở miệng kỳ thật ta sẽ không bồi dưỡng cùng huấn luyện sùng thú đều là chính bọn chúng cố gắng hương vân đào không có tiếp câu nói này chỉ là dùng một bộ ngươi xem ta tin hay không biểu lộ nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n hai người lúc nói chuyện trận này lấy s i d i ệ m ứng t h i ế u thủ thắng mà tuyên bố kết thúc hương vân đào ngồi thẳng người đối với song phương tuyển thủ làm ra phê bình chậm rãi nói ra hai người sai lầm chỗ chờ đến hương vân đào kể xong trần u y ê n nghĩ hoặc hương lao sư ngươi đối sùng thú đối chiến như thế hiểu rõ vì cái gì không bản thân huấn luyện sùng thú hương vân đào bất đắc dĩ thở dài là ta không muốn sao là ta không có cái này thiên phú trần liên hiếu kỳ hỏi người minh tưởng số lần là mười lần hương vân đào ưu lên tiếng trần liên đã hiểu một trận tiếp lấy một trận đối chiến tiếp tục tiến hành thẳng đến sau một tiếng vừa rồi toàn bộ kết thúc khương vân đào cũng không có cho đến trần u y ê n trang bức cơ hội để hắn hỗ trợ phê bình song phương ngự thú sư loại hành vi này không hợp quy định mọi người biểu hiện hôm nay cũng còn không sai mặc dù hơi nhỏ tí vết nhưng tiếp tục cố lên nhà ngày mai sẽ là mới một tháng có một trận vô cùng trọng yếu tranh tài chờ các ngươi đều tốt huấn luyện đi khương vân đào đứng người lên cao giọng nói thoại âm rơi xuống các học sinh nào t h o đứng dậy lần lượt rời sân trần cố vấn ta mang ngươi đi thăm một chút địa phương khác đi k ư ơ n g vân đào chuẩn bị mang trần liên tiến về ký túc xá để các lãnh đạo thuyết phục vị này cường đại ngự thú sư gia nhập học viện đúng lúc này một người mặc áo lót tên cơ bắp bước nhanh đi tới thanh âm v a n g vọng khương lao sư khương vân đào ngừng chân nghi hoặc nhìn về phía viên hùng có chuyện gì sao viên hùng trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên trong mắt nóng bỏng chiến y không che giấu chút nào ta muốn khiêu chiến vị này ngự thú sư nghe thấy lời này khương vân đào trầm mặc lâm hành vi cùng cung dai vậy trầm mặc bốn c h ư n một trăm tám mươi mốt co ca vô địch tại trên trận bốn nửa ngày khương vân đào dùng cực kỳ biểu tình cỗ q á y nhìn qua viên hùng ngươi không có nói đùa viên hùng ánh mắt sáng rực ta là thật lòng hôm nay ta trong đối chiến bại bởi hắn không phục lắm khương vân đào muốn nói lại thôi người trẻ tuổi không chịu thua là chuyện tốt có thể nhưng này là ngay cả học viện đệ nhất danh đô vô pháp chiến thắng đối thủ viên hùng nhìn chăm chú trần uyên ta muốn cùng ngươi đường đường chính chính đánh một trận dùng ngươi chủ lực sùng thú chủ lực sùng thú viên hùng bại bởi ngưng phong l i ệ c quyền cái này có cái gì không phục nội tâm hiện lên n g h i hoặc khương vân đào lại không thuyết phục chỉ là nhìn về phía trần uyên trần cố vấn ý của ngươi là nghe thấy k ư ơ n g vân đào xưng hô cùng với thận trọng ngư khí viên hùng đỗng nhiên cảm thấy một tia không ổn có thể khiêu chiến lời đã nói ra càng ngày càng nhiều học sinh lao qua hắn không có khả năng lâm thời đổi ý đành phải căng thẳng biểu lộ làm ra một bộ chiến ý r ồ i dào bộ dáng ta không có vấn đề trần uyên không nghĩ tới vậy mà lần nữa gặp được viên hùng nhưng thấy đến trong mắt đối phương tràn đầy chiến ý hắn biết rõ trận này đối chiến tránh không được vậy thì tới đi hai người hướng về đối chiến sân bãi đi đến các học sinh trở lại khán đài hào hứng giặt rào nhìn về phía phía trước một bên là học viện ở cuối xe một bên là thân phận không rõ thần bí ngự thú sư trận này đối chiến có trò hay để nhịn chuyện gì xảy ra k ư ơ n g vân đào nhỏ giọng hỏi lâm hành v ĩ dùng cực nhanh ngữ t ó c hồi đáp trần cố v ẫ n tại một nhà đối chiến phòng ăn đụng phải viên hùng khương vân đào đầu tiên là g i ậ t mình gật đầu sau đó mặt lộ vẻ không hiểu vậy thua cho ngưng phong liệu khuyển có cái gì không phục trang giản bạch đều phục rồi ngươi viên hùng làm ở cuối xe vậy mà không phục lâm hành v ĩ hé miệng trần chờ nói không phải ngưng phong liệu khuyển là trần cố v ẫ n trên vai song sinh hoa t h i ế p một con không có bị khế ước nhị giai sùng thú ừng khương vân đào xứng sở trước mắt bao người trần liên cùng viên hùng xa xa nhìn nhau không cần trọng tài hai người vẹn vẹn lướt nhau liền riêng phần mình triệu hồi ra sùng thú viên hùng vẫn phái ra nham khải cự hoa chẳng qua là khi nó hiện thân nhìn thấy song sinh hoa thiếp trong nháy mắt đó thân thể rõ ràng lắp một cái h i ệ n nhiên buổi trưa đối chiến cho nó lưu lại rất sâu bóng ma tâm lý viên hùng nhạy cảm phát giác được nham khải cự hoa cảm xúc biến hóa thế là trần an nói đừng sợ đối thủ của chúng ta không phải tên kia ngao ngao n ư ơ n g phong liệt quyển bao k h ỏ a bạch mang dần dần hiện thân nương h e o lấy ngẩng đầu chó sủa toàn thân lông tóc cùng g ã tung bay xoa tung cái đuôi tùy ý v ữ vẩy rất có xâm lược tính ánh mắt nhìn thẳng phía trước rất giống một đầu quát tháo thảo nguyên sư tử vương rất đẹp tra tại chỗ học sinh đều là nhãn lực xuất chúng n g ự thú sư từ sùng thú k h í thế bề ngoài hình thể tinh k h í thần trở liền có thể đại khái phân tích thực lực cao thấp cái này ngưng phong liệu khuyển không kém viên hùng trong lòng không ổn cảm càng thêm dày đặc hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, khốc thực lực ổn định suy nghĩ chớ sợ chớ sợ ngưng phong liệu khuyển không thể lại độc hệ kỹ năng chúng ta có thể một trận chiến Suy nghĩ qua, huy, nghĩ viên hùng phát ra chỉ huy, thạch vanh、kích. Ngưng phong phát chỉ khói thạch kích. loại ra nhang khải cựa ba phần lưng giáp sắc bên trên màu đỏ sậm kết tinh cao t ầ n l ớ p l õ e quanh thân hội tụ từng khối chập trùng quái thạch liên tiếp không ngừng hướng phía ngưng phong liệp q u y ể n oanh kích mà đi quái thạch oanh kích phạm vi bao trùm lớn tốc độ nhanh sở hữu học sinh đều chờ mong trần u y ê n đường đ ố i trần u y ê n sắc mặt không thay đổi suy nghĩ dâng lên khí xoáy mạnh tập khí xoáy mạnh tập coca tiến dài đến thống lĩnh sau tự chủ thức tỉnh kỹ năng chỉ là đoạn thời gian trước độ thuần thục khá thấp trong đối chiến chưa hề sử dụng ra giờ này khắc này ngưng phong liệp quyền đã có sử dụng ra cái này kỹ năng tự tin ngao coca tứ chi có chú màu nâu nhạt lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên như là bị bàn tay vô hình lịch mơn trở lưng gió bắt đầu sao động nó mũi chân nổi lên từng vòng từng vòng màu xanh nhạt c n sóng phản phất đạp ở vô hình trên mặt nước tiếng gầm còn tại bên thai quanh quẩn không khí liền bỗng nhiên sụt lấy khuyển thân làm trục tâm hình dạng xoắn ố c xoáy lốc cầm v a n g thành hình quanh mình hất bụi cùng với tia sáng bị bóp méo hút vào tại nó quanh thân khỏa thành một đạo bạo liệt trạng thái khí mũi k h a n phanh âm bạo thanh ầ m vang nổ vang một né mắt co ca hóa thành tàn ảnh xuyên qua sân bãi xo v a n h kích mà đến khối khối quái thạch bị coca lôi cuốn mà đến xoáy lốc vô tình ép thành bờ mịt một cái hô hấp ở giữa coca đã tới gần nham khải cựa hoa trước người nhanh tránh đi viên hùng hoàn toàn không nghĩ tới lần đầu giao phong đúng là tình hình như vậy thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chỉ có thể phát ra bất đắc dĩ nhất chỉ huy nhưng nhanh tránh đi cái này thật kỹ hiển nhiên không phải hẳn có thể có nham khải cựa hoa mở mịt ngầm đầu máy khoan đã q u a n h chúng giáp sát bao trùm thân thể cao tần xoay tròn khí lưu giống ngàn vạn thanh dao róc xương không ngừng xe rách nham khải cựa tiếng kêu rên bị xoáy lốc xoáy lốc xoắn nát thành đứ một sát na này co ca đột nhiên bước ra nhảy lùi lại màu xanh lam đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú trùng điệp té lăn trên đất nham khải c ự hoa tại chỗ người sở hữu s ứ n g sờ nhìn qua lâm và hôn mê nham khải c ự hoa nhưng lại bị ngẩng đầu gầm thét c o ca hấp dẫn lực chú ý lông tóc trương dương bay múa ánh mắt long lanh c ó thần uy phong lẫm liệt đứng ở trên mặt đất vừa rồi giao phong đối với nó mà nói tựa hồ không tính là làm nóng ư ờ i trong lúc nhất thời trong sân bên ngoài lặng ngắt như tờ chương một trăm tám mươi hai mục tiêu chỉ có một quán quân chương một trăm tám mươi hai mục tiêu chỉ có một quán quân tiến tính qua đi chính là xôi trào một cách biểu sát ta không nhìn lầm a nham khải cự h oa không có tiếp được một chiêu tuy nói nham khải cự h oa thực lực rất bình thường nhưng có thể bị một kích miểu sát vậy rất ngoại hạng s ù n g thú cấp bậc càng cao càng khó xuất hiện một kích miểu sát tình huống m u ố n tại cùng cấp độ đối chiến bên trong làm được một kích miểu sát tố chất thân thể cùng với kỹ năng độ thuần thục nhất định phải viễn siêu đối thủ lôi cuốn nghiền ép chi thế lại thêm một chút xíu vật khí ngưng phong liệp q u y ể n lấy phi thường nhẹ nhõm tư thái làm được những thứ này viên hùng ngơ ngác đứng tại chỗ một đạo vô hình đường danh giới tựa hồ đem hắn cùng quanh mình huyên áo tràng cảnh triệt để tách ra huyên áo là người đứng xem trầm mặc thì thuộc về hắn đối chiến vừa mới bắt đầu không đủ nửa phút bản thân nham khải cự va liền lâm vào hôn mê từ hắn trở thành ngự thú sư về sau vẫn là lần đầu gặp được loại chuyện này cho dù là trang giản bạch nghiêm đông khuyển cũng làm không được loại trình độ này a nội tâm hiện lên sóng to gió lớn bộ mặt tràn đầy ngạc nhiên trấn kinh vương trạch đi đến viên hùng bên cạnh khẽ vô vai hắn một cái vai thở dài sớm nhắc nhở ngươi vị này ngự thú sư nhìn qua cũng rất mạnh viên hùng không nói hiện tại phục rồi sao vương trạch hỏi phục rồi viên hùng làm ra nhất tùy tâm lựa chọn còn muốn k ê u chiến hắn sao vương trạch tiếp tục đặt câu hỏi đạo tâm s ụ p đổ viên hùng điên c u ồ n g lắc đầu đối mặt song sinh hoa thiếp mặc dù biệt khuất cùng bất đắc dĩ nhưng tốt xấu có lực trở tay nhưng đối mặt cái này ngưng phong lược h u y ề n được rồi còn là đường đối mặt nhìn thấy viên hùng phản ứng vương trạch nhẹ nhàng cười một tiếng chợt ngước mắt nhìn về phía rời sân trần uyên trong con ngươi lóe qua một tiếng nghi hoặc vị này cường đại ngự thú sư là từ đâu nô ra rời sân thời khắc trần uyên rõ ràng phát giác được không ít học sinh nhìn về phía mình trong mắt tràn ngập trên ý bọn hắn ma quyền sát trưởng tựa hồ sau một khắc liền muốn ngăn hắn lại đường đi ánh mắt giáo hội khởi sướng kiêu chiến vì phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện trần u y ê n mau nhường khương vân đào dẫn đường rời đi đối chiến quán trần cố vấn n g ư ơ i ngưng phong liệu khuyển quá mạnh mẽ lâm hành vi không chút nào bùn xín khích lệ cùng ca ngợi trần u y ê n cười nói đều là chính bọn chúng nỗ lực thành quả lúc này khương vân đào dùng không còn che giấu nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm trần u y ê n trần cố vấn gia nhập trường học của chúng ta đi chúng ta sẽ cho đến ngươi đ á i ngộ tốt nhất cùng phúc lợi làm đ ố i chiến khóa lao sư hắn so các học sinh càng rõ ràng hơn ngưng phong liệu k u y ể n thực lực mạnh ngưng phong liệu k u y ể n còn như vậy tia trần liên vương bài sùng thú viêm vân chuẩn lại h ẳ n là lợi hại không được nhân t à i như vậy nhất định phải kéo vào học viện ngự thú trần u y ê n lắc đầu từ chối nhã nhặn khương lao sư cảm ơn ngươi lòng tốt nhưng ta chỉ nghĩ đợi trong núi làm cái nhân viên kiểm lâm lợi hại ngự thú sư còn có rất nhiều không nhất định không phải ta không thể làm lao sư không phải là không đi nhưng trần u y ê n phát triển cơ bản quận tại t ầ n lĩnh tại kia vô tận đại sơn không có khả năng thời gian dài đợi tại phượng thành một khi trở thành lao sư tránh không được trói buộc khương vân đảo còn muốn tiếp tục khuyên nhưng nên tiếp trần liên ánh mắt kiên định hắn bất đắc gì thở dài tính toán một chút vẫn là để các lãnh đạo khi này cái thuyết khách đi nhưng khương vân đảo hiển nhiên không có chờ đến cơ hội này đi ra đối chiến quán về sau trần u y ê n đối cái khác địa phương cũng không cảm thấy hứng thú chọn rời đi học viện ngự thú vân hoa c ử a chính k hương vân đào chăm chú dắt lấy trần u y ê n tay biểu lộ chân thành tha thiết ngữ ngôn thành khẩn trần cố vấn nếu như ngươi cải biến ý nghĩ nhất định phải nói cho ta biết trường học của chúng ta cần ngươi sẽ trần u y ê n mỉm cười đưa mắt nhìn trần u y ê n bóng người càng lúc càng xa lâm hành vĩ lạng yên không một tiếng động đứng ở k hương vân đào bên n g ư thình lình hỏi hương lao sư trần cố vấn nếu tới trường học của chúng ta lời nói lao trang đệ nhất tên có đúng hay không liền gặp nguy hiểm rồi không có nguy hiểm hương vân đào lắc đầu lâm hành vĩ mặt lộ vẻ không hiểu ta cảm giác trần cố vẫn cùng lao trang thực lực trên lệnh không nhiều lắm đâu khương vân đào ý vị thông trường nói lao sư là không thể tham dự học viện xếp hạng lâm hành vĩ rời đi học viện ngự thú vân hoa về sau trần uyên đi trước trung tâm thành phố du ngoạn một vòng sau đó trở lại khách sạn nghỉ ngơi hành t ầ u tại khách sạn hành lang bên trong có thể nhìn thấy hai bên trên vách tường dán từng chương tuyên truyền tần tỉnh ngự thú sư cuộc tranh tài áp phích quảng trường thương mại màn hình lớn thì phát hình tương quan video hãy cùng lúc trước thành phố bảo k h ô n tổ chức cúc thái bạch một dạng c h nhiều nhiều. trong chốc nhóm này trần uyên không khỏi nhớ tới kia trương ấn lấy bản thân bóng người áp phích khỏe miệng gánh hết nào đột nhiên coca nâng lên đầu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nào đó tấm áp phích bên trên in ngưng phong liệc quyển cái này ngưng phong liệc quyển không phải coca nó không có ca uy phong lấm liệt không có ca xoài khí coca lại ném ao ước ánh mắt trần uyên chú ý tới coca ánh mắt cười vớt vớt đầu của nó thế nào rồi ngươi cũng muốn xuất hiện ở trên q u ố t sở tơ sao ngao ngao coca nghiêm túc gật đầu ta thích hợp mà thay vào trần uyên nói đùa vậy ngươi muốn hay không tham gia trận đấu ngao ngao coca kêu hai tiếng ánh mắt càng thêm kiên định trần uyên ngừng chân trở lại nhìn về phía coca coca ngươi tới thật sự a coca ánh mắt đại biểu đáp án của nó trở lại khách sạn trần uyên đem đốn lửa từ sùng thú không gian bên trong phóng suất quyết định tổ chức một cái lâm thời hội nghị ngâm ngâm song sinh hoa thiếp ngồi ở cuối giường bàn chân nhỏ nhẹ nhàng lắc lư càng ngày càng dài màu hồng mái tóc cơ hổ rũ xuống trên giường lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mặt một người hai s ủ n g đốm lửa ngươi đối tham gia trận đấu có hứng thú sao đốm lửa chăm chú nhìn trần uyên không có trả lời trần uyên lại nói không dùng tại có t a ý kiến ta hiện tại hỏi là ngươi nói ra chính ngươi ý tưởng chân thật đốm lửa đôi mắt lấp lóe tại trần uyên nhìn chăm chú nhẹ gật đầu ta biết rồi hai người các ngươi kỳ thật đều luôn tham gia trận đấu trần uyên biểu lộ có chút phức tạp hắn đến bây giờ mới phát hiện một sự kiện bản thân luôn luôn tận khả năng tránh cường độ cao lại tần số cao sùng thú đối chiến nhưng lũ tiểu gia hỏa ý nghĩ cùng hắn cũng không giống nhau chân chân vị có lẽ chán ghét đối chiến nhưng đốm lửa cùng coca chưa từng bài xích chưa từng kháng cự thậm chí phi thường hưởng thụ đối chiến niềm v u i thú h ắ n t ự i hồ đem bản thân ý nghĩ áp đặt đến lũ tiểu gia hỏa trên thân cái này không nên các ngươi vì cái gì muốn tham gia tranh tài trần n g u y ê n truy vấn ngao ngao a coca bổ nào vào trần liên trước người cái đuôi lung la lung lay dẫn đầu cho ra đáp án làm náo động làm náo động ta muốn làm náo động â cái này rất phù hợp có cả tính cách chương một r m ư ơ i hai mục tiêu chỉ có một quán quân hai chương một r m ư ơ i hai mục tiêu chỉ có một quán quân hai trần uyên ấn xuống đầu chó quay đầu nhìn về phía đốm lửa vậy còn ngươi đốm lửa luôn không khả năng vì làm náo động tham gia trận đấu a đốm lửa nghiêm túc suy tư hồi lâu nhẹ nhàng chấn động hai cánh cho ra một đáp án chiêm chiếp bởi vì ta trần uyên xứng sở thông qua tâm linh cảm ứng trần uyên nhạy cảm bắt được đốm lửa ý nghĩ nó là bởi vì chính mình muốn tham gia tranh tài thu thu đốm lửa đầu tiên là nhìn chằm chằm trần uyên cặp k i mỏ hũ lam đôi mắt như thâm thúy biệt cả nhưng lại quay đầu đi chỗ khác cố ý không nhìn hắn trần u y ê n truy vấn vì sao lại bởi vì ta muốn tham gia tranh tài c h i ế p c h i ế p đốm l ử a quay đầu nhìn về phía trần u y ê n trong ánh mắt sen lẫn một tia ư u h ò án trong lúc nhất thời hai cặp con ngươi đối mắt nhìn nhau trong chấp nhóm này coca không hiểu cảm thấy mình giống như là dư thừa một cái tia có chút bực bội gãi gãi đầu c h i ế p c h i ế p c h i ế p đối mặt trần u y ê n truy vấn đốm l ử a cho ra đáp án bởi vì nó nhìn thấu trần u y ê n phi thường hưởng thụ đối chiến quá trình cho nên muốn muốn tham gia càng nhiều càng nhiều tranh tài trần liên lắc đầu cười một tiếng ta hưởng thụ đối chiến không thể nào hắn cũng không bài xích đối chiến nhưng là xa xa chưa nói tới hưởng thụ nhưng khi trần n g u y ê n lật ra mình ở thi đấu biểu diễn bên trên đối chiến thu hình lại trông thấy tại chỗ trên mặt đất hăng hái bản thân trông thấy hướng về tứ phía người xem nhiệt tình phất tay bản thân không khỏi lâm vào thật sâu hoài nghi chẳng lẽ ta thật thích đối chiến chuẩn xác hơn nói hắn tự hồ giống như có ca đều rất hưởng thụ tại đèn chiếu bên dưới cảm giác hưởng thụ ngàn vạn người xem tiếng hoan hô càng ngay thẳng tới nói hắn vậy thật thích làm náo động trần liên yên lặng nhìn về phía có ca đúng lúc có ca vậy quăng tới ánh mắt một người một chó đối mắt nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ g trần uyên cố u i cùng phá vỡ trận này trơ mặc vậy chúng ta liền tham gia đi a coca hai mắt tỏa sáng dưới thân thể ý thức đánh tới r ồ i ra đầu lưỡi phóng tới trần uyên gương mặt trần uyên đưa tay ngăn lại coca thần t ì n h nghiêm túc đã lựa chọn t h a m g i a chúng ta thì nhất định phải làm được tốt nhất quan quân mục tiêu của chúng ta là quan quân trên mạng có một câu nói như vậy khi ngươi đạp lên ngự thú sư con đường một k h ắ c kia trở đi ngươi mục tiêu liền chỉ có một quan quân trần uyên tuy là nửa cái siêu ngự thú sư cảm nhận được, được câu nói này rất có đạo lý ngự thú sư không muốn trở thành quan quân kia cùng chân chân vị khác nhau ở chỗ nào Khi thật trong đoạn thời gian này chu húc cùng với vương hội trưởng không chỉ một lần trong bóng tối biểu thị hy vọng hắn tham gia tần t ỉ n h ngự thú sư giải thi đấu cũng có mấy cái bằng hữu hỏi tham hắn là phủ định tham gia trần u y ê n chủ yếu lo lắng hai chuyện thứ nhất d ư ờ n già tranh tài quá trình sẽ chiếm đi quá nhiều tranh tài chậm trễ bản thân tuần sơn dừng phòng hộ thứ hai một khi ở trong trận đấu phát huy xuất sắc khó tránh khỏi xuất hiện thi đấu biểu diễn sau tình huống mặc kệ đi tới chỗ nào đều có người gọi mình trần cố vấn có thể đã đốn lửa cùng coca đều muốn tham gia vậy liền tham gia đi bọn chúng là trong nhà một phần tử cũng có biểu đạt ý nghĩ quyền lợi mà lại trần liên nghe ch hiệp hội cố vấn tham gia trận đấu quá trình tự a hồ cùng phổ thông ngự thú sư có chỗ khác biệt sẽ giảm bớt rất nhiều đối chiến trận thứ trần u y ê n thành công thuyết phục bản thân thế là đưa tay phải ra vậy chúng ta liền một đợt cố lên nha a coca ánh mắt long lanh r ồ i ra móng nuốt đặt ở trần u y ê n trên tay phải chiêm chiếp đốm lửa cánh đặt ở v ố t chó bên trên ngâm ngâm còn có ta còn có ta coca cuốn lên một trận khí lưu cuốn lên song sinh hoa thiếp bay lên trên lên cuối cùng rơi vào đốm lửa trên cánh không để ý màn đêm bung xuống trần văn hạo đống nhiên gọi điện thoại tới Ka, kế hoạch có biến không dùng nhận điện thoại rồi chuyện gì xảy gì ra. trần ạ i t ư ớ c kia văn hạo tỉ mỉ giải thích nói nhưng lão sư cho rằng tần lĩnh điều tra nghiên cứu hoạt động quan trọng hơn liền đem học thuật giao lưu chuyển qua một tuần sau chúng ta liền trực tiếp ngồi đường sắt cao tốc thẳng tới thành phố b ả o khôn trần u y ê n giật mình gật đầu vậy ta trở lại thành phố bảo khôn chờ các ngươi tư vân chúng ta chưa may đến đến lúc đó tại hiệp hội chạm ặ t đừng quên ta chuẩn bị cho người kinh hỷ trần văn hạo nói trần liên có chút hiếu kỳ rốt cuộc là cái gì kinh hỷ ngươi ngày mai đến rồi liền biết rồi trần văn hạo tiếp tục thừa nước đục thả câu cúc điện thoại chu húc vừa lúc phát tới tin tức hy vọng hắn vào ngày mai giữa t r ư a tiến về hiệp hội cao ú c cùng học viện tổng bộ điều tra nghiên cứu đội ngũ trả mặt sau đó dẫn bọn hắn xâm nhập tần lĩnh đây là sớm có kế hoạch căn bài trần n g u y ê n sảng khoái đáp ứng đồng phát đưa tin tức ta chuẩn bị tham gia tần tỉnh ngự thú sư giải thi đấu chu húc chu húc ta lập tức căn bài cùng lúc đó một cố từ ma đô xuất phát con đường thành phố bảo không đường sắt cao tốc chậm rãi lái rời nhà ga lần này điều tra nghiên cứu hoạt động do hiệp hội ngự thú sư tổng bộ dẫn đầu toàn bộ hành trình ăn bài ăn ở đi kinh phí hoạt động sung túc trần văn hạo bởi vậy ngồi lên rồi ghế thương ra ghế hạng hai là cho người bình thường ghế thương gia lưu cho kẻ có tiền nhất đảng tòa thuộc về không có cướp được ghế hạng hai kẻ xui xẻo trần văn hạo ngồi ở tống giáo sư bên cạnh triển khai trên mặt bàn b ả y biện một trồng giấy chất tư liệu phía trên màu đen to thêm t i ể u chữ có thể thấy rõ ràng nhằm vào tần lĩnh dị thường xâm nhập điều tra đừng xem nghỉ ngơi thật tốt đi hoặc là cùng bọn hắn tâm sự tống giáo sư thanh em bên t a i bờ văng lên trần văn hạo ngoan ngoãn nghe lời đem những tài liệu này thả lại trong ba lô、Hồ. hắn thật sâu thở ra một hơi. vớt vớt mi tâm lập tức cảm thấy một trận m ỏ i mệt vì lần này tần lĩnh điều tra nghiên cứu hoạt động hắn đi theo lão sư chuẩn bị cực kỳ lâu cả ngày bận rộn đã có một đoạn thời gian không có nghỉ ngơi thật tốt cũng may cuối cùng muốn về nhà rồi từ đạp lên c h i ế c này đoàn tàu dây thứ nhất bắt đầu trần văn hạo liền tràn đầy chờ mong cái này khoang xe vừa vặn bị đám người bọn họ bao sủa đến t ổ n g giáo sư mang theo trần văn hạo cùng một vị k h á c đồng môn s ư đ ệ đối chiến hệ bên kia đến rồi năm cái học sinh lại thêm hai vị tập sự bộ thành viên tổng cộng mười người trần văn hạo quay đầu ngắm nhìn bên trong b u ồ n xe bộ phi thường yên tĩnh tất cả mọi người tại làm lấy chính mình sự hoặc là t ú i đầu nhìn kịch hoặc là đánh lấy trò chơi hoặc là nhắm mắt dưỡng thần ngược lại là có cái nữ học sinh phi thường đặc thù một mực tràn đầy phấn khởi nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng s ẹ t qua cảnh sắc màn đêm đã sớm g á n g lâm nàng trong mắt đen nhánh đắm chìm tại trong bóng đêm chưa từng rời ánh mắt ngươi tốt ta gọi khương vấn ngưng khương vấn ngưng chủ động đưa tay một đầu màu băng làm cái đuôi lại trèo lên bờ vai của nàng lộ ra màu bạc trắng thân thể gạo nếp đừng làm rộn khương vấn ngưng gỡ ra gạo nếp cái đuôi ngay sau đó đem cái này thân hình thon dài ưu nhã băng tinh n u y ễ n miêu b ă n g tinh h u y ễ n miêu trái phải mắt nhan sắc cũng không giống nhau mắt trái băng lam mắt phải tím nhạt trần văn hạo trong đầu nháy mắt hiện hiện cái này sùng thú tài liệu cặn kẽ cũng âm thầm suy đoán b ă n g tinh h u y ễ n miêu phẩm giai tăng lên đến thần tinh về sau có lẽ sẽ thêm ra tinh thần thuộc tính suy nghĩ l o e qua hát khẽ gật ngủ ngươi tốt ta là trần văn hạo thật đơn giản tự giới thiệu về sau bất thiện trò chuyện trần văn hạo chuẩn bị kết thúc trận này ngắn ngủi trò chuyện đột nhiên nhẹ nhàng thanh ấm bên t a i bờ văng lên ta biết rõ ngươi là tống ra ra môn sinh đắc ý trần văn hạo ngữ ký rất là bình tĩnh ngươi quá khen ta chỉ là một rất học sinh bình thường Cương vẫn ngưng vẫn đôi ngày ngày m ắ tất cả đều là liên quan tới tần tỉnh giới thứ nhất ngự thú sư giải thi đấu căn cứ thi đấu ủy hội quy định năm nay ngự thú sư giải thi đấu chia làm hai cái báo danh con đường p tổ t hủy ô n cùng g đặc t h hội suy xét đến các ngươi công việc bận rộn nhàn rỗi thời gian không nhiều cho nên sáng lập thứ hai báo danh con đường mà lại các ngươi bình quân thực lực muốn vượt qua phổ thông ngự thú sự quá nhiều để các ngươi tham gia đấu vòng loại đối bọn hắn không quá công bằng Trần sở, trong ầ n Nguyên sững sở, t r đó ầ u hiệp ê n chính học là v i hội cố vấn cùng sở hữu hai mươi hai vị tập sự bộ tinh anh thành viên cùng sở hữu sáu vị thân phận đặc thù nhân viên cùng sở hữu bốn vị không có gì bất ngờ xảy ra các ngươi ba mươi hai người sẽ triển khai kịch liệt tranh đấu quyết ra hai cái top tám danh lệch trước đó các ngươi không đụng tới phổ thông con đường tuyển thủ nhìn đến đây trần u y ê n có chút tiếc lối bỏ lỡ đánh b ả o báo cốt cơ hội hắn còn rất chờ mong coca mở miệng một tiếng tiểu bằng hữu hình tượng nhưng báo danh đặc thù con đường ngự thú sư nghe vào đều rất mạnh hoặc là hiệp hội cố vấn hoặc là tập sự bộ tinh anh thành viên đến lúc đó cạnh tranh cường độ thế tất sẽ rất kịch liệt huống chi chỉ có hai cái thẳng vào chính thi đấu danh lệch ngao ngao a coca nhai răng cái đôi điên cùng lắc lư ba ba ban đện ở trên giường ánh mắt bén nhọn đáng sợ q u ngâm bọn họ ngâm ngâm. t giật giật song sinh hoa thiếp ánh mắt nghiêm túc nó nghe cái nào đó video chủ blog nói qua súng thú đối chiến có một cái không thể bỏ qua trọng yếu phân đoạn nghiên cứu đối thủ súng thú thực lực cùng chiến thuật phong cách chỉ cần hiểu rõ đối thủ liền có thể thông do ngừng nói trần liên nhịn không được cười lên ngươi tiểu gia hòa này còn muốn trở thành ta huấn luyện viên cùng chiến thuật phân tích sư gia tâm không nhỏ a có thể nên tiếp song sinh hoa thiếp vô cùng thật lòng ánh mắt trần u y ê n biểu lộ dần dần biến thành nghiêm túc tốt ta ta để chu hút hỗ trợ thu thập tư liệu ngâm ngâm song sinh hoa thiếp lún đồng tiền như hoa kéo lên váy giải hướng trần u y ê n biểu đạt cảm tạng kỳ thật hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng trả phòng về sau trần u y ê n thẳng đến nhà ga ngồi lên trở lại thành phố bảo k h ô n đoàn tàu phượng thành cùng thành phố bảo k h ô n cách xa nhau không xa gần một giờ trần liên liền trở lại cái này quen thuộc nhất địa phương、phượng、thành mặc dù rất tốt rất phần hoa mà dù sao không phải của hắn quê quán hiệp hội đại lâu nội bộ tống giáo sư cuối cùng đem ngài trông rồi vương k i ế n bình trên mặt mang tràn đầy tiêu dung đối mặt tống nhân giáo sư dẫn đầu đưa tay phải ra luôn luôn nghiêm túc thận trọng hắn đối mặt học thuật giới đại n g u cũng được lộ ra rực rỡ nhất tiêu dung vương hội trưởng kính đã lâu tống giáo sư mỉm cười đây là ta hai cái học sinh lần này hành động bên trong đảm nhiệm trợ thủ của ta trần văn hạo t r ư ơ n g dụ đây là vương hội trưởng trần văn hạo cùng hắn sư đệ trương dụ tranh thủ thời gian hướng về phía vương k i ế n bình gật đầu thăm hỏi vương hội trưởng vương tiến bình hướng về phía đứng tại tống nhân bên người hai người trẻ tuổi gật gật đầu hắn luôn cảm thấy bên trái mang theo kính mắt nhã nhặn người trẻ tuổi khá quen tựa hồ ở nơi nào gặ nhưng làm hiệp hội hội trưởng vương kiến bình mỗi ngày người nhìn thấy vô số kể chỉ chấp mắt sẽ đem cũ cảm giác quen thuộc ném sau đây là đối chiến hệ học sinh tống giáo sư tiếp tục giới thiệu vương kiến bình ánh mắt phóng qua tống giáo sư nhìn về phía đứng ở phía sau mặt một hàng năm cái người trẻ tuổi có hai người khí chất để hắn đặc biệt chú ý một cái khuôn mặt tinh xảo nữ hải tử trên vai nằm sấp một con băng tinh huyên miêu trên mặt mang làm người như gió xuân ấm áp nhưng lại sen lẫn một tia xá cách cảm tiêu dung một cái cao, cao gầy teo nam hải tử màu đỏ sầm tóc ngắn tẩy tóc cam kim sắc tại một đám trong tóc đen phi thường dễ thấy nên đen hỏa diễm đường v ậ n chiến thuật áo giả kịch phối hợp lô z h c p quần jin toàn thân ăn mặc giống cái nào đó dưới mặt đất ban nhạc dốc thành viên trọng yếu so với cái khác ba tên học sinh hai người này lộ ra phi thường thông d o n g từ bên trong ra ngoài lộ ra một cỗ tràn đầy tự tin cỗ tự tin này hoặc là đến từ hậu đãi ra thế bối cảnh hoặc là đến từ tự thân thực lực cường đại hắn nhớ lại chu hút thu tập được nhân viên tin tức nữ hải t ử này gọi khương vân ngưng trước mắt tại học viện xếp hạng bên trong đứng hàng trước hai mươi hư hư thực, thực ban nhạc dốc thành viên nam sinh gọi lục nhiên trước mắt tại học viện xếp hạng bên trong đứng hàng trước năm t h lần g này n h điều tra nghiên cứu hoạt động nhân vật chính vẫn là tống giáo sư cùng với năm vị đối chiến hệ học sinh cái trước phải sâu nhập điều tra nghiên cứu tần lĩnh chỗ sâu phát sinh dị thường cái sau muốn mượn này lịch luyện bản thân những người còn lại đều là vật làm nền thu hồi ánh mắt vương kiến bình một lần nữa nhìn về phía tống giáo sư tống giáo sư thật vất vả tới một lần chúng ta cái này một bên buổi chiều ta cùng các ngươi đi chung quanh một chút ban đêm ngay ở chỗ này nghỉ ngơi tống giáo sư lắc đầu không được thời gian cấp bách chúng ta buổi chiều trực tiếp đi qua dừng một chút h ắ n chỉ vào bên người trần văn hạo cười nói h ú n g chi đứa nhỏ này trở về nhà sốt ruột cần mau về nhà nhìn xem ồ vương kiến bình đem ánh mắt rơi trên người trần văn hạo khuôn mặt nở rộ ý cười như thế ta thất trách vậy mà không biết chúng ta cái này bên cạnh ra tới một vị ưu tú như vậy cao tài sinh trần văn hạo không biết nên làm sao đáp lại câu nói này may mắn tống giáo sư tiếp lời đề vương hội trưởng nói đùa đứa nhỏ này tính là gì ưu tú đoán chừng còn phải tại ta bên cạnh cố gắng học giỏi mấy năm vương k i ế n bình nghe hiểu nói bóng gió đôi mắt bung xuống nghiêm túc ước lượng trần văn hạo một phen mặt thượng lưu lộ càng nhiều ý cười đi theo tống giáo sư học tập cho giỏi nếu như về sau nghĩ trở về phát triển trực tiếp tới tìm ta cảm ơn vương hội trưởng trần văn hạo tranh thủ thời gian mở miệm một phen góc u ấ t về sau tống giáo sư nói về chính sự vương hội trưởng không biết mang bọn ta lên núi vị kia ngự thú sư ở đâu vương kiến b ì n h nhìn về phía bên cạnh chu húc cái sau lập tức trả lời đang trên đường tới rất nhanh liền đến tống giáo sư nhẹ gật đầu tiếp theo nhìn về phía một bên trần văn hạo cái sau vội và nói g n cũng là lập tức đến không đợi tống giáo sư nhìn mình khương văn ngưng cười hì hì giơ tay lên chủ động mở miệng ta để cử vị bằng hữu kia vậy lập tức đến nơi này nghe thấy lời này trần văn hạo phi thường tò mò ngắm nhìn khương văn ngưng nàng vậy để cử ngự thú sư a chờ chút nàng làm sao lại nhận biết bên này ngự thú sư tại tối hôm qua giao lưu bên trong khương vấn ngưng hỏi thăm hắn là có phải có người ca ca cái này khiến hắn phi thường n g h i hoặc mình ở trường học luôn luôn địa thấp cơ bản không có tiết lộ qua gia đình tin tức nàng là thế nào biết đến mà khương vấn ngưng ngay lúc đó trả lời rất thú vị là gạo nếp nói cho ta biết gạo nếp chính là con kia tương lai rất có thể sinh ra tinh thần thuộc tính băng tinh huyễn miêu chương một trăm tám mươi ba tần lĩnh nghiên cứu khoa học đội ngũ hai chương một trăm tám mươi ba tần lĩnh nghiên cứu khoa học đội ngũ hai trần văn hạo trong đầu lập tức xuất hiện một đống lớn suy đoán chẳng lẽ cái này băng tinh huyễn miêu đã có t ứ c tỉnh tinh thần thuộc tính điểm báo rồi Ở hắn hiểu rõ bên rõ tống r giáo n thần h sư gật gật đầu câu nói ý vị sâu xa lần này điều tra nghiên cứu hoạt động phi thường trọng yếu các cấp lãnh đạo biểu thị cao độ có trọng dùng không được một điểm sai lầm hắn vừa nói chuyện một bên liếc nhìn sở hữu hoạt động thành viên bình tĩnh ngự khí bên dưới ẩn chứa sóng cả vì bảo hộ lần này hoạt động thuận lợi tiến hành để bảo đảm mỗi người thân người an toàn chúng ta nhất định phải nhất hiểu rõ tân lĩnh biết rõ nhất nơi đó hoàn cảnh ngự thú sư vừa vặn bọn hắn ba vị trả mặt liền lẫn nhau thật tốt giao lưu đi tống giáo sư vẫn là ý nghĩ ban đầu người có khả năng lên người tầm thường xuống nếu như trải qua khảo sát phát hiện thương vấn ngưng đ ể cử ngự thú sư cũng không hiểu rõ tân lĩnh vậy hắn chỉ có thể đối vị này cố nhân hậu bối nói tiếng không có ý tứ ta t a n thành thương vấn ngưng vẫn là một bộ cười nhẹ nhàng bộ dáng tự hồ đối bản thân đề cử ngự thú sư rất có tự tin t nghiêm nghiêm một bàn người tọa hạ chuyện thiếm vương kiến bình đem ánh mắt rơi trên người trần văn hạo đôi mắt bên trong lộ ra nồng hậu hứng thú ta gọi ngươi tiểu trần đi tiểu trần ngươi là người ở nơi nào thái bạch huyện trần văn hạo chi tiết trả lời thái bạch huyện a đây chính là chỗ tốt vương kiến bình nhẹ nhàng gật đầu chúng ta hiệp hội trong đó một vị cố vẫn chính là đến từ nơi đó n g h y xong lời này trần văn hạo còn không có phản ứng ngược lại là lục nhiên thò đầu ra đại đại liệt liệt nói vị này cố vấn bây giờ tại nơi này sao dù sao hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì làm nếu không tìm hắn đến một trận s ủ n g thú đối chiến mới mở miệng chính là lao chiến đấu điên vương kiến bình thân sắc không thay đổi kia chờ chút phải hỏi một chút ý kiến của hắn được ta ở chỗ này chờ hắn lục nhiên mết khoe miệng đột nhiên chu h ú c trong túi điện thoại di động nhẹ nhàng chấn động hắn móc ra xem xét thấp giọng nói đến vương hội trưởng phất phất tay chu h ú c nhẹ chân nhẹ tay rời đi phòng họp lúc này trần văn hạo vậy thoáng nhìn điện thoại di động bắn ra tin tức nghiêng tống giáo sư gật đầu ca ca n g ồ i ở tống giáo sư bên cạnh vương kiến bình nao nao trên mặt kinh ngạc cảm xúc chợt lóe lên từ thái bạch huyện đi ra cao tài sinh họ trần nhìn qua nhìn q u o n mắt có một cái ca ca ca ca đối tần lĩnh hoàn cảnh phi thường hiểu rõ hẳn là vương kiến bình suy nghĩ khé động sắc mặt lại khôi phục lại bình tĩnh ta vị bằng hữu kia vậy đến rồi hương vấn ngưng hướng về phía tống giáo sư phất phất tay cơ chở người phía sau ra hiệu bên dưới rời đi phòng họ ba người cơ hồ tại cùng thời khắc đó rời đi phòng họ cái này khiến tống giáo sư nao nao bên này người đều chuẩn như vậy lúc sao ba người sóng vai đi ở cùng một cái hành lang bên trong các ngươi trước hết mời chu húc trên mặt t i ế u dung đưa tay phải ra cùng đi đi trần văn hạo nói khương vấn ngưng t ì n h lình lên tiếng ngươi để cử ngự thú sư là ngươi ca ca a trần văn hạo đầu tiên là sướng sở chật gật gật đầu đúng vậy ca ca ta là một vị nhân viên kiểm lâm hắn đ ố i tần lĩnh phi thường hiểu rõ lời này vừa nói ra chu húc cùng khương vấn ngưng đồng thời nhìn về phía hắn chu húc trong ánh mắt mang theo điều tra cùng hiếu kỳ khương vấn ngưng mặt bên trên lộ da nghiền ngẫm tiểu dung khương vấn ngưng nói trùng hợp như vậy trần a đ văn hạo đối khương vấn ngưng c h phản ứng cảm thấy kỳ quái hắn nghĩ nghĩ quyết định hỏi ra nội tâm nghi vấn ngươi làm sao lại nhận biết chúng ta bên này nhân viên kiểm lâm ừng trần văn hạo xứng sở ta cùng người bạn này là ở trên mạng nhận biết thương vấn ngưng nói chu húc yên lặng nói một câu xúc động hiện tại những người tuổi trẻ này thật là không được chuyện trọng yếu như vậy vậy mà lại để cử bạn trên mạng trần văn hạo nhẹ nhàng ô một tiếng vẫn chưa tiếp tục truy vấn hắn hiện tại chỉ muốn nhanh nhìn thấy bản thân lao ca sau đó cùng nhau trở lại thôn biên hòa nhìn xem rời đi thật lâu nông trường phải trang đại biến dạng rồi lao ca nói nông thôn ở đây lấy rất nhiều sùng thú nhất định rất có ý tứ đi mỗi một cái sùng thú đều có thể rút máu đều có thể giúp mình tiến hành nghiên cứu các loại suy nghĩ chợt lóe lên ba người rất đi mau đến lớn cửa lầu trần văn hạo xa xa liền nhìn thấy một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc luôn luôn bình tĩnh nội tâm đột khởi gần sóng k hắn bước nhanh hướng phía trần uyên đi tới nhưng mà có một đạo bóng người nhanh hơn hắn nhanh chóng hơn chu h ú c bước nhanh đi tới trần uyên trước người sau đó túi đầu không lưng cung cung kính kính mở miệng trần cố vấn trần uyên xứng sở chu h ú c đây là náo cái nào ra trần cố vấn trần văn hạo dừng ở tại chỗ chu h ú c nâng lên đầu đầu tiên là hướng về phía trần uyên nhảy mắt chợt dùng âm vang hữu lực thanh n m nói đây là chúng ta thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư trần uyên cố vấn hắn là gi chu húc môi nói một câu trần văn hạo con mắt liền t r ừ n g lớn một điểm nói xong lời cuối cùng hắn đã hé miệng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc linh khí khôi phục về sau trần văn hạo cùng trong nhà trao đổi cơ hội cũng không nhiều nhưng hắn biết rõ lao ca ngự thú sư thiên phú rất không tệ cùng gia ra, ra gọi điện thoại thời điểm lão gia tử đã từng đề cập qua lời miệng lao ca hiện tại tiền đồ trong hiệp hội ngự thú sư đều xem như đại nhân vật nhưng trần văn hạo từ nhỏ ở trong thôn lớn lên biết rõ thế hệ lao niên trong mắt đại nhân vật cùng bọn hắn trong mắt cũng không giống nhau tại thế hệ lao niên trong mắt phạm là tại đứng đắn trong bộ môn nắm giữ một điểm nhỏ quyền lực đều xem như đại nhân vật. nhưng này là hiệp hội cố vấn dù cho trần văn hạo thâm cư phòng thí nghiệm cũng biết cố vấn một c h ứ c hàm kim lượng thế là hắn ngơ ngác nhìn qua trần uyên trần uyên chậm rãi đi đến trần văn hạo bên người vỗ nhẹ nhẹ lấy cái sau bà vai khỏe miệng có chút dâng lên đây là ta đưa cho người kinh hỷ ngươi cho ta kinh hỷ đâu Trước 184, 3 cái Trần hợp thành nhất tinh Trần、Nguyên. Trước 184, 3 cái Trần hợp thành nhất tinh Trần kinh Trần văn hạo từ cái cái láo Kinh Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên. Văn nhà mình hợp hợp hỷ. Hạo còn tốt còn tốt lần này tần lĩnh điều tra nghiên cứu hoạt động quy cách rất cao chịu đến rất nhiều đại lãnh đạo coi trọng lão ca tuy là hiệp hội cố vấn nhưng có thể có cơ hội gia nhập trong đó đối hắn tương lai phát triển tiền cảnh khẳng định rất có ích lợi địa vị không chừng còn có thể đi lên nói lại ngoài ra lão ca nếu là hiệp hội cố vấn trần văn hạo đối với mình đi cửa sau hành vi này mà sinh ra nồng đậm cảm giác ấ y náy giảm bớt rất nhiều mà vừa lúc này chu húc lên tiếng trần cố vấn chúng ta đi trước phòng học đi vương hội trưởng cùng tống giáo sư đều đang đợi lấy được trần liên biết rõ sự tình thong thả và cấp bách kinh hỷ lưu đến đằng sau cũng không còn quan hệ trần văn hạo mắt lộ nghi căng người hoặc, chú căng sự, các sự, đầu cử vị kêu thú sư còn chưa tới à? Chú hốc chỉ chỉ vị kêu ngự thú tới t sư à? r n n g y ê n tiên r ầ n vẫn chẳng Cố h p ả ở đây sao? Văn Hảo đầu sao? Hảo Trần t Văn i là xứ sở ngay sau đó dị thường phát đạt đại não cao tốc vận chuyển từ tiến vào hiệp hội cao ốc đến bây giờ các loại chỗ dị thường cùng với mọi người lời nói và hành động trong đầu từng cái hiện hiện cẩn thận thăm dò giống như tìm ra chân tướng nửa ngày hắn sát mặt trì trệ hòng rồi bản thân cho lão ca chuẩn bị kinh hỷ giống như có chút tương tự t ư ơ n g vấn ngưng đã sớm nhìn thấu điểm này nàng cùng trần văn hạo khác biệt cái sau trở lại thành phố bảo không về sau lực chú ý toàn bộ đặt ở lâu không gặp mặt quê hương cùng với trần uyên trên thân bởi vậy xem nhẹ đối bên người chi tiết quan sát k hương vấn ngưng tỉ mỉ quan sát đến xung quanh hết thảy lắng nghe mọi người trò chuyện cho đến cùng chu hút cùng trần văn hạo cùng nhau gặp mặt trần uyên cuối cùng xác định trong lòng phỏng đoán nàng chuẩn bị kinh hỷ giống như cùng người tương tự rồi nhưng cái này thật có ý tứ không phải sao nàng hiện tại phi thường chờ mong trong phòng h ọ p những người kia nhìn thấy được để cử bà tên n g t ú sư nhưng thật ra là cùng một người phản ứng ba hợp một trần uyên ba cái phổ thông trần uyên hợp thành một cái nhất tinh trần u lóe lên các loại suy nghĩ phản hồi đến bộ mặt biến thành có chút nết lên khoe miệng nàng hướng về phía trần l u y ê n đưa tay phải ra ngựa khí như là lần thứ nhất gặp gỡ lúc như vậy nhẹ nhàng mà hóa bát cam trần l u y ê n lần đầu gặp mặt người tốt ta là khương vấn ngưng trần l u y ê n dừng ở khương vấn ngưng trước người đánh giá nhận biết hồi lâu lại lần đầu gặp mặt cô bé thân hình cao gầy m ỏ n g manh màu da như mới tuyết giống như lạnh trắng mái tóc đen dài buộc thành cao đôi ngựa nàng mặc lấy màu hồng nhạt dạy thể thao chỉnh thể ăn mặc chính như trần u y ệ n tưởng tượng bên trong như thế tươi đẹp mà hóa bát một con màu trắng bạc mèo chính ghé vào thiếu nữ trên vai ngủ đông màu băng làm cái đuôi nhoáng một cái nhoáng một cái người tốt ta là trần u y ê n trần văn hạo yên lặng nhìn qua hai người n ắ m tay trong giọng nói sen lẫn một tia không thể tưởng tượng nổi cho nên ngươi nhận biết cái tia bạn trên mạng nhưng thật ra là ta ca không hổ là nghiên cứu hệ cao tài sinh hương vẫn ngưng hỉ hỉ cười một tiếng làm sao lại trùng hợp như vậy trần văn hạo c a o mày vẫn cảm giác được khó có thể tin hai người để cử ngự thú sư lại là cùng một người cái này cỡ nào thấp sát xoa trần liên tiếp lời đề chậm rãi nói ra đã sớm thương lượng kỹ càng rồi trả lời là rất đúng dịp chúng ta là cùng một cái trong nhóm bạn trên mạng bên trong trời nam đất bắt nhiều người đi tại hoa quả nhà máy thảo luận bên trong tương lai không thể tránh né sẽ xuất hiện họ phờ lìn gặp mặt tình huống như vậy chỉ có một thuyết pháp có thể giải thích bọn họ nhận biết con đường bạn trên mạng bọn hắn cách xa nhau ngàn dặm nếu là đặt ở tin tức ngăn chặn giao lưu không tiện trước kia khẳng định không có nhận biết độ khả thi nhưng đây là tin tức phát đạt hiện đại trần văn hạo gật gật đầu xem như nhận rồi thuyết pháp này sau đó trần văn hạo đầu tiên là quan sát t ê n lặng lui ra phía sau mấy bước cho bọn hắn đưa ra tán g ẫ không gian chú hú lại nhìn một chút một bên khương trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc cho nên chúng ta để cử ngự thú sư kỳ thật đều là cùng một người đều là ta ca chu húc hao nhẹ một tiếng giải thích nói trần cố vấn là chúng ta thành phố lợi hại nhất ngự thú sư một trong lại là tần lĩnh nhân viên kiểm lâm chúng ta để cử hắn hợp tình hợp lý dừng một chút thanh âm thấp dần chỉ là ta cũng không có nghĩ đến hai vị cũng là để cử trần cố vấn lần này số đen rồi khương vấn ngưng đối với lần này giải thích là hắn là ta duy nhất nhận biết dân bản xứ quan hệ lại không sai đương nhiên muốn đề cử hắn các người chờ một chút trần uyên đột nhiên phát hiện không hợp lý hắn từng c á i liếc nhìn ba người trực tiếp hỏi các ngươi nói đề cử là có ý gì c k ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ chính là đề cử ngươi gia nhập nghiên cứu khoa học trong đội ngũ trần văn hạo chi tiết đáp chỉ là không nghĩ tới căn bản không dùng ta hỗ trợ đề cử hương vấn ngưng gật gật đầu ừm ân ta cũng giống vậy trần uyên lông mày nhớ lên cũng là nói lúc đầu có ba vị nơi đó ngự thú sư muốn gia nhập nghiên cứu khoa học đội ngũ nhưng bây giờ chỉ còn lại ta một người trần cố vấn xem ra đến bây giờ là như thế này không sai chu hút gật đầu ồ trần uyên nhẹ nhàng gật đầu ngước mắt nhìn về phía chu hút nếu là loại tình huống này ta một người có thể lĩnh ba phần ban thường sao chú húc phòng họp tống giáo sư túi đầu ngắm nhìn điện thoại di động còn không có tiếp vào người sao vương hội trưởng hấp một miệng nước t r à ngựa khí không v ộ i không chậm tống giáo sư người sẽ không rớt tống giáo sư nhàn nhạt mỉm cười vẫn chưa tiếp tục cái đề tài này vương hội trưởng người đối mảnh kia thần bí rừng rậm có cái gì hiểu rõ không vương hội trưởng qua loa ngồi thẳng người biểu lộ nháy mắt trở nên nghiêm túc lại nghiêm túc chỉ cần là thu thập được tin tức cùng tư liệu ta đều có chỗ hiểu rõ nhưng ta dù sao không phải người trong cuộc cũng không có xâm nhập điều tra qua nói ra được đồ vật khó tránh khỏi sai lệch vẫn là chờ chúng ta trần cố vấn tới tự mình nói với người đi hắn là tiếp xúc vùng rừng rậm kia nhiều nhất người t ổ n g giáo sư như có điều suy nghĩ gật gật đầu vị này trần cố vấn chính là đem mang bọn ta lên núi vị kia ngự thú sư sao vương kiến bình gật đầu đang chuẩn bị nói cái gì đ ỗ n g nhiên bị chỗ cửa lớn chuyển tới động tính hấp dẫn lực chú ý quay đầu nhìn lại đại môn từ bên ngoài bên trong mở ra cùng nhau đi tới bốn bóng người vương kiến bình mặt bên trên nở rộ ý cười chỉ vào trần u y ê n bóng người vì tống giáo sư giới thiệu nói tống giáo sư đây chính là chúng ta trần cố vấn lần này tuy hắn dẫn đầu các ngươi tiến vào tấn lĩnh tống giáo sư đặt chén trà xuống chậm rãi đứng vậy không kính che lấp lại đôi mắt lấp loe ánh sáng nhạt lộ ra một tia do xét nhưng cỗ này do xét theo tống giáo sư dương lên khỏe miệng rất nhanh biến mất ánh mắt dần dần biến thành ôn hòa trần cố vấn lần này liền muốn làm phiền ngươi tống giáo sư ngài nói quá lời trần liên có chút không n ờ i trong lời nói mang theo vẻ tôn kính vị này tống giáo sư đối nhà mình lão đệ rất tốt hắn ghi tạ người đều đến đông đủ đúng không đúng lúc này lục nhiên la hét đứng vậy bước nhanh hướng trần uyên đi tới bây giờ còn có thời gian đối chiến sao mắt thấy trần uyên mặt lộ vẻ n g h i hoặc thương vấn ngưng nói khẽ lục nhiên chiến đấu cùng yêu thích nhất chính là tìm người đối chiến hắn đem lý thiên vân coi là kinh địch nhưng trước mắt tỷ số thắng có thể so với đội tuyển bóng đá quốc gia trần uyên y ê n l ặ n gật g đầu tận khả năng tránh cùng lục nhiên hoàn thành ánh mắt g i a o hội người còn chưa tới đông đủ tống giáo sư trung k h mười phần thanh em vang vọng toàn bộ phòng họp lục nhiên gãi gãi màu đỏ sầm tóc một lần nữa ngồi trở lại trên ghê sa lon nghỉ ngơi các người để cử còn chưa tới sao tống giáo sư nhìn về phía trần văn hạo cùng khương văn ngưng hai người l i ế n nhau đồng thời nhìn về phía đứng tại ở giữa nhất trần uyên lao sư đây chính là ta ca ca giáo sư đây chính là ta bằng hữu tống giáo sư mày nhắc lại không riêng gì tống giáo sư đối với lần này cảm thấy kinh ngạc trong phòng họp tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc cùng không h i ể u biểu lộ lục nhiên hé miệng nói ra vẫn chưa trải qua suy nghĩ có ý tứ gì chẳng lẽ các người đề cử người đều là cùng một cái sao ha ha ha nhưng mà nói, nói thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ rơi trên người trần uyên ánh mắt trở nên nghi ngờ không thôi chỉ có vương kiến bình bình tĩnh như trước tựa như trải qua sóng to gió lớn mà mặt không đổi sắc lao thuyền trưởng ngón tay rất có tiết tấu nhẹ nhàng gó ghế s o f a tay vịn trần u y ê n tiến lên nửa bước chủ động mở miệng tống giáo sư chuyện này hơi có chút phức tạp không không phức tạp thường nhân khó có thể tưởng tượng tống giáo sư lịch việt trải qua tang thương hắn sớm đã được chứng kiến các loại chuyện ly kỳ cổ khoái sắc mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh thậm chí hướng về phía trần liên lộ g a thiện ý tiêu dung cho nên ngươi đã là hiệp hội cố vấn cũng là văn hạo ca ca vẫn là tống giáo sư nhìn về phía khương vân ngưng bằng hữu của nàng trần nói đến đây tống giáo sư rời ánh mắt nhìn về phía khương văn ngưng ta vốn đang tại suy nghĩ một sự kiện nếu như ngươi để cử ngự thú sư không quá khảo sát nên như thế nào tương đối thể diện khuyên cách hắn hiện tại được rồi không dùng suy tính thoại âm rơi xuống t ổ n g giáo sư nghiêng đầu nhìn về phía trần văn hạo văn hạo ngươi nếu là nói sớm ca ca của mình là hiệp hội cố vấn liền sẽ không có chàng hiệu lầm này rồi tống r giáo sư chú ý điểm hoàn toàn đặt ở câu nói sau cùng bên trên lục nhân lực chú ý lại tại kia liên tiếp danh hiệu phía trên lục nhân dùng tay phải chống đỡ ghế sofa một cái linh hoạt xoay người đi tới trần liên trước mặt thiếu đốt hừng hực chiến y ánh mắt rất có xâm lược tính đối chiến sao Hắn đối chỉ i mời phi ế n t cần bọn hắn nguyện giọng nói kiên lộ ra ý tốt nghiệp về sau hoàn toàn có thể tại tùy ý thành phố cấp hiệp hội ngự thú sư đảm nhiệm cố vấn một chức vương kiến bình nhẹ nhàng tàng h ắ n g một cái ý đồ nói sang chuyện khác hiện tại không còn sớm ăn trước điểm đồ vật đi trần cố vẫn còn tại giai đoạn trưởng thành tạm thời không liền cùng tổng bộ học sinh phát sinh đ ố i chiến vô luận đối chiến thắng hay thua phàm là tiết lộ tiếng gió đều không phải chuyện tốt tống giáo sư lại cười ha hả nói vừa vặn đến trận trước khi ăn cơm vận động đi thuận tiện nhìn xem trần cố vẫn thực lực dừng một chút nói tiếp văn hạo ở trước mặt ta thường xuyên nói n g ư ơ i thiên phú rất không tệ trần văn hạo nháy máy mắt ta có tại trước mặt lão sư đề cập qua chuyện này sao vương kiến bình nhìn thấu tống giáo sư trong mắt chờ mong ý vị lập tức rõ ràng cái sau ý nghĩ hắn nghĩ đối trần l u y ê n tiến hành một lần toàn phương diện khảo cứu tống giáo sư dù sao cũng là lần này nghiên cứu khoa học hành động người tổng phụ trách bây giờ ít đi hai vị dẫn đường thỏa đáng ngự thú sư để bảo đảm hành động thuận lợi tiến hành hắn tự nhiên muốn thi cứu vị này còn dư lại ngự thú sư từ sùng thú đối chiến bên trong không chỉ có thể nhìn ra thực lực cao thấp càng có thể từ rất nhiều chi tiết bên trong tìm tòi nghiên cứu ngự thú sư tính cách tác phong các loại chỉ cần trần u y ệ n khác quá quan thực lực thấp điểm cũng không còn quan hệ dù sao trong đội ngũ có rất nhiều cường đại ngự thú sư trần cô vấn ngươi phải thật tốt thêm dầu cố lên vương kiến bình suy nghĩ quân quận hắn phi thường tin h t ư ờ n g vị này tống giáo sư tại học thuật giới địa vị cùng lực ảnh hưởng nếu có thể ở đối chiến mà biểu hiện xuất sắc đối trần n g uyên tương lai phát triển vô cùng hữu ích lại thêm có trần văn hạo cái tầng quan hệ này tại trần n g uyên chỉ cần phát huy bình thường rất dễ dàng đạt được tống giáo sư ưu ái nhưng đối mặt lục nhiên vị này tại tổng bộ học viện đều có thể đứng vào trước năm thiên tài ngự thu sư trần cố vấn thật có thể bình thường phát huy sao vương kiến bình cố nhiên đối trần n g uyên có lòng tin trong lúc nhất thời cũng khó tránh khỏi thất vọng tổng bộ học viện tụ tập toàn bộ đông hoàng thiên tài nhất ưu tú nhất tuổi trẻ ngự thu sư có thể ở trong đó xếp hạng thứ năm tại bây giờ tuyệt đối thuộc về đệ nhất bậc thằng ngự t h ủ sư